Chương 590, xung phong đi đầu, gặp chiến trước phải. Chương 590, xung phong đi đầu, gặp chiến trước phải. Hoàng thần cả đời này trinh chiến vô số. Năm đó đi theo tinh không đế chiến thiên hạ Vẫn luôn là tiên phong. Sung phong đi đầu, gặp chiến trước phải. Qua nhiều năm như vậy, cũng sớm đã đặt vững địa vị của mình. Tới bây giờ tình trạng này, hoàng thần làm sao lại e ngại. Hoàng thần trong ánh mắt cũng lẽ ra một cỗ trước nay chưa có sắc khí. Trong nháy mắt này, hoàng thần triển hiện ra cường đại, quả thực là để cho người ta vì đó run dậy chỉ gặp hắn phía sau loáng thoáng xuất hiện Lục Tinh Mang trận ở chỗ này một mực có một câu nạn ngữ. Lục Tinh Mang trận ra, hoàng thần rết thiên hạ. Cái này Lục Tinh Mang trận chính là ta chỗ chinh phục tinh vực chi cùng, ta đem bọn hắn tinh cầu phía trên người mạnh nhất hóa thành tinh mang này trong trận sáng ngời nhất tinh, cuối cùng mới đưa cái này Lục Tinh trận tạo thành, mà từ hôm nay trở đi, cái này ngôi sao phía trên sẽ có một chỗ của ngươi. Trong nháy mắt này ánh mắt của hắn quả thực là lang lệ đến cực điểm. Cái kia một cỗ trước nay chưa có khí thế, quả thực là có thể trấn nhiếp hùng. Những người khác nhìn thấy Tô Thần xem thượng, cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở ra hỏa này cũng không phải trước ngươi đã thấy những cái kia giá áo túi cơm, nếu là ngươi phất lở, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Yên tâm đi, Tô Thần ánh mắt kiên định. Hắn biết thái tử này Phó Âm có bao nhiêu sợ sệt. Thái tử Phó Âm vốn là nên thuận lợi đăng cơ, hiện tại trầm trọng không có đăng cơ, cũng là bởi vì đối phương thật sự là thật đáng sợ. Năng lực như vậy quả thực là có thể xưng điên cuồng. Cho tới bây giờ tình trạng này, nếu như Tô Thần chiến bại, vậy mình đăng cơ vô vọng không nói, cái mạng này khẳng định là góp đi bảo. Nhìn thấy Phó Âm bộ dáng này, Sát thủ trong đám còn không có bế quan người, toàn bộ đều cười nhìn tiểu tử này gần trương bộ dáng, là thật lo lắng Tô Thần thất bại nha. Cái này hoang thần thực lực không kém, bất quá tối đa cũng chính là có thể xưng là thánh giả đi phong, đồng dạng là thánh giả đi phong, Tô Thần thua qua sao? Không chỉ có không có thua qua, thậm chí còn chém giết qua nửa bước thần vương. Tại mấy người bọn hắn trong lòng cơ hồ đều có cảm giác như vậy. Thần vương cảnh giới bản thân liền 10 phần cường thế, có thể xưng là thần vương người, đều là vạn chúng chú mục thiên tài. Năm đó một cái kia cây liễu tinh chính là nửa bước thần vương, chỉ cần để cho mình căn cốt lại có đột phá, liền có thể chân chính tiến vào thần vương cảnh giới. Chỉ có như vậy cơ giả, nhưng vẫn đang bị Tô Thần dễ như Chờ bàn tay giải quyết hết. Hiện tại một cái thánh giả đỉnh phong lại có sợ gì? Hoàng Thần không hề hay biết, cả người hắn điều động thân thể của mình tất cả kỹ năng, đem chiến lực của mình tăng lên tới định phong đằng sau, cả người tựa như là một tấm vận sức chờ phát động cung Tô Thần ánh mắt hiện lên một chút do dự, hắn liền quả quyết xuất thủ ngay tại lúc này, ta phá hủy ngươi. Trong tay hắn cự phúc cứ như vậy quăng đi ra. Cự phủ chi lực, đơn giản giống như một đạo điện, lại so điện càng nhanh mạnh hơn. Những vương khác trong triều người toàn bộ đều cười. Bởi vì cái này hoang thần muốn chính là vương triều đại tướng quân, từ trước trinh chiến vô số. Một chiêu này chạm thần vật. Càng là đã từng chém giết qua chân chính thánh giả định phong. Danh xưng là không gì không phá. Phía trên những cái kia nhìn như bình thường quang trạch, kỳ thật lại mang theo một cỗ trước nay chưa có lực lượng đây hết thể quả thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn những người này là thật không nghĩ tới, thế mà còn có thể có thủ đoạn như vậy. Bây giờ mọi người nhu cầu càng là vì chi cải biến nghị không ra thế mà lại còn có thần kỳ như vậy chiêu thức, xem ra nàng lần này là thật sự nổi giận Nghị hoàng tử mẫu thân Nhu Tuyết Nhi cũng cười thật không biết thái tử này đến cùng là nghĩ thế nào, chính mình thật vất vả bồi dưỡng ra được chi quân đội này, chẳng lẽ cũng không biết hoang thần lợi hại sao? Thế mà lại để Tô thần đến chiến hoang thần. Chỉ cần Tô thần vừa chết, vậy chúng ta liền có thể danh chính luôn thuận nói thái tử lưu phản, dù sao hắn đã bắt đầu nuôi dưỡng tư quân. Nhị hoàng tử trong lòng cũng là vô hạn hưng phấn. Dù sao mình khoảng cách thắng lợi cũng chỉ có cách xa một bước, chỉ cần vượt qua một bước này, vậy coi như là một mảnh đường bằng phẳng. Ngay tại thái tử thời điểm hưng sắc mặt của những người khác cũng thay đổi. Phải biết Một thanh này, chiến phủ thế nhưng là hơn ngàn nguyên hồn biến thành, danh xưng là không gì không phá. Phía trên trôi thả ra những cường giả kia nguyên hồn, đều đem chính mình bộ mặt đáng sợ nhất ngưng tụ tại chiến phủ này phía trên. Liền ngay cả Tinh Không Đại Đế tái sinh, chỉ sợ cũng không thể lại một tay bắt được. Thế nhưng là Tô Thần cứ như vậy tiếp nhận. Tô Thần cánh tay tại phủ trôi phía trên, nhẹ nhàng lay động lấy thanh chiến phủ này. Mà vừa rồi cái kia một cấu ngập trời khí diễm, thế mà cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thần không dám tin. Thanh chiến phủ này nặng trĩu bạc cân. Từ chế tạo sau khi đi ra, vẫn là dành riêng cho hắn khí. Thanh chiến phủ này đã theo hắn trinh chiến mấy ngàn năm. Thời gian ngàn năm, hai người cũng sớm đã tâm ý tương thông. Hắn cầm thanh chiến phủ này liền cho tới bây giờ đều không có thua qua. Nhưng bây giờ một màn này, lại làm cho hoang thần cảm giác được do dự. Hoang thần sắc thực không nghĩ ra. Hắn không biết đây hết thể đến tột cùng là vì sao. Làm sao lại có loại chuyện này? Hoang thần tâm lý quả thực là một mảnh mở miệng. Qua nhiều năm như vậy, chính mình vẫn luôn cho là mình có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đây hết thảy Lại không nghĩ rằng vậy mà lại là như vậy kết quả. Tô Thần cười nhạt một tiếng, "Nguyên Lai like ta còn tưởng rằng thực lực của người đến tột cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, nghĩ không ra cứ như vậy." Tô Thần trong thanh âm tựa hồ còn mang theo một tia trào phúng. Hắn xác thực không có đem đối phương để vào mắt, nhất là ở dưới loại tình huống này. Tô Thần ánh mắt kia càng là lộ ra một cỗ sát khí. Hắn hoàn toàn không có bị đối phương loại lực lượng này chi phối, ngược lại bắt đầu trở nên càng tăng mạnh hơn dẻo dai qua nhiều năm như vậy. Ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua người nào có thể sử dụng như thế thô thiển chiêu thức, cái gì chạm thần phận. bất quá chỉ là đem trò này dịu ra đến mà thôi, cũng chính là lực đạo hơi lớn. Tô Trần lần này phát biểu để Hoang Thần cảm thấy một loại khó có thể tưởng tượng được nhã. Qua nhiều năm như vậy, Hoang Thần vẫn luôn là chiến vô song, tốt tốt, chỉ cần Tinh Không Đại Đế muốn thảo phạt chỗ nào, liền nhất định sẽ phối Hoang Thần xung phong. Qua nhiều năm như vậy, hoang thần chỗ trợ cậy cứng đều là những vương chiều kia bên trong mạnh nhất. Liền xem như vô địch tên, Hoang Thần đã từng cùng đối phương đấu qua vô số lần. Nhưng bây giờ loại tình huống này, quả thực là vượt qua tưởng tượng. Chính hắn dự vào sinh tồn chiêu thức lại bị Tô Thần dùng một tay cho tiếp được, đây hết thảy quả thực là để cho người ta lý giải không được đến bây giờ. Hắn đã hoàn toàn không có chứng minh lúc trước loại lòng tin kia cùng Dù sao đây hết thảy đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, qua nhiều năm như vậy, hắn đã từng cùng rất nhiều người đều chiến đấu qua, lại không nghĩ rằng bây giờ thế mà còn có thể gặp được trường hợp như vậy, ngươi cái này chết đến tuột cùng là thế nào làm được, điều đó không có khả năng. Trong lòng của hắn đương nhiên sẽ cảm thấy do dự, một chiêu này tên là Trạm thân vật. tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Lúc trước chính mình càng là dùng hắn đã từng săn giết qua thế nhân. Nhìn đến lục tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vượn quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là lữ cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tĩnh mỉm cười, ta so với các người cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 591, không thể nghi ngờ, thất bại tất nhiên. Chương 591, không thể nghi ngờ, thất bại tất nhiên. Lúc trước danh xưng là vô địch hỗn nguyên chân quân tại chính mình một chiêu này trước mặt hay là thua trận, cũng chính là loại chiêu thức này, chiết để để cho mình uy danh lộ ra khắp thiên hạ. Nhưng là bây giờ loại tình huống này lại làm cho người cảm giác được đặc biệt phiền muộn. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tại sao lại có như thế không hợp thói thường sự tình tồn tại? Ma to thần lại hiện ra một cỗ trước này chưa có bá khí. Bại Tô Thần trong lòng cũng rõ ràng đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Một chiêu này chính là mượn nhờ vũ khí chí lực, mang nữa loại kia San Thiết Uy năng đem vũ khí cùng Liệp Sát giả năng lực phát huy đến được hạ, cho nên mới có thể cường đại như thế. Nếu như dùng một chiêu này đối phó những người khác, đương nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ tiếp Tô Thần vốn chính là mấy hổ. Vô luận là từ thực lực hay là từ phương diện khác, Tô Thần cường đại cũng sớm đã không thể nghi ngờ. Hắn có thể rõ ràng bắt được thanh vũ khí này di động quy tích, liền có thể triệt để thoát khỏi tất cả trói buộc. Tô thần cứ như vậy lặng lặng nhìn Hoa Thần, ta biết ngươi đối với mình chiêu thức có lẽ tràn đầy lòng tin. Chỉ tiếc cứ như vậy chiêu thức dùng để đối phó ta, thật sự là có chút quá điên cuồng, ngươi làm không được. Hoang Thần quả thực là hận nghiến răng nghiến lợi. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Càng không có nghĩ tới lại có thể có người có thể dùng phương thức như vậy đến khiêu khích chính mình đây hết thể thật sự là khinh người 323 quá đáng không ai có thể như thế đối phó ta, ta hiện tại liền để ngươi nhìn ta toàn bộ thực lực đến tuột cùng đáng sợ bao nhiêu. Trong giây mắt này, Hoang Thần nâng tay phải lên, chuẩn bị đem thanh vũ khí này một lần nữa triệu hoán về trong tay của mình. Chỉ tiếc Hoang Thần mặc dù đã, đã dùng hết toàn lực, nhưng tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hoang Thần tâm lý cũng cảm thấy buồn bực. Trước mắt bánh này thương thiên, thế nhưng là chính hắn huyết luyện liền mà thành. Năm đó hắn dùng máu tươi của mình đổ bê tông ra cựu Thiên Huyền Thiết mới cuối cùng thành hình. Thanh vũ khí này bị Tinh Không Đại Đế tự mình bàn tên cho là Thương Thiên đủ để chứng minh thanh vũ khí này đến tột cùng có uy năng như thế nào. Qua nhiều năm như vậy, tay hắn nắm lấy thanh vũ khí này chinh chiến thiên hạ, vẫn luôn được xưng là vương giả. Nhưng hắn là thật không nghĩ tới chính mình thế mà lại còn có một ngày như vậy. Cho tới bây giờ tình trạng này, Hoang Thần tâm tình quả thực là vô cùng phất tạp qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp được kỳ quái như thế tình huống. Chính ta vũ khí làm sao lại không cách nào cảm ứng được ta thanh này thương thiên ngược lại là thật là mạnh mẽ lại tô thần tay nắm chặt cán đúa một khắc này cũng cảm nhận được đối phương ạ trên người cái kêu cố bất khuất chiến y dưới tình huống bình thường một thanh vũ khí có thể có linh hồn của mình liền đã rất không dễ dàng thế nhưng là bên này xương mù lại không chỉ là có linh hồn của mình thậm chí đã bắt đầu đã thức tỉnh ý thức của mình đây chính là chỉ có vô thượng thần mình mới có thể đạt tới hiệu quả tô thần đối với thanh vũ khí này năng lực cũng rất là yêu thích nơi cây lao này cũng không thể taớang thần nha thử một nước ng tên này ở chỗ này nói mỏ gì chuyện ma quỷ Đây chính là ta dùng máu tươi của mình luyện thành mà thành vũ khí, hà có thể cho ngươi. Ngươi không được chọn." Tô Thần nhàn nhạt nói ra, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Thanh Ngải Thương Tiên hiện tại đã không nguyện ý đón thêm thụ lực lượng của ngươi, hắn thậm chí đều đã bắt đầu bãi xích ngươi. Nghe đến mấy câu này, Hoang Thần Triệt để bị tức ngộ. Cái này rõ ràng chính là mình vũ khí, lại bắt đầu bãi xích chính mình. Hắn có chút không dám tin. Dù sao thanh vũ khí này đã từng cùng hắn là tâm liên tâm, chỉ là cần hắn tâm niệm nhất chuyện, liền sẽ trở lại bên cạnh mình. Nhưng bây giờ tình huống lại cũng không là hắn nghĩ như vậy. Vô luận tâm ý của hắn như thế nào biến hóa, Vũ khí này chính là từ đầu đến cuối lù lù bất động đây hết thể quả thực là để hắn tức hoàn hẹn. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy mình cũng sớm đã có thể vô địch, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại sẽ là kết quả như vậy thương thiên mau tới. Đến a. Hoang thần không thể tin liên tục kêu gọi, hắn hy vọng chính mình tên này lão bằng hữu có thể nghe theo chính mình kêu gọi. Chỉ tiếc, hắn hiện tại cách làm này cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trước mắt thanh vũ khí này, đơn giản tựa như là nghe không được hắn những cái kêu kêu gọi một dạng. Mặc cho hắn ở nơi này điên gọi, đối phương cũng không có bất kỳ biến hóa nào đây hết thảy thật sự là để cho người ta trợn mắt mồm. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là vì cái gì đã từng đi theo chính mình chinh chiến thiên hạ thần minh, thế mà cứ như vậy bỏ chính mình. Điều đó không có khả năng a, hắn cùng ta vẫn luôn là tâm ý tương đồng a. Liền ngay cả nhị hoàng tử hiện tại cũng đều trận tròn mắt. Trình bác đại tướng quân hoang thần thế, nhưng là trong lòng mình mạnh nhất mà việc, cũng là bởi vì hoang thần nguyện ý giúp đỡ chính mình, cho nên chính mình lúc trước mới có tạo phản lực lượng. Hoàng thái tử không có khả năng tiếp nhận thất bại, chính mình cũng không thể. Nếu như tại trong cuộc đấu tranh này thua trận, vậy thì đồng nghĩa với là tự chui đầu vào giò. Chỉ sợ sinh tử đều là việc nhỏ. Sợ nhất là đối phương để cho mình vĩnh viễn còn sống nhưng lại mãi mãi cũng tại vô biên tra tấn bên trong trầm luân. Nếu quả như thật là như thế, vậy thì cùng chết không có gì khác nhau, ngược lại sẽ càng thêm đi cuộc. Nhị hoàng tử run dậy đối với đại tướng quân nói ra, ngài bây giờ còn ở nơi này do dự thứ gì đâu? Tranh thủ thời gian giết hắn. Đại tướng quân trong lòng cũng quả thực là có chút sợ sệt. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn có thể nói là vô địch chi thần. Hiện tại thế mà ngay cả mình Vũ khí đều đã không nghe chính mình đây hết thảy đơn giản chính là sỉ nhục nhị hoàng tử yên tâm người trước mắt không biết đến tận cùng là sẽ ra điều gì tà ác thủ pháp, hôm nay ta tất nhiên muốn giết hắn. Hoang Thần mắt thấy vũ khí của mình không nghe theo chính mình triệu hoán, ở sâu trong nội tâm cũng có chút vội vàng dao động. Thế là hắn không kịp chờ đợi lao đến. Trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có sắc khí. Nếu vũ khí của mình thương thiên cùng chính mình cắt đứt liên hệ, vậy mình liền đi đi qua, đem đối phương nằm chắc ở trong tay, hắn giống to một tiếng. Không chút do dự vọt tới Tô Thần trước mặt, chỉ gặp hắn tốc độ cực nhanh, thân thể như hổ. Thái tử lo lắng Tô Thần quá mức khinh địch, thế là vội vàng nhắc nhở đại tướng quân Hoang Thần, thế nhưng là trụ cột nước nhà có được vô thượng thần uy, ngươi rủ cho là có thể bắt được vũ khí của hắn chưa hẳn có thể đối phó được bản thân hắn, dù sao bản thân hắn mới là mạnh nhất vũ khí. Ngay cả chén hắn phản bội hoàng thái tử đều như vậy, đủ để chứng minh hoàng thần đáng sợ. Mà hoàng thần trong ánh mắt cũng chạy xuôi một cỗ hừng hực sát ý cho tới bây giờ phân thượng này, hoàng thần mới xem như triệt để phẫn nộ. Qua nhiều năm như vậy, hoàng thần chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế mà lại gặp được đáng sợ như vậy của diện. Có thể hiện nay chính mình lại há có thể lưu lại. Lưu lại nửa bước chính là vực sâu vạn trượng, hôm nay ta trước hết đem cái này gàn to bằng trời ra hỏa cho đi lại nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai có thể chống đỡ được ta. Đại Hoang Thần trong lòng cũng có được một cố khó có thể tưởng tượng tự tin. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài, trăm đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hậu tướng lĩnh, hạ cứ phải con rồng, cháu giống? Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 592, hạ bút thành văn, trấn áp chứ hùng. Chương 592, hạ bút thành văn, trấn áp chứ hùng. Nhận lấy cái chết. Khi hắn sông tới một khắc này, trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ sát khí. Những người khác cho hắn lau một vệt mồ hôi. Bất quá tu thần một bên vuốt vuốt thanh vũ khí này, gãy tay còn lại lại bắt đầu hướng về phía trước đưa tới. Một chiêu này hoàn toàn không có trình tự kết cấu, lại quá mức tùy tính, nhìn tựa như là chơi với lửa tự thiêu. Hoang Thần cười ha ha, bang vào hắn vô song dũng lực, chỉ cần dùng sức liền có thể đem Tô Thần tay phải triệt để bẻ gãy. Cho đến lúc đó, coi như cái này Tô Thần thật sự có ngập trời bản sự, trước mặt mình cũng không phát huy ra được phân hảo. Hoang Thần ngay tại nơi này cản rỡ thời điểm, Tô Thần lại không chút nào để ý đừng ở nơi đó suy nghĩ, tranh thủ thời gian đến đây đi, để cho ta thử nhìn một chút tiêu chuẩn của ngươi. Tô Thần những lời này triệt để đốt lên nỗi phẫn tự tôn. Làm vô thượng tiên thần Chính mình dựa vào cái gì có thể cho phép chuyện như vậy trước mặt mình phát sinh? Hoang Thần Điên cùng giống Tô Thần lao đến, đem chính mình hôn độn chi lực cứ như vậy ngưng tụ tại Tô Thần trên tay phải. Hắn chuẩn bị dựa vào năng lực chính mình bên trong cái kia một cố khí thế, chợt để đem đối phương kéo đến bên cạnh mình đến. Thế nhưng là khi hắn tay phải tiếp xúc đến Tô Thần trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy năng lượng của mình phảng phất là thạch như vào biển, lạng yên không một tiếng động. Năng lượng quả thực là vô tung vô ảnh. Hoang Thần hơi kinh ngạc. Bất quá sau đó Hoang Thần còn không chịu chịu thua đem tay phải của mình đưa ra ngoài, lực lượng càng là mạnh đến cực hạn. Vốn cho rằng đây hết thảy sẽ như chính mình dự đoán một dạng, liền không có nghĩa đến chính mình vô luận lại thế nào cố gắng, kết quả sau cùng nhưng đều là phí công. Tô Thần tay tựa như là có thể hấp thu hết thảy chuyện gì xảy ra. Hoang Thần có chút không dám tin. Hắn vốn là muốn đem Tô Thần kéo đến bên cạnh mình, sau đó đem đối phương triệt để giết đi. Thế nhưng là thật chờ hắn động thủ, mới phát hiện đây chỉ là tưởng tượng của mình. Tô Thần tay phải cũng không có. Theo hắn bắt đầu hướng về phía trước ngã xuống, ngược lại bắt đầu trở nên càng thêm vững vàng. Cái này một đôi tay phải tựa như là sống dễ một dạng. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, Tô Thần trực tiếp một tay lấy nàng kéo tới bên cạnh mình, sau đó dùng bàn tay đột nhiên gõ lấy trước ngực của hắn. "Xuy." Dù cho là hoang thần cường giả như vậy cũng đánh không được. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị đối phương cho đánh thành dạng này. Bây giờ đây hết thảy đơn giản chính là trò cười. Lần này tiếng công quả thực là để cho người ta rung động. Tô Thần chính mình căn bản cũng không có điều động bao nhiêu tài nguyên, chỉ bất quá chính là tại thuận thế mà làm. Chỉ có như vậy, cũng làm cho hắn cảm giác đến khó lấy ức chế sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, hoàng thần có thể vẫn luôn có thể nói là vô thượng chân thần. Những người khác đối với Hoang Thần càng là tín phục. Tại mọi người trong lòng đều đem Hoang Thần xem như là chân thần. Toàn bộ vương triều tựa hồ cũng đều tại Hoang Thần khống chế phía dưới. Dù sao mọi người đối với Hoang Thần thật sự là quá mức tín nhiệm, mà Hoang Thần loại kia dục lực càng là khách hành hương tại trên trái tim tất cả mọi người. Nhưng bây giờ Hoang Thần thế mà lại con tô thần một tay cho giữ chặt, thậm chí cũng không có cách nào cam đoan thăng bằng của mình đây hết thể quả thực là quá đánh mặt đó còn là vô địch Hoang Thần sao? Làm sao có thể yếu đuối như thế? Đúng là không giống. Nghị hoàng tử hiện tại lòng như trơ ngợi. So sánh với thái tử Chính hắn có thể trợ vị, bản thân liền là danh bất chính, môn bất thuận. Cũng chính là bởi vì cái này, hắn vẫn luôn cố gắng muốn thoát khỏi đây hết thảy. Nếu quả như thật có thể mượn cơ hội giết đối phương, chính mình liền có thể rửa sạch đã từng tất cả sỉ nhục. Nhưng hắn thật không nghĩ tới chính mình cố gắng thời gian dài như vậy, thế mà thua ở hoàng thần trên tay. Cái này hoàng thần có thể vẫn luôn được xưng là quân thần, ai sẽ hoài nghi năng lực của hắn có vấn đề. Nhị hoàng tử có chút hốt hoảng nhìn xem chính mình mẫu hậu cái này hoàng thần thoạt nhìn là không được, chúng ta còn có hay không những người khác có thể dùng. Nơi nào còn có những người khác ca? Hoàng hậu tâm tình bây giờ cũng là không gì sánh được điên cuồng. Chính nàng là cao quý hoàng hậu, bây giờ lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Từ khi nàng thượng vị trở thành hoàng hậu, vẫn tại vì mình nhị hoàng tử trải đường. Lần này, vốn cho rằng bạn sự sẵn sàng, vì để cho con của mình có thể trở thành tương lai tinh không đại đế, nàng thậm chí không tiếc dùng thân thể của mình làm thẻ đánh bạc đi cùng hoàng thần đàm phán, cuối cùng đổi được hoàng thần duy trì. Vốn cho rằng đây hết thể gối cao không lo, lại không nghĩ rằng bây giờ thế mà lại xuất hiện biến cố như vậy. Cái này Tô thần cũng không biết là từ chỗ nào mà đến, lại vẫn cứ có được cao cường như vậy năng lực. Liên ngay cả hoàng thần ở trên người hắn đi bất quá một chiêu. Nếu như mình tiếp tục đem tất cả phần thắng toàn bộ đều đặt ở Hoang Thần trên thân, cái kia thắng bại cũng đã định. Nghĩ như này. Nhu Tuyết Nhi cả người ánh mắt cũng thay đổi. Hoang Thần vọng tưởng chính thoát, thế nhưng là Tô Thần lại cũng sớm đã dùng Khốn Tiên Thẳng đem hắn buộc cái kín người hay là thành thật một chút đi, ngươi càng chính thoát, dây thường này liền sẽ chói buộc càng chặt, cuối cùng chỉ sợ sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hoang Thần hiện tại đã đau đến toàn thân phát run, da chóp thì bong. Nghe được Tô Thần nhắc nhở đằng sau, Hoang Thần mới rốt cục ngừng chính mình cái kia lắc lư thân thể. Nhìn thấy đối phương cái này như chút được nặng bộ dáng, Tô Thần trên khuôn mặt cũng hiện lên một tia lạnh nhạt. Tại Tô Thần tâm lý rất rõ ràng đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào, người có thể lạc đường biết quay lại, ta mới có thể cho người một chút hy vọng sống. Tô Thần cũng biết trước mặt mình con hàng này đến tuột cùng đến cỡ nào ác độc. Bất quá cái này trung quy là bọn hắn trong vương triều bộ sự tình năm. Cụ thể nên xử lý như thế nào hắn, vẫn là phải giao cho thái tử Phó Âm. Nhu Tuyết Nhi cho tới bây giờ đều là cái mỹ hoặc thiên hạ nữ nhân. Tinh không đại đến lúc trước đạt được Nhu Tuyết Nhi, như nhặt được chỉ bảo. Mặc dù Nhu Tuyết Nhi là nhị hoàng tử mẫu Thế nhưng là tuyết nguyệt tại Nhu Tuyết Nhi trên khuôn mặt cũng không có lưu lại bất luận cái gì ân khí. Nhìn niên khí Cái này Nhu Tuyết Nhi phản phất là nhị hoàng tử tỷ tỷ, nếu không phải là dạng này quốc sắc thiên hương. Lúc trước cũng vô pháp dùng thân thể của mình đi thuyết phục hoang thần. Nhu Tuyết Nhi mắt thấy cái này hoang thần đã đừng đùa, liền lập tức đem lực chú ý tập trung vào tô thần trên thân. Nhu Tuyết Nhi cũng biết tô thần tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Hiện tại tự nhiên cũng liền học xong chuyển đổi sách lược. Nhu Tuyết Nhi vốn là một kẻ hạng nữ lưu, đương nhiên sẽ không giống nam nhân một dạng chém chém giết rết. Trong ngáy mắt này Nhu Tuyết Nhi nhẹ nhàng xốc lên trên người mình đạo kia như có như không mạng che mặt, lộ ra dưới khăn che mặt mặt tuyệt mỹ khuôn mặt thật đúng là anh hùng a, nghĩ không ra thực lực của ngươi có thể khủng bố như vậy. Nhu Tuyết Nhi thanh âm tiểu diễm mát, quả thực lạ như là gió xuân pha mặt. Liền ngay cả thái tử đối với Nhu Tuyết Nhi mỹ lệ cũng là thèm nhỏ nữa dãi. Hai người niên kỷ kỳ thật không kém nhiều, bất quá tại trên danh phận. Nhu Tuyết Nhi chung quy là mẹ của mình. Thế là thái tử nhịn không được đi hướng đến đây, nói thế nào cũng là ta Tinh Không Vương triều hoàng hậu, làm việc không thể như này nản lớn. Nhu Tuyết Nhi lại có vẻ không quan trọng vụ thân người đã chết, mà ta bây giờ lại là thời gian quý báu, cái này lại có ngại gì? Lao. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ du, cốt chuyện hay, phong phú kéo chất lượng chuyện. Chương 593, mỹ cốt thiên thành. Không gì hơn cái này. Chương 593, mỹ cốt thiên thành. Không gì hơn cái này. Sau đó Nhu Tuyết Nhi nhìn xem Tô Thần, qua nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua ngươi dạng này thiếu niên anh hùng, hoang thần thế, nhưng là chúng ta vương triều chiến thần thế mà tại trong tay của ngươi lại như vậy yếu ớt, xem ra ta tiểu nữ tử này cũng chạy không thoát bị ngươi lợi hại hung ác trả đạp vận mệnh. Lời tuy là nói như vậy, bất quá Nhu Tuyết Nhi ánh mắt lại hiện ra khó tạm bị thái. Nhị hoàng tử trong ánh mắt xỉ nhục lóe lên một cái rồi biến mất. Kỳ thật nghị hoàng tử cũng biết, Nhu Tuyết Nhi là vì chính mình. Lúc trước Nhu Tuyết Nhi vì mình, đi cùng hoang thần đi việc cậu thả cũng biết. Chỉ bất quá tinh không này đại đế danh hào thật sự là quá mạnh. Vừa nghĩ tới chính mình sắp sẽ đăng cơ làm đế, co như mình mổ thân nhận một chút đi khuất, cũng không tính là đại sự. Bất quá nhị hoàng tử tại trong lòng mình cũng âm thầm thệ, nếu là có hướng một này, thật có thể đại quyền trong tay. Hắn tất nhiên muốn ba ba đem những vũ nhục này mổ thân mình hạ người, toàn bộ đều chém tận giết tuyệt qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có gặp qua người thần kỳ như vậy người. Tô Thần cười nhạt một tiếng trượng phu của ngươi vừa mới chết đi, con của ngươi còn tại bên người, ngươi liền dám dạng này cầu rẫt ta. Tô Thần nói chuyện không có nửa phần che lấp, quả thực là ngay thẳng đến cực điểm. Tô Thần cũng biết Nhu Nhi ý nghĩ trong lòng đến cùng là cái gì, cho nên liền dứt khoát điểm phản nàng. Nếu là những người khác bị dạng này nhục nhã, chỉ sợ sớm đã đã nổi trận lôi đình. Khả Nhu Tuyết Nhi vốn là dựa vào chính mình sắc đẹp tựa vị, chính nàng đối với sắc đẹp có được lòng tin tuyệt đối. Từ khi chính mình trưởng thành, loại kia thèm nhỏ dại ánh mắt liền cho tới bây giờ đều không có biến mất qua. Tất cả nam nhân đều kỳ chính mình dưới gấu quần đã nhiều năm như vậy, thế mà không có một cái nào ngoại lệ. Cho tới bây giờ phân thượng này, trước mắt Tô Thần mặc dù thoạt nhìn là một thân chính khí, bất quá chỉ cần chính mình vắng bỏ ra một chút, đối phương liền nhất định sẽ chạy theo như vị. Thái tử cũng biết Nhu Tuyết Nhi chính là mỹ cốt thiên thành, vốn là cái vưu vật. Tô thần mặc dù tạm thời sẽ giúp chính mình, thế nhưng là nếu như nhận lấy Nhu Tuyết Nhi dụ hoặc coi như khác biệt. Thế là thái tử vội vàng vì gối Tô thần trước mặt nữ nhân này mặc dù mỹ lệ, nhưng là cái hại nước hại dân hạng người, ngươi bây giờ có thể tuyệt đối không nên cứ như vậy bị hắn mê hoặc." Thái tử dọa đến run lẩy bẩy. Dù sao nếu như Tô thần thật làm ra lựa chọn như vậy, nàng cũng không biết nên làm cái gì người chống đỡ được ý tưởng của nam nhân sao?" Nhu Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, bước chân lại càng lộ ra trơn ổn. Trong giây mắt này, Nhu Tuyết Nhi di chuyển bước tiến của mình, bắt đầu hướng về phía trước đi đến cái kia một đôi mỹ nhãn, nhìn chung quanh tất cả tướng sĩ đều chỉ cảm thấy run dậy. Có rất nhiều binh sĩ thậm chí đều đã không có cách nào lại nắm chặt vũ khí trong tay của chính mình. Chỉ cần là nhìn nhiều hai mắt liền sẽ lập tức miệng sùi bọt mép. Dù sao mỹ lực như vậy cũng sớm đã không có cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Có thể nói Nhu Tuyết Nhi tùy tiện một động tác, liền có thể để thiên hạ nam nhân đều vì chính mình mà cuồng nhiệt. Nhu Tuyết Nhi tự cho là đúng gì chuyện tứt tha chi tư, làm gì tránh xa người ngả ngẵm, ngươi bây giờ chỉ cần hướng về phía trước đưa tay, liền có thể để cho ta vì ngươi làm trong lòng bàn tay múa. Những người khác chỉ cảm thấy cổ họng khô khát có ít người càng là tìm lòng không được muốn lên trước. Dù sao mỹ nhân như vậy quả thực là nhiếp nhân tâm phách. Cho tới bây giờ phân thượng này, Nhu Tuyết Nhi mọi cử động mang theo một cố khiến người ta say mê luôn bị. Cái gì là ôn nhu hương? Đây mới thật sự là ôn nhu hương. Nhu Tuyết Nhi ánh mắt quả thực là làm cho tất cả mọi người đều say đắm ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hoàng Thần mặc dù bị chói lấy, thế nhưng là nhưng trong lòng hết sức đến tị. Dù sao mỹ nhân này đến tột cùng có được như thế nào khí chất, chính mình thế nhưng là nhất thanh nhị sợ. Năm đó mỹ nhân này trong lực, quả thực là vô thượng hơn vấn. Nhưng bây giờ Hoang Thần thậm có thể trơ mắt nhìn cái này vốn nên thuộc về mình mỹ nhân ngã xuống Tô Thần trong lực. Một người vẻ đẹp liền có thể khuynh quốc khuynh thành. Trước lúc này, Tô Thần vẫn cho là dạng này hình dung là khoa trương. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai tại trong thiên hạ ngày nay thật sự có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nhất cử nhất động liền có thể nhiếp nhân tâm phách. Bất quá Tô Thần hiện tại sớm đã qua tình quan. Những người thường này trong mắt không có cách nào cự tuyệt mị lực, đối với Tô Thần tới nói lại hình như cây khô. Chính mình nếu muốn đi vào thần vương cảnh, vậy thì nhất định phải muốn gánh vác được hết thẻ dụ hoặc. Thế là Tô Thần cũng không có né tránh đối phương mị lực. Cứ như vậy lặng lặng thưởng thức đối phương cái kia biến chuyển dáng người. Nhu Tuyết Nhi ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ bằng chính mình vừa rồi sử dụng năng lực, như thế nào nam nhân chỉ sợ đều chịu đựng không nổi không? Vẫn luôn trông coi vợ nghèo hèn đại tướng quân Hoang Thần, thế nhưng là được xưng là đế quốc nam nhân tốt. Hoang Thần cùng thê tử của mình tình thâm mấy ngàn năm, lại đánh không lại chính mình hai phút đồng hồ. Mà trước mắt Tô Thần mặc dù tuổi trẻ, nhưng nội tâm ở giữa định vậy mà như là đại thụ bình thường. Mặc cho chính mình như thế nào trêu Tô Thần từ đầu đến cuối chính là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Trong ánh mắt kia thậm chí còn mang theo vài phần trào phúng. Cái này khiến Nhu Tuyết Nhi cảm giác đặc biệt kỳ quái. Qua nhiều năm như vậy, Nhu Tuyết Nhi cũng coi là trải qua không ít gió tanh mưa máu, vẫn còn cho tới bây giờ đều không có gặp qua cảnh tượng như vậy chẳng lẽ ngươi liền không muốn hôn một hôn? Nhu Tuyết Nhi nhịn không được bu lại. Dù sao đây hết thể chính là mình toàn bộ. Nếu như mình không có cách nào vận dụng mị hoặc chi thuật để tô thần trước mặt mình túi đầu xương thần, vậy lần này coi như thảm rồi. Con của mình đến tột cùng là cái dạng gì chất lượng, nàng hay là rõ ràng. Nếu như không có chính mình cái này làm mỗ hậu cho hắn chỗ dựa, chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ chỉ bị ca ca của mình cho sự tử. Giữa hai người khác nhau vốn là khổng lồ như thế, cho tới bây giờ mức này, Nhu Tuyết Nhi tâm tình cũng lộ ra hết sức phức tạp. Nàng xác thực không nghĩ tới sự tình vậy mà lại náo đến tình trạng này. Chỉ bất quá mặc cho hắn ở nơi này sử dụng thủ đoạn gì, Tô Thần ánh mắt nhưng thủy chung là kiên định như lúc ban đầu. Tại thời khắc này, Tô Thần giống như cũng không quan tâm đối phương bất kỳ cử động nào. Hai hai nguyên lai ta còn tưởng rằng cái gọi là mỹ cốt tiên thành đến tột cùng là như thế nào người, nghĩ không ra thế mà chính là như vậy mà thôi, hôm nay gặp mặt thật đúng là thất vọng. Tô Thần lời nói này làm cho đối phương cảm nhận được một loại trước nay chưa có sỉ Qua nhiều năm như vậy, Nàng cho tới bây giờ đều không có gặp được người khác loại thuyết pháp này. Nhu Tuyết Nhi là thật không nghĩ tới Tô Thần Thế mà còn có thể bình tĩnh như vậy, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Dựa vào cái gì có thể như vậy? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp giúp ta hai tử, vậy ta liền có thể tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Nhu Tuyết Nhi nói nhỏ tựa như là ác ma nỉ non, nếu đổi lại là nam nhân khác, chỉ sợ sớm đã đã liều lĩnh nào tới. Có thể tô thần nhưng thủy trung lộ ra đặc biệt bình tĩnh trắng đẹp như ngọc, mà ngươi làn ra này đến xem, sắc thực không giống như là mấy ngàn người. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật Trọng Sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần ông, Chương 594, tội đáng chết vạn lần, không thể tha thứ. Chương 594, tội đáng chết vạn lần, không thể tha thứ. Nhu Tuyết Nhi lúc đầu đã triệt để tuyệt vọng. Nữ nhân đối với mỹ mạo phương diện này tự tin, nhưng thật ra là rất dễ dàng bị đả kích. Nhu Tuyết Nhi vẫn luôn cảm thấy Tô Thần bất vi sở động, cho nên trong lòng nảy phần sốt ruột. Có thể cái này không chỉ là liên quan đến với mình vận mệnh, càng là liên quan đến con của mình. Cho tới bây giờ tình trạng này, Nghị hoàng tử đã làm phản. Nhưu phạn thế nhưng là tội chết. Bây giờ nói cái gì cũng không thể để tội danh này ngồi vững. Nếu không chính mình chỉ sợ là đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nhu Tuyết Nhi tiến đến Tô Thần trước mặt, dùng chính mình cái kia tràn ngập mỹ thái con mắt nhìn chằm chằm đối phương đã nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp được ngươi dạng này nam nhân, ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Nhu Tuyết Nhi thật sự là có chút bất đắc dĩ đều đã đến nước này. Nhu Tuyết Nhi cũng không biết đến tụt cùng phải làm như thế nào. Tô Thần lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt, nếu như từ một vị nữ tính góc độ tới nói, ngươi đúng là hại nước hại dân, có thể nói là một đời yêu cơ. Sau đó thì sao? Không không một luận chính ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào, hôm nay ta cũng sẽ không tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Tô Thần chém đinh trận sát sát dục thủ đoạn ta cũng đã gặp qua không ít, qua nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua có ai có thể sát dục được ta, ta khuyên ngươi hay là bỏ bất tâm đi. Tô Thần trong ánh mắt cũng lóe ra một cố cực kỳ thông thấu và mang. Hắn sở tu chính là Thông Thiên đại đạo, Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Con đường này đối bọn hắn tới nói nhưng cho tới bây giờ đều không đơn giản. Bất kỳ một chuyện gì xảy ra vấn đề cũng có thể sẽ để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Cái này sát dục vốn là khó khăn nhất oán. Nếu là có thể qua cửa hải này, Tu Vi mới xem như đang đường nhật thất. Cho tới bây giờ mức này, rất nhiều chuyện tự nhiên là khó mà tự viên kỳ thuyết. Nhu Tuyết Nhi có chút không thể tin nhìn xem Tô thần. Tại Nhu Tuyết Nhi trong lòng một mực đối với mình mị lực có được lòng tin tuyệt đối, nhưng đến bây giờ phân tượng này, Nhu Tuyết Nhi chợt liền luôn cuống. Nàng thật sự là không biết trước mắt nam nhân này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính hắn đã từng tu hành qua mị hoặc chi thuật. Cho tới bây giờ phân tượng này, nếu quả như thật nhật vua, vậy coi như thật mất thể diện. Nhu Tuyết Nhi có thể không nguyện ý cứ như vậy nhận vua. Thế là nàng bắt đầu lạng yên thi triển lên chính mình mị hoặc chi thuật. Cái kia một đôi vũ mị ánh mắt, gắt gao khóa chặt tại Tô Thần trên thân. Cong lên cười một tiếng đều mang một cố cực kỳ động lòng người hương vị. Trung quanh rất nhiều các binh sĩ vẹn vẹn chỉ là quét nàng một chút, liền sẽ lập tức bị loại mị lực này chấn nhiếp gục cả ra đầu. Liền ngay cả thái tử hiện tại cũng đều không dám ngẩng đầu nhìn. Tại thái tử trong lòng rất rõ ràng, nữ nhân này trước mắt tuy đẹp cũng là chính mình mẫu hậu làm mình vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ biện pháp đi tiếp người. Thế nhưng là bây giờ loại này ăn mòn hết thảy mị lực, lại làm cho thái tử trong lòng cũng hiện ra vô hạn cơn sóng. Long người đều là nục trường đối với thái tử tới nói. Mình bây giờ yếu thế, có thể đại quyền tại, nói không chừng thật sẽ nghĩ biện pháp đem nữ nhân này ôm vào trong lực. Trung quanh tất cả nam nhân quả thực là như si như say đối với những nam nhân này mà nói. Hết thẻ trước mắt đơn giản chính là trước đây chưa từng gặp. Thật nhiều người đều té bất tỉnh, nữ nhân này thật đúng là không đơn giản. Chắc không được có người nói cái này, lão hoàng đế chính là chết ở trên người hắn, xem ra thật đúng là không phải tiến khẩu nói vậy Trước đó liền có người nói hắn là Mỹ Cốt Thiên Thành, lúc kia ta còn chưa tin, bất quá bây giờ nhìn đúng là dạng này Vài người khác tâm tình quả thực là không gì sánh được trước tác đối với bọn hắn tới nói đây hết thảy sát thực đều có tư vị. Nhị hoàng tử trong lòng rất là xấu hổ. Mặc dù mẹ của hắn vẫn luôn đang vì hắn cố gắng, thậm chí là đem hắn đẩy tại cái này trên khuôn toán. Thế nhưng là nhị hoàng tử trong lòng nhưng xưa nay đều không có cảm kích qua, ngược lại là mười phần phẫn nộ. Dù sao những năm gần đây, hắn thừa nhận sự nhục cũng đều là bắt nguồn từ mẹ của mình. Nhiều nam nhân như vậy bọn họ càn dỡ dùng cặp mắt kia đánh giá mẹ của mình. Một màn này để nhị hoàng tử trong lòng chỉ còn lại có tức giận. Nếu có tuyển, hắn lúc trước căn bản cũng không có thể sẽ nhân nhượng loại sự tình này. Nếu như hắn leo lên hoàng vị, cũng phải đem mẹ của mình nút lại, mới có thể giải quyết đây hết thảy xỉ nhục. Thái tử có chút không chịu nổi đến từ trong cổ học loại kia đói khát cảm giác, cũng bắt đầu để thái tử trong lòng dâng lên vô hạn còn sóng. Thái tử là thật không nghĩ tới nữ nhân này thế mà còn có thể có mị lực như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, quá tử toán là triệt để cải biến suy nghĩ. Thái tử hít một hơi thật sâu đằng sau, đem ánh mắt nhắm ngay Tô thần nữ nhân này, mị cốt tiên thành lại hại nước hại dân, tuyệt đối không có khả năng lưu. Nếu giải quyết chuyện này, vậy thì nhất định phải muốn đem nữ nhân này giải quyết đi rồi. tử cũng biết mình bây giờ cùng đường lộ. Nếu là không thể đem nữ nhân này giải quyết triệt để rơi, đây hết thể cũng quá lung túng đã như vậy, vậy thì nhất định phải phải dùng lôi đình thủ đoạn. Tô Thần bắt đầu, xem ra ngươi là đã quyết định chú ý. Còn xin thượng thần độc thủ. Thái tử phó âm tại trên người của đối phương thế, nhưng là chịu không ít thua thiệt đến nước này lại há có thể bỏ lỡ. Thế là thái tử nhịn không được đi tới Nhu Tuyết Nhi mặc dù là mị cốt thiên thành, nhưng lại không cần không thể tuân thủ phụ đạo, bây giờ càng là đã trở thành sĩ nhục, thực sự để cho người ta khó mà chịu được. Nghe nói như thế, Nhu Tuyết Nhi liền khí không đánh vừa ra tới. Dù nói thế nào chính mình cũng là hắn trên danh nghĩa mẫu thân. "Phương nói như vậy, quả thực là quá không cho mặt mỗi 323 ngươi nói chuyện chẳng lẽ liền không cân nhắc lương tâm của mình sao? Qua nhiều năm như vậy đều là một mực gọi mẹ ta sao, nhưng bây giờ lại có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi quả thực là khinh người quá đáng." Nhu Tuyết Nhi quay đầu lại. "Mị Nhan chỉ ở Tô Thần trên thân đạo quanh ta không biết thái tử đến tọt cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi có thể như vậy giúp hắn, nhưng bây giờ nam nhân này căn bản cũng không phải là vật gì tốt, ngươi có thể nhất định phải thấy do hắn, nếu như ngươi ngược lại duy trì nhị hoàng tử, vậy chúng ta nhất định sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, đồng thời nhị hoàng tử sẽ tôn ngươi á phụ." Nhị hoàng tử nghe nói như thế trong lòng cũng tựa như gương sáng. Tuy nói nhị hoàng tử cũng cảm thấy chính mình không có phần thắng chút nào, có thể mẫu thân những lời này rõ ràng chính là để cho mình làm chó. Chỉ tiếp tại người dưới mái hiên không thể không túi đầu. Cho tới bây giờ tình trạng này, mẹ của mình đã không có những biện pháp khác có thể trợ giúp chính mình. Duy nhất thủ đoạn chính là dùng phương thức như vậy. Hắn hiện tại đã là chân tay luôn cuống. trừ cái đó ra chỉ sợ là không có lựa chọn nào khác. Thế là hắn hít sâu một hơi, trực tiếp quỷ gối tô thần trước mặt. Trong ánh mắt càng là mang theo cái kia cỗ trước nay chưa có khí phách người có thể nhất định phải giúp ta nha, thái tử lang tâm cầu phế, vốn cũng không phải là vật gì tốt. Thái tử cũng không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể nói ra dạng này, một phen ngươi muốn cái gì chỗ tốt ta đều cho người, tuyệt đối không nên nhận những người này mê hoặc. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn dấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 595, hồng nhan như nước, bất vi sở động. Chương 595, hồng nhan như nước, bất vi sở động. Mặc dù bọn hắn là một cái phi thường hương thịnh vương triều, thế nhưng là theo đại tướng quân bị thua, hết thảy đều đã đã không còn cơ hội. Tượng trưng cho bọn hắn vương triều thế lực tối cường, cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Toàn bộ vương triều vị trí toàn bộ đều ở chỗ hôm nay trận chiến này. Hai vị hoàng tử đều có được vương triều quyền kế thừa. Thái tử vốn là chuyện đương nhiên. Mai Nu Tuyết Nhi quý vì vương triều hoàng hậu, lời hắn nói cũng sẽ để những người ủng hộ khác. Kết quả là, giữa song phương tranh chấp từ trước tới giờ không gián đoạn. Mỗi người ánh mắt đều khóa chặt tại trên người của đối phương đối bọn hắn tới nói, đây hết thảy đơn giản cũng không cách nào chịu đựng. Sự tình đến nước này, càng có thể nói rõ đây hết thảy đến tuột cùng đáng sợ bao nhiêu. Mấy vị hoàng tử lại có thể nháo đến tình trạng này, cũng là thật là khiến người ta bùi ngùi mái thôi. Tô Thần đương nhiên cũng biết đây hết thảy đến tuột cùng là vì sao. Từ xưa đến nay, cái này hoàng quyền chi tranh chính là như vậy. Nếu là không có cái gì tranh đấu tư cách, chỉ sợ sớm đã đã bị đuổi ra khỏi cửa. Trước mắt nhị hoàng tử cùng thái tử vốn là một loại người. Tinh không đại đế năng lực vốn là phi phạm đối phương hải tử càng là vô số kể đến cuối cùng sở dĩ là mấy người này, có cơ hội cũng là bởi vì cái này. Bây giờ, tình huống đã phát sinh chuyện. Nói sự tình cũng không phải mọi người suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhu Tuyết Nhi ánh mắt khóa chặt tại trên người của đối phương. Qua nhiều năm như vậy, Nhu Tuyết Nhi cho tới bây giờ đều không có giống bây giờ như vậy nếu là người ủng hộ ta như tử, Người liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhu Tuyết Nhi cố ý đem thân thể của mình bu lại. Cái tiết như ngọc thân thể, cơ hội là trong khoảnh khắc liền đã nằm ở Tô Thần trên thân. Loại này nữ tính độc hữu mỹ lực quả thực là nhếp nhân tâm phách. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ căn bản cũng không có thể sẽ có cơ hội như vậy. Có rất nhiều người trong nháy mắt này càng là không gì sánh được họ khan. Vẹn Vện nhìn đối phương cặp mắt kia, liền đã triệt để vì đó khuynh đảo. Trong lòng của tất cả mọi người khó tránh khỏi sẽ có chờ mong. Dù sao cái này đã không đơn giản, là mị lực, đơn giản chính là Vương Tạc đối với bất luận kẻ nào tới nói đây hết thảy đều để người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Những năm gần đây, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, như thế có mị lực nữ nhân trời ạ, nghĩ không ra nữ nhân này lại có lớn như vậy sức lực, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây mới là có hứng vị, nữ nhân trên người cố này mùi vị thật nặng a. ngay cả trong nhóm nói chuyện phiếm trừ bát giới hiện tại cũng có chút nhịn không được. Chư Bất Giới vẫn luôn là một cái phi thường tùy tính ra hỏa. Nếu như nói mình còn có cái gì ma bệnh, đó chính là quá mức hào sắc. Thế nhưng là Chư Bất Giới hiện tại cơ hội là lập tức liền động tâm. Dù sao Chư Bất Giới cũng không nghĩ tới, trên đời này thế mà thật sự có nữ nhân như vậy tồn tại, ta lão chư cho tới bây giờ đều không có gặp qua chuyện như vậy đâu. Hôm nay lần này thật đúng là mở rộng tầm mắt. Người đầu heo này có phải hay không lại muốn làm chuyện xấu? Đến loại này phân thượng Tô Thần khẳng định không có cách nào xử lý tốt chuyện này, ta cũng không phải muốn làm chuyện xấu, chỉ là cảm giác cái này Thần luôn luôn đều là như vậy cương chính, không lừa bịp đến loại này phân thượng. Tôi thần khẳng định không có cách nào xử lý tốt chuyện này, chẳng do ta xuất thủ." Trư bắt Giới cười hì hì. "Bây giờ Tô Thần đều đã đem hết thảy giải quyết, cái kia còn dư lại hoàn toàn có thể giao cho ta, để cho ta vì bọn họ những người này chủ trì công đạo." Con khỉ nghe chút lời này quả thực là cười ha ha để cho người tiểu tử này đi qua, chỉ sợ ngươi ức dị khi đối phương cái gì phụ thân." Trư bắt Giới mặc dù bị con khỉ này nói chúng tâm tư, bất quá tâm lý phản ứng lại hết sức tuân ý. Trư bắt Giới cũng biết mình quả thật tham tài háo sắc. Những năm gần đây, Trư Bát Giới cho tới bây giờ đều không có chệ dấu qua cái này. Bất quá bây giờ chính mình cũng không có đến lựa chọn Rất nhiều chuyện quả thật làm cho người không biết làm sao các ngươi những người này đừng cứ mãi nhìn chằm chằm lão chư những cái kia không tốt, ta lão chư chẳng lẽ liền không có chỗ tốt gì sao? Ta nhìn ngươi hay là tranh thủ thời gian tình đi, hiện tại tình huống này ngươi nhưng cầm không nổi đối phương, thế nhưng là Mị Cốt thiên Thành nói không chừng sẽ muốn mệnh của ngươi. Những người khác cũng đều cảm giác được buồn cười. Dù sao heo này bắt giới thật sự là con heo đến nước này thế mà chỉ nhìn chầm chằm trên người đối phương cái kia một cỗ bị lực, lại không muốn nghĩ đối phương đến cùng là bực nào người. Nhi tâm lý rất rõ ràng con của mình đến tột cùng lại biến thành bộ dạng gì. Đều xem chính mình nhất nghiệm này ở giữa đến nay đều đã đến nước này, chính mình cái này là mẹ tuyệt đối không thể để hại từ đầu một nơi thân một nghèo. Thế là nàng cơ hội là lập tức liền đem thân thể của mình dán tại tô thần trên thân qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ qua. Thế nhưng là bây giờ ta là thật không có biện pháp, ngươi liền giúp ta lần này. Hắn yếu đối thật sự là làm cho lòng người sinh thương hại. Tô thần mặc dù là đến chủ trì công đạo, bất quá cho tới bây giờ tình trạng này, hắn cũng sẽ không tiếp tục làm trong tay người khác thương. Thế là Tô Thần nhàn nhạt nhìn xem Hoàng thái tử như là đã giúp ngươi đánh thắng một trận, cái kia khác liền không thuộc quyền quản lý của ta, mà khác liền xem chính ngươi. Tô Thần một bộ không liên quan đến mình bộ dáng, cũng triệt để để Nhu Tuyết Nhi bất đắc dĩ. Bây giờ Nhu Tuyết Nhi xác thực không nghĩ tới chính mình lại sẽ như thế cùng đường mặt lộ. Mắt thấy Tô Thần bất vi sở động, Nhu Tuyết Nhi chỉ có thể đem chính mình dục vọng sở hữu nhìn toàn bộ đều phát tiết đến hoàng tử thái tử trên thân. Hai người chúng ta cũng không phải là ngươi nhất định phải bệnh, chẳng qua là tình huống này khác biệt a, ngươi có thể nhất định phải thông cảm chúng ta. Nhu Tuyết Nhi hiện nay quả thực là đã sợ đến muốn mà Dù sao mình đến tuột cùng đã làm gì rạng chuyện xấu, chính hắn vẫn là rất rõ ràng. Cho tới bây giờ mức này, đây chính là dính trên bàn thịt cá. Ai cũng không biết đến tội cùng nên làm thế nào cho phải. Hoàng thái tử trong lòng cũng là một trận bất nan dĩ. Nếu như đây hết thảy đều theo tâm ý của mình, vậy coi như là để cái này tiểu mụ còn sống thì như thế nào. Tại hoàng thái tử ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy Nhu Tuyết Nhi chính là tuyển sắc yêu khí. Nếu là thật sự có thể làm cho Nhu Tuyết Nhi trở thành nữ nhân của mình, thật là tốt bao nhiêu. Chỉ tiếc đây đều là cầu còn không được. Cho tới bây giờ mức này, tốt tốt, nếu là mình thật làm chuyện như vậy, Vậy coi như trở thành công địch, ai cũng sẽ chế nhạo hắn hai người này vốn là vì không phải làm vậy, cho tới bây giờ mức này ta lại há có thể nhân lượng. Đã như vậy, vậy thì mời người quyết đoán. Đương nhiên yếu quyết đoạn. Trong nháy mắt này, hắn rốt cục hạ quyết tâm người tạo phản, giết không tha. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào cùng. Nếu đều đã đến nước này, chính mình lại há có thể như vậy. Hiện tại đại tướng quân đã bị bắt lấy được, những người khác tự nhiên đều dọa đến phát run đối với những người khác mà nói. Tô thần đơn giản chính là đáng sợ đến cực điểm đạt được Tô thần duy trì. Những người khác đương nhiên cũng minh bạch đây là ý gì. Mới vừa rồi còn đang ngồi cổ đầu tường những người này, hiện tại không chút do dự quỳ trên mặt đất nô hoàn và thuế. Bọn hắn dùng phương thức như vậy chúc mừng tân vương lên ngôi. Thiên cung sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên kiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống? Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 596, cảm khái rất nhiều, lòng có minh ngộ. Chương 596, cảm khái rất nhiều, lòng có minh ngộ. Nhị hoàng tử bị biến số này cho kinh hãi trợn mắt Nhị hoàng tử xác thực không tưởng tượng nổi thế mà còn có thể có đánh như vậy mà sự tình tồn tại. Thế là hắn rút đao ra kiếm, nghiến răng nghiến lợi liều mạng với ngươi. Thái tử mặc dù không phải cao thủ gì, thế nhưng là đối đãi nhị hoàng tử loại cấp bậc này người, cũng là dễ như trở bàn tay. Thế là thái tử một tay lấy đối phương đẩy ra, trong ánh mắt càng là khinh bị chỉ bằng ngươi, thế mà cũng muốn đối địch với ta. Thái tử ánh mắt chao phúng. Nhị hoàng tử mặc dù bị mẹ của mình đẩy lên trên cao vị, bất quá hắn thực lực nhưng chưa bao giờ có đột theo. Vốn cho rằng tu được đại tướng quân duy trì đằng sau, liền có thể thành công nắm giữ hoàng quyền. Lại không nghĩ rằng bây giờ thế mà lại nháo đến tình trạng này. Hiện tại nói cái gì đều đã không còn được rồi. Chính mình đi đến hôm nay đã là cùng đường mặt lộ. Nhị hoàng tử trong lòng cũng là vô hạn phiền muộn ngược lại hiện tại ta đã là không có khác đường sống. Thái tử cười lạnh nếu như ngươi yên lặng chỉ muốn khi một cái hoàng tử, ta lúc đầu tự nhiên sẽ cho ngươi một đầu sinh lộ, thế nhưng là ngươi bây giờ cách làm này chính là tự tìm đường chết, ta làm sao có thể ngăn cản được ngươi ngu xuẩn. Thái tử đối với mình hinh đệ nhưng không có tình cảm chút nào. Nghĩ thông suốt những này sinh ra ở hoàng gia người, thiên thần tình cảm nhất định phải đạm bạc. Một khi đầu nhập vào tâm tuyển liền có khả năng sẽ bị phản bội 323 giống như là bây giờ dạng này, giống như là bây giờ lần này. Trước mắt nhị hoàng tử trước mặt mình, có thể vẫn luôn là cái mười phần ôn nhu người. Tối thiểu hắn biểu hiện phi thường ôn nhu. Thế nhưng là ở dưới loại tình huống này, Nhị hoàng tử thế mà lại lựa chọn xuất thủ, dùng phương thức như vậy tới đối phó chính mình, quả thực là để cho người ta phẫn nộ. Bây giờ tình huống hiển nhiên sớm đã vượt qua tưởng tượng. Nhị hoàng tử tâm tình cũng có chút phức tạp mâu thuẫn, hai người chúng ta thua. Nhu tuyết Nhi im lặng ngưng ngớt. Thái tử tuyên bố đăng cơ làm đế. Sau đó quay người tuyên bố đem nhị hoàng tử cùng Nhu Tuyết Nhi cầm tụ, phế bỏ đối phương tất cả công lực. Làm xong đây hết thảy Đằng sau đã trở thành Tinh Không Đại Đế, hắn nhịn không được đi tới Tô Thần trước mặt tiên sinh là ta thượng vị đại công thần, liền xem như bạc đại thiên hạ cũng tuyệt đối không có khả năng có lỗi với tiên sinh, ngươi có cái gì muốn, cứ việc nói, ta nhất định làm được. Tô Thần cười nhạt một tiếng, ta tới nơi đây chính là vì trải qua bí kiếp, hôm nay ngươi như là đã bình an leo lên ngôi vị, vậy ta cũng liền không có gì có thể để ý. Tại Tô Thần trong lòng đương nhiên rất rõ ràng, đây hết thảy đến tổn cùng ý vị như thế nào. Hung chi việc đã đến nước này, chính mình đã sớm hẳn là công thành lưu thần. Còn giữ lại hết thảy đều không cần do chính mình nhúng tay. Tô Thần nhàn nhạt thối lui ra khỏi nơi này. Phó Âm cũng không nghĩ tới thế gian này thế mà lại có kỳ nhân như thế. Bất quá Tô Thần hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, cũng làm cho chính mình thành công tu được hết thảy. Cho nên nói hắn tại cùng đại tướng quân trận kia đối cục bên trong, rõ ràng cảm thấy nơi thiếu sót của mình đối với hắn nam nhân như vậy tới nói, chỉ cần có thể phát hiện thiếu sót của mình, vậy liền mang ý nghĩa chính mình vẫn có cải tiến không gian. Trận chiến này để cho mình thể ngộ rất nhiều, cũng làm cho Tô Thần khoảng cách thần vương cảnh giới càng lên hơn một cái cấp bậc. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Thần cũng đúng là không gì sánh được trong dòng. Dù sao qua lại đủ loại, quả thực là để cho người ta cảm khái. Chư Bát Giới tiểu tử này hay là hết hy vọng không thay đổi. Người khác đều đang tu luyện, bất quá Chư Bát Giới không có chút nào như thế dục vọng. Chư Bát Giới cũng biết bản lãnh của mình, chỉ bằng thủ đoạn của hắn muốn ở chỗ này xông ra một mảnh bầu trời, chỉ sợ là người si nói ngọng. Thế là Chư Bát Giới nhịn không được cười ha hả bu lại lần này thật tốt cho dạy dỗ một phen mới được, ngươi người này cũng không biết cái gì gọi là mị lực, quả thực là hư mất của trời. Nhìn thấy Chư Bát Giới cái này kích động bộ dáng, Đô thần cũng là cảm khái không tôi hiện tại tất cả mọi người tại vì thần vương cảnh giới làm sao cùng bằng bọn, chỉ có ngươi tiểu tử này quả thực là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, ta nhìn liền ngươi dạng này năng lực, về sau muốn tiến thêm một bước chỉ sợ cũng là không thể nào. Chư bắt giới nghe nói như thế lại cũng không tán đồng. Chư bắt giới trong lòng đối với mình, đây chính là rất có tự tin đều đã đến, ạ, mức này. Hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình liền so người khác kém hơn những người kia liền xem như lại thế nào tu luyện, chờ ta cảnh giới cũng có khoảng cách, chỉ cần ta nguyện ý, nhất định có thể dễ như trở bàn tay vượt qua bọn hắn. Tiểu tử ngươi cũng đừng lại thổi. Nghe được đối phương những lời này, Tô Thần đã cảm thấy không hợp tối thường đối phương có nguyện ý hay không cố gắng vốn là chính hắn sự tình. Chỉ bất quá bây giờ vậy mà đều đã đến cái này cấm dược trước mắt, vậy chuyện này thì càng không quan trọng tiểu tử ngươi thật đúng là đến chết không đổi, xem ra ta nói gì với ngươi đều là không tốt. Nhanh lên rút thường đi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể rút đến cái gì. Chứ bắt giới trong lòng cũng là kích tình mênh mông rất. Từ khi mọi người xác nhận có thần vương cảnh cảnh giới này đằng sau, trong nhóm rất nhiều cường giả cũng bắt đầu đi cuồng. Dù sao trước lúc này, liên quan tới loại cảnh giới này vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết. Thần Vương cảnh giới đến tột cùng là một cái cỡ nào cảnh giới hơn rượu, càng là vẫn luôn được mọi người suy đoán. Cho tới bây giờ, mọi người mới rốt cục thấy được loại cảnh giới này trô đáng sợ qua nhiều năm như vậy, liên quan tới thần vương cảnh giới truyền thuyết cho tới bây giờ đều chưa từng gián đoạn, đủ để chứng minh cái này thần vương cảnh giới đến tột cùng là cỡ nào có thể ngộ nhưng không thể cầu. So sánh với mỗi ngày đều cố gắng như vậy tu luyện, ta lão trư vẫn cảm thấy yên lặng vào đầu heo rất tốt. Tại trư bắt giới trong lòng, đối với mình hiện tại gặp phải lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Trư bắt giới từ trước đến nay đều không phải là cái gì đặc biệt ưa thích người tu luyện. Hắn cảm thấy hứng thú chỉ có giúp thượng, thấy cảnh này cũng là đem Tô Thần tức giận đến quá sức. Hắn biết rõ đây hết thảy đối với mình tới nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Con lợn này chỉ sợ là mãi mãi cũng không tiến vào được Thần Vương cảnh giới. Dù sao Thần Vương cảnh giới luôn luôn đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Loại này cảnh giới huyền diệu luôn luôn đều thần bí đến cực điểm. Qua nhiều năm như vậy càng là trở thành mọi người trong lòng tấm kỵ. Tô Thần đối với rút thượng có thể có được đồ vật, cũng sớm đã xem thường. Khi hắn nhìn thấy đầu này, lão Trư lại có thể hưng phấn như thế, cũng không nhịn được bật cười người có phải hay không rất muốn cơ hội này. Đó là tự nhiên chưa bắt rồi có thể tính là trong nhóm không có nhất cái gì tiền đồ người. Ngày bình thường liền ngay cả làm nhiệm vụ cũng không giống những người khác hương phấn như vậy. Hiện tại nghe nói Tô Thần có thể đem cơ hội này cho mình, trong lòng càng là rất hưng phấn. Tô Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tọt cùng ý vị như thế nào vậy, ngươi đi rút thường đi, ta lần này trong khi hành động cảm khái rất nhiều, hôm nay vừa vặn phải thật tốt tu luyện. Tại Tô Thần trong lòng cũng cũng sớm đã minh mạch tu luyện đến tọt cùng là vì sao. Tu luyện đường xá cho tới bây giờ cũng không dễ dàng đoạn đường này đi tới càng là lòng chua xót ngăn trở càng nhiều. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 597, cách xa một bước, thâm ma chi hỏa. Chương 597, cách xa một bước, thâm ma chi hỏa. Lão chu nghe được Tô Thần lời nói đằng sau, lập tức Hoan Thiên Hỉ Địa đi rút thượng. Có thể nói những người khác quan tâm những vấn đề kia, lão chu cho tới bây giờ đều không thèm để ý cùng lúc đó. Thái Ức chân nhân cũng cảm thấy chính mình thời khắc tiến đến. Có thể nói Thái Ức chân nhân cũng coi là bọn này bên trong người mạnh nhất một trong, có lực rất cường đại uy có thể Thánh là cái thứ nhất cảm giác được chính mình khoảng cách thần vương cảnh rất là người. Khoảng cách cái kia chí cao vô thượng cảnh giới, chỉ sợ cũng bất quá chỉ là cách xa một bước. Lần này nhìn thấy Tô Thần có chỗ minh ngộ, Thái Ức Chân Nhân tâm tình cũng có chút hưng phấn qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy, ta đã áp chế không nổi trong lòng mình loại kia thần vương chi huyết, xem ra ta sẽ lập tức thức tỉnh tại Thái Ức Chân Nhân trong lòng, hiện tại đã không có ý nghĩ khác. Từ khi chứng kiến qua thần vương cảnh giới đằng sau, Thái Ức Chân Nhân trong lòng liền đã, đã không còn nguyện vọng khác. Nguyện vọng duy nhất chính là có thể vượt qua đạo kia hàng rào vô hình, triệt để trở thành vương gia chỉ cần mình có thể tiến vào thần vương cảnh giới, liền xem như để hắn bỏ ra gió tanh mưa máu thì như thế nào. Thái ất chân nhân liều mạng lâu như vậy, mới phát hiện nguyên lai mình trước đó những cái kia cố gắng đều là đang lãng phí thời gian. Chỉ có đi tại chính xác trên đường, mới có thể trôi chạy tâm nguyện của mình. Tô Thần cũng mười phần thưởng thức nhìn xem Thái ất chân nhân lúc trước ngươi có thể đến loại cảnh giới đó thời điểm, ta liền biết ngươi nhất định có thể lần nữa đột phá chính mình, bây giờ cũng thuộc về bình thường. Thái ất chân nhân phi thường kiên định cười. Chính hắn có thể cường đại đến loại tình trạng này, không thể giợi bỏ Tô Thần chỉ điểm. Nếu như không phải có Tô Thần tồn tại, chính mình cũng không trở thành có thể liên tiếp đột phá nhiều như vậy, cấp độ nếu là không có người, ta cả đời này chỉ sợ đều khó mà đến cảnh giới dạng này." Tô Thần mỉm cười. Trải qua rất nhiều gió tanh mưa máu đằng sau, Tô Thần cũng cũng sớm đã thấy rõ hiện thực ngài lần này xuất quan hẳn là có những chuyện khác phải làm đi, đó là tự nhiên." Thái Ức chân nhân cười cười, đều đã đến nước này, ta hiện tại chỉ hy vọng mình có thể có người thay ta hộ pháp, dù sao đoạn đường này còn không biết đến tận cùng là bực nào gió tanh mưa máu." Thái Ức chân nhân biết cái này thần vương cảnh giới đến cùng đến cỡ nào khó xong. Lúc trước Hoa đảo tinh cũng là ở những người khác bảo hộ phía dưới, mới cuối cùng lựa chọn đi đột phá cảnh giới này. Bây giờ rốt cục đến phiên chính mình đối với Thái Ức chân nhân tới nói, cái này thần vương cảnh giới thật là khó mà vượt qua. Nếu đều đã đến lúc này, vậy kế tiếp đương nhiên là muốn vượt cảnh. Chỉ cần có thể vượt qua cảnh giới thành công, vậy thì đồng nghĩa với là cải biến chính mình hết thảy. Thái Ức chân nhân tâm tình bây giờ quả thực là không gì sánh được hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, chính mình cho tới bây giờ đều không có như thế cảm giác rõ rệt. Thế nhưng là theo lần này bế quan đằng sau, loại kia cảm giác mãnh liệt đã triệt để không có cách nào che giấu đã như vậy, vậy ngươi cứ yên tâm đi. Dù sao người lần này tiến cảnh với ta mà nói cũng có được gợi mở hiệu quả. Thần Vương cảnh giới vốn chính là vô địch cảnh giới đối với tuyệt đại bộ phận người tu luyện tới nói, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đối với tuyệt đại bộ phận thần vương cảnh giới người tới nói, đây hết thảy địch thật là để cho người ta bùi ngùi mãi thôi. Trong thiên hạ có thể trở thành thần vương người, quả thực là phượng mao lân giác đến bây giờ mức này, đây cũng không phải là những người khác, mà là bọn hắn trong đám người. Đây đối với trong nhóm những người khác tới nói, sẽ là một trận trước nay chưa có khiêu chiến. Mọi người có thể tự mình chứng kiến một cái thần kỳ như vậy thời khắc, đương nhiên là cảng thiên không giống bình thường. Trong tim của mỗi người cơ hội đều hiện ra trước nay chưa có hưng phấn. Thái ất chân nhân tâm tình cũng là hết sức phức tạp. Từ khi tiến vào loại cảnh giới này đằng sau, Thái ất chân nhân tâm lý cũng là vô hạn cảm khái. Dù sao loại này cảnh giới biên diệu, liền ngay cả mình cũng là lần thứ nhất đạt tới hiện tại ta thật sự có thể cảm thấy mình thực lực phi phàm, nhiều năm như vậy tu luyện, thật sự là đến cuối cùng trước mắt, trận chiến này ta tất sẽ vô địch. Liền ngay cả Thái thượng lão quân đều bị đối phương cảm giác được hư phấn. Dù sao đây hết thệ cũng không dễ dàng. Từ khi bọn hắn ra con đường tu luyện này sau, chính là một đường khó đuổi. Tu luyện con đường này từ trước đến nay đều là gió tanh mưa máu. Cũng chính bởi vì chính mình nhiều năm cố gắng, mới cuối cùng liệu ra dạng này tương lai. Thái thượng lão quân trong lòng quả thực là cực kỳ hưng phấn qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cảm thấy cái này tu luyện chính là không gì sánh được việc khó, thế nhưng là nhìn thấy ngươi cũng đã đạt tới loại cảnh giới này, ta lại há có thể như vậy chán trường xuống dưới. Tu luyện chính là như vậy. Một khi có người cho bọn hắn làm một cái bộ dáng, mọi người mới có thể minh mạch đã từng hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào thật âm mộ ngươi à, qua nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ đều không có cơ hội như vậy có thể đột phá loại này giới hạn. Trong lòng của bọn hắn đều là bội phục đến cực điểm. Dù sao cái này tu luyện nhưng cho tới bây giờ đều không phải là chuyện dễ dàng. Thái Ức chân nhân đã từng cũng cùng những người này là một cái cấp bậc, bất quá bây giờ rốt cục chính mình bước ra một bước này. Có thể làm đến một phần này bên trên đúng là không dễ dàng. Liền ngay cả Thái Ức chân nhân chính mình cũng lộ ra không gì sánh được cảm khái qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, thế nhưng là cho tới bây giờ mới xem như triệt để nghịch thiên cảnh bệnh, nếu như ta thật sự có thể đột phá trước mắt cửa này, vậy thì đồng nghĩa với là một mảnh đường bằng phẳng, từ đó về sau liền không còn có nỗi lo về sau năm. Chúc mừng chúc mừng Chúng ta trong đám người đem sẽ đều ở bên cạnh ngươi bảo hộ lấy ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng phá quan mà ra. Tại mọi người tâm lý đối với hắn đều là từ đáy lòng vui sướng. Thái Ức chân nhân cũng biết, những người này cùng mình vốn là chiến hữu. Qua nhiều năm như vậy, giữa lẫn nhau càng là tạo thành một cố khó nói nên lời tình nghĩa. Cho tới bây giờ mức này, Thái Ức chân nhân cũng thật sự là cảm khái đã như vậy, vậy ta an nguy liền dựa vào mọi người. Chư vị cường giả toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn xem. Dù sao tại mọi người trong lòng, cho tới bây giờ đều không có gặp qua chuyện như vậy. Thái Ức Chân Nhân mặc dù là cao thủ, bất quá mọi người cũng không biết hắn đến tuột cũng sẽ lấy dạng gì tư thái đi đả phá. Bây giờ loại tình huống này, càng làm cho người vì đó sợ hãi thảm khủng. Liền ngay cả Tô Thần cũng cảm giác Thái Ức Chân Nhân trung quanh tựa hồ vây quanh một cỗ tường vân. Cái kia một cỗ tường hòa lực lượng phản phất có thể ngăn cách hết hay. Những người khác trong lòng cũng vì đó đi cuồng. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể có loại sự tình này, chẳng lẽ cái này tiến nhập thần vương chi cánh sau, mỗi người trung quanh đều sẽ bao phủ cái này một cỗ tiên thiên chi khí sao? Quả thực là đáng sợ. Tại trong lòng của bọn hắn càng là vì chi sợ hãi thảm Khái ức chân nhân tâm tình bây giờ cũng hết sức phức tạp đoạn đường này đi tới đích thật là chứng kiến quá nhiều gió tanh mưa máu. Bây giờ chính mình chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá cái này thần vương chi cảnh, đơn giản chính là niềm vui ngoại ý muốn nào. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí hồi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 598, ác ngộng tái hiện, sát phạt thiên hạ. Chương 598, ác ngộng tái hiện, sắp phạt thiên hạ. Nếu không phải là quan sát hoa đạo kia tinh nợ ta chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có lòng tin như vậy, bất quá hôm nay trận chiến này chính là ta định phong nhất chi chiến." Thái Ức chân nhân cứ như vậy nhắm mắt suy nghĩ, Triệt để tiến nhập cảnh giới trí cao. Những người khác quả thực là cực kỳ hâm mộ không thôi. Dù sao cái này Thái Ức chân nhân trô đến nơi cảnh giới, vốn là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Tất cả có thể tiến vào loại cảnh giới này người, đều tất nhiên là cường giả trong cường giả. Sự tình phát triển đến nước này, ai có thể không hâm mộ. Tô Thần cũng có thể rõ ràng cảm giác được Thái Ức chân nhân khí thế trên người Triệt Đệ khác biệt. Vừa vài mấy ngày nay trong đám cũng không có cái gì nhiệm vụ, mọi người liền có thể an an tâm tâm cùng ngồi đạo ại tu thần tâm lý sắc thực không nghĩ tới thái ớt chân nhân thế mà lại trong thời gian ngắn như vậy liền lựa chọn đột phá. Chỉ bất quá loại cảnh giới này thế nhưng là không thể coi thường. Một khi vượt qua loại này cảnh ba hai ba giới, vậy thì đồng nghĩa với là đi vào một cái hoàn toàn mới bậc thang đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đây khả năng là tuyệt vô cận hưu thời khắc hôm nay ta đã có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình ở trong chỗ lưu chuyển lên lực lượng đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào, lần này ta liền muốn nghịch thiên mà đi. Có thể nói, hắn hiện tại cũng sớm đã không phải lúc trước chính mình. Khi thực lực của mình tiến hành đến tình trạng này thời điểm, trong lòng liền sẽ không lại có bất luận cái gì sợ hãi. Thái Ức chân nhân cứ như vậy tiến nhập minh tưởng bên trong. Cả người hắn mặc dù nhắm mắt lại, thế nhưng là cặp mắt kia sắc thực trầm tĩnh như biển, phảng phất như lão tăng nhập định bình thường. Những người khác đối với Thái Ức chân nhân loại cảnh giới này, đều là bội phục không thôi ra họa này thật đúng là không tầm thường a, đổi thành những người khác chưa hẳn có thể có loại bản sự này, loại cảnh giới này, thế nhưng là huyền diệu khó giải thì a. Lão ra hỏa này thực lực phi phàm, vốn là không thể dùng lẽ thường đi bố trí, ngươi nhìn hắn bên người bao quanh cái kia một nguồn lực, lượng, có phải hay không cường hãn tới cực điểm. Mọi người đối với đây hết thảy đều là không gì sánh được bội phục. Chỉ có Tô Thần tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm Thái Ức chân nhân. Tại Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Thái Ức chân nhân thực lực bây giờ đã đạt tới một cái trước nay chưa có cảnh giới bên trong. Thái thượng lao quân nhìn đối phương thân thể, cũng cảm thấy một vài điểm khác biệt lần trước tại cái kêu hoa đào trải qua đột phá thời điểm, ta nhận thấy cảm giác đến chỉ có một cỗ thần hoa nội liễm, thế nhưng là Thái Ức chân nhân ở phương diện này rõ ràng còn làm không được. Mặc dù thực lực của hắn cũng đích thật là so năm đó càng hơn một bậc, thế nhưng là thật đến loại trình độ này sao? Ngươi cảm thấy hắn nên đột phá sao? Thái thượng lão quân hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Mà Tô Thần tâm tình bây giờ cũng có chút phức tạp. Hắn cùng Thái Thượng lão quân cảm giác là giống nhau. Thực lực của đối phương có lẽ có thể xưng là cường đại, có thể tuyệt không về phần đến loại tình trạng này. Nếu là đối phương có thể lần nữa tu luyện ngàn năm lại đi đột phá, có thể triệt để bãi bình đây hết thảy trói buộc. Có thể hiện giai đoạn loại kia vô địch tín niệm rất có thể chỉ bất quá chính là một đạo tâm ma mà thôi. Mặc dù tâm ma này hai chữ nghe cũng không có cái gì đáng sợ, nhưng quả thật làm cho người em ngại. Từ xưa đến nay, loại tâm ma này đều là khó khăn nhất đột phá. Một bước đạp sai liền có khả năng sẽ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Quả nhiên, Thái Ức chân nhân chỉ cảm thấy năng lực của mình đã đầy đủ nhưng căn bản liền không có cân nhắc đến thực tế tình huống. Tâm ma này đối với những người khác tới nói có lẽ hết sức dễ dàng, nhưng hắn lại tùy tiện bị trầm mê trong đó. Trong mộng cảnh tượng đơn giản chính là hắn trong cuộc đời hướng tới. Cái này vô biên mộng cảnh chính là đang tôi luyện đối phương tâm trí. Lúc trước cây đào kia tinh sở dị có thể dễ như trở bàn tay vứt bỏ tâm ma, vốn là bởi vì đào mộ tinh trong lòng sớm đã không có cái gì mềm mại đào hoa tinh đã từng đối với tình cảm không gì sánh được chân thành tha thiết, đây cũng là hắn vì cái gì có thể nguyện ý vì chi bỏ ra hết thảy. Chỉ tiếc, cái này tín niệm kết quả lại làm cho chính mình vĩnh thế khó quên. Chính là bởi vì trải qua loại kia phản bội đằng sau, trong lòng của hắn liền biết chính mình thật sự là không nên lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Vô luận gặp được như thế nào ma tướng đạo mộ tinh cũng hầu như là có thể dễ như trở bàn tay vượt qua đối phương vốn là đã tiến nhập đạo tâm tươi sáng cảnh giới, mới có thể như vậy. Thế nhưng là cái này Thái Ức chân nhân công pháp uy mạnh, năng lực chưa hẳn theo kịp. Cho tới bây giờ phân thượng này, Thái Ức chân nhân cũng có thể cảm giác được nơi thiếu sót của mình. Hiện tại tâm ma bên trong bị quyền lực của mình dục vọng chi phối. Thái Ức chân nhân tại trong tam giới tu vi mạnh nhất, thế nhưng là tại quyền lực bên trên vẫn luôn cũng không phải là phong. Mặc dù hắn vẫn luôn tại cả nguyên sơn tu luyện, đồng thời cũng tại đến đỡ đệ tử của mình. Thế nhưng là ở phương diện này hắn cùng thông thiên giáo chủ còn kém đến xa. Mặc dù mặt ngoài không từng có ý tưởng gì khác, bất quá trên thực tế thái Ất chân nhân trong lòng cũng 10 phần không phát không. Cho tới bây giờ tình trạng này, trong lòng của hắn ác nghiệm cơ hồ bị toàn bộ kích phát ở trong ngọng cảnh thế mà đại khai xa giới. Mặc dù thái Ất chân nhân cũng biết chính mình loại hành vi này không đối, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Cảm giác sợ hãi tựa hồ cũng bắt đầu ở nơi này mọc mầm Mắt thấy Thái Ức chân nhân toàn bộ phía sau lưng toàn bộ đều bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt, những người khác thật sự là không biết nên như thế nào cho phải ta nhìn Thái Ức chân nhân hẳn là bị tâm ma cho cuốn trụ đi, nếu không cũng sẽ không như vậy. Còn giống như thật là dạng này, ngươi nhìn hắn trên thân chỗ chảy ra những cái kia đổ mồ hôi quả thực là nhiều lắm, tại sao có thể có chuyện như vậy? Không thể tưởng tượng, chẳng lẽ nói Thái Ức chân nhân thật gặp loại sự tình này? Tại trong lòng của bọn hắn hiện tại xác thực không gì sánh được càng khái. Thái Ức chân nhân thế nhưng là đạt pháp tinh thông cực kỳ, vẫn luôn có thể nói là tam giới làm ngư mỗ. Nếu như ngay cả nam nhân như vậy đều gánh không được Những người khác dự vào cái gì có thể tới tương thắc địch. Tất cả mọi người đều có chút bối rối, chỉ có Tô Thần hiện tại vẫn giữ vững tỉnh táo. Tô Thần quay người nhìn xem Mộng Yểm A, "Ta nghe nói ngươi có thể đem ác mộng của người khác thực chất hóa, có chuyện này hay không? Ta xác thực có thể làm được. Đã như vậy, vậy chuyện này liền nhờ ngươi." Tô Thần cũng rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng vì sao ác mộng như là đã tiền đến, vậy thì nhất định phải muốn giải quyết triệt để xin ngươi xuất thủ, để cho ta nhìn xem thái ức chân nhân 2.2 ác mộng. Thần ma đều tại ác mộng bên trong loại trừ. Mọi người cũng đều rất ngạc nhiên. Có thể đem Thái Ức Chân Nhân vây khốn ở Ác Ngục là loại nào bộ dáng? Đợi mọi người tiến vào Thái Ức Chân Nhân ngục cảnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Chết không được ngay cả Thái Ức Chân Nhân đều gánh không được, không chỉ là một mình hắn gánh không được. Những người khác chỉ sợ đều gánh không được đây hết thảy đơn giản khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại Ác Ngục này bên trong, Thái Ức Chân Nhân thế mà tại trắng trợn giết chóc. Toàn bộ tu chân trong nhóm đã có 3 năm người chết bởi Thái Ức Chân Nhân trí thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, chết không được hắn không cách nào qua cửa này lai là ở trong ngục người, nghĩ không ra con hàng này thế mà còn có thể có làm như vậy. Những người khác cũng đều cảm giác được không hợp thói tưởng thái ất chân nhân dù nói thế nào cũng là người đắc đạo, làm sao có thể như vậy? Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 599, đi mộng chi pháp, huyền ảo vô song. Chương 599, đi mộng chi pháp, huyền ảo vô song. Thái ất chân nhân nếu là biết mình tại bị tâm ma không chế tình huống dưới như vậy, chỉ sợ cũng phải cảm thấy xấu hổ. Bất quá bây giờ loại chuyện này hắn cũng vô pháp khống chế. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Loại kia áp lực trước đó chưa từng có quả thực là đập vào mặt. Thái ất chân nhân đối với đây hết thẻ càng là bất lực cuối cùng vì sao nha. Thái ất chân nhân chính mình cũng cảm thấy điên cuồng. Bây giờ đây hết thẻ đơn giản để cho người ta bùi ngủi mãi thôi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thần đài bên trong duy nhất thanh mình chỉ để không còn sót lại chút gì ở sâu trong nội tâm cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì lực lượng tồn tại. Còn giữ lại cũng chỉ có điên cuồng. Thái Ức chân nhân đến bây giờ mới biết được chính mình lại là như vậy, bất đắc dĩ đoạn đường này đi tới đã trải qua nhiều như vậy gió tanh mưa máu đến thời khắc mấu chốt này mới biết được tâm ma vừa đóng lại là khó qua như vậy. Tô Thần cũng biết đây hết thảy không có đơn giản như vậy. Thái Ức chân nhân cũng không phải là cỡ nào hùng tàn hạng người. Cho tới bây giờ loại tình trạng này, đơn thuần là tâm ma này quá mạnh, hiện nay Thái Ức chân nhân đã bị tâm ma không chế, chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn cũng không biết không một đến tột cùng phải làm như thế nào. Nghe nói như thế, mấy người khác mới càng cảm giác hơn sợ hãi. Thái Ức nhân loại cường giả cấp này, cũng không có cách nào kháng cự tâm ma. Những người khác thì càng không làm được. Bây giờ tâm man này chi lực quả thực là cường hãn tới cực điểm đối với những người khác mà nói, đây hết thể càng là đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng Thái Ức Chân Nhân dù sao cũng là người bạn già của chúng ta, nếu là cứ như vậy tại đột phá thần vương kính thời điểm chết đi chẳng phải là quá thua lỗ. Từ xưa đến nay, Tam Thanh vẫn tạo thế chân bạc. Ba người mặc dù minh tranh ám đấu, nhưng nội hoạch lại là cùng chung chí hướng. Cho tới bây giờ tình trạng này, Thái Ức Chân Nhân khoảng cách chết cũng chỉ bất quá chỉ là cách xa một bước. Một bước này quả thực là khó mà vượt qua chủ nhóm liền không có những biện pháp khác sao? Thái thượng lão quân đi tới, Từ khi tay chân bị thiết lập đằng sau, bọn hắn những người này đều rất lý giải Tô Thần thần thông quảng đại. Gặp được những này bọn hắn hoàn toàn không giải quyết được vấn đề, vậy cũng chỉ có thể để Tô Thần xuất thủ. Cũng chỉ có Tô Thần xuất thủ mới có thể thuận lý thành trương giải quyết đây hết thảy. Tô Thần cười nhạt một tiếng, "Các ngươi cảm giác cái này Thái ớt chân nhân làm khó dễ cửa ải này đúng không? Ta nhìn hắn vẫn thật là, là làm có dễ." Vài người khác hiện tại cũng lộ ra mười phần tuyệt vọng. Dù sao đây chính là không thể coi thường đều đã đến nước này, ai cũng không biết sau đó đến cùng lại biến thành bộ dạng gì. Cửa này đúng là khó mà vượt qua, ngươi xem một chút hắn tại tâm man này trong với cảnh cũng sớm đã không có cách nào tự cứu. Tại hai người bọn họ trong lòng, hiện tại xác thực có cảm giác như vậy. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, cảm giác sợ hãi càng là không ngừng sôi trào. Thái Ức Chân Nhân dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thể hết cách xoay chuyển đây hết thể cũng không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy chủ nhóm nhất định có biện pháp đi. Tại trong lòng của bọn hắn, hiện tại cũng chỉ có hy vọng duy nhất, chỉ có đem hy vọng ký thắc vào Tô Thần trên thần, mới có thể để trong lòng của bọn hắn dễ chịu một chút. Tô Thần cười nhạt một tiếng. Hắn xác thực không nghĩ tới sự tình thế mà còn có thể biến thành dạng này bất quá tại cái này tay chân trong đám, thái ớt chân nhân lĩnh thật là biểu hiện rất tốt. Nếu đều đã đến nước này, vậy mình cũng đúng là nên xuất thủ cứu. Nếu như mình đều không cứu hắn, chỉ sợ hắn liền nhất định sẽ chết không có chỗ chôn sau đó liền xem ta. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào tiến vào tâm ma của hắn bên trong? Mặc dù mọi người đều biết Tô Thần thần thông mười phần rộng rãi, lại cũng không biết đến tuột cùng nên như thế nào. Tô Thần hiện tại chỉ là cười một tiếng sau đó xem ta. Có thể nói, Tô Thần trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có sát khí. Hắn trực tiếp lấy ra ngụm cảnh đan, chỉ cần người ăn ngụm cảnh này đan liền có được tiến vào người khác ngậm cảnh năng lực. Nói là tâm ma, kỳ thật chính là cường đại nhất một cảnh, chỉ có người khác từ chính diện đem đối phương triệt để chế ngự, mới có thể để hắn từ loại này trong cùng cảnh giới nhảy thoát đi ra. Tô Thần hiện tại nếu đều đã làm được một bước này, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian còn xin chủ nhóm xuất thủ. Các ngươi liền nhìn xem đi. Tô Thần dùng tay phải của mình nhẹ nhàng đụng vào thân thể của đối phương. Ngay tại Tô Thần cánh tay khoác lên trên người đối phương trà sữa, cái kia có một cố lực lượng vô hình, cơ hồ là trong khoảnh khắc ngay tại nơi này thiêu đốt đây hết thảy phảng phất như là nghiệp hỏa bình thường, trực tiếp đem Tô Thần đốt thành tro bụi. Bắt giới liền nữa thích suy đoán lung tung, hiện tại càng là đã bắt đầu luôn cuốn tính toán, chúng ta những người này hay là tranh thủ thời gian chia đồ mà đi, đều đã đến nước này, Tô thần khẳng định là chết. Nghe đến mấy cái này tiết khí nói, nộ không quả thực là giận không chỗ phát tiết ta nói ngươi ngốc từ này, làm sao lại như thế không giải tâm đâu. Cái gì gọi là ta không giải tâm, vừa rồi cái kia một đám lửa ngươi cũng không phải không thấy được, đây không phải đã đem hắn đều cho đốt thành cho sao? Chư bắt giới cũng là bất đắc dĩ đến từ điểm. Mình quả thật là một cái bi quan chủ nghĩa giả. Hung chi thái ớt chân nhân cùng chính mình ở giữa lại không có cái gì khác. Trong nhóm một người như vậy, đối với mình tới nói thậm chí đều là chuyện tốt. Nếu như Tô Thần chân đích bị cái này vô biên nghiệp hỏa thiêu chết, vậy mình liền tranh thủ thời gian tìm một chỗ dưỡng lao đi. Tô Thần đều không giải quyết được ráng họa, chính mình khẳng định cũng đừng đùa. Bây giờ chư bắt giới loại tư thế này càng khiến người ta cảm giác được không thể tưởng tượng. Tâm tình của hắn đúng là hết sức phức tạp đều đã đến nước này, chúng ta còn ở nơi này chấp nhất chút 323 cái gì. Đúng lúc này, những người khác mới nhìn đến Tô Thần thân ảnh. Nguyên lai like vừa rồi loại kia thiêu đốt chẳng qua là một cái nghi thức. Tô Thần cứ như vậy tiến vào đối với trong ngộm cảnh các ngươi mau nhìn a. Đô thần giống như đã làm xong, vài người khác cơ hồ đều là kinh hỉ và phần. Dù sao đây hết thệ cũng không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ tình trạng này, mọi người mới rốt cục minh mạch, đây hết thể đến tột cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng, nguyên lai ta liền nghe nói có một loại người có thể qua lại mộng cảnh của người khác bên trong, lúc trước vừa nghe đến mấy câu này còn tưởng rằng là lời nói vô căn cứ, hiện tại mới phát hiện nguyên lai đây hết thể toàn bộ đều là thật. Đúng vậy a, chuyện như vậy quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Tại mọi người trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi đây hết thệ cũng đúng là rất đệ cho người ta động dung. Qua nhiều năm như vậy, Tô Thần Cường đại xâm nhập là người, mọi người cũng đều cảm thấy bọn hắn đối với Tô thần hiểu rõ đầy đủ thấu triệt. Thế nhưng là cho tới bây giờ phân tượng này, bọn hắn mới biết được nguyên lai đây hết thảy cũng không phải là đơn giản như vậy, cái này Tô thần thực lực quả thực là sâu không lường được, hoàn toàn là khó có thể lý giải được loại kia người. Quả thực là cường đại không thể nói lý. Tất cả mọi người đối với đây hết thảy tràn đầy sợ hãi. Dù sao chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì dễ dàng làm được sự tình. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, mạn cùng sư phụ hành nghề y tú vất vả tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp Mạn Tu hành một đường thuận lợi. Chương 600, trước đó chưa từng có, một tay che trời. Chương 600, trước đó chưa từng có, một tay che trời. Hiện tại sự tình cũng sớm đã phát sinh cải biến. Thái Ức chân nhân đã mất phương hướng chính mình. Tại Thái Ức chân nhân trong lòng, hiện tại cũng chỉ còn lại có loại kia thuần túy giết chóc dục vọng. Hắn cái kia một đôi con mắt màu đỏ tươi bên trong cơ hồ để lộ ra một loại trước nay chưa có điên cuồng giết sạch các ngươi. Ha ha ha. Thái chân nhân loại này không thể tưởng tượng được lượng, cũng làm cho những người khác vì đó run rẩy đối với những người khác tới nói. Thái ức chân nhân triển hiện ra loại này cường đại, quả thực là để cho người ta đi cuồng. Hắn cái kia một đôi con mắt màu đỏ tươi bên trong tựa hồ cũng thấu một cố mười phần hương vị quỷ dị qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có gặp được mấy cái đối thủ có thể làm cho ta sợ hãi như thế, hôm nay ta liền muốn nghịch thiên mà đi. Có thể nói hắn trong ánh mắt cái này một cố điên cuồng đã đến thủy ngư năm chiêu trình độ. Cái kia một đôi con mắt đục ngầu bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là đối với giết chóc khát vọng đây hết thể cũng làm cho những người khác e ngại. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều sẽ cảm giác đến cái này thật sự là thật là đáng sợ. Hiện nay Thái ất chân nhân loại kia cường đại càng là đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Hắn chỉ cần lặng lặng đứng ở chỗ này, cũng đã đầy đủ. Cái kia một cỗ ngập trời khí diễm thực sự để cho người ta điên cuồng huyết sát giết. Một chiêu này vốn là thái ất chân nhân tu luyện tới cực hạn mới lĩnh ngộ được. Lúc này thái ất chân nhân cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ. Trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước này chưa có lạnh nhạt. Loại ánh mắt này quả thực là xem thường hết thảy. Thái ất chân nhân cường đại cũng ở nơi đây hiện ra không gì sánh được điên cuồng. cứ như vậy lẳng lặng đứng lên. Trong ánh mắt cái kia ngập trời khí diễm, khiến người khác cũng vì đó run rẩy. Tô thần cứ như vậy lặng lặng đi tới Thái Ức chân nhân trước mặt, lấy hai tay là chào, trực tiếp định ra vạn trượng sát kiếp phá cho ta. Tô thần giống to một tiếng. Thái Ức chân nhân bị Tô thần lực lượng rất triệt để phá hủy. Liền ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Tô thần hiện tại chỗ chọn lựa loại sách lực này, quả thực là để cho người ta điên cuồng. Những người khác tâm tình càng là cực kỳ phức tạp. Tô thần bình thường cũng không hiện sơn lộ thủy, lại không nghĩ rằng lần này lại có thể cho mọi người mang đến lớn như vậy tin hỷ. Giữa lúc đang thiếu, liền có thể đem Thái Ức chân nhân nhiều năm tâm huyết toàn bộ phá hủy. Đơn giản chính là cực kỳ kinh khủng. Bên cạnh nhị Lang Thần Dương tiến nhịn không được trong lòng mong ngợi qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn nghe nói Tô thần thực lực phi phạm, nhưng là chân chính nhìn thấy đằng sau, ở sâu trong nội tâm mới hiểu được cuối cùng ý vị như thế nào. Tô Nội không cũng là nóng lòng không đợi được, nếu là Tô thần thủ đoạn có thể giáo hội cho ta một chiêu lợi thức, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Những người khác đơn giản đều là vô hạn nhìn lên. Chỉ bất quá bây giờ cái này Thái Ức chân nhân năng lực cũng không có thể phát huy đến cực hạn. Liền ngay cả chính hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, mình bây giờ đến cùng là cỡ nào bất lực. Mặc dù là trong động, thế nhưng là cái kia ngơ ngơ ngắc ngắc diện cũng thực sự để cho người ta có chút xấu hổ. Thái ất chân nhân đã ngủ say hồi lâu, thế nhưng là trên người loại kia đau khổ kịch liệt, rốt cục để hắn từ tâm ma của mình bên trong đi ra. Thái ất chân nhân lúc này mới phát hiện nguyên lai mình trước đó biết được hết thể cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Tô thần triển hiện ra loại thực lực này càng làm cho người điên của nghĩ không ra thế mà còn có thể lại có chuyện như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Đây hết thể thực sự để cho người ta khó xử. Thái ất chân nhân từ trong ngộng nghiệm này tỉnh lại, mới rốt cục nhìn thấy Tô thần thân ảnh đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta không phải ngay tại trùng kích sau cùng một cửa kia sao? Người tại sao lại ở chỗ này? Thái ớt chân nhân tâm tình bây giờ quả thực là có mấy phần phức tạp. Rốt cuộc không nghĩ tới chính mình thế mà lại kéo tới những này phá thế lực. Vừa rồi hết thẻ quả thực là để cho người ta điên cùng. Thái ớt chân nhân cũng biết sự tình có chút không đúng, thế là vội vàng xem kỹ lấy trên người mình đủ loại. Chờ hắn thật nhìn sang, mới phát hiện đây hết thẻ lại là điên cùng như vậy. Nguyên lai like mình trên thân cũng sớm đã là mình đẩy thương tích đây hết thảy đơn giản để cho người ta bùi ngủi mãi thôi thế mà còn có thể có chuyện này. Hiện tại hắn mới cuối cùng là nhớ lại trên người mình phát sinh tất cả qua lại Loại tiệc để cho mình lúng túng tràn diện cũng không ngừng ở nơi này trình diễn. Thái Ức chân nhân trong lòng quả thực là có mấy phần cảm khái. Dù nói thế nào hắn cũng là một cái cao nhân, lại nghĩ không ra vậy mà lại biến thành hôm nay dạng này. Tô Thần bất đắc dĩ cười khổ, ta biết người đối với thần vương cảnh giới cũng sớm đã chờ mong rất lâu, chỉ bất quá cái này nửa bức thần vương không có người nghĩ tốt như vậy đột phá đi. Đúng vậy a, thật sự là quá khó khăn. Thái Ức chân nhân trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy nói chính mình chỉ bất quá chính là nửa bước thần vương, thế nhưng là hắn đã có thể lãnh hội đến loại cảnh giới đó, đến tột đáng sợ bao nhiêu. Chỉ cần mình tiến thêm một bước, liền tất nhiên có thể đem những cái kia đối thủ quốc đều giẫm tại dưới chân. Chỉ tiếc cái này nhất định chỉ có thể là trong lòng mình hy vọng xa vời. Không thấy, chính mình liên tâm ma cửa này đều làm khó dễ còn muốn cái gì đâu. Tô Thần bất đắc dĩ nhìn xem Thái ớt chân nhân. Kỳ thật hắn cũng coi là đã nhìn ra. Trên người đối phương loại năng lực này cũng không phải là không cường đại. Luân tự lực. Thái Ức chân nhân tuyệt đối xem như vương giả bên trong vương giả. Chỉ là chính hắn ở sâu trong nội tâm sát tâm quá sâu, cho tới bây giờ rơi vào một cái loại hạ tràng này, thuần túy chính là mình đang đợi. Qua nhiều năm như vậy, Thái Ức chân nhân vẫn luôn chủ trương tu luyện bản tâm, cho nên hắn cũng không đặc biệt để ý những thứ độc khác. Cũng chính vì vậy, Thái Ức chân nhân mới có thể như thế tin tưởng mình bản sự đáng tiếc đây hết thảy bất quá chỉ là kỳ ảo cát sủy des. Cho tới bây giờ mức này, Thái Ức chân nhân càng là cũng sớm đã không lời nào để nói. Thần Vương cảnh giới quả thực là huyền diệu không gì sánh được, tuyệt không phải là hạng người tầm thường có thể đột phá trước đó là ta quá tự tin, cũng là ta quá coi thường cảnh giới này phân biệt. Tại Thái Ức chân nhân trong lòng thật là cảm giác được không gì sánh được, tốt tốt, điên sao cái này Thần Vương cảnh giới, cách mình bất quá chỉ là cách xa một bước. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người động tín si niệm. Bên cạnh mấy cái lão bằng hưu hiện tại cũng đều bật cười vừa rồi ngươi tại trong mộng của chính mình, vậy nhưng thật sự là vì phong bác diện, đại sát tứ phương, chúng ta mấy cái nhìn đều muốn có tật giật mình. Nghe đến mấy câu này đằng sau, quả thực là hận không thể chui vào trong cái đất. Hắn không nghĩ tới mình tại trong nguyên cảnh trải qua trùng điệp kiếp nạn, thế mà toàn bộ đều bị hiện trường phát sóng trực tiếp. Bây giờ đây hết thảy quả thực là đánh mặt mình. Ta cũng không phải là ý nghĩ như vậy nha. Thái Ức chân nhân tâm tình có chút phức tạp, các ngươi là không biết cái này thần ma thiên kiếp đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, liền ngay cả ta người như vậy cũng có tránh khỏi sẽ tụ nó ảnh hưởng. Thái ất chân nhân trong lòng cũng chỉ cảm thấy phiền muộn. Chính mình vẫn luôn tự khoe là kiên định hạ người, lại không nghĩ rằng bây giờ thế mà đến loại này phất thượng. Cho tới bây giờ cũng. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 601, Đại Hoàn Đan, người người ao Đức. Chương 601, Đại Hoàn Đan, người người ao ước. Hắn mới biết được chính mình khoảng cách loại cảnh giới này đến tột cùng đến cỡ nào xa xôi. Mặc dù bất quá là cách xa một bước, thế nhưng là muốn vượt qua một bước này đúng là khó càng thêm khó qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đang nỗ lực tu luyện, lại nghĩ không ra cuối cùng cảnh giới này chênh lệch thế mà lại to lớn như thế, thật là khiến người ta cảm khái. Trong lòng của hắn đích thật là có chút thống khổ. Thái ất chân nhân cũng là tâm trí kiên định hạng người, thế nhưng là chính mình kiên trì hết thảy cuối cùng vậy mà lại toàn bộ phá thoái, đây mới là điểm chết người nhất đúng lúc này. Hệ thống trực tiếp cho mọi người đẩy ra kháng tâm ma cho gói. Tô Thần xem xét đồ vật trong này, ở sâu trong nội tâm cũng thực là có mấy phần cảm khái. Không thể không nói Cái này kháng tâm ma chọn gói có thể cho mọi người tâm trí kiên định gấp trăm lần. Chỉ là bên trong đại hoàn đan liền có được chỗ tốt rất lớn. Nếu quả như thật có thể có được món đồ này, vậy thì đối với bọn họ tới nói đơn giản chính là như có thần trợ nếu như ngươi nếu là sớm dùng kháng tâm ma chọn gói, lúc trước cũng chưa chắc sẽ rơi xuống tình trạng như vậy. Thái Ức chân nhân nhìn thấy món đồ này lại có thần kỳ như thế công hiệu, ở sâu trong nội tâm càng là không gì sánh được hưng phấn. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào, những đan dược này mới thật sự là có thể giúp bọn ta đột phá 323 thần vương cảnh giới độ vận, nhanh lên đem thứ này cho ta, ta muốn lần nữa thử nhìn một chút. Mặc dù hắn hiện tại trong lòng đích thật là không gì sánh được điên cuồng, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Dù sao đây hết thảy vốn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tô Thần cười nhạt một tiếng, cái đồ chơi này vẫn là phải dựa vào giúp thượng, sau đó muốn có được loại bảo bối này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đánh tới, không có biện pháp khác. Thái Ức chân nhân nghe chút lời này, trong lòng tự nhiên là hứng thú đã như vậy, vậy kế tiếp mấy lần nhiệm vụ liền để ta đến chấp hành đi. Thôi đi, người tốt như vậy sự tình tất cả đều để cho người chiếm. Những người khác nghe nói như thế rõ ràng có chút không phục. Công kích thần vương cảnh giới thất bại, vốn là hẳn là chết đi. Trừ tô Thần bên ngoài, chỉ sợ trên thế giới này sẽ không còn có bất kỳ một người nào có thể làm đến điều này. Nhị Lang thần đi tới, "Hiện tại ngươi vừa mới thất bại hay là nhanh đi tổng kết một chút giáo hơn đi, những nhiệm vụ này tạm thời liền có thể do chúng ta mấy cái để hoàn thành, chúng ta mấy cái năng lực đầy đủ. Thái Ức chân nhân quả thực là bị tức quá sức chúng ta tại trong nhóm này làm nhiệm vụ cho tới bây giờ đều là bằng riêng phần mình bản sự, các ngươi, nếu là có thể từ trên tay của ta cướp được nhiệm vụ, vậy liền cứ việc đi đoạt, bất quá nếu là không giành được cũng đừng trách ta không nể mặt mũi." Nguyên Thủy Thiên Tôn đều động tâm. Dù sao đây hết thảy sát thực không đơn giản, có cái này đại hoàn tồn tại, bọn hắn vô luận làm chuyện gì đều sẽ càng thêm dễ dàng. Nếu đều đã đến nước này, vậy kế tiếp thì càng hẳn là xuất ra chính mình khí phách tiếp xuống nhiệm vụ các ngươi cũng đều chớ cùng ta đoạn, chúng ta hiện tại đều là trên một sợi từng châu chấu, ai sợ ai nha. Có mấy cái vốn đã chuẩn bị xong bế quan tu luyện người, đến bây giờ mức này nhưng lại không thể không xuất còn đến. Dù sao luận tu vi bọn hắn cũng so ra kém Thái ớt chân nhân. Thái Ức chân nhân liền xem như sông quan thất bại, cũng từ đầu đến cuối đều là thần vương cảnh giới. Cùng những người này so sánh, đây chính là chân chính cách biệt một trời. Xem ra nếu như có thể tích lũy ra đầy đủ năng lượng, nói không chừng liền có thể nghịch thiên mà đi chỉ là dựa vào đây hết thảy, chính mình sợ là hữu tâm vô lực. Tại Thái Ức chân nhân trong lòng đương nhiên cũng rõ ràng loại chuyện này đến cùng ý vị như thế nào. Chỉ bằng ta tư chất này, liền xem như lại thế nào bế quan tu luyện, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Tôn Hầu tự nhịn không được đi tới việc cấp bách chính là hẳn là để cho mình trở nên càng thêm cường đại, nếu không chỉ sợ sẽ chỉ là chèo cây tìm cá. Mọi người trong lòng cơ hồ đều là ý tưởng giống nhau đúng lúc này. Hệ thống quả nhiên hoán đổi đến nhiệm vụ giới diện. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Dù sao đây hết thảy vượt qua mọi người tưởng tượng. Liền ngay cả bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có chuyện như vậy chỉ cần có nhiệm vụ, vậy chúng ta những người này liền không lo không mạnh mẽ lên lớn phương thức. Mọi người toàn bộ đều tại nhiệm vụ đại sảnh nhìn xem nhiệm vụ giới diện. Lần này, chính là Thất Quốc chi loạn đây là một mảnh thế giới tu chân. Tại cái này do tu chân giả tạo thành quốc đô bên trong, thế mà phân chia thành 7 cái quốc gia, đồng thời vẫn luôn chinh chiến không ngớt đang không ngừng chinh chiến cùng sát phạt bên trong, cuối cùng có 7 cái quốc gia thành công chỗ hết tài năng. Cái này 7 cái quốc gia cũng được xưng chi là bảy đại cường quốc. Tại cái này bảy đại cường quốc bên trong, ở giữa nhất chính là Trung Quốc. Bọn hắn quốc gia này người coi trọng nhất chính nghĩa. Lúc đầu bọn hắn hẳn là tại những này trong tranh đấu lấy được thượng phong, có thể hiện thực lại hết sức tàn cốc. Mà các lục quốc hình thành liên quân chính là muốn diệt đi Tống Quốc. Tại trong lòng của bọn hắn, cũng sớm đã đem Tống Quốc xem như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, phần không thể trừ chi cho thông khoái. Tống Quốc cũng sớm đã trở nên sinh linh đồ thán. Bọn hắn thế mà còn liên hợp lại xuất quân đem cái này duy nhất coi yên vui biến thành một vùng đất hủy diệt đây vốn là một cái là không phải không văn, ân không rõ thế đạo. Nhóm nói chuyện phía bên trong người đều là cực các như thủ hạ người. Cho tới bây giờ mức này Quả thực là bị tất cả khẩu không trả lời được ta nhìn mặt khác mấy đại quốc tình thế, quả thực là như mau ầm vết, có thể nói là một đám chó dại, chỉ có cái này Tống Quốc hữu cố sĩ chi phòng nghị không ra, ngược lại là bọn hắn bị sắp phạt. Mặc khác vài quốc gia vì tranh đoạt cái này tu chân tài nguyên, quả thực là không tiếc bất cứ giá nào, hận không thể đem chính mình tất cả vốn liếng toàn bộ đều dùng tại trường tranh đấu này bên trong, quả thực là càng là vô sỉ. Bất quá năm này năm chương pháp ngược lại để thực lực của bọn hắn tăng lên không ít, ngươi xem bọn hắn mấy người năng lực lại có thể đến loại tình trạng này, cũng là thật sự là không tầm thường. Tại mấy người trong lòng đều có cảm giác như vậy nhất lạ vào giờ phút như thế này. Tình huống càng làm cho người lòng đầy căm phẫn cái này, thất quốc chi lực tập kết cũng không phải một chuyện nhỏ, bọn hắn cái này bảy cái quốc gia năng lực phi phạm, nói không chừng thật sự có thể nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, các người ai có thể giải quyết những chuyện này? Đương nhiên là ta đến. Thái Ức chân nhân phi thường tự tin tiến về phía trước một bước, trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có bá khí cái này, bảy đại quốc gia thật không đơn giản, cũng không trở thành cho tới bây giờ loại tình trạng này chúng ta giữa lẫn nhau những này tranh đấu mặc dù từ trước tới giờ không gián đoạn, thế nhưng là luận thực lực tuyệt đối là nhân tài xuất, dù sao cái này bảy đại quốc giữa lẫn nhau vẫn luôn tại chiến phạt lẫn nhau càng là cũng sớm đã đem đối phương hận tấu xương, đã như vậy, vậy liền hẳn là do ta tự tay kết thúc đây hết thảy. Trong lòng của hắn đối với điểm này quả thực là tự tin vô cùng. Nhị lang Thần Dương tiến lại căn bản cũng không tin một bộ này. Dù sao Nhị lang Thần Dương tiến năng lực phi phạm, chính là dựa vào thực lực đi giải quyết vấn đề. Qua nhiều năm như vậy, Nhị lang thần càng là lấy sức một mình đi chấn nhiếp quân hùng. Ngay thực lực có thể nói là không gì sẽ kịp. Dương tiến tự tin cười một tiếng. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên giải. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh Hạ cứ phải con ròng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. chương 602, Thất quốc chi loạn, tu chân giả sắc kiếp. Trưng 602, Thất quốc chi loạn, tu chân giả sắc kiếp. Trong thiên hạ này không có người nào so ta càng thích hợp, ngươi mặc dù là cái tu chân của nhân, có thể đơn thuần chuyện này hay là ta thích hợp hơn. Dương tiện đối với chiến trường võ học, luôn luôn đều biết chi rất nhiều. Có thể nói nhị lang thần tuyệt không phải là bình thường hạ người. Luân thực lực càng là cũng sớm đã đứng tại trên đình phong, có thể nói là tuyệt đại thần Vương Nị Lang Thần làm sao lại không biết đoạn đường này đến tột cùng đến cỡ nào hung hiểm? Có thể coi là là hung hiểm và phần, cũng không thể để hắn cải biến sơ tâm. Cương giả chân chính đều là như vậy đến nước này. Nhị Lang Thần tâm lý cũng chỉ còn lại một cỗ tự tin. Tôn Hầu tử cũng đi tới các người những người này thảo luận cái đề tài này thời điểm, tốt nhất cũng mang lên ta, lão Tôn nếu là cùng ta so sánh, các người những người này cũng chưa chắc lợi hại đến mức nào. Không thể không nói, Tôn Ngộ không lời nói này vẫn rất có thuyết phục lực. Hắn chỉ cần lặng lặng đứng ở chỗ này, cũng đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy. Tôn Nộ Không vốn chính là Tam Giới yêu vương bên trong độc chú ném một cái một vị đại náo thiên cung. Quế Phong Vân, có thể nói, Tôn Nộ Không chố làm mỗi một sự kiện đều nhắc lên trong thiên hạ này, gió tanh mưa máu kinh đào Hải Lãng, cho tới bây giờ loại tình trạng này liền càng là như vậy. Tôn Nộ Không đương nhiên cũng minh bạch đây hết thệ đến tội cùng ý vị như thế nào nếu lần này đối thủ cường đại như thế, vậy ta nhìn chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Chiến đấu cái kinh đảo Hải Lãng, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Mỗi người sát ý cơ hồ đều đang không ngừng sôi trào. Có thể nói mọi người đối với đây hết thệ càng là cực kỳ hưng Tô Thần bây giờ lại cũng sớm đã không muốn nhiều lời nữa, nhiệm vụ lần này nhiều nhất có thể phái ba người đi qua, đã các ngươi mấy người đều đã động tâm, vậy thì do các ngươi có mấy người đi giải quyết vấn đề này đi. Những người khác nghe đến mấy câu này đằng sau đúng là trận tròn mắt. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể có loại chuyện này phát sinh. Tô Thần cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho các ngươi ba cái đi làm, ta tin tưởng các ngươi ba người hẳn là có thực lực như vậy đi, giao cho các ngươi không khó lắm đi. Yên tâm đi, ba người chúng ta tất nhiên có thể tùy tiện giải quyết. Tôn Ngộ Không cũng nghe đi ra, đây chính là chính mình lớn nhất cơ hội. Chỉ cần có thể chân quý cơ hội lần này, nói không chừng liền thật có thể giải quyết triệt để đây hết thảy. Tôn Ngộ Không hiện tại càng là cũng sớm đã nhận rõ hiện thực. Rất rõ ràng đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào. Hôm nay các ngươi có mấy người theo tại ta lão Tôn phía sau, tình huống lần này bảo đảm sẽ giống ta suy nghĩ một dạng. Tôn Ngộ Không luôn luôn đối với thực lực của mình đều có được tuyệt đối tự tin. Nhất là ở dưới loại tình huống này, trong ánh mắt của hắn càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có khí diễm. Cái kia phách lối tư thái thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Nộ không trong ánh mắt, cũng mang theo một cỗ trước nay chưa có khí thế hôm nay lần này nhất định phải để những người kêu biết cái gì gọi là chân chính cường đại. Nộ không đôi mắt lóe lên một cố không thể tưởng tượng qua mang, phản phất có thể tôn vệ hết thảy đối với những người khác tới nói. Đây có lẽ là không tưởng tượng được kinh hỉ. Nhiệm vụ giới diện bên trong, mấy đại quốc gia đối với hiện tại chuyện xảy ra quả thực là cực kỳ hứng phấn. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới đây hết thảy thế mà còn có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Bọn chúng chỗ tạo thành cái này cường đại đội hình quả thực là có thể sưng điên cuồng. Bọn hắn hao tổn tâm cơ cũng chính là vì ở dưới loại tình huống này chiếm cứ quyền chủ động. Tâm tình của mỗi người đều là không gì sánh được phức tạp, mà to thần trong ánh mắt cũng mang theo một cố khó có thể tưởng tượng phong bạo. Lúc này hắn cũng đang thưởng thức lấy loại này cảm giác tuyệt vọng, mà những cái kia không thể tưởng tượng tràn diện, càng là ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Giống bọn hắn những người tu chân này ở giữa đại chiến cơ hội là chưa bao giờ phát sinh qua. Có thể coi là là thái ất chân nhân cường giả như vậy, nhìn thấy tình hình trước mắt đều không cần tự chủ bắt đầu sợ hãi. Thái ất chân nhân đã từng trải qua tâm ma, tự nhiên biết đây hết thảy đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Mà hết thảy này đích thật là để cho người ta khủng hoảng qua nhiều năm như vậy. Ta cho tới bây giờ đều không có gặp được chuyện như vậy, không nghĩ tới hôm nay thế mà đủ phải, đây quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Đúng vậy à, đây hết thẻ thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng bọn họ cơ hồ đều sẽ có cảm giác như vậy. Tu chân giả ở giữa chiến đấu thật là đã cường đại đến cực điểm. Đối với mọi người mà nói, trận chiến này càng là nhắc lên kinh đào Hải Lãng, gió tanh mưa máu. Khi mấy bạn tu chân giả đồng thời xuất thủ, phổ thông thành chỉ căn bản là đứng thủ không được. Liên ngay cả nhị lang thần dương nhìn thấy điên cùng như vậy chẳng tiễn Ở sâu trong nội tâm cũng là không gì sánh được sợ hãi mặc dù nói ta Nhị Lang Thần cũng coi là tốt binh sĩ, thế nhưng là cũng rất ít gặp tình huống như vậy, quả thực là kỳ người. Người xem bọn hắn những người này phong cách chiến đấu, hoàn toàn không phải chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy. Liền ngay cả ba người bọn họ tổ tại đi vào nhiệm vụ này thế giới đằng sau, cũng không dám trực diện. Bên cạnh Thái Thượng lão quân càng là như có minh ngộ cái này vô biên nghỏa, lúc đầu cũng không gọi được là huyền diệu gì chiêu thức, thế nhưng là mấy vạn người đồng thời sử dụng, lại có thể đạt tới dạng này thành thế, quả thực là kỳ người. Là bây giờ đây hết thảy đúng là để cho người ta đùi ngùi mãi thôi năm. Mấy bạn người đồng thời phóng xuất ra người vô biên dã hỏa, lại có thể trực tiếp đem bầu trời đều cho dẫn đốt. Nghĩ không ra trong truyền thuyết này tu chân giả chi chiến, lại là như vậy tinh hà huyết vũ, quả thực là khiến người sợ hãi. Tại trong lòng của bọn hắn đều là ý nghĩ như vậy. Mọi người mặc dù đều là kiến thức rộng rãi, nhưng xưa nay đều không có gặp qua đáng sợ như vậy phong bạo. Trước mắt đây hết thảy, càng làm cho tất cả mọi người điên cùng xem ra loại chuyện như vậy xác thực không phải đơn giản như vậy, chỉ cần là hơi dính vào một chút bên cạnh, liền có khả năng sẽ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Như thế phổ thông tri thức, tại mọi người hợp lực mà vì đó đằng sau, Thế mà còn có thể bộc phát ra hiệu quả như vậy, thật sự là kỳ tài quái thai. Tại mọi người trong lòng đều là ý nghĩ như vậy. Tại trong lòng của bọn hắn đều khó tránh khỏi sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, mà mấy người này quả thực là đứng núi chịu sao. Chính bọn hắn cũng hiểu được hiện tại loại tình huống này đến tột cùng đến cỡ nào đạt thủ. Có thể nói bọn hắn hiện tại một chân đã bước vào bên bờ hủy diệt. Về phần đến tột cùng tại sao lại như vậy, trong lòng đều là không gì sánh được sợ hãi. Ai cũng không biết nhận đến tột cùng phải làm như thế nào. Tôn Ngộ Không đến cùng là gặp qua việc đời người. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tôn độ không loại kia trong ánh mắt, ngược lại càng còn lại một cỗ trước nay chưa có khí thế muốn ta nói chúng ta liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giải quyết triệt để đây hết thảy. Ngàn bạn không thể lô mãng mà đi, ta nhìn những người này thật không đơn giản đạo. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ vừa 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt chuyện hay, phong phú kéo chất lượng chuyện. Chương 603, kim cô vừa ra, ai dám tranh phòng? Chương 603, kim U vừa ra, ai dám tranh phòng? Ta lão Tôn ghét nhất chính là như ngươi loại này sợ đầu sợ đuôi người, hôm nay nếu đều đã đến nước này, sao không giết thống quái? Tôn Nộ Không vốn chính là kẻ hung hãn, hắn từ trước đến nay đều không thích quanh co lòng vòng. Nếu đều đã gặp tương dạ, vậy thì càng hẳn là triệt để đem núi phương giải quyết hết hôm nay, ta lão Tôn liền xung phòng, hai người các ngươi thực lực tuy mạnh, chưa hẳn thích hợp chiến đấu như vậy, liền để ta đến thay các ngươi khiên một thương. Sau khi nói xong những lời này, Tôn Nộ Không liền quả quyết xuất thủ. Trong ngáy mắt này, Nộ Không trên thân triển hiện ra loại thực lực đó, quả thực là để cho người ta điên Hắn cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu hướng về phía trước ánh mắt càng là cứng cỏi cực kỳ đã như vậy, vậy ta nhị lang thần lại có gì em lại? So sánh với Thái ớt chân nhân, hai cái này đều là hôn bất lận nhân vật. Hai người thực lực phi phạm 323 hôm nay càng là đã thổi lên gió tanh mưa máu. Cho nên khi hai người đồng thời đứng ở chỗ này thời điểm, ở sâu trong nội tâm quả thực là không gì sánh được kiệt ngạo bất tuần hôm nay chính là tử kỳ của bọn hắn. Hai người đều là cường hãn hạng người. Cho tới bây giờ mức này, càng là cũng sớm đã kìm nén không được trong lòng mình xúc động. Có thể nói, hai người loại năng lực này ở chỗ này quả thực là đạt được hoàn mỹ địa gia. Tôn nộ không trực tiếp thổi lên chính mình Kim Cô Đồng, trong ánh mắt càng là toát ra một cỗ trước nay chưa có sát khí hôm nay chính là ta lão tôn rời sông lấp biển thời điểm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tuột cùng có người nào dám ngăn tại ta lão tôn trước mặt. Lúc đầu cái này nhỏ yêu Tống Quốc đã tiếp cận với đầu hàng, lại không nghĩ rằng thế mà nửa đường giết ra cái trình rào kim. Bọn hắn mấy người kia là thật không nghĩ tới hôm nay thế mà lại còn có chuyện như vậy tồn tại. Tâm tình tự nhiên là cực kỳ phức tạp đến giúp quân, lại là một con khỉ con, đây là người nào sung vật. Tôn Ngộ Không nghe nói như thế quả thực là khí nghe răng nếch miệng ra ra ta cũng không phải cái gì người sủng vật, lần này thế nhưng là tới cứu các ngươi. Tôn Ngộ Không ánh mắt quả thực là kiên định đến cực điểm. Trên người hắn càng là bạo phát ra một cỗ trước nay chưa có khí diễm, phàm vật là có thể dẹp tiễn hết thảy. Tôn Ngộ Không so với ai khác đều rõ ràng, hôm nay trận chiến này đến tột cùng là như thế nào gió tanh mưa máu đều đã đến nước này, nộ Không làm sao lại tùy tiện thỏa hiệp. Qua nhiều năm như vậy, ta Tôn hầu tự cho tới bây giờ đều không có nhận qua khí, hôm nay lần này càng là mơ tưởng. Mà vài quốc gia liên quân cường giả thấy cảnh này, quả thực là đem cái mũi của mình đều điên. Bọn hắn quả thực là nằm mơ đều không có nghĩ đến cái này, Tôn Hầu tử thế mà còn có thể như vậy rời sông lấp biển, không ai bị nổi đến tụt cùng là nơi nào tới con khỉ ngang ngược, dám nhúng tay ta Lục Quốc chiến tranh, ngươi là muốn cùng chúng ta Lục Quốc là đi sao?" Tôn Ngộ không nghe nói như thế, lại chỉ là lẫm nhiên cười một tiếng. Tại Tôn Ngộ không trong lòng, cũng sẽ không đem Lục Quốc người để vào mắt. Mặc dù thực lực của những người này đích thật là không sai, thế nhưng chuyện không đến mức để hắn sợ hãi đến mức này. Ngộ không con mắt càng là cường hãn tới cực điểm, hôm nay chính là ta sát phạt thời gian, các ngươi những người này mơ tưởng ở chỗ này làm chẳng làm bậy. Tống Quốc Nguyên Soái Tống Uy nghe được đây hết thảy đằng sau, trong lòng quả thực là không gì sánh được phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, chính hắn mặc dù là cao quý Tống Quốc Nguyên Soái, lại không nghĩ rằng thế mà có thể có dạng này việc quân. Người đến mặc dù chẳng qua là một con khỉ con, lại phàm phật có được sát khí ngập trời đây hết thể đơn giản để cho người ta chấn động theo tới này đến tuột cùng là người phương nào. Đừng quản ra ra là ai, hôm nay lại tới đây chính là vì cho các người đánh cái dạng. Tôn Hầu tử ở phương diện này đúng là có được cái này một cô phi thường thần kỳ năng lực. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào, thế là hắn cũng không nói nhảm. Như ý kim cô bỗng trực tiếp bị biến thành mấy trăm ngàn trượng. "Là ta lão Tôn mà vậy." Tôn không hiện tại không do dự quả quyết xuất thủ. Trong ánh mắt càng là toát ra một cỗ trước nay chưa có sát khí. Hắn cũng sẽ không lung chiều đối phương đến nước này, nói cái gì đều đã đã chậm. Tôn nộ Không trong ánh mắt chỉ còn lại có một cỗ trước nay chưa có điên cuồng, hôm nay chính là ta lão Tôn ngày tốt lành. Tôn Ngộ Không triển hiện ra loại này đại, thật sự là vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng. Không thể không nói, luận loại chiến đấu này cường hãn, Tôn Ngộ Không tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất. Khi hắn uy phong lẫm cầm côn mà đi, Trên thân cái kia cô vô tình tiềm lực, liền bắt đầu ở nơi này bộc phát. Tôn nộ không cơ hội là lập tức liền triển khai hành động. Trong tay Như Ý Kim Cô quả thực là không gì sánh kịp. Như Ý Kim Cô đồng chô nhấc lên kinh đảo hải lãng, cũng làm cho những người khác trở nên khiếp sợ nghĩ không ra trong thiên hạ này thế mà còn có thể có ngoan nhân như vậy. Những người khác hiện tại cũng cảm giác được sợ hãi một hồi không. Dù sao đây hết thể sát thực vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Tôn Lộ tuyệt đối là cái cực kỳ đáng sợ dã hỏa. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ căn bản cũng không có thể sẽ có làm như vậy. Tay hắn cầm Như Ý Kim Cô đồng Trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có sát khí, hôm nay liền để các ngươi những người này biết, cái gì gọi là một người dự ải vạn người không thể qua. Tôn Ngộ Không cố này khí diễm quả thực là quá mức phách lối. Thế nhưng là cái này vài quốc gia liên quân hiện tại thế mà cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Minh lính của bọn hắn thế mà cứ như vậy bị đối phương đánh, không hề có lực hoàn thủ. Dù cho là bọn hắn có được đủ kiểu bạn sự, đến bây giờ cũng căn bản liền vô kế khả thi. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể tạm thời lưu binh. Tôn Ngộ Không y phong lẫm lẫm đi ở chỗ này. Trong ánh mắt càng là một cỗ trước nay chưa có sát khí. Những năm gần đây, Tôn Nội không cũng sớm đã nuôi một thân vô địch chi tư, trong lòng của hắn đương nhiên không có sợ hãi. Tống y quả thực là coi hắn là thành đại ân nhân, dù sao mình lập tức liền có lậtút chi họa. Nếu không phải trước mắt con hàng này, chính mình coi như thảm rồi chưa thỉnh giáo ân nhân đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Tống Uy lộ ra phi thường công nghệ, dù sao đây hết thể sát thực vượt qua tưởng tượng. Tống y đương nhiên biết thực lực đối phương kia người, có thể xưng không gì sánh kịp đến mức này, chính mình lại há có thể ở chỗ này nói nhạm ta chính là Đông thổ đại đường người. Đông Tổ đại đường ta còn chưa nghe nói qua nha. Khi Tống Uy nghe đến mấy câu này, đằng sau cũng 2.2 có chút mơ hồ. Đông Nghi sắc thực không biết cái này đông thổ đại đường đến tụt cùng ra sao. Bất quá nhìn thấy Tô Thần Cổ thanh thế này, chắc hẳn cho là một chỗ thần kỳ cho anh hùng hôm nay như là đã đến, đó chính là chúng ta đại ân nhân, chúng ta những người này cũng không có thủ đoạn khác, chỉ hy vọng ân nhân có thể tỏa nguyện. Còn có ta đây. nhị Lang Thần Dương tiến mang theo Thái Ức chân nhân đi tới cho nên nói cái này tranh đấu cho tới bây giờ đều là như vậy, thế nhưng là hai người chúng ta chính là không quen nhìn bọn hắn, cho nên mới sẽ tới đây hỗ trợ, có chúng ta ở chỗ này bảo cây ngơi, liền không cần lại có cái gì lo lắng. Thái Ức chân nhân cũng thay đổi thành một bộ đắc đạo bộ dáng không sai. Ta hai người thực lực đều không kém hắn, chỉ cần ngươi dụng tâm tụng dưỡng, liền tất nhiên có thể bình yên vô sự. Mấy vị nếu là có thể giúp ta, tất nhiên vô cùng cảm kích. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vượn quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 600 mây đen tiếp cận, đồng hội đồng tuyển. Chương 604, mây đen tiếp cận, đồng hội đồng tuyển. Đại quân như là mây đen tiếp cận bình thường. Lục Quốc Liên quân Liên thủ diện Tống nghe đồn đã đem kéo dài hồi lâu. Tất cả Tống Quốc nhân trong lòng đều khó tránh khỏi sẽ cảm giác sợ hãi. Dù sao bọn hắn cũng biết cái này sẽ là lật úp chi họa. Tống y đối với trong đám người quả thực là cảm động đến rơi nước mắt, nghĩ không ra thế mà thật sự có thể giúp ta, tại hạ thật sự là không thể báo đáp. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Trước mắt mấy người này, quả thực là mạnh để cho người ta sợ sệt. Tôn Nộ không luôn luôn đều là cái người ghét ác như kiểu. Không ngờ ý nhất nhìn thấy chính là loại chuyện này. Hôm nay Tôn Nộ không cũng coi là đại chuyện tần uy, thật tốt hiện ra một thành thực lực của mình cho tới bây giờ tình trạng này. nộ Không trong lòng càng là lộ ra không gì sánh được bá khí, hôm nay cũng chỉ bất quá chỉ là cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Những người này biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nộ Không cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Trên thân càng là mang theo một cỗ trước này chưa có bá khí. Trước mắt Tống Nguy quả thực là bội phục không tôi đều đã đến nước này ở chỗ này thế mà còn có thể có người nguyện ý xuất thủ tương trợ, có thể thật sự là quá khó khăn đối phương có thể ngay tại lúc này không một xuất thủ, cái kia thật gọi đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi mấy vị anh hùng, nếu có cái gì cần ứng việc cùng ta phân phó. Ta đưa qua nhỏ nhất đối với mình bằng hữu lại không thiếu kiện, chỉ cần các ngươi có thể nói ra được, chúng ta cũng tất nhiên sẽ để cho các ngươi hài lòng. Yên tâm đi, nơi này bình thường bảo bối mấy người chúng ta cũng đều trong mắt." Thái Ức Chân Nhân vừa cười vừa nói, sau đó ngươi liền cứ đem tâm phóng tới trong bụng, chúng ta tới đến nơi đây chỉ vì chủ trì công đạo. Mấy người bọn họ đạo pháp tinh thông. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đây, càng làm cho tất cả mọi người thấy được rõ ràng. Ai cũng rõ ràng bản lãnh của bọn hắn đến tuột cùng là cỡ nào cường đại đến phân vực này. Sự tình càng là sớm đã vượt qua tưởng tượng nghĩ không ra thế mà còn có thể có loại sự tình này. Tâm lý của bọn hắn hiện tại cũng là đồng dạng cảm giác. Ai cũng rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tống y cũng chỉ có thể dựa theo sắp xếp của bọn hắn, tận lực cho bọn hắn tối ưu dày hết thảy. Dù sao trước mắt loại tình huống này sát thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tới mấy người này cũng là một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, tựa như là cái gì đều không muốn đây hết thảy đúng là để cho người ta bội phục rất độ thành những người khác. Thật đúng là không có bọn hắn loại khí thế này. Tâm tình của tất cả mọi người đều lộ ra hết sự phức tạp. Về phần phái quốc gia liên quân, hiện tại tức thì bị tức giận đến run lẩy Liên quân chủ Soái Long Vũ chân chính là cố gắng tại thúc đẩy chuyện này. Tại Long Vũ chân trong lòng cũng sớm đã định ra quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn giết Tống. Chỉ có diệt đi Tống Quốc mới có thể chiếm trước Tống Quốc quốc đô kiến nghiệp. Tòa này kiến nghiệp trong thành có một tòa 9 tầng yêu tháp, vẫn luôn được cùng phụng nuôi lâu. Trước vài ngày hắn nhận được phi thường tin tức xác thực. Những tin tức này nói cái này 9 tầng yêu trong tháp, lập tức liền muốn nhắc lên phòng ba. Tuy nói những chuyện này đều là nghe nhầm đồn bậy, bất quá vạn nhất là thật vậy coi như không thể bỏ qua. Đây hết thệ cũng không phải đơn giản như vậy đến lúc đó chúng ta phân cái này 9 tầng yêu tháp, còn dư lại tự nhiên là dễ nói bất quá bây giờ cái này Tống Quốc không biết từ nơi nào tìm được mấy cái vi thủ, quả thực là đã cường đại đến cực điểm. Bọn hắn ở chỗ này làm cái gì, hiện tại cũng không thể để cho bọn hắn tiếp tục như vậy. Tại trong lòng của bọn hắn đều rõ ràng đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào. Lục đại quốc hiện tại liên hợp cùng một chỗ, chỉ vì kết quả sau cùng. Dạng này Phô Trương cũng không chỉ là vì ngân ấy việc nhỏ. Tại trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào mặc kệ bọn hắn đến tuột cùng tìm tới dạng gì vị quân, lần này chúng ta có thể ngàn bạn không có khả năng cứ như vậy nhận sợ hãi. Lâm Vũ Trân lo lắng nhìn xem Mã Siêu Mấu Chốt là những người này căn bản cũng không biết là từ đâu xuất hiện, thực lực đúng là sâu không lường được. Mã Siêu cũng lòng dạ biết rõ. Mã Siêu làm cho này Chi Liên quân tổng soái cũng sớm đã thấy thật sự rõ ràng. Tất cả mọi thứ xác thực không phải đơn giản như vậy, con khỉ kia ghê tầm nhất cũng không biết là từ đâu xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác trời sinh thần lực, trong tay một cây kia gậy sắt lớn con quả thực là rất lợi hại, để cho người ta chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy sợ sệt. Mã Siêu nhớ lại ba ngày hình ảnh, trong lòng cũng là vạn phần bất đắc dĩ chốt là không hiểu mấy người này thần thông, hiện tại thật đúng là không tốt ra tay a. Trải qua hôm nay trận chiến này, tất cả mọi người trong lòng cũng bị mất lực lượng. Ai cũng không biết đến tuột cùng gặp được tình huống gì vô luận như thế nào, chúng ta hiện tại không có khả năng ngừng. Long Vũ Chân bất đắc dĩ thở dài nếu chỉ còn lại có cuối cùng một tòa thành trì, vậy liền hẳn là tại trong thời gian nhanh nhất cầm xuống nó. Được chưa? Vậy liền ngày mai lần nữa tiến đánh tiến nghiệp, vô luận như thế nào cũng muốn để những người kêu biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nhiệm vụ lần này thật không đơn giản. Liền ngay cả bọn hắn sát thủ trong đám cũng nhìn ra nhiệm vụ này hung hiểm chỗ đông hoàng thái nhất, hiện tại tình huống này nhưng không có đơn giản như vậy đi. Nữ hoa Tại chúng ta nơi này chỉ cần là tu chân giả đều sẽ bị xưng là Lạc Thần Tiên, bất quá tại bọn hắn nơi đó cũng không đồng dạng, giống như tất cả mọi người có thể tu chân. Vương mẫu Nương nương, trận chiến này cũng không tốt đánh, hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ ngã vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nhiều như vậy tu chân giả cũng không phải trò đùa, tình huống này quả thật có chút phức tạp. Trong trái tim tất cả mọi người đều là cảm giác như vậy 323. Bọn hắn cũng biết đây hết thể đến tụt cùng ý vị như thế nào. Bây giờ, sát thủ trong đám người càng là cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng phong bạo chỉ sợ cũng chính là con khí thích hợp nhất chiến đấu như vậy. Nếu đổi lại là những người khác thật đúng là chưa hẳn có thể bắt được đến. Đầu chiến thắng Phật tên đúng là danh bất hư truyền. Con khỉ nhớ lại ba ngày một trận chiến, ở sâu trong nội tâm cũng là tự tin vô cùng lại tới đây thời điểm ngược lại là cũng cảm giác được hung hiểm vô cùng, thế nhưng là thật các loại đánh mới biết được, nguyên lai like những người này cũng bất quá chính là một đám gà đất chó sành, căn bản cũng không giá trị nhất lên. Trong lòng của hắn hiện tại cũng là không gì sánh được hứng phấn, chỉ khát vọng có thể đại sát tứ phương, sau đó thu hoạch được đại hoàn đan. Thái ất chân nhân cũng đã thấy được cấp độ càng sâu nguy cơ. Thái ất chân nhân luôn luôn đều là cái phi thường cẩn thận tồn tại đều đã đến nước này. Đối phương đương nhiên sẽ không mù quáng tự tin ta nhìn ngươi vẫn là đem những chuyện này nghĩ có chút quá dễ dàng, sự tình nơi nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy à? Chẳng lẽ vấn đề này không phải liền là đơn giản như vậy sao? Tôn Nộ Không lộ ra phi thường tự tin. Dù sao đây hết thảy vốn là nên như vậy. Những năm gần đây, Nộ Không cho tới bây giờ cũng không có ở trong chiến đấu như vậy thừa qua, nếu là một đối một gặp được cao thủ còn có thể cho ta tạo thành một chút phi vướng, thế nhưng là là bọn này chiến, ta có thể không sợ hãi. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật sinh về năm 1982. Tạc giai này không cấm súng không cấm săng niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần ông. Chương 605, thần bí khách đến thăm, Âm Dương Bảo Kính. Chương 605, thần bí khách đến thăm, Âm Dương Bảo Kính. Ngươi con khỉ ngang ngược này hay là coi chừng làm trọng? Nhị lang Thần Dương tiến đi tới. Nhị lang Thần năng lực còn tại con khỉ phía trên, cho nên con khỉ bình thường hết sức kính trọng đối phương. Nghe được đối phương đều đã nói như vậy, Tôn Hầu tử mới rốt cục gật đầu, lão ca ngươi nếu đều có thể nói như vậy, vậy ta đương nhiên là không lợi nào để nói. Ta chính là muốn nhắc nhở ngươi, vấn đề này cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta nhìn đối phương người dẫn đầu thần hoa nội liễm, toàn thân trên giới càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có sắc khí, chỉ sợ tuyệt không phải là nhân vật tầm thường, ngươi có thể nhất định phải coi chừng A. Tiên tâm đi. Tôn hầu tử mặc dù luôn luôn đều mười phần lớn mật, bất quá đối với chuyện như thế này mặt nhưng cũng không phải là ngu xuẩn hàng người. Trải qua nhiều như vậy gió tanh mưa máu, cũng làm cho tôn hầu tử minh bạch một cái đạo lý. Vấn đề này tuyệt không phải chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Lục quốc liên quân tất cả tu sĩ, nếu như cùng một chỗ ra tay với mình. Đây chính là ai cũng chịu không được không biết bọn hắn nơi này tu sĩ vì sao nhiều như thế, lẽ ra người tu chân này chiếm hủ cư chính là linh khí của thiên địa, như thế nào cho tới bây giờ loại tình trạng này à? Không chỉ có là tôn hầu tử có nghi vấn như vậy, những người khác cũng đều có nghi vấn như vậy. Dù sao những chuyện này thật đúng là không phải đơn giản như vậy đều đã đến nước này. Ai cũng rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thái ớt chân nhân thở dài sở di có thể như vậy, thuật ý cũng là bởi vì nơi này linh khí mật độ muốn so chúng ta nơi đó tốt hơn nhiều. Thái ớt chân nhân vốn là một vị cường giả Bây giờ càng là cảm nhận được một loại trước nay chưa có điên cuồng lúc đầu những người này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này khẳng định là vừa chuẩn chuẩn bị tốt tiên công. Yên tâm đi, ta đi trước đánh cái trận đầu. Tôn Nộ không tính cách luôn luôn đều là xâm lược như lửa. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tôn Nộ không càng là kìm nén không được trong lòng mình cái kia một cỗ xúc động. Hắn so với ai khác đều rõ ràng đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Nếu đều đã đến buông tay đánh cược một lần thời khác, vậy liền không cần lại che giấu. Toàn bộ kiến nghiệp trong thành, toàn bộ đều bao phủ tại một mảnh sợ hãi trong không khí. Ai cũng biết, một khi quốc phá Tất cả mọi thứ liền không còn sót lại chút gì đến phân cực này, sai một bước đều sẽ náo đến đầy bàn đều thua hậu quả, ai cũng không biết, sau đó đến cùng phải làm như thế nào. Sợ hãi cũng bắt đầu ở nơi này tràn ngập, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được điên cùng. Thanh thị nội bộ càng là lòng người bàng hoàng sẽ không ra tình huống gì đi, ta nhìn lần này đối phương cũng không phải muốn từ bỏ ý đồ bộ dáng. Ta nghe nói tới mấy vị anh hùng, bọn hắn mấy người này thực lực đều không tầm thường, có trợ giúp của bọn hắn, nói không chừng sẽ tốt hơn một chút đi. Hy vọng như thế đi, bất quá bây giờ tình huống này cũng không có chúng ta suy nghĩ dễ dàng như vậy thật không biết đến cùng tại sao phải biến thành dạng này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, thật sự là sắp biến thiên, tại mọi người trong lòng cơ hồ đều sẽ có cảm giác như vậy, mà bây giờ đây hết thệ cũng làm cho trong lòng người đều mười phần kinh ngạc. Long Vũ chân đằng đằng sát khí đi tới tông quốc hoàng đế ngu lốc vô đạo, thiên hạ tu sĩ, không khỏi là đến mà chu diệt. Bây giờ chúng ta tập kết đại quân đến chỗ này, chính là muốn thay thiên hành đạo, người nào dám can đảm ngăn trở, vậy cũng chỉ có chết không có chỗ chôn. Mặc dù lời nói này ngược lại là có mấy phần bá khí, bất quá Tôn Hầu tự hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Tôn hậu tử luôn luôn đều là cái hào phóng không bị trói buộc hạng người. Cho tới bây giờ tình trạng này, trong lòng càng là không sợ hãi thiếu cùng láo tử nói những này, hôm nay liền xem như ai tới cũng không tốt làm. Hắn ba khí trong ánh mắt, cũng mang theo một cỗ trước này chưa có điên cùng. Long Vũ chân đối mặt với tôn nộ không nội vàng sao động, ở sâu trong nội tâm lại cũng không cảm thấy khẩn trương. Tại Long Vũ chân tâm lý rất rõ ràng đây hết thể đến tổt cùng là vì sao. Thế là Long Vũ chân cũng muốn tìm một chút nội tình của hắn cái này tống nguy vốn cũng không phải là người tốt lành gì thì Giả nhân giảng nghĩa, cần gì phải đi theo tại người như vậy bên người không duyên cưỡng nhận Vũ được sao? Đối phương những lời này, có hai tầng hàng nghĩa. Một mặt là nói chỉ có chính hắn mới là chính thống, Tống y căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Một mặt khác cũng chính là hy vọng có thể khuyên nhủ đối phương bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chỉ tiếc lời này đều không phải là một người nói. Tôn Nộ không coi như như thế nào đi nữa cũng biết bọn hắn những người này manh khoé coi như lấy Long Vũ chân cũng không hoàn mỹ, thế nhưng là tối thiểu cũng không có nhất định phải đem các ngươi như thế nào, mà các ngươi hiện tại hành động đơn giản chính là không bằng heo chó. Nộ không uy phong lẫm lẫm đứng lên, Trong ánh mắt càng là loé ra vô biên sát khí trước đó vài ngày ta thế, nhưng là đem các ngươi thủ hạ binh sĩ đánh đặc biệt thế thảm, ngươi thế mà còn có thể nói những những lời này, chẳng lẽ liền không sợ những binh lính kia thuốc thế sao? Ban đầu ngươi chỉ bất quá chính là nhận tiểu nhân che đậy mà thôi, nếu là có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, chúng ta tự nhiên cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long Vũ Chân lộ ra vô cùng giận lượng. kẻ cầm đầu bất quá là tống uy một người, nếu là ngươi có thể đè tống uy cầm đến bên cạnh ta đến, ta còn hẳn là cảm kích ngươi. Long Vũ Chân những lời này nghe được Tô Thần thật sự là buồn cười. Qua nhiều năm như vậy, Tô Thần cho tới bây giờ đều không có gặp qua chuyện như vậy. Hắn sắc thư không ngờ rằng, người này lại có thể đem lời nói đến đây loại cấp độ. Hiện tại nói cái gì đều đã không còn kịp rồi, đối phương loại hành động này quả thực là quá như thế. Tô Thần nhìn cũng là hàm răng nửa rồng này, mưa trên chân thân tu vi không thấp, nghĩ không ra lại có thể vô sĩ như vậy. Yên tâm đi, sau đó ta lão tôn liền sẽ mở hắn mặt nạ rối trá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn mặt nạ này phía sau đến tột cùng là cái gì bộ dạng. Tô nộ không thực lực phi phàm, có thể nói là rồng trong loài người. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tô nộ không trong ánh mắt càng là tràn ngập một cỗ sát khí. Hắn biết rõ đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào. Nếu là nhất định xuất thủ, vậy cũng không cần lại nói nhảm. Tôn nộ không cứ như vậy cao cao nhảy, tốt tốt, lên thiên không. Trong ánh mắt càng là một cỗ trước nay chưa có bá đạo ta lão Tôn ghét nhất chính là giả nhân giả nghĩa hạng người, hôm nay nếu đều đã đem lời nói đến phân thượng này, ai dám đi thử một chút ta bản sự. Long Vũ Chân cũng nổi giận vốn còn muốn muốn quên ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, lại nghĩ không ra người cùng đối phương bất quá chỉ là cá mẹ một lửa. Rất không cần phải như vậy, ta lão Tôn cũng không quan tâm. Tôn Lộ không trong ánh mắt cũng mang theo một cỗ trước này chưa có lạnh nhạt. Rất rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Nếu đều đã đem lời nói đến phân thượng này, vậy liền gọi là lời không hợp ý không hơn nữa câu. Thế là Tôn Ngộ không giống to một tiếng. Cả người sát khí trên người càng là tán phát phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia một cỗ phách lối khí diễm quả thực là thổi lên vô hạn phong bạo để ta lão Tôn nhìn xem bản lãnh của người đi. Nói xong lời này, Tôn Ngộ không một gậy nện vào trên người của đối phương. Cùng Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi bắn nhân sinh. Thuần Đông Chương 606, âm dương nghịch loạn, khó bể phân biệt. Chương 606, âm dương nghịch loạn, khó bể phân biệt. Tôn Ngộ Không hiện tại bộ dáng này đơn giản để cho người ta vì đó sợ hãi thần phục. Ai cũng không nghĩ tới, hắn thế mà còn có thể như vậy. Tô Thần cũng sẽ không ở chỗ này, nói nhảm đều đã đến trình độ này. Liền xem như Thiên Vương lão tử tới. Tôn Ngộ Không cũng nhất định phải cho hắn biết sự lợi hại của mình. Long Vũ Thật Tâm Tình quả thực có mấy phần phức tạp. Hắn cũng không nghĩ tới Tôn Ngộ Không chiến ý thế mà lại kiên định như vậy. Tôn Ngộ Không quả thực là nói lên liền lên, hoàn toàn không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào thật cuồng con khỉ. Quả nhiên là không ai dạy cho ngươi những đạo lý này, xem ra hôm nay chỉ có thể để giáo ta ngươi. Trong ngáy mắt này, trong ánh mắt của hắn cơ hồ chỉ còn lại có băng lãnh đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Chính mình làm sáu quân thống soái, là thời điểm nên xuất ra bản lĩnh của mình tới. Thế là hắn cứ như vậy rút ra trước mặt mình cái này một chiếc âm dương kinh âm dương nghịch loạn. Một cô cực kỳ sáng lạn quan mang, lập tức chiếu rọi tại kim cô đồng trên thân. Quan mang lóe lên một cái rồi biến mất đây hết thể cũng không có cải biến. Rất nhiều chuyện quả thực là để cho người ta điên cuồng đây cũng là kỳ quái. Liền ngay cả Tôn Ngộ không đều cảm giác được nghi hoặc. Hắn sát thực không nghĩ tới vấn đề này thế mà còn có thể đến tình trạng như thế. Chính mình Kim Cô đồng mắt thấy là quất vào trên người của đối phương. Lẽ ra đối phương đã sớm đáng chết không 323 nơi tầng thân, lại không nghĩ rằng đây hết thệ cũng không phát sinh. Không biết là dạng lực loại gì, lại có thể đem công kích của mình toàn bộ đều ngăn cách ở bên ngoài đây hết thệ quả thực là gọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không biết, đây hết thể đến tận cùng là vì sao. Liền ngay cả Tô Thần cũng cảm thấy kỳ quái cái này âm dương kính tựa như là có thể chuyển di tổn thương, ngươi nhìn hắn người bên cạnh có phải hay không đã vì vậy mà chết. Những người khác nghe nói như thế đều lấy làm kinh hãi. Qua nhiều năm như vậy, mọi người tu luyện pháp bảo cơ hồ cũng là vì tránh cho tổn thương, lại không nghĩ rằng thế mà còn có thể có người tu thành pháp thuật như vậy. Bây giờ đây hết thảy thật gọi người bội phục không thôi. Xem ra đối phương thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Tu luyện dọc theo con đường này cho tới bây giờ đều coi trọng cơ duyên. Thế nhưng là giống như vậy gặp may đồ vật, cũng là thật là khiến người ta cảm giác được hiếm thấy. Những người khác tâm tình đều là không gì sánh được phức tạp. Dù sao đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải bên ngoài người cái này tư ngược lại là có chút ý tứ. Tôn Nộ không luôn luôn đều là cái cường giả trong cường giả, cho tới bây giờ mức này, làm sao có thể không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Bất quá hắn nhìn thấy đây hết thảy đằng sau, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái vậy ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có thể chuyển di bao nhiêu lần tổn thương. Tôn Nộ không nói được thì làm được. Vừa động thủ chính là không lưu tình chút nào. Trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có sát khí kim cô đồng trò ta biến lớn. Như ý kim cô nghe theo hắn triệu hoán đằng sau, cơ hội là lập tức liền biến thành mấy vạn trượng. Cường đại như thế sát khí, cơ hội là ở chỗ này đập vào mặt đối với những người khác mà nói, Đây hết thể quả thực là để cho người ta điên cuồng. Ai cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể có loại sự tình này di hình hóa ảnh. Dù là đây hết thể đúng là gió tanh mưa máu, bọn hắn không chút nào không hoàng hốt. Long Vũ năng lực thật sự quả thực là cường hãn tới cực điểm. Hắn vẫn thật là không có nói nhiều một câu nói nhảm, chỉ là lặng lặng đem tổn thương triệt để chuyển di. Bây giờ loại năng lực này, thật gọi người bội phục cực kỳ. Liên ngay cả tô thần đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể có loại người này tồn tại Đông Hoàng Thái Nhất Bản liền đặc biệt ưa thích nghiên cứu những pháp bảo này Hiện tại Đông Hoàng Thái nhất đối tại những pháp bảo này nghiên cứu cũng là không gì sánh được hưng phấn qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua như thế vận có ý tứ, hôm nay cũng coi là thêm kiến thức. Đã như vậy, vậy thì mời người cũng đi một chuyến đi, đi xem một chút đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kỳ thật tại tô thần tâm lý vô cùng rõ ràng đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Việc đã đến nước này, hết thể cũng sớm đã tại không nói bên trong Đông Hoàng Thái nhất dù sao cũng là cái cường giả, bởi vì cái gọi là cường trung tự hữu cường trung thủ. Sợ thật sự là dưới loại tình huống này, Đông Hoàng Thái nhất vẫn cũng muốn làm rõ ràng cái này âm dương kính đến tuột cùng ẩn dấu đi dạng gì di ảo diệu đi nữa. Như vậy, vậy ta cũng liền khoảng cách gần hảo hảo quan sát một phen, vô luận như thế nào cũng nhất định phải khám phá đây hết thảy. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ 10 phần động tâm. Dù sao đây cũng không phải là đơn giản sự tình đối với những người khác mà nói đây hết thảy thật sự là có mấy phần điên cuồng. Tô Thần cũng biết trận chiến này không thể tránh được, huống hồ Tôn Hầu tử tính cách luôn luôn đều là ngang ngược, lần này chỉ sợ là dữ nhiều lành ít đã như vậy. Vậy liền nên làm cho đối phương đi thật tốt thử nhìn một chút lần này liền đem cơ hội này giao cho ngươi. Ngươi nên biết đến tuột cùng nên làm như thế nào đi. Tiên tâm đi, ta hiểu được tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều là cảm giác giống nhau. Long Vũ Thật vẹn vẹn lấy ra âm dương kính cũng đã có thể dễ như trở bàn tay đứng ở thế bất bại, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn tuyệt không phải là đơn giản như vậy. Long Vũ Thật cười ha hả đi tới không nên ở chỗ này ta nhìn tu vi ngươi cũng là không sai, chỉ bất quá ngươi dùng chính mình cái này tu thiện tu vi cùng ta so sánh, không gọi là cực mềm thời, hay là tranh thủ thời gian lui ra đi, không nên ở chỗ này tăng thêm trò cười. Tôn không thế nhưng là cái cực kỳ giữ giản tính tình. Qua nhiều năm như vậy, Cho tới bây giờ đều không có nhận qua dạng này khí, cho tới bây giờ tình trạng này. Tôn Nộ không trong ánh mắt, càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có phong bạo tức chết Ta Lão Tôn. Tôn Nộ không cắn răng nghiến lợi đi tới, trong ánh mắt càng là chỉ còn lại có băng lánh. Hắn biết rõ đây hết thệ không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy, có lẽ chính mình sẽ lâm vào trong khẩu chiến. Thế nhưng là thì tính sao? Coi như trận chiến này chính là gió tanh mưa máu, chính mình lần này cũng thế tất yếu đến thống khoái thế mà còn dám xem thường Ta lao Tôn, ta hiện tại liền để các ngươi những người này biết cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Tôn không đích thật là cực kỳ cường hãn. Cho tới bây giờ tình trạng này đối mắt kia, quả thực là sắp phun ra lửa đối với những người khác tới nói. Năng lực như vậy quả thực là để cho người ta vì đó run dậy. Những người khác tâm tình càng là không gì sánh được phức tạp đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tôn nộ không tâm tình bây giờ càng là không gì sánh được điên cùng cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có như thế nào năng lực đi. Tôn Lộ không cơ hội là lập tức biến lớn giống một tiếng. Trong ánh mắt càng là mang theo loại kia khó có thể tưởng tượng lực lượng. Khi hắn đứng lên trong chốc lát này, trên thân càng là tràn ngập một cỗ sát khí. Loại bản sự này thực sự để cho người ta bội phục không thôi. Ai cũng không biết, hắn thế mà còn có năng lực như vậy. Thế nhưng là vô luận tôn nộ không đến toột cùng là như thế nào điên cuồng, cuối cùng cũng vô dụng chỗ đây hết thảy thật đúng là không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Những người khác tâm tình càng là không gì sánh được phức tạp, ta hầu ca lần này là xong đời. Ngay cả chư bát giới đều đã nhìn ra, Tôn nộ không hiện tại đã là nọ mạnh hết à. Nên dùng chiêu thức toàn bộ đều dùng qua. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vần quanh, mọi người hào hào thỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cẩu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý. Ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 607, Vạn đạo hào quang, kim cương chừng mắt. Chương 607, Vạn đạo hào quang, kim cương chừng mắt. Nhậm bằng mỹ hầu vương là kim cương chừng mắt cũng vô dụng. Bây giờ đây hết thảy thật đúng là không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Sự tình phát triển đến nước này, càng nói rõ đây hết thảy đến cỡ nào đi cùng. Tôn Nộ không cũng cảm thấy không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, thế là nghiến răng bóp miệng nổi giận ta láo Tôn hôm nay lại không tin cái này ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các người đến tột cùng muốn ở chỗ này náo một màn nào. không ánh mắt quả thực là sắc bén không gì sánh được. Hắn cũng biết hôm nay trận chiến này đối với mình tới nói ý nghĩa phi phàm đều đã đến lúc này. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không có khả năng bại. Nếu như trận chiến này thua, vậy thì đồng nghĩa với làm hủy đi chính mình vô địch tên nhìn ta kim cương chừng mắt. Tôn Ngộ không trực tiếp mở ra hỏa nhãn kia kim tình. Một đôi hỏa nhãn, trong khoảnh khắc liền bắn ra vạn đạo hỏa quang. Mà cái kia sợ hãi vô ngần càng làm cho những người khác đi cuồng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hắn thế mà còn có thể có loại bản sự này. Kim cương chừng mắt chính là vô thượng đạo pháp. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Khi Tôn Ngộ không mở mắt trong nháy mắt đó, Hỏa nhãn kim tinh liền bắt đầu vừa đi vừa về lên nhìn. Không có gì sánh kịp phong bạo cơ hồn là lập tức bắt đầu ở nơi này triệt để bộ phát. Không có gì sánh kịp lực lượng, càng làm cho tất cả mọi người không gì sánh được điên cuồng. Liền ngay cả Long Vũ Chân cũng đánh không được. Vẫn luôn biểu hiện 10 phần bình tĩnh Long Vũ Chân, bây giờ lại lộ ra một bộ không thể tưởng tượng biểu lộ. Long Vũ Chân xác thực không nghĩ tới, thế mà còn có thể có loại sự tình này. Khi hắn túi đầu nhìn xem trên người mình vết thương vài điểm, mới phát hiện chính mình sai lầm là rõ ràng như thế. Hôm nay trận chiến này Chính mình chỉ sợ là cũng không có cơ hội nữa, chuyển bại thành thắng. Ba trên người cố khí thế này quả thực là quá mức cường hãn. Hắn biết đây hết thảy đối với mình tới nói cũng không dễ dàng. Trải qua nhiều như vậy gió tanh mưa máu, Tô Thần làm sao lại không biết đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào? Rất nhiều chuyện cũng sớm đã không phải đơn giản như vậy. Nhiều năm phong bạo cũng sớm đã tràn ngập ở chỗ này đối với những người khác mà nói, đây hết thể hiển nhiên là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ai cũng không biết, sau đó đến cùng phải làm như thế nào. Tô Thần ánh mắt lại càng là mang theo một cố khó có thể tưởng tượng khí thế cái này Tôn Hầu Tử muốn cùng đối phương là địch chị sợ là không làm được. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì những người khác hiện tại cũng là một mặt chân kinh. Con khỉ dù cho là sử xuất tất cả vô liếng, nhưng như cũng vô dụng. Kỳ thật hắn cũng coi là cái đạo pháp tinh thông hạng người. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn có thể nói là vô cùng tương đại. Cho tới hôm nay tình trạng này, Tôn Hầu tử cũng sớm đã lấy ra chính mình toàn bộ thực lực. Chỉ tiếc cái này còn xa xa không đủ. Long Vũ chân ngày đầu tiên sở dĩ sẽ bị đối phương đánh trở tay không kịp, thuần túy cũng là bởi vì không có chuẩn bị cẩn thận đến bây giờ mức này. Tô thần chuẩn bị đã đầy đủ đầy đủ. Thự nhiên là cũng không còn điều gì e ngại. Tôn Hậu Tử cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại bị bại thảm như vậy. Qua nhiều năm như vậy, Tôn Ngộ không vẫn luôn cho là mình xem như thiên túng kỳ tài. Cho tới bây giờ mới phát hiện đây hết thể thế mà toàn bộ cũng chỉ là ảo giác của mình. Tất cả mọi thứ quả thực là để cho người ta bùi ngùi mãi thôi nguyên lai ta vẫn cho là chính mình còn tính là cái nhân vật, cho tới hôm nay ta mới biết được đây hết thể lại là buồn cười như thế. Tôn Ngộ không trong lòng thật sự là có chút xấu hổ. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể làm đến phân tượng này. Mình coi như là lấy gia đình phong nhất thực lực thì như thế nào Đối phương cho tới bây giờ vẫn đứng đối phi thường thông dong đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy? Hắn là thật không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể lăn lộn đến phân thượng này, chỉ có bị buộc đến nước này mới biết được chính mình lại là ngu xuẩn như vậy. Hiện tại nói cái gì đều đã đã chậm đông hoàng thái nhất giá lâm sao ngươi lại tới đây? Tôn hộ không biết đông hoàng thái nhất, thân phận cao quý, vốn cũng không phải là người tầm thường. Dưới tình huống bình thường tuyệt không gặp được trường hợp như vậy, đông hoàng thái nhất tâm bên trong cũng thực có chút đáng chát người cũng đã đem sự tình làm đến tình trạng này, ta nếu là còn chưa tới, đây chẳng phải là trơ mắt nhìn ngươi đi chết sao? Ngươi yên tâm đi, ta còn chưa chết. Tôn Hầu Tử mặc dù thật mất mặt, bất quá cũng chỉ có thể xấu hổ đối mặt. Nhìn xem tầng này ra bất tận cao thủ, Long Vũ Chân cũng có chút hoảng hốt người đến lại là người nào. Người đây có thể không xem vào. Đông Hoàng Thái Nhất cười đến phi thường âm trầm, qua nhiều năm như vậy, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua người kỳ quái như thế ra hỏa, người bản lãnh này thật đúng là cường đại lạ thường a. Nếu biết ta cường đại, còn không mau chóng rời đi, chẳng lẽ nhất định phải mua dây buộc mình sao? Nghe nói như thế Đông Hoàng Thái Nhất lại xem thường mua dây buộc mình ngược lại là chưa nói tới đi, trong tay ngươi âm dương kính khất chế tôn ngộ không ngược lại là thật. Đông hoàng thái nhất trong ánh mắt, càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có bá khí chỉ bất quá ta nhìn ngươi mặc dù tinh thông kỳ dâm xảo thuật, chưa hẳn thật biết được cái gì gọi là cường thế, muốn hay không hôm nay cho ngươi thật tốt biểu diễn một lượt." Hắn những lời này đích thật là mang theo một cỗ bá khí, làm cho đối phương trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Dù sao người này cùng người ở giữa thật là có mấy phần khác biệt đông hoàng thái nhất hiện tại cường thế xuất thủ, cũng làm cho Tôn Ngộ không thở dài một hơi. Kỳ thật Tôn Ngộ không tâm lý cũng đối trận chiến này cảm giác được điên cuồng. Qua nhiều năm như vậy, Ngộ không vẫn luôn có vô địch chiến thần tên Hắn có thể không nguyện ý tùy tiện tống táng danh hảo của mình đoạn đường này đi tới cũng không dễ dàng. Nộ không vì trở nên càng mạnh, không biết đã trải qua như thế nào gió tanh mưa máu. Bây giờ mới rốt cục có hôm nay đến bây giờ mức này. Tôn nộ không trong ánh mắt cũng cũng sớm đã không có cái gì mặt khác cảm xúc. Chỉ là hy vọng mình có thể không còn mất mặt hôm nay ta xem như thuần túy xỉ nụ, liền ngay cả chính ta đều không có nghĩ đến, vậy mà lại bị khiến cho lung túng như vậy. Tôn nộ không trong lòng thật sự là có chút khó nói đến lời. Những năm gần đây, nộ không vẫn luôn cảm thấy mình thực lực phi phạm. chỉ Lần này thật đúng là gặp được một cái đối thủ đối phương cường thế tựa như giữ nguyên trong lòng hắn một cây vậy, người này ta coi như giao cho người. Yên tâm đi. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay lấy ra pháp bảo của mình, em Dương Ngư. Phía trên lần chứa cái kia một cỗ phi thường lực lượng thần bí, cũng làm cho những người khác cảm giác được không thể tưởng tượng nổi trên tay người pháp bảo giống như cũng không đơn giản ạ tại mấy người bọn hắn trong lòng. Hiện tại đích thật là cảm giác được điên cuồng Đông Hoàng Thái Nhất vừa ra tay chính là không lưu tình chút nào. Thân ký nhất sự tình còn tại ở trên tay hắn kiện pháp bảo kia. Có thể ở dưới loại tình huống này lấy ra đồ vật, tất nhiên không phải là phàm phẩm. Hùng chi Trên pháp bảo này tựa hồ còn lẽ ra một cỗ hết sức quen thuộc khí tức đây hết thảy liền rất ý vị sâu xa, làm sao pháp bảo kêu bên trên khí tức cùng ta Âm Dương kính như vậy giống nhau nào? Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vây quanh, mọi người hào hào tình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là lườ cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các người cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 608, Đông Hoàng thái nhất, Âm Dương chi tổ. Chương 608, Đông Hoàng thái nhất, Âm Dương chi tổ. Long Vũ chân cùng người lỗ pháp, cho tới bây giờ đều chưa từng vượt qua. Nhiều năm như vậy đến, Chỉ cần là hắn lấy ra cái này âm dương kính, liền có thể lịch chuyển tương khung. Cứ nguyên nhân chính là như vậy. Long Vũ chân trong lòng căn bản liền sẽ không đem những người khác để vào mắt, sẽ chỉ cảm thấy những người này buồn cười buồn cười lại hoang đường. Tình huống của hôm nay cũng không có chính hắn suy nghĩ đơn giản như vậy đông hoàng thái nhất trong tay âm dương ngư, đích thật là tản ra một loại hết sức quen thuộc hương vị chẳng lẽ nói ngươi cũng là tu hành âm dương bí tu sao? Sắp được nói, ta là tất cả người tu hành tổ tông. Trong ngay mắt này, trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại có một cỗ trước nay chưa có cản rỡ cái này ngàn năm tu hành, cũng sớm đã đệ cho ta đủ để vô địch. Đông Hoàng Thái nhất cứ như vậy đi vào trước mặt của đối phương, trong ánh mắt sát khí hiển thị rõ hôm nay liền để người biết thập 323 a gọi là trời cao đất động. Đông Hoàng Thái nhất tiến về phía trước một bước, hung hăng đạp xuống chân đi, chỉ là một bước này bước ra, liền có vô hạn luân hồi. Cái này âm dương ngư vốn là ở trong tay của hắn, lại không biết khi nào thế mà thật xuất hiện ở dưới chân của hắn. Như vậy tình huống quả thực là cực kỳ quỷ dị. Long Vũ Chân không còn có biện pháp bảo trì chính mình cao thủ khí độ. Trong chốc lát này, Long Vũ Chân nhận thấy cảm giác đến cũng là vô biên luân ngục, cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ tuyệt và qua. Hôm nay trận chiến này, hiển nhiên là vượt ra khỏi trước đó tất cả ta cũng mặc kệ các ngươi đến cùng có dạng gì bản sự, hôm nay tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Tại Long Vũ Chân trong lòng, quả thực là có được một loại khó có thể tưởng tượng tự tin. Trải qua như vậy gió tanh mưa máu, làm chủ soái lại há có thể cứ như vậy rời đi đợi cho âm dương lịch biến lúc, bằng vào ta ma huyết nghiễm thanh thiên. Long Vũ Chân giống to một tiếng. Phía sau mình những liên quân kia càng là hưng phấn run lẩy bẩy rất nhà, bảo vệ chúng ta sau cùng minh quang. Không sai, nhất định phải để bọn hắn những người này nhìn thấy sự cường đại của chúng ta. Trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều là không gì sánh được điên cuồng. Người đều khát vọng dùng phương thức của mình đi chiến đấu, có thể đem chiến đấu tiến hành đến loại trình độ này, đủ để chứng minh bọn hắn đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Cái này một cái cường hãn liên quân bộ đội không chút do dự đánh cược chính mình hết thảy. Mỗi người đều giống như một đạo vô tình phong bạo, liên quân trong trận, tràn ngập sắc cơ, nguy cơ từ phía. Tống Quốc Nhân nhìn thấy thanh thế như vậy, cũng không khỏi đến dung chân. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có một ngày như vậy. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện Nguyên lai like đây hết thể lại là điên cùng như vậy, nghĩ không ra bọn hắn những người này hay là giết tới, thật sự là đáng sợ. Không sai, năng lực như vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại trong lòng của bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có cảm giác như vậy. Mà vô tận điên cuồng càng là triệt để đốt lên hết thảy chúng quanh đối với những người khác mà nói. Hôm nay trận chiến này đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại mọi người chân tay luôn cuống thời điểm đông hoàng thái nhất cười ha ha cái gọi là âm dương chi thuật, cho tới bây giờ đều có thể nghịch thiên cải mệnh, hôm nay ta liền để các ngươi những người này xem thật kỹ một chút, cái gì mới thật sự là âm dương chi thuật. Kể xong câu nói này, đông hoàng thái nhất nhất âm thanh giống to. Trong ánh mắt càng là sát khí tràn ngập. Cái kia một cỗ trước nay chưa có bá khí càng là ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trên người hắn mang theo lấy cái kia một cỗ sát khí. Thế mà cứ như vậy bao phủ tại cả không đối với chúng quanh những người khác tới nói, đây hết thể quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Ngàn vạn gió tanh mưa máu, cơ hồ là lập tức liền đem nơi này biến thành một mảnh địa phương nguy hiểm. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã đã run lẩy bẩy, không biết nên như thế nào. Nhưng lạ bây giờ Tô Thần lại vẫn tự bất động. Bởi vì hắn biết Đông Hoàng Thái nhất chính là âm dương giới cao thủ đối phương giới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Một khi xuất thủ liền tất nhiên sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Hôm nay đối phương lại có thể làm ra chuyện như vậy, cũng đủ để nói do hắn đối với trạng này có được lòng tin tuyệt đối. Chính mình duy nhất cần làm chính là các loại. Quả nhiên đầy trời màn ánh sáng mặc dù là chạy núi xuống, nhưng căn bản liền rơi không đến trên người của bọn hắn. Tất cả nguy hiểm tại Lâm Viên một sát na kia, liền đã bị hắn ngăn cách tại thần môn bên ngoài. Chính hắn cứ như vậy lặng lặng ngẩng đầu lên. Trong cặp mắt cơ hồ chỉ còn lại có bá khí. Có thể nói năng lực như vậy quả thực là có thể xưng điên cuồng. Mặc cho đối phương đến tuột cùng là như thế nào cường giả, cũng vô dụ. Hắn chỉ là ở nơi này, giang hai cánh tay cũng đã đầy đủ. Năng lực như vậy quả thực là không gì sánh kịp đối với những người khác mà nói đây hết thảy đúng là quá điên cuồng. Chúng ta là thật không nghĩ tới thế mà còn có thể có chuyện như vậy tồn tại làm sao có thể. Long Vũ Chân làm liên quân lãnh tụ, tự nhiên biết mình thủ hạ chi đội ngũ này đến tuột cùng đáng sợ bao nhiêu. Chính mình vì hôm nay trận chiến này, theo tổn tâm cơ chuẩn bị lục quốc liên minh. Cái này lục quốc liên minh độ mạnh quả thực là vượt qua tưởng tượng. Có thể nói đội chi này liên minh thành quân đằng sau liền đã có thể xưng là thần thoại. Vô luận trong lòng của bọn hắn đến tuột cùng có được cỡ nào ý nghĩ, hiện tại cũng nhất định phải vì đó run rẩy. Tại một chi này bộ đội đủ để dễ như trở bàn tay tiêu diệt hết thảy. Lại không nghĩ rằng bây giờ thế mà lại biến thành dạng này. Quả thực là lẽ nào lại như vậy không thể nào. Long Vũ chân thật sự là không nguyện ý tiếp nhận điểm này. Liền ngay cả đánh tay trong nhóm những người khác cũng đều bội phục đến cực điểm nghĩ không ra ra hỏa này lại có thể mạnh như vậy. Ấp Dương chi thuật mặc dù nhìn như không hề có sự khác biệt chỗ, lại có thể có được dạng này hiệu, quả thực là lên cho ta bài học. Không sai đây hết thể thực sự để cho người ta bội phục đến thực điểm tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều có cảm giác như vậy về phần cái kia lục quốc liên quân hiện tại càng là cảm thấy một gỗ trước nay chưa có điên cùng đối với bọn hắn tới nói lấy sức một mình đối kháng tất cả mọi người sự tình cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua có như bọn hắn tận mắt thấy, hay là sẽ cảm thấy đây hết thể có chút chẳng phải chân thực làm sao có thể chứ tại trong lòng của bọn hắn thật sự là cảm giác được sợ hãi dù sao đây cũng không phải là 2.2 một chuyện nhỏ đều đã đến lúc này chẳng lẽ còn có thể như thế nào những người khác tâm tình càng là tụ đỉnh Long Vũ Chân hiện tại trong lòng quả thực là không gì sánh được Hàn Dương. Nhìn đối phương dưới chân âm dương bắt phải trận, Long Vũ Chân mới cuối cùng là thấy được một chút chân tướng, ta còn thực sự cho là người chính mình là lấy sức một mình tiếp nhận cái này đẩy trời huyết vũ, nghĩ không ra chỉ là ở chỗ này đấu cơ trục lợi mà thôi, kém một chút liền bị ngươi lừa. Cái này cũng cũng không phải là mưu lợi, dưới chân của ta vốn là âm dương chi lộ cửa lớn. Đông Hoàng Thái nhất cười nhạt một tiếng, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, những người khác cũng tất nhiên không có cách nào làm tổn thương ta may. Đông Hoàng Thái nhất năng lực phạm. Bây giờ tình trạng này, Càng là lộ ra không gì sánh được bá khí mới vừa rồi là để cho ngươi công, hiện tại đến với ta. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người hào hào thỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là lươn cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 609, bọn chuột nhắt vô tri, tịch quyền thiên hạ. Chương 609, bọn chuột nhắt vô tri, tịch quyền thiên hạ. Đông Hoàng thái nhất, thực lực phi phạm. Qua nhiều năm như vậy, cơ hội vẫn luôn tại trong nhóm lặn xuống nước, có rất ít nổi lên mặt nước thời điểm. Bất quá cái này cũng không đại biểu cho thực lực của hắn không đủ mạnh. Có thể nói Đông Hoàng Thái Nhất năng lực quả thực là trấn thiên nhất địa. Trong nhóm mặt khác đại lão cũng đều rửa mắt mà đợi từ khi Đông Hoàng Thái Nhất tiểu tử này tiến vào Thánh Giả đỉnh phong đằng sau, Đông Hoàng Trung liền cho tới bây giờ đều không có bị lấy ra qua, hôm nay có thể nhìn thấy hắn xuất thủ thật đúng là không dễ dàng. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất vẫn luôn được xưng là là Thánh Giả, đỉnh phong vô địch thủ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đông Hoàng Thái Nhất, thực lực đúng là sâu không lường được. Liên ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều cảm giác được phấn đại chiến như vậy chỉ sợ sẽ là Thái Nhất thích nhất tiết Long Vũ Chân nhìn thấy một màn này, ở sâu trong nội tâm cũng là không gì sánh được cản dỡ coi như ngươi lợi hại thì như thế nào, hôm nay lần này ta liền không quen lấy ngươi. Long Vũ Chân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi lao đến. Trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có sát khí. Long Vũ Chân cũng biết đây hết thảy đối với mình mà nói không một đến tổn cũng đáng sợ bao nhiêu. Trước mắt con hàng này trong lúc nói cười liền có thể chống cự chính mình tiên công, thực lực chân thật tất nhiên sẽ không ở dưới mình. Cho dù là tại cái này bát hoang lục hợp đối phương cũng tất nhiên có thể xưng là nhân tài kiệt xuất, có thể chính mình cũng không phải cho không. Chơi sắp xuống lại có thể thế nào? Hôm nay trận chiến này, chính là muốn để cái này lũ Quốc Liên Quân đều nhớ kỹ chính mình tương đại, muốn để bọn hắn đều hiểu sự lợi hại của mình. Từ đâu tới tiểu đối vô tri, cho là mình có được một chút thực lực liền có thể ngăn ngược, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trong lòng hắn, hiện tại chỉ còn lại có một cố vô biên liệt diễm. Trong tay hắn thần khí Phệ Hồn bản phát ra tiếng gió phần phật tịch quyển thiên hạ. Ngay một khắc này, cái kia một cố không thể tưởng tượng lực lượng, cơ hồ là khoảnh khắc liền đem nơi này trở nên rời sông lẫn biển. Phệ hồn phía trên trô thả ra quang trạch có thể hấp thu hết thảy. Loan còn có thể nghe được tiếng quỷ khóc sói Một màn này cũng làm cho những người khác dọa đến quá sức, ai cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống đến tuột cùng là cái gì? Tiếng kêu lại là như vậy khàn cả giọng, liền ngay cả Tôn Hầu tử cũng cảm giác được nghi hoặc đến cùng là thứ quỷ gì, kêu làm người ta sợ hãi. Thái Ức chân nhân kiến thức rộng rãi đây là vẻ hồn bản chỉ sợ sẽ là cầm ngàn vạn sinh linh chi huyết chúa huyền hóa mà thành, có được vô thượng thần uy, vẫn luôn được xưng là là cấm vật, nghĩ không ra lại có thể ở chỗ này nhìn thấy. Nếu là không tạo thành thiên đại toa tà căn bản sẽ không có hiệu quả như vậy, xem ra bọn hắn những người này cũng thật sự là chém giết đến đầy đủ đến cùng. Không sai, nếu không phải là khổ chiến chi địa, căn bản cũng không có thể sẽ có vật như vậy. Hôm nay xem ra là muốn để Đông Hoàng thái nhất xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự tới. Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng rất tò mò, cái này Đông Hoàng thái nhất luôn luôn đều 10 phần điệu thấp, tại trong nhóm cũng cho tới bây giờ đều không lộ ra trước mắt người đời, thực lực thật sự có các ngươi nói tới mạnh như vậy sao? Người đây là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thái Ức chân nhân cười khổ, Đông Hoàng thái nhất sở dĩ thanh danh không hiện, cũng là bởi vì trong nhóm những vật kia đã không có biện pháp để hắn cảm thấy thú, hắn cũng sớm đã đứng tại trên phòng, chỉ sợ tại nhiều năm trước kia cũng đã bắt đầu song phá thần vương cảnh chúng ta cũng coi là thần vương trong cùng cảnh giới đi một lượt, đông hoàng thái nhất thực lực chỉ ở trên ta, không dưới ta. Thái ất chân nhân tầm cao khí ngạo, luôn luôn đều không thích thổi phòng người khác, có thể làm cho hắn như vậy bội phục người, tất nhiên không phải là hạ người hời hợt. Tôn Lộ không cũng tới hương thú đã như vậy, vậy chúng ta cần phải thật tốt quan sát một phen, nói không chừng đây là một cuộc các chiến. Không sai. Liền ngay cả Nhị Lang thần dương tiễn cũng là một mặt nghiêm túc qua nhiều năm như vậy, ngược lại là rất ít có thể có cơ hội như vậy cùng cường giả loại này quyết đấu. Tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều là cảm giác như vậy. Cái kia một cú ngập trời khí diễm càng là không ngừng ở chỗ này, Luân hồi Đông Hoàng Thái nhất trong tay phải chậm rãi thang ra một ngụm trông lớn. Những người khác thấy cảnh này càng là nhiệt huyết sôi trào tới, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Hòa Trung. Tại mọi người trong lòng, hiển nhiên đều rất rõ ràng kiện bảo bối này lai lịch. Mỗi người càng là hưng phấn không thôi Đông Hoàng Thái nhất trong tay một ngụm này Đông Hoàng Trung bày biện ra màu đồng cổ. Dôn la phong cách cổ xưa, trung quanh càng là có khắp rồng văn. Tên này Đông Hoàng bên trong, vấy trên chỗ thả ra phong bạo, quả thực là để cho người ta vì đó dậy. Cho tới bây giờ tình trạng này, tình huống hiển nhiên là vượt qua tưởng tượng. Khi hắn cầm trong tay đông hoàng trung một sát na kia, trên thân càng là mang theo một cỗ trước này chưa có sát khí, cái kia một cỗ đập vào mặt bá khí càng làm cho đây hết thể lộ ra không gì sánh được điên cuồng đông hoàng trung phía trên loáng thoáng xuất hiện một cỗ vô hình phong bạo. Khi một nguồn này đông hoàng trung chậm dai thăng nhập không trung thời điểm, xung quanh những người khác đã cảm thấy cái kia một cỗ sát khí ngập trời. Không có gì sánh kịp lực lượng cũng bắt đầu ở nơi này lan tràn. Mọi người tâm lý đều khó tránh khỏi sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đây hết thảy quả thực là quá làm cho người ta điên cuồng. Nghĩ không ra thế mà thật có thể có như thế không hợp tói thường sự tình tồn tại, xem ra trước đó quá khứ quả thật không phải như vậy đáng tin cậy. Long Vũ Chân nhìn xem Đông Hoàng Thái nhất cái này, một cố nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sắc khí, cả người trong lòng cũng không khỏi có chút bối rối. Có thể nói Long Vũ Chân vốn là cái cường giả trong cường giả. Những năm gần đây, Long Vũ Chân năng lực càng là có thể xưng không thể tưởng tượng. Chỉ cần hắn nguyện ý liền không có ai có thể giẫm trên đầu hắn. Tại cái này khắp nơi đều có tu chân giả trong quốc gia 323, Long Vũ Chân bản nhân cũng có thể nói là vô song chi thần. Long Vũ Chân chỉ cần lẳng lặng đứng ở chỗ này, cũng đã đầy đủ Liên Vân đều đem Long Vũ Chân nhìn thành là cường đại biểu tượng đối mặt với đối phương áp lực. Long Vũ Chân ở sâu trong nội tâm càng thêm không thể dao động. Hắn biết rõ đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Nếu đều đã đến mức này, vậy liền hẳn là xuất ra chính mình tất cả bản sự đến. Long Vũ Chân ánh mắt quả thực là lộ ra một cỗ không thể tưởng tượng sắc khí. Phản phật có thể đem đây hết thể ngăn cách ở bên ngoài mặc kệ người quái này mà quái dạng trên cổ trung mặt đến cùng có bản lấy gì? Hôm nay đều mơ tưởng muốn qua ta một cửa này. Long Vũ Chân giống to một tiếng. Phệ hồn bàn phát ra quỷ khóc sói gào, giống như một đạo bức tranh bình thường trực tiếp trên không trung triển khai. Mà cái này một cỗ vô hình phong bạo, càng đem bốn bề hết thảy toàn bộ đều bao quát trong đó. Uy dị như vậy chẳng diện, thực sự để cho người ta không rét mà run. Hết thảy trung quanh đều phản phất bị loại lực lượng này chi phối, sợ hãi bắt đầu lan tràn. Những người khác tâm tình đều có chút khủng hoảng. Dù sau đây hết thảy sắc thực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm nhiều phức tạp đông hoàng thái nhất cứ như vậy đứng ở trong trời cao, ánh mắt càng là mang theo một cố vô tình khí diễm ta còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật, nghĩ không ra cứ như vậy mà thôi. Sau đó ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính đi cuộc. hoàng thái nhất năng lực quả thực là hoàn mỹ thể hiện. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật Trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông. Chương 610, hỗn độn kết diện, thiên địa bị thương nặng. Chương 610, hỗn độn kết diện, thiên địa bị thương nặng. Hắn đẳng đẳng sát khí đứng lên, thiên địa sắc hai, hỗn độn kết diện, chỉ có thương thiên, vĩnh viễn không thay đổi. Đông Hoàng trung phía trên chỗ thả ra một cỗ cực kỳ thánh khiết qua mang, phản Phật cũng sớm đã đem đây hết thảy bao phủ ở bên trong. Mà hết thảy này kẻ đầu tiêu bây giờ lại là một bộ thông dung bộ dáng đông hoàng thái nhất cứ như vậy đứng ở giữa không chút ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có bá khí, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi những người này đến tột cùng có thể như thế nào. Tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều là ý nghĩ như vậy. Trên bầu trời những cái kiếp như ẩn như hiện quái vật cơ hồ là lập tức liền bị tôn vẻ hầu như không còn. Phệ hồn fan lúc đầu có thể xưng là vô song, bây giờ lại đã trở nên không gì sánh được đi cùng. Tại mọi người trong lòng đều cảm giác được một cỗ trước nay chưa có phong bạo đối bọn hắn tới nói đây hết thảy thật sự là khiến người sợ hãi. Ai cũng không biết đến tuột cùng nên làm thế nào cho phải. Long Vũ Chân ngay tại trong quá trình này đau khổ trảo trống. Chính hắn phát bảo bị hủy, thân thể cũng chịu cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Khoảng cách hủy diệt cũng bất quá là cách xa một bước. Cho tới bây giờ tình trạng này, Long Vũ Chân cũng biết chính mình đến tuột cùng phải làm như thế nào. Chỉ tiết sâu trong nội tâm đắng chắc nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn. Ngay trong nháy mắt này, Long Vũ Chân rốt cuộc ngăn cản không nổi. Cái thêm một cố đại khí bàng bạc lực lượng, quả thực là khuynh khắc liền bắt đầu. Ở chỗ này điên cuồng hiện, hiện đối với những người khác mà nói, một màn này quả thực là để cho người ta điên cuồng. Ai cũng không nghĩ tới. Thế mà còn có thể có chuyện như vậy phát sinh sợ hãi cũng ở nơi đây không ngừng quanh quần một chỗ tâm tình của tất cả mọi người đều là như vậy phức tạp khi cái này lục Quốc liên quân nghe nói chính hắn đều đã thất bại thời điểm trong lòng cũng không khỏi sẽ cảm giác được khủng hoảng ai cũng không nghĩ tới thế mà còn có chuyện như vậy đây cũng quá bất khả tư nghị đi làm sao có thể chứ tại trong lòng của bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có cảm giác như vậy chính là loại kia không có gì sánh kịp sợ hãi cũng bắt đầu ở nơi này làn tràn đối với những người khác mà nói đây hết thể thật sự là quá bất khả thương nghị Long Vũ chân phun ra mộtụ máu tươi đằng sau cả người vẫn là cố giả bộ chân địch Dù sao mình chính là liên quân mặt mũi, nếu như mình cứ như vậy chật vật rời đi, những người khác chỉ sợ là không còn có sức đánh một trận. Cho dù là vì cái này, hắn cũng nhất định phải ở chỗ này chống đỡ xuống dưới. Mà trong lòng của hắn hiện tại cũng cũng sớm đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái kia vô biên hắc ám, đơn giản tựa như là một cô vô tình phong bạo thế mà thật có chuyện như vậy. Đông Hoàng Trung Minh, thiên hạ đều là giết. Tô Thần cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay. Bây giờ đây hết thảy thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Qua nhiều năm như vậy, hắn xem qua cường giả vô số. Có thể cường đại đến loại tình trạng này hoàn toàn chính xác thực có thể nói là gần như không tồn tại. Trên người hắn món pháp bảo này càng là như vậy cực nóng. Đây hết thể quả thực là để cho người ta nghẹn học nhìn chân chối nếu như các ngươi chỉ có loại bản sự này, vậy ta coi như có chút quá thất vọng rồi. Tô thần cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, trong ánh mắt nhưng cũng mang theo một cố vẻ trào phúng. Hắn biết rõ hôm nay trận chiến này đến tổn cùng là đến cơ nào điên cuồng. Như vậy, vậy cái này hết thể nhất định phải hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn sát thủ này trong đám người nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với chuyện như thế này nhận thua Đông Hoàng thái nhất đi tới qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua giống ngươi như thế không biết sống chết người, thế mà còn dám tới đến nơi đây khiêu chích ta, ngươi cũng ta xem một chút mình rốt cuộc có hay không loại bản sự này. Trước mắt lời này quả thực là để cho người ta thổ huyết. Long Vũ Chân trong lòng càng là tức giận đến cực điểm. Qua nhiều năm như vậy, Long Vũ Chân một mực cố gắng để cho mình mặt lên. Vốn cho rằng đủ cường đại liền có thể ứng đối hết thảy, lại nghĩ không ra cái này, bất quá chỉ là trong lòng mình hi vọng xa vời. Sự tình cũng sẽ không trôi chảy lòng người, bất quá hắn Long Vũ Chân cũng không phải dễ chơi. Hung chi bây giờ đều đã đến nước này, Long Vũ Chân há có thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Qua nhiều năm như vậy, ta còn thực sự chưa bao giờ gặp ai có thể giống như người, hôm nay ngươi mơ tưởng ở chỗ này làm sàng làm bậy. Long Vũ Chân đằng đằng sát khí đứng lên. Trong ánh mắt càng là có được một cỗ trước nay chưa có khí thế hôm nay đến tụt cùng người nào dám tại trước mặt của ta làm càn. Long Vũ Chân một câu nói kia trực tiếp làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hai táng phục. Không thể không nói, Long Vũ Chân trên thân xác thực có được cái này một cỗ không thể tưởng tượng tư thái. Nhất là tại hắn đứng lên trong chấp nhoáng này ánh mắt càng là thâm thúy đến cực điểm mà khác liên quân cao tầm nhìn thấy một màn này liền tranh thủ Long vũ chân cùng ở vào ở giữa tại trong lòng của bọn hắn cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ đây hết thể càng làm cho người điên cùng dễ như trở bàn tay giải quyết hết ngoan ngoạn với lui, vậy chúng ta liền trực tiếp dùng đao thương nói chuyện đi tại mấy người bọn hắn trong lòng hiện tại cũng là như vậy ý nghĩ bây giờ đây hết thể càng là vượt ra khỏi tưởng tượng đối với bọn hắn mà nói loại chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng tay chân trong đám người hiện tại đúng vậy dính chiêu này bọn hắn như này trong đám người đều là hạg người vô địch Luân thực lực càng là cử thế vô song. Hiện tại bọn hắn đương nhiên sẽ không đem những lời này để vào mắt. Chúng ta tới đến nơi đây chính là muốn dừng tan qua, hôm nay chúng ta nếu đều đã nói cần nghỉ chiến, vậy liền không ai có thể khai chiến nữa. Mấy người bọn họ quả thực là bá đạo đến cực điểm. Nhưng những người khác nhưng căn bản cũng không dám nói thêm cái gì nói nhảm. Dù sao đây hết thể quả thật làm cho người sợ hãi. Hắn liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể có loại sự tình này. Tô Thần cái kia sát khí đằng đằng trong ánh mắt, càng là mang theo một cỗ không thể tưởng tượng bá đạo, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến tận cùng có người nào dám can đảm ngăn tại trước mặt của ta? Tô Thần ngẩng đầu trong nháy mắt đó ánh mắt quả thực lạnh như là ương chuẩn bình thường. Cái kia một cỗ vô tình lực lượng trực tiếp khiến người khác đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc này, Tô Thần cũng từ trên trời giáng lâm. Tốt tốt. Long Vũ Chân đối mặt với nhiều như vậy áp lực, nhưng trong lòng cũng không có cái biến. Dù sao Long Vũ Chân cũng biết chính mình sớm đã không có đường lui, ta liên hợp lục quốc diệt thống cũng là vì thiên hạ nhất thống, chỉ cần lục quốc ở giữa phân tranh không ngừng, cái chiến đấu liền sẽ không bao giờ ngừng, ta làm như vậy thuần túy chính là vì thiên hạ thương sinh, lại có cái gì sai? Trong lòng của hắn đương nhiên có được tuyệt đối tự tin. Ta biết đây hết thể đối với mình mà nói đến tội cùng ý vị như thế nào đều đã cho tới bây giờ tình trạng này. Long Vũ Chân cũng tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối không sai các ngươi những khách không mời mà đến này, dù cho là có thể ở chỗ này ngăn cản nhất thời lại không có khả năng ngăn cản dị sĩ, sớm muộn cũng có một ngày ta thế tất sẽ ngóc đầu trở lại, các người làm như vậy thuần túy chính là đang làm vô dụng công. Tổng Quốc Quốc nghe nói như thế, cũng là rất tán thành. Kẻ trước mắt này dù cho là kẻ xâm lược, bất quá lời nói ra, đích thật là có mấy phần đạo lý cùng. Vài quốc gia ở giữa, lẫn nhau chính phạt. Thiên cung sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 611, ta có một kế, có thể dừng can qua. Chương 611, ta có một kế, có thể dừng can qua. Bởi vì các nơi tư nguyên linh khí khác biệt, lẫn nhau ở giữa cảng là tranh ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Lẫn nhau quả thực là đem đối phương coi như là tên điên ở trong đó lại thuộc tông quốc, nhược tiểu nhất. Qua nhiều năm như vậy, Liên xếp như Tô Thần, bọn hắn có thể ở nơi này ngăn cản một hồi lại có thể thế nào, cuối cùng những người này vẫn là phải đi. Nếu quả thật đợi đến những người này rời đi, vậy mình cái này nhỏ yếu quốc gia chỉ sợ là không quay đầu lại nữa chi lộ. Nghĩ tới những này, trong lòng của hắn liền khó tránh khỏi sẽ cảm giác được lòng chua sót. Dù sao loại chuyện này xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nhất là ở dưới loại tình huống này. Ai cũng biết đây hết thể không có dễ dàng như vậy. Bất kỳ một chuyện gì đi nhầm cũng có thể sẽ để cho chính mình chết không có chỗ chôn, hiện tại hắn nói cũng có đạo lý trong lòng của hắn cũng 10 phần bất đắc Dù sao đây hết thẻ sớm đã vượt qua tưởng tượng vậy liền căn bản không có biện pháp khiến người khác tin phục, đây hết thẻ liền vô dụng. Tại trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, đây hết thẻ đến tột cùng ý vị như thế nào. Mọi người tâm lý đều cảm giác được bất đắc dĩ. Dù sao vấn đề này chính là vấn đề căn bản nhất. Khiến cái này trong đám người làm những chuyện khác còn dễ nói để bọn hắn tại 323 nơi này đi. Giúp tô thần giải quyết vấn đề này, vậy đơn giản chính là người si nói ngộ. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn cũng không biết, đến tột cùng hẳn là vì đó làm sao Mà Tô Thần ánh mắt sắc thực lộ ra đặc biệt bình tĩnh chỉ cần có loại thế lực này tồn tại, cái kia giữa lẫn nhau đánh trận liền tuyệt đối không có khả năng kết thúc, điểm này căn bản cũng không cần nhiều lời. Vấn đề căn nguyên kỳ thật chỉ ở tại một sự kiện, tình huống hiện tại hiển nhiên không phải mọi người suy nghĩ đơn giản như vậy. Chúng ta lại tới đây, nếu là vì giấy cùng ca, vậy thì nhất định phải muốn đem những vấn đề này toàn bộ đều giải quyết thì tốt hơn, sau đó các ngươi cứ yên tâm đi, đây hết thảy ta cũng sớm đã có chỗ kế hoạch. Cho cái vấn đề này cũng sớm đã tiếp tục gần năm, ngươi lại tới đây mới mấy ngày liền dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Trong lòng của hắn, sát thực cảm giác được xem thường. Quang lạc ai cũng sẽ nói, dù sao nói lời này lại không cần phụ cái gì trách nhiệm. Thế nhưng là cho tới bây giờ tình trạng này, sự tình nhưng là không còn đơn giản như vậy. Long Vũ thật là lạnh vừa cười vừa nói, năm đó ta sợ dị muốn thống binh kết thúc đây hết thảy, cũng là bởi vì cái này căn bản là một cái vô giải vấn đề, nếu là ngươi thật sự có thể đem sự náo động này, à, căn nguyên đều giải quyết, vậy ta nguyện ý túi đầu xưng thần. Chuyện này là thật, bọn hắn đều coi là Tô Thần tất nhiên sẽ không thật có biện pháp, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Tô Thần đã sớm biết vấn đề này căn nguyên, cho nên cũng biết được cái gì gọi là đúng bệnh hô thuốc qua nhiều năm như vậy. Ta cho tới bây giờ đều không có gặp được nói khoác mà không biết ngượng như vậy người, vậy mà như thế, vậy ta sẽ phải để cho các người biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tô thần ánh mắt, trước bên trong tựa hồ cũng mang theo một cô trước nay chưa có bà khí. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Bây giờ loại tình huống này càng làm cho người cảm động lây. Ai cũng biết sự tình cũng không đơn giản các người sở dĩ lẫn nhau chính phạt không ngừng, đơn giản chính là phân phối không đồng đều, mà các quốc gia gia tộc tu chân cũng không nguyện ý cùng những người khác chia đều cơ hội, cho nên mới sẽ dẫn đến can qua không Đúng là như thế Có thể những này chính là tu luyện giới vĩnh viên vấn đề không thể tránh, dù cho là Tiên Túng Kỳ tài lại có thể thế nào, vấn đề này chỉ sợ là không tốt giải quyết đi. Tại mấy người bọn hắn trong lòng hiện tại cũng là không gì sánh được tự tin. Dù sao đây hết thảy thật đúng là không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Vấn đề này căn nguyên nếu tồn tại, vậy thì càng không tốt giải quyết. Tô Thần nghe nói như thế, lại chỉ là cười nhạt một tiếng sợ dĩ sẽ như thế tuấn thúy, cũng là bởi vì giữa lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn, cái này Tống Quốc cường giả vô số, nhưng thủy Trung không thể chân chính chúa hết thảy. Không sai, Tống Quốc đúng là quốc yếu, mới có chuyện như vậy, lại có thể như thế nào? chỉ cần ta có thể cải biến lập quốc căn bản, liền có thể giải quyết triệt để vấn đề này." Tô Thần phi thường bá khí nói, "Các ngươi những người này nhìn vấn đề thời điểm, chỉ sợ cho tới bây giờ đều không có nhìn qua căn nguyên, mà ta tự nhiên liền có được phá hết thảy con mắt đến phân thượng này, ta chính là muốn để các ngươi biết, ta đến tuột cũng có cỡ nào thủ đoạn có thể giải quyết triệt để đây hết thảy." Tô Thần ánh mắt nghiêm túc, trên trán càng là bằng thêm mấy phần bá khí. Qua nhiều năm như vậy, Tô Thần vẫn luôn tại đột phá lấy tối cao tầng thứ lực lượng. Cho tới bây giờ tình trạng này, mới cuối cùng là đột phá hết thảy. Tô Thần rất rõ ràng đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào. Nếu đều đã đến nước này, vậy thì càng không có khả năng làm sảng làm bậy. Tô Thần cứ như vậy đi vào đối phương bên người những năm gần đây ta cho tới bây giờ đều không có bị thuyết phục qua. Long Vũ Thật đối với đây hết thảy lộ ra đặc biệt xem thường. Dù sao Long Vũ Thật cũng không phải người bình thường. Bọn hắn trải qua gió tanh mưa máu, không thể so với bất cứ người nào môn thiếu. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Long Vũ Thật bản sự càng làm cho những người khác cảm giác được bội phục đến cực điểm. Sợ những người khác không biết đây hết thảy đến tuột cùng vì sao. Tống Quốc Quốc con nghe nói như thế, lại có vẻ hết sức hứng phấn. Dù sao toàn bộ Tống Quốc hiện tại vốn là bất bền. Nếu như thật giống Tô Thần nói tới một dạng, vậy đơn giản chính là thiên đường. Toàn bộ Tống Quốc hiện tại cũng kỳ vọng có thể giải quyết triệt để đây hết thảy. Ai cũng hy vọng có thể kết thúc thời đại này đều đã đến nước này. Bọn hắn khoảng cách bước cuối cùng này, cũng bất quá chính là cách xa một bước. Tô Thần nghe nói như thế lại không chút do dự bật cười. Vì thật Tô Thần trong lòng xác thực rõ ràng đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào. Tại Tô Thần trong lòng rõ ràng hơn, chỉ cần hết thảy sớm đã không có đường lui. Nếu đều đã đến nước này, vậy hắn thì càng sẽ xuất ra chính mình tất cả năng lực vấn đề này quả thực là đơn giản muốn mà. Ngị không ra các ngươi những người này thế mà còn tìm không thấy biện pháp đi giải quyết, há không buồn cười hổ. Tô thần ánh mắt từ đầu đến cuối đều tụ tập tại trên người của đối phương. Kỳ thật Tô thần cũng biết đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Hôm nay trận chiến này vốn là gió tanh mưa máu, ai cũng hiểu được, đây hết thảy đến tột cùng là bực nào không dễ. Chỉ cần đi nhầm một bước liền tất nhiên là vạn kiếp bất phục đông hoàng thái nhất cũng cảm thấy rất hưng thú nếu thật là chiếu như lời người nói, đây hết thảy thật có được cứu pháp môn, vậy nói ra, tất cả mọi người muốn biết đến tột cùng là thủ đoạn gì. Sợ dĩ dám không chút kiêng kỵ tiến công cũng là bởi vì bọn hắn tự nhận là sẽ không gánh chịu nguy hiểm, nếu quả thật có một ngày như vậy bọn hắn phát hiện tiến công Tống Quốc muốn gánh chịu thiên đại nguy cơ, ngươi xem bọn hắn còn dám làm như vậy sao. Nghe nói như thế, Tống Quốc quốc quân cũng là một trận cười khổ lời tuy là như vậy, thế nhưng là ta Tống Quốc bạn chính là nhỏ yếu hoang vu cần tôi chi địa, dựa vào cái gì có thể làm cho bọn hắn trả giá đắt. Tại cái này lục đại trong quốc gia, chỉ có Tống Quốc nhược tiểu nhất. Thiên Không Sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên giải. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 612, Thần Ma đại trận, Đạo pháp Tuyệt Luân. Chương 612, Thần Ma đại trận, Đạo pháp Tuyệt Luân. Tô thần lời nói này tuy có gợi mở tác dụng, nhưng ý nghĩa thực tế lại cũng không lớn. Dù sao cái này Tống Quốc nhược tiểu vốn chính là thật. Cho tới bây giờ tình trạng này, ai cũng không thể để Tống Quốc trong một sớm một chiều liền một lần nữa cường thịnh. Cái này không chỉ có không có khả năng, thậm chí là có chút mờ cười. Mấy người khác tâm tình cũng có chút phức tạp. Dù sao đây hết thảy quả thực là cùng không nói một dạng nếu là ta có biện pháp đâu. Tu thần đã sớm biết bọn hắn những người này ý nghĩ, thế là vừa cười vừa nói, nếu như ta thật sự có thể đem cái này nhỏ yếu tông quốc biến thành cường quốc, cái kia lại thế nào nói? Nếu quả như thật là như thế, vậy ngươi vừa rồi lời nói liền sẽ biến thành thật. Cứ việc mọi người đều biết đây hết thảy cũng không khả năng, thế nhưng là trong lòng khó tránh khỏi sẽ tâm sinh hy vọng. Dù sao rất nhiều chuyện xác thực quá mức dụ hoặc đây hết thảy một khi trở thành sự thật, đây chính là một kiện thiên đại hảo sự. Tu thần quay người nói ra, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là đều thiên thần ma đại trận đi, loại này siêu cấp đại trận một khi mở ra liền có thể phá vỡ hết thảy. Bọn hắn bọn này bên trong người đều chính là giống phượng trong loài người. Cho tới bây giờ tình trạng này, tức thì bị Tô Thần suy nghĩ triệt để sợ ngây người. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới thế mà còn có loại chuyện này phát sinh. Nguyên thủy Thiên Tôn, ta biết được Tô Thần ý tứ, Tô Thần quả thật sự là không giống bình thường, nghĩ không ra thế mà còn có thể có như thế thiên tài tưởng tượng. Thật sự là quá hiếm có, chỉ là ý nghĩ như vậy liền có thể giá trị bạc kim. Tại mọi người trong lòng, hiện tại mới rốt cục minh bạch cái gì gọi là thiên tài chân chính. Nguyên lai thiên tài chân chính không phải là bọn hắn đoán đơn giản như vậy. Toàn bộ Trung Quốc mặc dù quốc lực yếu, nhưng lại cũng không phải là không có cách nào cứu vớt. Nếu là có thể tập kết Trung Quốc chí lực, đi sáng tạo ra một cái hoàn toàn khác biệt đều thiên thần ma phát trận, liền có thể triệt để ngăn cách hết thể nguy nan, cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa. Là bởi vì có ý nghĩ như vậy, hiện tại hắn quả thực là sáng tỏ thông suốt bằng vào quân đội làm không được sự tình, lại có thể thông qua trận pháp tới làm đến, cái này Tô thần quả thật sự là một cái thuần túy thiên tài. Trong lòng của hắn đối với Tô thần quả thực là bội phục không thôi, đây mới thật sự là cường giả. Tô thần triển hiện ra loại bản lĩnh này, cũng làm cho những người khác đi cuồng. Thái thượng lão quân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tu luyện giới thiên tài cũng không có mấy người có thể cùng Tô Thần lần lượt so sánh nhau sao. Loại bản sự này quả thật là thiên tuyển tri tử. Không sai, chỉ là cái này tưởng tượng liền để những người khác không tưởng được. Tại trong lòng của bọn hắn đều cảm giác được điên cuồng đây hết thảy thật sự là quá thần kỳ, trước đó ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, cái này Tô Thần quả thật sự là thuần túy thiên tài. Tại mọi người trong lòng giờ mới hiểu được, nguyên lai thật có cái kia trời sinh người vô địch. Tô Thần mặc dù không cần làm nhiều giải thích. Thế nhưng là đây hết thảy đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn đều trấn ánh mắt cơ hồ từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại loại người này trên thân. Hắn đương nhiên biết đây hết thảy đối với mình tới nói đến tuột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Trước mắt Long Vũ chân thật thực là cái nhân vật đáng tiếp đối phương cùng Tô Thần ở giữa khác biệt thật sự là quá lớn. Cả hai ở giữa mãi mãi cũng không có cách nào nói nhập là một. Tô Thần cứ như vậy đi tới trước mặt của đối phương nếu là ta thần ma đại chiến một khi hoàn thành, vậy ngươi liền đã không thể ra sức. Quả thực là trò cười. Nghe đến mấy câu này, trong lòng của hắn cũng rất là xem thường. Long Vũ thật làm cho này một trận chiến tổng chỉ huy, bây giờ lại không có cách nào đánh vào Tống Quốc rơi vào đường cùng chỉ có thể ở bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Trung quanh toàn bộ đều là màn trời chiếu đất thần tiên. Nhưng hắn tâm tình cũng có chút phức tạp. Long Vũ chân thật thực không nghĩ tới thế mà còn có thể biến thành bây giờ loại bộ dáng này. Hiện tại nói cái gì đều đã không còn kịp rồi đã như vậy, vậy ta liền nhìn xem các ngươi có phải hay không có thể vẫn luôn ở chỗ này Tống Quốc Quốc Đô bên trong. Nói xong lời này đại quân liền trực tiếp thối lui. Tại Long Vũ thật trong lòng, hiện tại xác thực cảm giác được phẫn nộ đây hết thảy quả thực là lẽ nào lại như vậy? Qua nhiều năm như vậy, Long Vũ chân vẫn luôn là cái phi thường cường thế tồn tại. Qua nhiều năm như vậy xuất đội trình chiến thiên hạ, cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn thiệt tỏi lớn như thế. Cho tới bây giờ mức này, hắn mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tô Thần ở chỗ này triển hiện ra cương đại, quả thực là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ bên ngoài. Giữa song phương đích thật là không thể so sánh nổi, mà Tô Thần ánh mắt càng là bá khí tới cực điểm. Hắn biết rõ đây hết thể đến tận cùng ý vị như thế nào. Chiến đấu tiến hành đến tình trạng này, chỉ có thể nói rõ Tô Thần cũng sớm đã không đường tối lui. Tại Tô Thần trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, Đây hết thể đến cỡ nào điên cùng xem ra hôm nay chuyện phiền thoái đã giải quyết, bất quá các ngươi hiện tại cũng không có dễ dàng như vậy giải thoát. Tô thần cười nhạt một tiếng nếu là ngài có thể trợ giúp chúng ta bãi bình đây hết hệ, đó chính là chúng ta vương triều ân nhân. Thống y hiện tại lộ ra 10 phần cung kính. Qua nhiều năm như vậy, thống y lại làm sao không biết đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Toàn bộ vương triều lâm vào như vậy được cảnh Nếu không phải là tô thần từ trên trời ráng xuống, chỉ sợ chính mình cũng sớm đã không còn xót lại chút gì. Dưới loại tình huống này, có thể như vậy thật đúng là tam sinh hữu hạnh yên tâm đi Hôm nay ta liền cho các ngươi thật tốt nhìn xem cái gì mới là bản lãnh của ta. Tại Tô Thần trong lòng thật là sớm đã thấy rõ hết thảy. Hắn cũng minh bạch những chuyện này cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Chuyện cho tới bây giờ chính mình càng không có đường rút lui đi. Tô Thần trong ánh mắt triển hiện ra cố này bá khí, cũng làm cho những người khác vì đó sợ hai tháng thuộc năm. Đối với những người này mà nói, Tô Thần đơn giản tựa như là bọn hắn cây cỏ cừu mạng. Tô Thần sở dĩ nguyện ý xuất thủ tương trợ, kỳ thật cũng chính là sớm đã nhìn thấu hết thảy hôm nay ta liền lấy chúng sinh làm nghiệp, thật tốt ở chỗ này để cho ngươi nhìn xem bản lĩnh của ta. To thần trong đôi mắt, tựa hồ cũng mang theo một nỗi trước nay chưa có lực lượng. Hắn cứ như vậy không chút do dự triển khai hành động. Hắn tại trung quanh nơi này, lực bên dưới trùng điểm với chú. Có thể nói Tô thần loại năng lực này, quả thực là gần như không tồn tại. Cuối cùng ba ngày, Tô thần tài rốt cục đem thần ma đại trận tạo thành. Lúc này Tô thần cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Trong ánh mắt càng là mang theo một cố khó có thể tưởng tượng sát khí từ nay về sau, cái này tống quốc liền sẽ bị bao phủ tại thần ma trong đại trận, nếu như đối phương xung trận, vậy liền tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Tô thần đem đây hết thảy toàn bộ đều tính toán tốt. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào, Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Những người khác giờ mới hiểu được sự tình đến tột cùng lợi hại đến mức nào, nghĩ không ra thế mà lại còn có loại bản sự này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại trong lòng của bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có ảo giác như vậy. Tô Thần vừa là lấy ra chính mình tất cả khí phách cái này thần ma đại trận nếu đều đã thành, vậy các ngươi liền có thể gối cao không lo, từ cuối cùng rốt cuộc không cần lo lắng. Còn xin anh hùng chờ một chút. Vài người khác tâm tình cũng hết sức phức tạp. Mặc dù nói cái này thần ma đại trận đúng là đã thành công, có thể sự tình cũng không có triệt để kết thúc đâu. Làm lại từ đầu Vì không chế vật mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lẹ và 200 trăm kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vong ru, cốt chuyện hay, phong phú kéo chất lượng chuyện. Chương 613, ngóc đầu trở lại, hoặc loạn thiên hạng. Chương 613, ngóc đầu trở lại, hoặc loạn thiên hạng. Bọn hắn những người này đối với trận chiến này cũng không có cái gì niềm tin tuyệt đối. Tại trong lòng của bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có lo nghĩ. Dù sao cái này hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ để cho chính mình chết không có chỗ chôn Ai cũng không dám làm loạn đây hết thẻ quả thực là không thể tưởng tượng đối với bọn hắn mà nói. Hôm nay trận chiến này thật sự là để cho người ta vì đó run rời. Tô thần cứ như vậy đứng lên thế mà còn có chuyện như vậy, xem ra ta nhất định phải giải quyết triệt để đây hết thẻ. Tô thần đôi mắt kia bên trong, càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có bá khí xem ra người vẫn có chút lo lắng. Đương nhiên, Thống Y cũng không che giấu trong lòng mình e ngại. Dù sao đây hết thẻ quả thực là để cho người ta sợ sệt. Ai cũng không biết, sau đó đến cùng lại biến thành bộ ráng gì đều đã đến nước này. Vạn nhất Long Vũ trấn xuất lĩnh quân đội lại 323 lần tiếng bể, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Nguyên nhân chính là như vậy. Hiện tại Tống Nghi thật hy vọng Tô Thần có thể cho mình một chút lòng tin. Tô Thần chỉ là cười nhạt một tiếng vậy ngươi liền đợi đến đi, sau đó ta liền đem ngươi giải quyết đây hết thảy. Tô Thần cũng biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế là lập tức chuyển ra tiếng gió nói bọn hắn đã rời đi. Trong khi hắn quân đội nghe nói như thế, quả thực là vui vô cùng. Dù sao bọn hắn cũng biết đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Long Vũ trấn đợi đã lâu, chính là vì đợi đến Tô Thần rời đi thời khắc. Tại Long Vũ trấn trong lòng, càng là đem Tô Thần xem như là cái đinh trong mắt đến đối đãi hiện tại cũng đã đến tình trạng này, nghĩ không ra thế mà còn có thể có loại sự tình này. Vậy ngươi nói đến tụt cùng nên làm cái gì? Còn có thể làm sao đâu? Tại trong lòng của bọn hắn đều rõ ràng đây hết thể đến cùng ý vị như thế nào. Nhất là dưới loại tình huống này, không biết mình xác thực không được chọn lần trước chúng ta liên quân sở dĩ không có đánh vào Tống Quốc đô thành, Tuân thúy cũng là bởi vì những cái kia không hiểu thấu người xuất hiện, bây giờ chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể phá thành rất người. Tại trong lòng của bọn hắn hiện tại cũng đều là vô biên hưng phấn. Dù sao đây hết thảy bọn hắn đã đợi chờ quá lâu đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là giày vò. Long Vũ Chân làm bất bại thông soái, cơ hồ vẫn luôn có được vô địch tên. Thế nhưng là Long Vũ Chân cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới những thứ này sự tình vậy mà lại rơi xuống tình trạng này. Hiện nay, nếu Tô thần đám người đã nhưng rời đi, đó chính là bọn họ phản công thời gian tốt nhất. Mặc kệ những người khác đến tuột cùng lại như thế nào nghĩ. Hiện tại Long Vũ Chân cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Long Vũ Chân ba khí đi tới qua nhiều năm như vậy, ta thế nhưng là vẫn luôn tại ẩn nhận cho tới hôm nay, mới rốt cục có cơ hội đem đây hết thảy triệt để phát tiết ra ngoài. Long Vũ chân trong ánh mắt cũng mang theo một cỗ tàn nhẫn phong bạo. Mã Sào làm Long Vũ chân thuộc cấp, tự nhiên cũng biết Long Vũ chân trong khoảng thời gian gần nhất này bị bị khuất nếu đều đã đến nước này, vậy cũng chớ lại ở nhẫn, vẫn là phải thật tốt giáo huấn bọn hắn một phen, mới có thể để bọn hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nói không sai, Long Vũ chân khỏe miệng lộ ra một cái phi thường bá khí dáng tươi cười. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tọt cùng ý vị như thế nào. Nếu trận chiến đấu này đã tiến hành đến tình trạng này, vậy coi như không phải một chuyện nhỏ. Lần trước tập kết lục quốc liên Quân, cuối cùng lại chỉ có thể sát mưa mà về. Chỉ là ngẫm lại cũng là người ta cảm thấy phẫn nộ. Bây giờ nếu một lần nữa xuất thủ, vậy liền tuyệt đối không có khả năng lại để cho chuyện như vậy phát triển tiếp. Tại Long Vũ Chân trong lòng cũng rất rõ ràng đây hết thể đến toụt cùng ý vị như thế nào. Thế là Long Vũ Chân trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có phong bạo. Hắn đương nhiên cũng biết loại tình huống này đến toụt cùng đáng sợ đến cỡ nào, hôm nay các vị mời theo ta cùng nhau mà chiến, sau đó nhất định phải để những người kêu biết chúng ta đến toụt cùng có dạng gì bản sự. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả hán tử cơ hồ đều phát ra một trận reo hò. Phản Phật đã đạt được thắng lợi đây hết thể thật gọi người bùi ngùi thôi. Tô Thần trong ánh mắt càng là toát ra một cỗ trước nay chưa có bá khí. Trình hắn cũng biết đây hết thể đến tụt cùng ý vị như thế nào. Khi chiến đấu tiến hành đến tình trạng này, cái kia vốn là là không có lựa chọn. Mà Long Vũ chân tâm tình bây giờ càng là không gì sánh được điên cuồng ánh mắt của hắn quả thực là tràn đầy phong bạo tất cả mọi người theo ta đi kiến nghĩa thành, lần này muốn để những người kêu biết bản lãnh của chúng ta. Long Vũ chân cái kia điên cùng tiếng gào, cơ hội là lập tức liền truyền tới. Đối với những người khác mà nói, đây hết thể hiện nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tô Thần bản chính là cực kỳ cường hán người. Cho tới bây giờ phân này, Tô Thần vừa là đã cho thấy hoàn toàn khác biệt tiềm lực hôm nay, tình huống này thật đúng là không đơn giản a không? Mặc dù hắn truyền ra tin tức, chính mình sớm đã rời đi, nhưng thực tế lại vẫn luôn đang nhìn trộm. Tống quốc quân Tống Uy tâm tình cũng hết sức phức tạp đối với Tống Uy tới nói. Bây giờ đây hết thể đơn giản tựa như là một trận phong bạo. Qua nhiều năm như vậy đây là bọn hắn lần thứ nhất có thể có cơ hội như vậy. Trong lòng của mỗi người đều khó tránh khỏi sẽ cảm giác được điên cuồng đều thiên thần ma đại trận, là có hay không sẽ giống ngài nói tới lợi hại như vậy nha. Người cứ yên tâm đi. Tô thần cũng biết đối phương đối với đây hết thể không có có lòng tin như vậy. Kỳ thật đây cũng là rất bình thường Dù sao đối phương cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến đây hết thảy, tự nhiên rất khó hiểu được sự tình đến tột cùng sẽ như thế nào. Mà Tô Thần bây giờ lại rất rõ ràng. Thế là Tô Thần cứ như vậy lặng lặng cười cười, sau đó các người cứ yên tâm tốt, sự tình tất nhiên sẽ giống ta nói tới một dạng. Khi Long Vũ chân suất quân đi vào trung quanh đây thời điểm, ở sâu trong nội tâm loáng thoáng cũng có chút bất an. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được loại tình huống này cũng không phải là bình thường. Mặc dù cũng nói không ra đến tột cùng là nơi nào không đối, nhưng bây giờ một màn này quả thực là để cho người ta vì đó rối dậy. Lần nữa Binh Lâm thành hạ, Mặc dù Long Vũ Chân đối với mình hành động lòng tin 10 phần, ở sâu trong nội tâm lại vẫn cảm giác được có mấy phần sợ hãi. Long Vũ Chân xác thực không nghĩ tới chính mình lại là loại tâm tình này, xem ra đạo tâm của ta đã không có ban đầu kiên định như vậy. Lúc trước ta đứng ở chỗ này thời điểm, thế nhưng là một lòng muốn lẹ tiến hết thảy, bây giờ thế mà lại đến loại tình trạng này hay hay. Long Vũ Chân tâm tình quả thực có mấy phần phức tạp. Mã xảo ở bên cạnh phi thường càng khái, nho nhỏ Trung Quốc cũng sớm đã nên dị vong, mà chúng ta cũng bất quá là làm chuyện nên làm mà thôi. Người nói không sai, từ xưa đến nay mạnh được yếu thua đều là thế gian này quy tắc, chúng ta cũng bất quá chính là thuận thế mà làm. Lăng Vũ Chân mặc dù hơi có lòng chù sót, nhưng chỉ cần đạt bằng Tống Quốc Quốc Đô, vậy mình chẳng khác nào là viên mãn. Khoảng cách viên mãn, chỉ thiếu chút nữa các huynh đệ theo ta cùng một chỗ giết vào thành. Xông lên a. Mấy vạn tu chân giả cứ như vậy không chút kiêng kỵ ngẩn đầu hướng về phía trước Đông Hoàng Thái nhất nhìn xem tầng này ra bất tận tiên điên, cũng không nhịn được bật cười, đều thiên thần ma đại trận, biến ảo vô tận, bây giờ càng là bằng thêm không ít chất dinh dưỡng. Tôn Lộc Không, chủ nhóm thủ đoạn quả thực là vô song, cái này Lục Quốc Liên Quân chỉ sợ là muốn tổn thương hơn vất nữa. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là Lệ Vô 200 Tiên Vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng chuyện. Chương 614, thập diện mai phục, thây nằm mấy triệu. Chương 614, thập diện mai phục, thây nằm mấy triệu. Những người này hiển nhiên còn không có chú ý tới chuyện tầm quan trọng. Tại trong lòng của bọn hắn, vẫn còn có loại kia khó có thể tưởng tượng ngây thơ. Nhưng trên thực tế sự tình cũng sớm đã không nhận bọn hắn không chế. Nhiều tu chân giả vốn là một cỗ phi thường cường đại thế lực, nhưng bọn hắn ở chỗ này lại đều gặp khó có thể tưởng tượng trở ngại. Các loại Long Vũ chân xuất lĩnh đại quân đi tới thời điểm, mới phát hiện sự tình quả thật có chút không thích hợp. Hết thảy chung quanh quả thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những người khác rất khó lý giải, tại sao phải có chuyện như vậy, cho nên bọn hắn đều phi thường mở mịt ở chỗ này nhìn trái phải. Nhưng bọn hắn ở chỗ này nhìn thấy cũng chỉ có vô biên liên cuồng. Chờ bọn hắn đi vào trong trận đằng sau, Tô Thần trên khuôn mặt cũng lộ ra một cái phi thường phức tạp dáng tươi cười muốn chính là như vậy thời khắc. Tô Thần vừa rồi kỳ thật liền đã có được đầy đủ lực lượng, tuy nhiên lại một mực nhẫn nhịn không lộ ra. Bởi vì Thần còn phải đợi đến thời cơ thích hợp nhất xuất thủ, mới có thể một kích chế địch. Nếu đều đã quyết định phải dùng phương thức như vậy đến giải quyết vấn đề, vậy thì càng hẳn là xuất ra thực lực của mình đến. Tô Thần trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có điên cùng là thời điểm để những người này nhìn xem không một trận pháp này lợi hại. Tô Thần cứ như vậy lặng lặng hướng phía trước một chút. Cái này tuyên cổ nhấp nháy này trận pháp cơ hội là lập tức khởi động đối với chung quanh những người khác mà nói, đây hết thảy quả thực là để cho người ta điên cùng nghĩ không ra thế mà thật có loại bản sự này, đây cũng quá lợi hại đi. Tại trong lòng của bọn hắn hiện tại cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Lăng Vũ chân tu vi vốn liền 10 phần tinh thầm, cho nên hắn cũng là cảm giác đầu tiên đến không thích hợp vô vi khí tức giống như cũng không là như vậy an toàn, chẳng lẽ nói sự tình có biến. Quân lệnh như núi, đều đã đến nước này, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đi làm đến cùng. Tại trong lòng của bọn hắn sát thực khó tránh khỏi sẽ có cảm giác như vậy. Ai cũng biết đây hết thệ cũng không phải là đơn giản như vậy. Trước mắt đây hết thảy, càng làm cho bọn hắn đều cảm giác được không biết làm sao. Liên tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, bốn phương tám hướng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ đáng sợ ngập trời khí diễm. Bốn phía bỗng nhiên bốc cháy lên vô biên nghiệp hỏa quá đau, đau quá a. Từ đâu tới hòa diễm? Tại trong lòng của bọn hắn, hiện tại cũng đều cảm thấy một loại trước nay chưa có điên cuồng. Có mấy cái chỗ trận pháp biên giới, cơ hội là lập tức liền bị lực lượng như vậy làm triệt để tổn vệ. Liền ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn đáng sợ như thế sự tình phát sinh những ngọn lửa này giống như cũng không là không khỏi, lần này nhân thảm. Làm sao lại có chuyện như vậy? Tại những người này trong lòng, hiện tại cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn xác thực rất khó lý giải loại sự tình này đến tột cùng ý vị như thế nào chẳng lẽ nói Tô thần lời nói đều là thật, bọn hắn đã ở nơi này bố trí xuống trùng điểm sắt trận. Mã Sảo Thanh Âm cũng lộ ra 10 phần sợ hãi. Trung quanh nơi này nồng vụ trận trận đất đèn hỏa phong chi lực, phảng phất là ở chỗ này không ngừng làm trận. Chỉ cần là bị cái kia cố vô biên nghiệp hỏa nhúng đến, chỉ sợ là ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn đáng sợ như vậy hình ảnh, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy một cố trước nay chưa có điên cuồng làm sao lại thế. Tại trong lòng của bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Lục Quốc Liên quân thanh thế mặc dù to lớn, thế nhưng là tại loại này thần ma đại trận trước mặt lại không hề có tác dụng đều thiên thần ma đại trận vốn chính là đáng sợ nhất trận pháp. Từ sáng tạo ra đến chính là vì chạm thần phật. Mà bây giờ đám người này, mặc dù thực lực cũng coi là không sai, nhưng căn bản liền không khả năng cùng những cường giả chân chính kia đánh động. Nhất là dưới loại tình huống này. Những người khác tức thì bị loại này đập vào mặt lực lượng hoàn toàn hủy diệt. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có như thế sự tình đáng sợ tồn tại. Mà loại kia khó có thể tưởng tượng điên cuồng lần nữa trình diễn nghị không ra thế mà thật sự có loại chuyện này. Trong giây mắt này, Long Vũ Chân trong lòng cũng là vô biên hối hận. Long Vũ Chân vốn cho rằng Tô Thần tất nhiên sẽ không làm được, nhưng chưa từng nghĩ đây hết thảy thế mà lại đến mức như thế đi cùng. Cho tới bây giờ tình trạng này, hắn mới biết được chính mình sai đến tận cùng đến cỡ nào không hợp tới thượng. Nguyên lai Tô Thần cũng sớm đã có năng lực thay đổi hết thệ Mân Soái, nếu như chúng ta lại không rút lui lời nói, chỉ sợ cũng thảm rồi. Tại trong lòng của bọn hắn, hiện tại cũng đều đã minh bạch đạo lý này. Bây giờ đây hết thệ hiển nhiên đã không phải là bọn hắn trước đó đoán nghĩ như vậy, chỉ là nhìn thấy đây hết vậy, cũng là người ta trong lòng sợ hai đối bọn hắn tới nói. Trung quanh quả thực là nguy hiểm tới cực điểm toàn quân triệt thoái phía sau, nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tại trong tim của mỗi người, hiện tại cơ hồ đều là cảm giác giống nhau đây hết thệ sát thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngay cả những này người đã có suất ngũ thời điểm, những người khác hiển nhiên sẽ không để cho bọn hắn cứ như vậy rời đi. Đây cũng không phải là còn muốn chạy liền có thể đi a. Thái thượng lão quân từ phía sau lưng xuất hiện âm trầm trong ánh mắt, tựa hồ mang theo một cỗ trước nay chưa có bá khí đây cũng không phải là tùy ý các người muốn làm gì thì làm thời khác đâu. Long Vũ Chân nhìn thấy thái thượng lão quân một sát na này, mới biết được chúng quanh thế mà sớm đã là thập diện mai phục xem ra người cũng sớm đã làm xong dạng này chuẩn bị. Long Vũ Chân vừa mới bắt đầu đối với Tô thần lời nói xem thường, cho tới bây giờ Long Vũ Chân tại biết Tô thần nói tới hết thảy toàn bộ đều là thật. Chỉ tiếc Bây giờ mới biết đạo lý này thật sự là quá mợt. Tô 323 thần ung dung từ không trung xuất hiện. Cái kia ba khí trong ánh mắt, càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có điên cuồng qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua giống ngươi ngu xuẩn như vậy người, ta không phải đã nói cho ngươi biết sao? Ta muốn để tòa này kiến nghiệp thành biến thành vĩnh viễn không đình trệ thành thị, hiện tại cái này thần ma đại trận đã bị ta kiến tạo hoàn thành, coi như các ngươi tất cả quốc gia cộng lại lại có thể thế nào, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô thần loại này cường thế, cũng làm cho bọn hắn đều cảm giác được sợ hãi. Những người này chinh chiến xa trường cả một đời cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Long Vũ Chân càng là tức giận tột hết. Lam Tam quân thống soái Long Vũ Chân đoạn đường này đi tới có thể cũng không dễ dàng. Có thể dẫn theo thiên hạ cường giả lại tới đây trinh phạt tông quốc, thế nhưng là chính mình cả đời lớn nhất đỉnh phong, vốn cho rằng đây là chính mình đỉnh phong huy hoàng bắt đầu, lại nghĩ không ra lại là xuống dốc bắt đầu. Long Vũ Chân hiện tại đối với Tô thần quả thực là hận đến hàm răng nữa. Long Vũ Chân chân không nghĩ tới chính mình thế mà lại rơi xuống tình trạng như vậy, nghĩ không ra lại là thật. Bọn hắn cái này mấy triệu đại quân đồng thời đều tiến tới không được. Tô Thần nhìn xem những cái kia sớm đã cùng đường mặt lộ binh sĩ, trong lòng cũng là vô cùng cảm khái những binh lính này lúc đầu không nên ở chỗ này chết đi, nhưng chính là bởi vì có sai lầm của ngươi dự phán, mới có thể để đây hết thảy phát sinh. Tô Thần những lời này tựa như là một cây gai một dạng, đâm vào đối phương trong lòng. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người hào hào tình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 615, chết oan chết uổng, vô lực hồi thiên. Chương 615, chết oan chết uổng, vô lực hồi tiên. Hắn loại này làm thống xoáy lo lắng nhất cũng là bởi vì năng lực của mình vấn đề, mà dẫn đến có vô tội người mất mạng. Lúc trước tô thần cùng hắn nói tới những lời kia tuyệt không phải nói ngoa. Có thể nói tô thần dám nói như vậy, chính là có tuyệt đối bản sự đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Bởi vì cái này thần ma đại trận có thể nói là chạm thần chạm ma, những người khác cơ hội là lập tức liền bị loại lực lượng này sở biến thành thăng cốc. Nhiều như vậy thi thể đồng thời bày ở trước mắt của mình, thật sự là để hắn cảm giác đến một loại trước nay chưa có Sắc Tử không nghĩ tới sự ngu xuẩn của mình thế mà lại dẫn đến nghiêm trọng như vậy, tình huống đúng là ta làm công đối, là ta hại chết những người này. Long Vũ Chân hình như điên cuồng. Luôn luôn đều rất tự tin Long Vũ Chân, hiện tại mới phát hiện nguyên lai like đây hết thảy toàn bộ đều là chính mình ảo vọng. Mộng. mộng tỉnh thời gian, mới phát hiện sự ngu xuẩn của mình, ta làm tam quân thống soái, trơ mắt nhìn những người này chết oan chết uổng, thế mà vô lực hồi thiên, cái này thật sự là thiên hạ lớn nhất chuyện ngu xuẩn. Trong lòng của hắn hiện tại chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao đây hết thảy đơn giản tựa như là một bản tay như hôm nay không có khả năng người, vậy những người này liền chết vội. Trong lòng hắn mặc dù cũng biết đây hết thảy đến tọt cùng ý vị như thế nào, lại cũng không nguyện ý quay đầu. Dù sao mình nếu đều đã đi đến tình trạng này, vậy thì càng thêm không có lý do gì nhượng bộ qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ cũng không có ở trên loại chuyện này lùi bước qua, liền xem Như thiên Vương lão tử cũng đừng hòng ở chỗ này tà hữu ta. Long Vũ Chân đã hình như điên cuồng đứng lốc, tiếp tục kiên trì, các ngươi chỉ có toàn bộ chết hết. Mười mấy năm qua, Long Vũ Chân một mực vắt hết óc chính là vì diệt đi tông quốc. Nếu như mình thật sự có thể lấy sức một mình sẽ được, vậy thì đồng nghĩa với là thành tựu hết thảy. Thế nhưng là cho tới bây giờ phân thượng này, hắn lượng trước hết thể cũng không có phát sinh. Trước mắt Tô Thần thậm chí còn ở chỗ này trảo phúng chính mình. Si khả nhẫn, không thể nhấc đủ. Ta vừa chết, có thể hay không đổi những người này một con đường sống? Long Vũ chân mắt thấy nhiều người như vậy đều đổ vào trước mặt mình, thật sự là có chút không đành lòng. Hắn xác thực không nghĩ tới, bởi vì chính mình nhất thời ngộ phán, vậy mà lại dẫn đến nhiều như vậy phong bạo. Hiện tại lục quốc tàn quân toàn bộ đều tụ tập tại bên cạnh mình. Long Vũ chân nhìn xem những tàn binh này, trong lòng thật sự là cực kỳ thông khổ. Hắn xác thực khó mà tin được, đây hết thể thế mà lại trước mặt mình chính diễn. Lục Quốc Tàn quân mặc dù đã còn thừa không có mấy, thế nhưng là trung quy còn có mấy vạn người. Nếu là có thể lấy chính mình cái này bại tướng tính mệnh đi cứu vớt mấy vạn người này, chính mình làm sao vui mà không làm. Chỉ tiếc đây hết thảy bất quá chỉ là cá nhân hắn ý nghĩ mà thôi. Tô thần đối với hắn loại thuyết pháp này, hiển nhiên là lơ đến Lục Quốc sợ gì dám can đảm dùng phương thức như vậy xuất thủ, cũng là bởi vì trong lòng bọn họ tham lam, nếu quả như thật thả người một con đường sống, bọn hắn há lại sẽ buông tha nơi này. Ta mặc dù chỉ là lâm thời lại tới đây, cũng sẽ không bỏ mặc lấy mặc kệ. Chẳng lẽ con dân của hắn là mệnh, mà mạng của chúng ta cũng không phải là mệ. Long Vũ Chân trong lòng thật sự là phẫn nộ đến mức này. Long Vũ Chân cũng đã nhìn ra, Tô Thần năng lực hơn mình xa. Mặc dù mình đã là Thánh giả đỉnh phong, thế nhưng là Tô Thần hiển nhiên có được cường đại hơn năng lực. Long Vũ Chân thu nạp tàn bình cảnh lực đối kháng lấy trận pháp này được kích. Mặc dù bọn hắn đã đầy đủ có vào, có thể đây hết thảy lại hiển nhiên là khí thế hung hung. Bây giờ Tô Thần trong ánh mắt càng là lộ ra trước nay chưa có phàm mang. Qua nhiều năm như vậy, người vẫn luôn đem nơi này xem như là mục tiêu của mình, lúc kia có nghĩ tới hay không nơi này con dân cũng mong ngỏ hòa bình. Toàn thần lời nói này trực tiếp đem hắn nói đến á khẩu không trả lời được. Dù sao hắn xác thực không nghĩ tới điểm này. Khi đó một lòng muốn hoàn thành mục tiêu của mình, cũng đem cái này xem như là của mình nhân sinh bên trong lớn nhất vinh quang. Cho tới bây giờ, chính mình cũng trở thành người bị hại thời điểm, mới phát hiện chính mình đã từng tất cả lựa chọn lại là ích kỷ như vậy, đây hết thảy quả thực là quá mức trầm trọng. Hiện tại hắn trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng. Dù sao đây hết thảy đơn giản chính là lớn lao trầm trọng. Qua nhiều năm như vậy, chính mình một lòng muốn dẫm lên trên đầu của người khác thành tựu hết thảy, lại không nghĩ rằng chẳng hề lại là chính mình từ hôm nay trở đi Toàn này tiến nghiệp thành sẽ không còn có bất luận cái gì náo động, bởi vì có ta ở đây liền sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, càng sẽ không để thảm kịch một lần nữa trình diễn." Tô Thần Uy phong lẫm lẫm nói ra những lời này. Nhìn xem Tô Thần cái này uy phong bắt diện ánh mắt, Long Vũ Chân trong lòng cũng cảm thấy một loại trước nay chưa có bất gì. Những năm gần đây, Long Vũ Chân bản có cơ hội cải biến đây hết thảy. Chỉ tiếc, bây giờ nói những lời này đã không có tất yếu chúng ta lần này đã bị mai phục, tất cả mọi thứ toàn bộ đều là lỗi lầm của ta, hôm nay còn xin mọi người cùng ta cùng một chỗ giết ra khỏi chúng đây, sẽ có một ngày mới có thể ngóc đầu trở lại. Trong lòng của hắn xác thực đã không có nguyện vọng khác. Hắn cũng có thể cảm giác được đây hết thảy đối với mình tới nói đến tột cùng là lớn cỡ nào nhục nhã. Nguyên Soái yên tâm, chúng ta tất nhiên cùng ngươi cùng tồn vong. Tại mọi người tâm lý, hiện tại sớm đã minh mạch trận chiến này đến tột cùng đáng sợ đến thế nào. Thôi không cẩn thận liền muốn vạn tiếp bất phục. Những liên quân này vốn cho rằng lần này tất nhiên có thể san bằng tòa thành trì này, lại không nghĩ rằng gán trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được đây hết thảy lại là đáng sợ như vậy. Mà lòng của bọn hắn tưởng càng đem ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tô Thần đương nhiên biết đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào. Mắt thấy những người này chạy chối chết, Tô Thần biểu lộ lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh còn tiếp tục đuổi sao? Tô y làm cho này tỏa thành trì vương giả, trong lòng đương nhiên cũng biết đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Bây giờ Tô Nghi tâm tình quả thực là có mấy phần phức tạp. Dù sao việc đã đến nước này, Tô Nghi cũng không biết nên làm thế nào cho phải không cần lại đuổi. Chúng ta bây giờ có thể làm được cũng chính là khiến người khác không còn xâm phạm, muốn đem bọn hắn, được không, chém tận giết tuyệt, chỉ sợ sẽ gây nên thù hận. Tô Thần đối với đây hết thể hiểu vốn là 10 phần đấu triệt. Hắn biết rõ chính mình tới chỗ này, nhiệm vụ mục tiêu đến cùng là cái gì. Hệ thống nhiệm vụ chính là muốn để cho mình cứu vất tòa thành thị này cùng trong nước lửa đến bây giờ phân thượng này. Hệ thống nhiệm vụ cũng sớm đã hoàn thành. Hắn ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, đủ để cho tòa thành trì này từ đây không hề bị đến binh hoang chi loạn đây hết thảy kỳ thật đã đầy đủ. Về phần mặt khác yêu cầu, Tô thần căn bản cũng không tất để ý tới. Trước mắt Tống Y cũng không phải là cái gì đại công vô tư người. Nói trắng ra là, Tống Y trong lòng chỉ sợ cũng có ý nghĩ khác. Rất khó nói, Tống Y cũng không phải là đang lợi dụng chính mình. Quả nhiên, Tống Nghi trong lòng cũng cảm giác đó là cái cơ hội tuyệt vời. Hắn đã bị những người này áp chế quá lâu thần, cho tới bây giờ tình trạng này, trong lòng càng là sẽ cảm giác được hưng phấn. Thiên công sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 616, thời năng cấp đồng, hết cách xoay chuyển. Chương 616, thời năng cấp đồng, hết cách xoay chuyển. Được chứng kiến tô thần lợi hại đằng sau, khó tránh khỏi liền sẽ có dạng này dạ tâm. Tống Nghi hưng phấn đi tới Lục Quốc Liên quân hiện tại ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, nếu như chúng ta có thể lựa cháy đổ thêm dầu, liền tất nhiên có thể đem bọn hắn một kích mà bại. Đây chính là mấy đời tiền tổ đều không có hoàn thành qua đại sự. Trong lòng của hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên tương lai. Tống Quốc nơi này luôn luôn đều là đắc nghèo. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua một nhà độc đại của diện. Nếu như Tống Quốc hay là giống như trước yếu đuối như vậy, bọn hắn căn bản cũng không nên có dạng này hy vọng sang đời. Nhưng lại bây giờ tình huống cũng đã hoàn toàn thay đổi. Tốc độ như vậy đi xuống, cái kia Tống Quốc sẽ kinh lịch một cái trước này chưa có thời đại. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ là thời đại này người khai sáng, trong lòng của hắn liền sẽ cảm giác được không hiểu hư vấn. Dù sao đây hết thảy đơn giản chính là mình chỗ tha thiết ước mơ đã trải qua nhiều như vậy đằng sau, hắn làm sao lại cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Thế là hắn đem ánh mắt của mình nhắm ngay Tô Thần ta biết người không nguyện ý tăng thêm sức mạnh, thế nhưng là bây giờ loại tình huống này cũng không có chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy à. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thể cứu 340 lại ý vị như thế nào. Nhìn tận mắt trường hợp như vậy, càng làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng. Thái thượng lão quân cũng là kẻ già đời, nàng nhìn ra Tô Thần không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Thế là Thái thượng Lao quân nhịn không được cao mày lấy Tống Quốc một nước chi địa, nếu như các ngươi thật đánh ra ngoài, vậy cái này kỉu hận liền đã không thể tránh khỏi, ngươi cảm thấy mình có thể thừa nhận được sao? Có cái gì chịu không được?" Hắn vừa cười vừa nói, đều đã đến nước này, chẳng lẽ còn có thứ gì không cách nào tiếp nhận sao? Thái thượng Lao quân hừ lạnh một tiếng, "Ngươi dạng này ý nghĩ đơn thuần ngu xuẩn, xem ra ngươi cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, chỉ chờ cho đến lúc đó ngươi mới có thể minh bạch đây hết thể không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Tống Nghị có chút do dự, nhưng bây giờ tình huống này không phải đều rất tốt sao? Lục Quốc Liên Quân đã phát sinh tang tác, sau đó chúng ta chỉ cần ở trên trời một mùi lửa như vậy đủ rồi, một muội lửa này có thể đem chúng ta nhiều năm hủy khuất toàn bộ đều thiêu đến không còn một mảnh. Trong lòng của hắn quả thực là cực kỳ hưng phấn. Dù sao hắn cũng biết, bằng vào cố gắng của mình căn bản cũng không khả năng đạt tới thành tựu như vậy. Lần này có thể khuất nục nhiều như vậy cương giả, cũng là bởi vì có những kẻ ngoại lai này tồn tại. Nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà đều đã tới, vậy thì càng hẳn là thật tốt lợi dụng. Nói không chừng đây là chính mình cả đời thời khắc huy hoàng nhất. Thái thượng lão quân cũng nhìn ra đối phương trong ánh mắt vội vàng. Chỉ bất quá Thái Thượng lão quân trong lòng hiển nhiên là có chút xem thường người tên này, hiện tại tạm thời không cần cân nhắc nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ là sẽ không như ngươi nghĩ thuận lợi như vậy. Thái Thượng lão quân vốn là thực lực phi phạm hạng người đối với đối phương loại ý nghĩ này càng là nhìn ở trong mắt đã ngươi cảm thấy đây hết thệ có thể như vậy, vậy cái này cuộc chiến đấu liền do ngươi đến tiến hành đi, chúng ta những người này sợ là không tiện độc thủ. Thái Thượng lão quân giải quyết vấn đề phương thức cũng rất thuần túy, cũng sẽ không cứ như vậy làm người khác ván cậu. Bây giờ đều đã đến trình độ này, đối phương thế mà rất muốn lợi dụng chính mình, đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy. Yêu lão quân chính là một câu nói đơn giản như vậy liền làm cho đối phương triệt để á khẩu không trả lời được. Dù sao một câu nói kia sắc thực rất có tác dụng. Nếu như đối phương thật cảm thấy có thể ăn hết lục quốc liên văn, vậy liền hẳn là chính mình bên trên. Lục quốc cũng không phải ăn chay. Bọn hắn lần này mặc dù là trật vật mà chạy, nhưng cũng không phải là chiến chi tội. Tô Thần nhìn thấy Tống Nghi sự kích động này ánh mắt, nhìn không được cười lạnh nói trong lòng người không cần vì thế cảm giác được thất vọng, người căn bản cũng không nên cưỡng cầu trận chiến này. Tống Nghi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nếu như về sau ta muốn vận dụng trận pháp này nên như thế nào? Dù sao các ngươi vừa đi, an toàn của nơi này nhưng liền không có bảo hộ. Nói không chừng chúng ta cũng sẽ lần nữa trở thành à, mục tiêu. Tại Tống Y trong lòng khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Dù sao bọn hắn trước đó vẫn luôn là bị đánh phía kia. Toàn bộ lục quốc khí thế như hồng. nếu không phải Tô Thần bọn người từ trên trời giáng xuống, chỉ sợ chính mình liền triệt để bại. Tất cả mọi thứ quả thực là giống như một trận như phong bạo. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Ai cũng không biết, tương lai đến tụt cùng ở phương nào đây hết thảy càng làm cho chính mình không có lựa chọn cơ hội. Tống Y nhịn không được bất đắc dĩ thở dài, ta biết là muốn khiến cái này tranh đấu lắng lại. Có thể sự tình như thế nào gặp như nhân ý, nếu như các ngươi vừa đi, những người này vậy mà lại quy mô xâm phạm, cho đến lúc đó chúng ta nếu là không có chút thủ đoạn, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn Trong lòng hắn cũng biết những người kia đến tột cùng là cơ nào khó chơi. Mình bây giờ đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến giải quyết vấn đề. Tô thần nghe nói như thế, trong lòng cũng là không gì sánh được tăng khái. Có thể nói tô thần, đích thật là không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể nghĩ đến cái này tình trạng. Bất quá đối phương lo lắng xác thực cũng không phải là không có đạo lý Thế là Tô Thần Giang thần ma đại trận phương pháp không chế dạy cho hắn ngươi chỉ cần theo ta nói đi làm, liền có thể cưỡng ép khởi động trận pháp, cho đến lúc đó mặc kệ đối phương đến bao nhiêu người, ngươi toàn bộ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, bất quá những vật này chỉ có thể cam đoan ngươi không bị khi dễ, cái này cũng chỉ có thể ở chính ngươi quốc thổ bên trong sử dụng, nếu là ở địa phương khác vận dụng loại lực lượng này sẽ không có hiệu quả chút nào, cho nên không thể gây tù hận quá. Nhiều trong lòng hắn nghe được đây hết thảy lần sau, quả thực là cực kỳ hưng phấn. Kỳ thật hắn cũng biết đây hết thảy đến tụt cùng vị như thế nào, yên tâm đi, đã được tiện bảo bối này đằng sau liền như là định tâm đang ngủ dạ. Xa tuyệt không có khả năng sẽ lần nữa mạo hiểm. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thể không có mình nghĩ đơn giản như vậy, nhưng bây giờ đây đã là chính mình kết quả tốt nhất. Nếu như ngay cả kết quả này đều không trân quý, vậy mình chỉ sợ là định người sẽ cùng đường mà lộ. Long Vũ Chân thông qua một phen gian khổ phá vây mới cuối cùng chạy ra thăng thiên. Tô thần bố trí xuống trận pháp quả thực là biến ảo vô tận. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện đây hết thể lại là điên cùng như vậy, nghĩ không ra thế mà thật có người như vậy. Long Vũ Chân trong lòng quả thực là bội phục không thôi. Qua nhiều năm như vậy, Long Vũ Chân vẫn luôn cho là mình cũng coi là cường giả. Thế nhưng là cho tới bây giờ tình trạng này, Long Vũ Chân tại phát hiện đây hết thảy chỉ bất quá chính là mình trong lòng muốn ảnh. Trước mắt Tô Thần mới thật sự là cải biến hết thảy người. Mắt thấy đối phương âm hồn bất tán, Tô Thần tâm cũng dần dần chỉ xuống dưới người đến tọt cùng muốn vì chi làm sao. Long Vũ Chân quả thực là hận không thể lập tức liền cùng Tô Thần liễu mạng. Có thể chính mình xuất lĩnh lấy Lục Quốc Liên quân thật vất vả mới xông ra vòng đây, nếu là bởi vậy liền chết ở chỗ này, chẳng phải là có chút quá thua lỗ. Thiên Không Sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu Tướng lĩnh, há cứ phải con dòng. Cháu giống? Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 617, thúc đầu đủ dũ, vui lòng phục tùng. Chương 617, thúc đầu đủ dũ, vui lòng phục tùng. Ngươi yên tâm, ta không phải tới giết ngươi." Tô Thần cười nhạt một tiếng. Với hắn mà nói đối phương có chết hay không đều đã không chỗ vị. Giữa song phương cho tới bây giờ đều khó có khả năng cùng ngày mà nói. Nếu đều đã đem sự tình làm đến tình trạng này, vậy mình càng thêm không có cái gì quay đầu chỗ trống. Tô Thần trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có sát khí trải qua sau ngày hôm nay, ngươi nên tin tưởng ta lời nói đi ta xem như hoàn toàn phục ngươi, sát thực có năng lực thay đổi hết thảy. Cho tới bây giờ tình trạng này, trong lòng cung của hắn không còn có cường. Phát hiện chính mình trước đó đối với lực lượng quả thực là hoàn toàn không biết gì cả, mà trước mắt Tô Thần càng là đã cường đại đến cực điểm. Biểu hiện ra loại năng lực này, hoàn toàn không phải những người khác tưởng tượng đơn giản như vậy đối với những người khác mà nói đây hết thảy sát thực đầy đủ để cho người ta đi cùng. Tô Thần cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn nói ra, kỳ thật ngươi chỉ cần không còn tiếp tục làm to chuyện liên tốt, ta cũng không phải là muốn chém tận tuyệt. Chúng ta đều đã chạy ra thiên, ngươi mới nói lời như vậy, quả thực là dối trá đến cực điểm. Má Sao nhịn không được đi tới. Trong ánh mắt càng là Tương đương phẫn nộ ngươi bây giờ đơn giản chính là muốn giúp bọn hắn mà thôi, thế nhưng là chúng ta lần này ăn thua thiệt tuyệt sẽ không cứ như vậy kết thúc, chúng ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ đây hết thảy. Trong lòng của hắn mặc dù tự tin, có thể Tô Thần hiển nhiên là xem thường đều đã đến loại trình độ này. Tô Thần đúng vậy dính chiêu này. Mắt thấy đối phương như vậy, Tô Thần hào bất do dự một bàn tay đệm vào trên mặt của hắn. Trên mặt của đối phương cơ hội là lập tức liền xuất hiện một cái cự đại sưng đỏ. Tựa như là hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy ngươi dám đánh ta. Ta dám đồ sát các ngươi mấy trăm ngàn người dựa vào cái gì cũng không dám đối ngươi. Tô thần cư như vậy nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đối phương. Trên người hắn triển hiện ra cái này, một cỗ khí thế chưa có khí thế, quả thực là khiến người sợ hãi. Mã Sảo cũng là muốn mặt mũi người đến nước này, Mã Sảo mới phát hiện mặt của mình cũng sớm đã không còn sót lại chỗ gì. Trước mắt ra hoàn này, ánh mắt mặc dù là bình tĩnh đến cực điểm, có thể trên thân mang theo lấy cái này, một cố khí thế thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn chuẩn bị liều mạng thời điểm, Long Vũ chân ngăn cản hắn. Tại Long Vũ chân trong lòng kỳ thật vô cùng rõ ràng đây hết thảy đến thuộc cùng ý vị như thế nào. Rất nhiều năm qua Lăng Vũ Chân cho tới bây giờ đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Hắn cũng biết đây hết thảy sẽ không kết thúc. Tiếp tục như vậy xuống dưới căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào, ngươi lui xuống trước đi, để Tô Thần nói hết lời. Ta chỉ là vì nói cho ngươi ta món đồ này uy lực mà thôi." Tô Thần nhàn nhạt đối với hắn nói ra, "Ta bố trí xuống trận pháp đủ để chạm thần giới Phật, đừng nói là ngươi, liền ngay cả chân chính thần vương đã từng dễ qua. Như trước đó có người nói với hắn thần vương có thể bị đánh bại, chỉ sợ hắn sẽ chỉ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Có thể Tô Thần loại thực lực này, đích thật là đã để người vô pháp kháng cự." Nếu có ai thật sự có thể đột phá loại cảnh giới đó, vậy liền hẳn là Tô Thần. Tại mọi người trong lòng xác thực sẽ khó tránh khỏi cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đây hết thệ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đối với điểm này, không ai biết đến tột cùng sẽ là cái bộ dáng gì. Tô Thần đối với đây hết thệ cũng sớm đã thấy phi thường tấu triệt. Sở dĩ nhất định phải tới đây cũng không phải là em ngại, Thuần Thúy chính là muốn cho đối phương nhắc nhở mà thôi. Tô Thần cũng biết, đối phương khả năng căn bản liền sẽ không quan tâm. Nếu đều đã đến nước này, vậy thì càng nói rõ đây hết thệ hoàn toàn không phải mình trước đó suy nghĩ đơn giản như vậy. Tô Thần đem ánh mắt của mình tụ tập tại trên người của đối phương, ta biết ngươi bây giờ đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, cái này một đội đại quân phó chi nhất cự chỉ sợ cũng không phải là ngươi cho nguyện, cho nên ngươi tất nhiên sẽ cảm giác được đặc biệt phẫn nộ. Không sai. Hắn lạnh lùng nhìn xem Tô Thần nói đều đã đến bây giờ tình trạng này, trong lòng của ta cũng không chỉ là phẫn nộ đơn giản như vậy, trong lòng ta cái tia ngọn lửa báo cũ ngay tại nơi này không ngừng thiếu đốt, ngươi nên biết cuối cùng là vì sao. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ tình trạng này, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không nguyện ý lại che giấu. Ta xác thực không nghĩ tới, thế mà thực sự có người có thể đem sự tình làm đến tình trạng này, đây hết thảy đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy. Bây giờ nói cái gì đều đã không còn kịp rồi đối với bọn hắn mà nói đây hết thảy quả thực là lẽ nào lại như vậy. Ta liên quân nhiều người như vậy, cũng sẽ không cứ như vậy chết vô bọn hắn tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại, cho đến lúc đó ngươi liền sẽ biết đây hết thảy đến tọt cùng ý vị như thế nào. Hắn những lời này đích thật là đầy đủ điên cuồng. Tô Thần ánh mắt lại là không gì sánh được tự tin đều đã đến nước này. Tô Thần đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thảy đến tọt cùng ý vị như thế nào, ngươi cho rằng mình có thể đánh cho phá đây hết thảy chói sao? Cái này bất quá chỉ là chính người đang nằm mơ mà thôi." Tô Thần Bá Khí ngẩn đầu lên, trong ánh mắt càng là không gì sánh được phách lối. Lúc trước hắn vậy mà đều đã dám làm chuyện như vậy, tự nhiên là biết loại chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu đều đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, vậy thì càng sẽ không ở trên loại chuyện này lãng phí thời gian. Tô Thần ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại trên người của đối phương. Cái kia ánh mắt trong suốt bên trong, tự hồ cũng mang theo một cỗ trước nay chưa có phong bà buồn. Không những người khác thấy cảnh này, không khỏi cảm giác được khủng hoảng. Sợ sẽ xem như bọn hắn, cũng có có thể tưởng tượng đây hết thảy đến cùng tại sao lại tột đại. Tô Thần đem ánh mắt của mình cứ như vậy khóa chặt tại trên người của đối phương. Kỳ thật Tô Thần bị ai cũng rõ ràng, đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng là bởi vì đã trải qua quá nhiều gió tanh mưa máu, hắn mới biết được đối phương tại sao lại tức giận như thế, ta tới đây lúc đầu chỉ là muốn hóa giải căn qua, bất quá nhìn ngươi ý tứ này căn bản là không có chuẩn bị muốn dừng lại báo thủ, đã như vậy vậy coi như ta chưa từng tới. Tô Thần cũng sẽ không lung chiều đối phương. Tại Tô Thần tâm lý rất rõ ràng đối phương loại thủ đoạn này cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì. Hắn nếu đều đã đem lời nói đến phân thượng này, vậy mình cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Tu thần thản nhiên nói: "Ngươi một mực ngốc đầu trở lại đợi đến ngươi thật xuất thủ thời điểm, ta liền sẽ để ngươi biết chính mình đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn." Tu thần lời nói này đủ để chứng minh hết thảy đối với những người khác mà nói đây quả thực là không thể tưởng tượng. Long Vũ Chân nhìn xem bên cạnh mình những ngày ngã xuống thân ảnh, sâu trong nội tâm vẫn nộ quả thực là khó mà ức chế. Qua nhiều năm như vậy, Long Vũ Chân thế mà cho tới bây giờ đều không có gặp được như thế. Long Vũ Chân thật sự là khó có thể lý giải được, đây hết thảy đến tột cùng là vì sao? Ngươi đến cùng là vì sao từ trên trời giáng xuống, lại vì cái gì nhất định phải giúp bọn hắn?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 Chính ngươi cưỡng ép để một ngày này nữa chuyện, chẳng phải là Hạo Thiên Hạ này quy củ. Đối phương có lẽ cũng không nguyện ý tiếp nhận nhiệt thực. Thế nhưng là Tô Thần nhưng căn bản liền không quan tâm, nếu đối phương không nguyện ý thừa nhận, vậy mình hoàn toàn có thể ngồi dựa vào mà luận đạo triệt để chinh phục đối phương, ta biết ngươi đối với liên quân thất bại mười phần thất vọng, bất quá tất cả mọi thứ bất quá là ngươi gieo gió gặt bão, liên quân bại trận cũng không phải là liên quân thực lực không bằng, mà là bởi vì ngươi. Tô Thần cũng biết trong lòng của đối phương đến tột cùng là loại nào ý nghĩ đối phương là muốn đem nhiều như vậy chiến sĩ sinh mệnh toàn bộ đều áp đặt trên đầu mình. Tô Thần có lẽ là kẻ chó, hắn cũng không phải cái gì người vô tội. Đô Thần tiếp tục nói, ngươi chỗ tập kết mấy triệu đại quân, luận thực lực sát thực phi phàm, lấy mấy triệu tu chân giả làm vũ khí, lấy thịnh người định phong làm tướng. Ba bốn số không luận đại khí phách, chính ngươi sát thực đủ để có thể xưng danh cuồng, chỉ tiếp đây hết thể cũng sẽ không có kết quả tốt. Đem thiên hạ chi minh làm chính mình thành tựu phương thức, đem người trong thiên hạ toàn bộ đều áp lên bàn đánh bạc, ngươi làm ra loại lựa chọn này thời điểm, liền đã không còn có đường rút lui, sẽ có kết quả như vậy, kỳ thật chính là đã được quyết định từ lâu. Long Vũ Trần nghe nói như thế, trong lòng quả thực là thất vọng mất mát. Vừa rồi chính hắn sát thực lâm vào tư duy điểm mụ, Long Vũ Trân cũng không nguyện ý tin tưởng đây hết thể toàn bộ đều do chính mình. Thế nhưng là nhiều như vậy tự thương, đến tuột cùng hẳn là tính tới ai trên đầu. Nếu không có cách nào tính tới trên đầu của mình, vậy cũng chỉ có thể tính tới Tô Thần trên đầu. Hắn nhất định phải đem những kiểu hận này triệt để tài giá, mới có thể tự viên kỳ thuyết. Có thể sự tình lại cũng không là chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhất là dưới loại tình huống này, Tô Thần càng là điểm ra giữa hai người vấn đề. Tô Thần phen này thuyết pháp, cũng làm cho hắn thấy rõ chính mình vấn đề. Người nói không sai. Người tu luyện muốn đột phá chung đây. Dựa vào là cũng không phải là cái gì linh lực cùng địa vị thuần túy chính là cá nhân ngộ tính, mà ngươi bây giờ ngộ tính mạnh nhất, nhưng lại đã lâm vào trong dục vọng, đây mới là ngươi thất bại nguồn suối. Nghe đến mấy câu này, Long Vũ Chân trong lòng quả thực là như bị sét đánh. Chính mình qua nhiều năm như vậy kiên trì hết thảy lại là hư ảo. Long Vũ Chân ban đầu cũng không nguyện ý tiếp nhận thực tế như vậy. Giống hắn dạng này kiêu ngạo nam nhân, đương nhiên sẽ không dễ dàng tiếp nhận chính mình thất bại. Long Vũ Chân hưởng thụ lấy lục quốc nguyên soái mang theo cho mình loại kia trước nay chưa có kiêu ngạo. Liên ngay cả chính hắn đều hiểu, đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào? Thế nhưng là đây quả thật là một cái phi thường thế giới tàn khốc. Ngay tại hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, tất cả mọi thứ liền đã triệt để rơi xuống. Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện, nguyên lai like tất cả mọi chuyện đều chỉ bất quá là chính mình trước đó tưởng tượng. Tô Thần bá khi quay đầu lại, ánh mắt càng là tràn đầy phách lối, "Hôm nay ta liền đem nói cho ngươi để ở chỗ này, nếu như về sau ngươi nguyện ý cùng Tống triều chung sống hòa bình, vậy liền tự nhiên có thể an tâm tu luyện, thế nhưng là nếu như ngươi chấp mê dứt khoát, vậy ta từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, cho đến lúc đó tự nhiên có thể làm cho ngươi hôi phi yên diệt." Tô thần lời nói này, thật sự là mang theo một cỗ phi thường bá khí hương vị. Việc đã đến nước này, mặc dù hắn có bản lĩnh bằng trời, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở tô thần trước mặt túi đầu xương thần. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể bị làm đến phân tượng này. Lần này kinh lịch đối với tô thần tới nói cũng là kinh nghiệm quyết áo. Có thể nói, tô thần xác thực không nghĩ tới, sự tình lại có thể đến loại tình trạng này. Chỉ bất quả chính là đi hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, thế mà liền có thể mang đến cho mình lớn như vậy cải biến đây hết thể quả thật làm cho tô thần có rất nhiều minh ngộ chứ bắt giới lại cũng sớm đã để mắt tới rút thưởng cơ hội lần trước ngươi liền không có rút thưởng, lần này đối với rút thưởng khẳng định cũng không dám hứng thú gì đi, bất quá ta lão chưa thế, nhưng là cho tới bây giờ đều không keo kiệt chính mình, lần này liền để ta lão trừ đến rút thưởng đi. Nhìn thấy đối phương cái này bộ dáng vô sĩ, quả thực là đem Tô Thần tức giận đến quá sức. Tô Thần nhịn không được nghiến răng nghiến lợi ngươi cái tên này, nếu là muốn có được đồ tốt, liền cứ việc chính mình đi tìm cơ hội, hôm nay ta cơ hội này tuyệt không lưu cho ngươi. Tô Không, đối với giai đoạn này Tô Thần tới nói, thiên tài địa bảo gì chỉ sợ cũng vô dụng. Thái rất chuyên nhân, ta nhìn Tô thần thực lực đích thật là đã tăng lên tới một loại có thể xương điên cùng tình trạng, loại bản sự này hoàn toàn là những người khác không thể thừa nhận tồn tại. Không sai, thực lực của hắn cường đại sát thực đủ để cho người trong thiên hạ cũng vì đó rung dậy. Tại trong lòng của mỗi người cơ hồ đều là cảm giác giống nhau không? Bọn hắn đều từng thấy chứng qua Tô thần cường đại, cũng biết Tô thần đối với loại cấp bậc này rút thưởng, căn bản là không làm sao có hứng nổi đến Tô thần căn bản cũng không có tất yếu lại quấy rầy đến dạng này. Sự tình bên trong lần này rút thưởng hay là để ta đến giúp hắn đi. Đúng lúc này, Tiêu Bạch cũng đi tới. Cái này Cửu Vĩ yêu hồ cho tới bây giờ đều không có dạng này qua. Tô Thần cũng có chút phiền muộn chẳng lẽ ngươi cũng là muốn đi cầu một cơ hội? Ta khẩn cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Cửu ví yêu hồ tiểu bạch đó là người nào? Đường Đường Thánh Giả Định Phong, có thể nói là hạng người vô địch. Nàng hoàn toàn có thể xưng là nhân tài kiệt xuất. Mặc dù cho tới bây giờ đều không có người nào nguyện ý thật tốt triệt hạ, có thể tiểu bạch mạnh sinh sinh là dựa vào lấy thiên phú của mình đem tu luyện tiến hành bây giờ loại tình trạng này. Có thể nói Cửu yêu hồ tiểu bạch đơn giản chính là trí tuệ biểu tượng. Vô luận là năng lực hay là tại những phương diện khác, đều có thể nói là vô song hạng người. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tô Thần cũng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói Tô Thần cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Hắn đương nhiên cũng biết, đây hết thể không hề giống chính mình nghĩ đơn giản như vậy, ta tu hành phương thức cùng người tu hành phương thức hoàn toàn khác biệt, hai người chúng ta cũng không khả năng giống nhau mà nói. Thì tính sao? Tiểu Bạch đối với đây hết thể hiển nhiên là cũng không thèm để ý đã trải qua rất nhiều gió tanh mưa máu đằng sau, Tiểu Bạch ngược lại 2.2 đối với những chuyện này hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Nạc Minh Bạch đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua người giống như ngươi thực lực của ngươi cường đại, quả thực là không gì sánh kịp. Chỉ tiếc ta đối với một bước kia vẫn là không có lòng tin. Tô Thần tâm tình cũng hết sức phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, Tô Thần thế nhưng là bằng vào chính mình hết thảy xông phá tất cả gông cùng xiềng xích. Hắn hiện tại đã mơ hồ đứng tại thần vương cảnh giới bậc cửa phía trên, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể lịch thiên cải bệnh. Bất quá tại sắp đi đến bước này thời điểm, Tô Thần trong lòng thế mà lại không tự giác cảm giác được e ngại đây hết thảy quả thật làm cho người không biết làm sao. Tiêu qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có sùng bái qua ai, ta lại vì sao có thể để ngươi như vậy? Thực lực Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần ông, Chương 619, Tùng Hạ hỏi, mọi người đều ngộ. Chương 619, Tùng Hạ hỏi, mọi người đều ngộ. Đối với Tô Thần tới nói, vô luận rút thưởng rút đến dạng gì thần khí đều không trọng yếu. Mình bây giờ chính là không bao giờ thiếu thần khí. Thế là hắn tiện tay đem cái này rút thưởng cơ hội ném cho Tiểu Bạch, sau đó liền bắt đầu tại nguyên chỗ ngồi xuống ở trong quá trình này. Tô Thần cả người thần hoa nội liễm. Trường thức trước đó đủ loại. Hiện tại Tô Thần ngay tại trải nghiệm lấy loại kia miên diệu khó giải thích cảm giác đối với những người khác tới nói, đây hết thảy quả thật có chút điên cuồng. Tất cả mọi người bị lực lượng như vậy hoàn toàn trấn nhiếp. Tại Tô Thần trên thân thế mà loáng thoáng xuất hiện một đạo bình chướng vô hình, phản vật là ngăn cách hết thảy. Một màn này thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới thế mà còn có thể có chuyện như vậy phát sinh. Nưu Ma Vương, Tô Thần cảnh giới bây giờ cũng quá cao đi, giống như hoàn toàn không còn ỷ lại tại bất luận cái gì ngoài vật. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại mọi người trong lòng đều cảm thấy một cỗ trước này chưa có điên cuồng. Liên ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến không một tô thần lại có thể cường thế như vậy tô thần lúc này thần hoa nội liếm ngồi tại chỗ trong ánh mắt cái kia một cô nhu hòa khí thức đơn giản muốn đem hết thể trùng quanh triệt để lấp nóẩ hắn triển hiện ra cái này một cố cường đại năng lượng thực sự để cho người ta điên cùng tô thần bên người có cái này một cố cực nóng ánh sáng quả thực là quá mức thần kỳ đi theo tại tô thần bên người thế mà cũng có thể có cảm giác tương tự cao thủ khác cũng đang đổi tìm trên cảnh giới đột phá cho tới bây giờ một lúc này bọn hắn mới rốt cũng cảm thấy đây hết thể chỗ khác biệt loại chuyện này thực sự để cho người ta quá đi cuồng Đây chính là gần son thì đỏ, gần mực thì đen đạo lý sao? Đứng tại Tô thần bên người ngồi xuống, thế mà đều có thể có dạng này cả biến. Trong tim của mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới thế mà lại có loại chuyện này tồn tại. Liền ngay cả mấy cái kia hạng người tầm cao khí ngạo, hiện tại cũng đều không khỏi muốn thử nhìn một chút. Thái thượng lao quân đạo pháp tinh hâm, luôn luôn đều là ai cũng cống phụ. Qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù cũng thường xuyên đi làm một chút nhiệm vụ, thế nhưng là trên bản chất dạng hay là muốn đi rút thượng. Cho tới bây giờ phân thượng này, Thái thượng lão quân mới thật vui lòng phục tùng. Chính hắn tại Thánh Giả Định Phong nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng rõ ràng loại này Định Phong thực lực đến tuột cũng đáng sợ bao nhiêu. Cho dù là hao phí thời gian mấy năm, cũng chưa chắc có thể có cơ hội đi ngộ được một số khác biệt sự tình. Thế nhưng là cho tới bây giờ tình trạng này, tình huống lại hiển nhiên nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn bên ngoài. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến đây hết thảy thế mà lại trở thành sự thật. Sợ hãi cũng bắt đầu ở nơi này lan tràn. Thái thượng lão quân trong lòng càng là cảm giác được Vô Thượng Viễn Na nguyên lai ta trước đó đối với đạo lý giải lại là như vậy phía diện, xem ra đây hết thảy đúng là ta ngu xuẩn. Trong lòng của hắn quả thực là cảm thấy chính mình mờ mịt tất cả mọi người tại Tô Thần bên người đều có chốc ngộ. Tiểu Bạch càng là phục sát đất qua nhiều năm như vậy, ta chỗ truy tìm hết thể thế mà toàn bộ đều là hư ảo. Vạn pháp giai không, chỉ có thực lực bản thân vĩnh hằng. Mặc dù thiên hạ này cũng bất quá chính là giọt nước trong biển cả, nguyên lai like tất cả qua lại đều là giả dối không có thật. Giờ này khác này, trong lòng của tất cả mọi người đều là không gì sánh được điên cuồng. Dù sao đây hết thể hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ bên ngoài. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai like mình trước đó những cái kia tự cho là đúng, lại là ngu như vậy đối mặt với Tô Thần cường giả loại này. Trong lòng bọn họ tất cả kiêu ngạo kỳ thật căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Mấy tháng đằng sau, Tô Thần Du nhiên tỉnh lại. Những người khác chỉ cảm thấy một cố cực kỳ nhu hòa khí tức, trong nháy mắt liền không còn sót lại chỗ gì. Tại mọi người trong lòng đơn giản đều là như có điều suy nghĩ, trong lòng càng là tràn đầy tiếc nuối hương vị. Dù sao đây hết thảy thật sự là để cho người ta bất đắc dĩ làm sao cái kia một cố huyền diệu khó giải thích hương vị cứ như vậy biến mất. Ta cảm giác mình giống như là một cái rất dài ngậm, bất quá bây giờ ngậm cứ như vậy tỉnh. Tại mấy người bọn hắn trong lòng hiện tại cũng là như vậy cảm giác. Loại kia mất mà được lại tuyệt vọng thật sự là để cho người ta kiềm chế đến điểm. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được chuyện như vậy. Chuyện cho tới bây giờ. Mấy người này mới kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai sự tình không hề giống chính mình nghĩ đơn giản như vậy hoàng hốt này như giang hà lưu chuyện. Thái thượng lao quân bộ phục đến cực điểm nhìn xem tô thần, ta còn tưởng rằng mình đã sắp tiếp cận loại cảnh giới đó, thẳng đến tỉnh lại mới phát hiện Nguyên lai cũng không phải là ta tiếp cận, mà là ngươi có được dạng này cải biến. Ta có cùng các ngươi có lại có cái gì khác biệt đâu. Tô thần lộ ra đặc biệt bà khí. Cho tới bây giờ tình trạng này. Tô Thần ở sâu trong nội tâm cũng sớm đã không có mặt khác cảm giác chúng ta trừ vị đang ngồi duyên phận đều khác nhau rất lớn, bất quá hôm nay nếu có thể hội tụ một đường, vậy liền nên cộng đồng lĩnh hội mới là. Hiện nay ta xác thực đã bước qua trước đó cửa kia. Trong lòng hắn quả thực là không gì sánh được thoải mái. Thái thượng Lao quân đã từng vẫn luôn có thể rõ ràng cảm giác được có một đạo bức tường vô hình từ đầu đến cuối đều bao phủ trước mặt mình. Mặc dù đây hết thể khoảng cách trí cao vô thượng, chỉ thiếu chút nữa. Nhưng chính là một bước này xa, để cho mình đã vây lại là năm. Nghĩ không ra, đang nghe Tô Thần giảng kinh luận đạo thời điểm, không hiểu thấu liền đột phá trước đó cửa. Đi tới nửa bước thần vương cảnh giới điều này cũng làm cho trong lòng của hắn quả thực là không gì sánh được hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, Thái thượng Lao quân sắc thực không nghĩ tới chính mình thế mà còn có cơ hội như vậy, đã từng ta vẫn luôn cho là mình căn bản cũng không khả năng 340 sẽ có cơ hội như vậy tiếp tục đột phá, là ngươi cho ta loại này hoàn toàn khác biệt đại biến. Cửu vị yêu hồ tiểu bạch, tâm tình bây giờ cũng hết sức phức tạm. Nàng đã từng vì tình yêu mà đình chỉ tu luyện, chỉ vì trong lòng mình có đu. Có thể nói tiểu bạch trong lòng chỉ có tình cảm. Qua nhiều năm như vậy, tiểu bạch vẫn luôn khát vọng cải biến. Thế nhưng là những cái kia tình cảm nhưng thật giống như là sinh trưởng ở trong lòng của mình. Mỗi khi nhớ tới trượng phu của mình, nàng chỉ cảm thấy thống khổ. Cho tới hôm nay, nàng mới bị Tô Thần trên người cái này một cỗ trong lúc vô hình khí thế hoàn toàn trấn áp. Sinh tử tùy duyên hoa nở hoa tàn. Tất cả mọi thứ nhìn như phức tạp, nhưng kỳ thật lại cũng sớm đã ẩn chứa vô thượng phong bạo. Trải qua nhiều như vậy cải biến đằng sau, vừa rồi hiểu thêm đây hết thảy đến tận cùng đến cửa nào điên cuồng nguyên lai ta nhiều năm như vậy chấp nhất, chỉ bất quá chính là một trận ảo ng Tiểu Bạch quả thực là thất vọng mất mát hiện tại có thể khám phá tình quan mới thật sự là cơ duyên. Thái thượng lão quân nhịn không được đi tới qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có mấy người có thể hoàn toàn lại trần viên, mà ngươi bây giờ có thể có như thế cảnh giới, thật sự là thật đáng mừng. Tiểu Bạch phi thường vui lòng phục tùng bêu tại Tô Thần bên người. Tô Thần đưa cho Tiểu Bạch cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước lúc này, Tiểu Bạch vẫn luôn là một cái phi thường lớn nữ nhân nhân vật, làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ vượn 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 620, tình cảm ám kết, thay đổi một cách vô tri vô giác. Chương 620, tình cảm ám kết, thay đổi một cách vô tri vô giác. Dù sao nàng thế, nhưng là đường đường cựu vị yêu hộ, vô luận là thực lực hay là cảnh giới đều so tuyệt đại bộ phận cường giả phải nhiều hơn mấy lần, nam nhân như thế nào có thể hàng phục được hắn? Tiểu Bạch chính mình cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho nên tình cảm của hắn thường thường đều là vì những cái kia yếu đất nam nhân mà đến. Tiểu Bạch sẽ đi bảo hộ những cái kia yếu đất nam nhân. Cho tới bây giờ phân thượng này lại không phải như vậy. Tiểu Bạch rốt cuộc Minh Bạch bị người khác hoàn toàn thay đổi, đến tột cùng là một loại dạng gì tư vị đã từng tiểu bạch căn bản cũng không có biện pháp trải nghiệm loại này, viễn diệu khó giải thích cảm giác. Tô Thần đem ánh mắt của mình tụ tập tại trên người của đối phương xem người, ánh mắt phản phất là lại có rất nhiều cải biến, có phải hay không lần nữa ngộ đến thứ gì? Xáp thực như vậy. Tiểu Bạch vô cùng hưng phấn hôm nay ta là thật rất muốn lần nữa chiến đấu một phen, đây hết thể chỉ có trở nên càng mạnh mới có thể cải biến. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng đây hết thệ đến tột cùng ý vị như thế nào. Tiểu Bạch ánh mắt càng là từ đầu đến cuối đều tại Tô Thần trên thân quanh quẩn một chỗ, mang theo loại vạn phần phong tình. Tô Thần cười nhạt một tiếng nhiệm vụ tới, mà lại nhiệm vụ lần này cấp bậc được xưng là là cao nhất. Cấp bậc cao nhất nhiệm vụ lấy được khách thưởng, tự nhiên cũng cùng chúng khác biệt. Mọi người trong lòng hiện tại cơ hồ đều có cảm giác như vậy. Nhìn thấy Tô Thần loại cải biến này đằng sau, mọi người đối với loại nhiệm vụ này có được càng nhiều hiểu rõ. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có chuyện như vậy tồn tại. Tô Thần đem ánh mắt của mình tụ tập tại trên người của đối phương. Tại thời khắc này, Tô Thần triển hiện ra loại này cường đại khiến người khác vì đó run rẩy chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ đây hết thẻ tuyệt không phải là những người khác tưởng tượng đi. Tại mọi người tâm lý cũng đều có cảm giác không giống nhau thế là mọi người nhau nhau đều đi tới nhiệm vụ màn sáng trước mặt chờ đợi nhiệm vụ mới xuất hiện đánh giá cấp bậc cao nhất nhiệm vụ cái này lúc trước có phải hay không cho tới bây giờ chưa từng có đương nhiên chưa từng có cấp bậc cao nhất đó là cái gì khái niệm đơn giản chính là không có biện pháp hoàn thành lần trước phổ thông nhiệm vụ đều đã có thần hoàn xuất hiện nhiệm vụ của lần này tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ đi tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện mà sự tình cũng xác thực tượng như là bọn hắn suy nghĩ như thế đây là một cái vô biên hại dương thế giới thống trị nơi này được xưng là, là vô thượng thần Vương qua nhiều năm như vậy Vô thượng thần vương cơ hồ vẫn luôn chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo, có thể nói là vô cùng cường đại tồn tại. Thế nhưng là hắn cùng hung cư dụng, càng là đem bên cạnh mình tất cả mọi người đều phân phong đến thiên hạ. 10 cái hài tử riêng phần mình trưởng quản một phương, thì cá bất tính. Làm cho này cái thế giới chân thần. Hắn ở chỗ này làm hết thảy quả thực là có thể dương đến cùng. Cuối cùng, thế giới hệ thống dần dần bắt đầu sụp đổ, các nơi quân phản kháng bắt đầu xuất hiện. Chỉ tiếc, Mật Dương thần quân năng lực xác thực phi phàm. Dù cho là thiên hạ chiến hỏa không ngừng, Mật Dương thần quân nhưng thủy chung lá vọng vô cần. Có thể nói Mật Dương Thần Quân dùng thực lực của mình triệt để trấn nhiếp tất cả mọi người. Mặc Dương Thần Quân căn bản cũng không cần nhiều lời nói nhảm. Nơi nào có người phản đối, vậy liền trực tiếp xuất quân trấn áp. Mặc Dương Thần Quân hiện tại triển hiện ra loại lực lượng này, để những người kia thậm chí cũng không dám phản kháng. Không ai biết đây hết thảy đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào giết Mật Dương Thần Quân cùng yêu hồ tiểu bệnh, vô luận như thế nào cũng phải trả thiên hạ một cái càng không tươi sáng. Mỗi một cái quân phản kháng hán tử cơ hồ đều là như vậy cực nóng. Mọi người cũng sớm đã đối với đây hết thảy không thể nhịn được nữa. Hiện tại càng là đem đối phương xem như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt giết chết bọn chúng. Khi tất cả mọi người đã thống nhất tư tưởng thời điểm, tình huống nhưng cũng không có phát sinh cái biến. Cái này đến cái khác chiến sĩ anh dũng chết đi. Tiểu Bạch nhìn xem một màn này, trong lòng càng là tràn đầy tuyệt vọng liền vẫn những chiến sĩ này chết đi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị a, chỉ cần trận chiến đấu này tiết tấu không thay đổi, liền vẫn không ai có thể nghịch thiên cải mệnh. Thái Ức chân nhân cũng là nhìn huyết mạch bành trướng đồng dạng đều là làm thần tiên, những người này quả thực là quá phận. Đúng vậy a, giống bọn hắn loại người này vốn là không xứng là thần. Tại mọi người trong lòng đều mười phần phẫn nộ. Dù là vẹn vẹn làm người đứng xem đây hết thể cũng y nguyên khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng thật không nghĩ tới thế mà còn có thể có loại sự tình này. Liên ngay cả như ma vương kẻ như vậy cũng đều đã nhìn không được làm sao có người có thể đem những người khác tra tấn đến loại trình độ này đâu. Quả thực là ngay cả yêu quái cũng không bằng. Tại trong lòng của bọn hắn quả thực là tức giận đến cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới, thế mà thật sự có chuyện như vậy tồn tại. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện đây hết thể lại là điên cùng như vậy xem ra bọn hắn chính là chuẩn bị đem nơi này biến thành một mảnh thăng cốc. Tô thần cười khổ Quân phản kháng lãnh tụ Trần Hiếu chính lập tức liền muốn bị giết chết, xem ra bây giờ đây hết thảy thật đúng là không phải chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy. Đã như vậy, vậy liền hẳn là đến phiên chúng ta xuất thủ. Trong lòng của mỗi người hiện tại cũng là vô hạn phẫn nộ. Đây hết thảy đơn giản thượng nhân điên cuồng đến phân thượng này. Cả chi quân phản kháng sớm đã quân lính tan dã việc này không nên chậm trễ, sau đó liền phối quân viễn chinh đi triệt để chinh phục bọn hắn. Tại Tô Thần trong lòng cũng sớm đã kiên định tín niệm. Hắn biết rõ hôm nay trận chiến này đến tột cùng ý vị như thế nào. Bây giờ đều đã đến nước này, càng nói rõ hết thảy đến cùng đến cỡ nào điên cuồng ai nguyện ý cùng ta cùng nhau đi tới. Tại nỗi một người bọn hắn trong lòng, phản phất đều đốt một đám lửa. Theo Tô Thần ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người là vô hạn điên cùng ta nguyện. Ta muốn đem bọn hắn những cầu nương dưỡng này toàn bộ đều giải quyết hết. Ta cũng nguyện ý, là thời điểm nên để bọn hắn chết. Không sai, những người này nhất định phải trả giá đắt. Tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều là cảm giác giống nhau. Tô Thần nhìn thấy bọn hắn bộ này nĩa, được không? phẫn lấp ưng bộ dáng, nhịn không được cười khổ không được chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao. Đây hết thảy cũng không phải đơn giản như vậy. Vô luận đến tột cùng như thế nào, hôm nay trận chiến này tuyệt đối không có khả năng kết thúc. Mỗi một người bọn hắn trong ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo trước nay chưa có sát nghiệm. Tô Thần đương nhiên cũng biết đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào. Tần Nhân cùng hết tinh tựa hồ cũng sớm đã trở thành chúa tể của nơi này. Tô Thần ánh mắt lại có vẻ bá khí vô song liền để mặt Dương Thần Quân nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Mấy người khác ai cũng tỏ ý vui mừng ta khảo sát con cũng sớm đã đói khát khó nhịp. Tiểu tử ngươi mau ngậm miệng đi, hôm nay trận chiến này sẽ sẽ là thiên hạ của ta. Bớt nói nhảm, ta lão chứ cũng không phải ăn chay. Liền ngay cả luôn Luân đều phi thường điệu nguyên thủy thiên tôn.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 Mặc dù bọn hắn từ nhiệm vụ giới thiệu thời điểm liền đã biết hôm nay trận khổ chiến này không thể tránh được, nhưng khi bọn hắn lúc đến nơi này, vẫn bị giật nảy mình. Hết thệ trung quanh quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn đối với những người khác tới nói đây quả thực là khó có thể lý giải được. Bọn hắn thế mà sinh xinh đem đây hết thệ triệt để biến thành một mảnh huyết tinh chiến trường. Thái thượng lão quân, vô lượng kia tôn, nghĩ không ra những người này thế mà đã hung tàn đến trình độ này, nơi này đâu còn có một chỗ tử lạc. Đúng vậy a, những người này quả thực là hung tàn đến cực điểm. Tại mọi người tâm lý khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi. Trải qua hôm nay trận chiến này, Mọi người vừa rồi biết được đây hết thảy thế mà lại là đáng sợ như vậy liền xem như những cái kia chân chính kẻ dạ tâm, chỉ sợ cũng không làm được đại quy mô như vậy giết được đi, những người này đến tột cùng là vì cái gì? Tại trong lòng của bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy xung quanh, thật sự là quá thảm rồi để cho người ta căn bản cũng không dám lại nhìn nhiều. Làm nơi này chủ nhân, thần quân đối với mấy cái này khách không mời mà đến đương nhiên không có ấn tượng gì tốt người đến người nào. Mặt dương thần quân thanh âm hùng hồn hữu lực, mang theo một cỗ trước này chưa có sát khí, không thể không nói, cái này mặt dương thần quân thực lực đúng là có thể xứng không thể tưởng tượng cho dù là 340 ở dưới loại tình huống này, cũng làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trải qua phen này khổ chiến, Tô thần năng lực càng là ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nghĩ không ra thế mà lại còn có như thế huyết tinh tri chủ, người ở chỗ này làm giật ngược, thật đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô thần nhìn thấy một màn này, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy đáng giận người, người đem chúng sinh xem như là sâu kiến. Cái kia chúng sinh tự nhiên là sẽ đem ngươi coi thành là heo chó, những người này cũng không phải là không khỏi phản kháng. Ta xem bọn hắn toàn bộ đều là chiến sĩ. Mặt Dương Thần Quân thân ảnh đơn giản giống như núi cao. Cho dù là đối mặt với Tô thần đường nét, Mặt Dương Thần Quân cũng vẫn như cũ bình chân như vậy chỉ tiếc đây vốn là thế giới của ta, ta không biết các ngươi đến tụ cùng từ đâu mà đến, bất quá xem xét chính là mục đích người, hôm nay trận chiến này có thể vòng không được, những người khác ở nơi này làm sảng làm bậy. Mặt Dương Thần Quân trong ánh mắt, quả thực là mang theo một cỗ trước nay chưa có bá khí Hoàng Khẩu tiểu nhi, thật sự là khẩu khí thật lớn. Mặt Dương Thần Quân đối với đây hết thảy quả thực là khịt mũi coi thường. Hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy người ngu xuẩn, Ặc, Trần Hiếu Chính nhìn thấy cái này một cái sinh tử quân, trong lòng càng là hưng phấn không thôi. Qua nhiều năm như vậy, Trần Hiếu Chính vẫn luôn tại kiên định không thay đổi phản kháng lấy. Chỉ tiếc hắn phản kháng tại tuyệt đại bộ phận thời điểm cũng chỉ là người xin nói ngọng. Mạc Dương Thần Quân cường đại quả thực là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng đối với những người khác mà nói. Mạc Dương Thần Quân càng là đã cường hãn đến không cách nào ngôn nữ. Cao như mình nâng phản kháng cơ sĩ, ở sâu trong nội tâm lại hết sức khổ. Dù sao đây hết thảy đơn giản tựa như là một cây gai. Qua nhiều năm như vậy, Mặc dù chính mình vẫn luôn kiên định không thay đổi phản kháng lấy, nhưng thủy Trung không có cách nào cải biến đây hết thệ các ngươi đến tụt cùng là người phương nào. Đây chính là Mật Dương Thần Quân, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ sao? Nghe nói như thế, Tô Thần chỉ là ngu ngơ cười một tiếng, ta căn bản cũng không biết cái này gọi Mật Dương Thần Quân rốt cuộc là ai, bất quá coi như hắn là cái cường giả lại có thể thế nào. Sơn cao ta là đỉnh, Thiên hạ cũng sớm đã đối với hắn không thể nhịn được nữa, nếu như các ngươi nguyện ý tham gia quân phản kháng, chúng ta tất nhiên có thể khai hoãn. Trần Hiếu Chính cũng sớm đã lòng như cho Có thể nói hắn nhìn tận mắt nhiều như vậy bọn chiến hữu chết tại trước mắt của mình, đây hết thể thật sự là một cô vô hình phong bạo đến phân thượng này. Trần Hiếu Chính đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh. Tô Thần đi đến Trần Hiếu Chính trước mặt chúng ta chính là tiên giới tay chấp bầy, nếu là ngươi muốn trợ giúp chúng ta, hôm nay có thể cùng ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu. Nếu như thế, đó là cầu còn không được nghe nói như thế. Trần Hiếu Chính trong lòng cơ hồ đều là hưng vấn. vì hôm nay. Trần Hiếu Chính thế nhưng là cũng sớm đã ức chế không nổi sâu trong nội tâm xúc động. Nếu là thật sự có thể như vậy, thật đúng là cơ hội trời cho nếu dạng này. Vậy hôm nay trận chiến này liền do chúng ta tới tiếp nhận, ngươi chỉ cần ở chỗ này lặng lặng nhìn liền tốt. Tạ ơn anh hùng. Trong lòng hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được như thế không hợp tối thường tình huống. Qua nhiều năm như vậy, chính mình có thể vẫn luôn đang khổ chiến. Có thể đến loại tình trạng này đúng là không dễ. Những người ở trước mắt cũng không e ngại thần vương cảnh giới mật dương thần quân, đây quả thực là cơ hội trời cho. Nếu là đối phương nguyện ý xuất thủ tương trợ, vậy mình lần này mới xem như thật chạy ra thăng thiên. Từ khi tô thần bọn người giáng lâm đằng sau Hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, thuật ý chính là đem nó coi như là không có gì đến phân tượng này, hắn quả thực là tức hồn hển ở sâu trong nội tâm càng là chỉ còn lại có phẫn nộ quả thực là thật to gan, lại dám làm như vậy, chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng sao. mặt dương thần quân trong lòng quả thực là phẫn nộ đến tự điểm. Qua nhiều năm như vậy, mình tại trong nơi này luôn luôn đều là đủ để xưng là vô địch. Nghĩ không ra bây giờ lại bị người khác khinh thường như vậy. Sĩ khả nhẫn, không thể nhẫn nhục ta không biết các người những người này đến tuần cùng là từ đâu mà đến. Bất quá các ngươi hiện tại chỗ đi chi lộ thật sự là một con đường chết, nếu là dừng cương trước và vực, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, tiếp tục làm sảng làm bậy, sợ là không có kết quả gì tốt. Mạc Dương Thần Quân thanh âm mang theo một loại trước nay chưa có ngon độc. Qua nhiều năm như vậy, mật Dương Thần Quân cho tới bây giờ đều không có gặp được loại này là một mình cùng mình đối một người. Hiện tại mật Dương Thần Quân quả thực là hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh ánh mắt kia càng là tràn đầy tức giận. Nếu là thật sự cho đối phương một cái cơ hội, sợ đối phương sẽ lập tức đem hắn rút gần ra, mới có thể từ bỏ ý đồ. Mạc Dương Thần Quân trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có điên cuồng. Rất rõ ràng đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Trải qua rất nhiều gió tanh mưa máu đằng sau, Mạc Dương Thần Quân mới càng thêm có thể nhìn thấy năng lực của mình hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng hòng muốn lấy được cơ hội như vậy. Trong lòng của hắn quả thực là phẫn nộ đến cực điểm. Ngọn lửa tức giận quả thực là hận không thể thiêu đốt hết thảy. Mạc Dương Thần Quân cơ hội là lập tức liền trực tiếp bay lượn tại trên 9 tầng trời. Có thể nói Mật Dương Thần Quân hiện tại quả thực là không gì sánh được điên cuồng. Hắn chỉ cần đứng ở chỗ này cũng đã đầy đủ. Loại kia phô thiên cái địa khí tức Càng đem nơi này biến thành một mảnh huyết tinh chiến trường đối với những người khác tới nói, đây quả thực là ở ngoài dự liệu. Mặt Dương Thần Quân cứ như vậy bá khí đứng lên vậy ta ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng có người nào có thể như vậy. Mặt Dương Thần Quân những lời này bên trong còn ẩn hàm một cố đại khí bàng bạc khi thế. Cái kia một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng quả thực là để cho người ta điên cuồng. Những người khác thật không biết đây hết thể đến tột cùng vì sao. Chỉ bất quá loại này không có chút nào che giấu thần vương chí lực, trong nháy mắt bộc phát. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạn cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ có thể nhìn dấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mảnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 622, dụng vọng chi chủ, địa vị ngang nhau. Chương 622, dụng vọng chi chủ, địa vị ngang nhau. Một cố không thể tưởng tượng khí tức khủng bố, trực tiếp để chung quanh nơi này hết thể triệt để điệt. Vô luật bọn hắn đã từng đối với trong truyền thuyết thần vương chi lực có được như thế nào suy đoán, đến bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có thể cảm giác được sợ hãi. Cái gì mới là trong truyền thuyết thần vương? Đối với mọi người tới nói, cái gọi là thần vương vốn chính là cao cao tại thượng đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tất cả mọi người bị lực lượng như vậy trấn nhiếp đầu giảm xuống đất. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến đường đường thần vương cảnh giới thế mà lại đáng sợ như vậy, điểm này đơn giản để cho người ta run rẩy. Tô Thần bá khí đứng tại chỗ, trong ánh mắt càng là không gì sánh được điên cuồng. Có thể nói Tô Thần rất rõ ràng đây hết thể đến tuột cùng mang ý nghĩa cái gì, nhất là tại đã trải qua nhiều như vậy gió tanh mưa máu đằng sau, Tô Thần trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ trước đó chưa từng có sát khí đây hết thảy đơn giản để cho người ta phục sát đất phong quyền tàn vân. Đối mặt với đối phương hùng hổ dọa người, Thần lại ứng đối đến 10 phần Trực tiếp lấy do xoáy lớn lên tất cả khí tức khủng bố, loan pháng cùng đối phương địa vị ngang nhau. Có thể nói khi Tô Thần đứng ở chỗ này trong nháy mắt đó, cả người trên thân phát tán đi ra khí thế thật sự là khiến người sợ hãi. Những người khác sát thực khó có thể tưởng tượng đây hết thảy. Liền ngay cả bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế mà thật có xảy ra chuyện như vậy, ta vẫn luôn coi là không ai có thể đạt tới cảnh giới dạng này. Hôm nay ngươi ngược lại là lên cho ta bài học." Tô Thần đi tới cười đối với hắn nói ra, "Bây giờ có thể làm cho ta sợ hãi như vậy người cũng không nhiều, ngươi loại thực lực này quả thực là độc nhất vô nhị." "A, tiểu tử này ngược lại là thật sự có tài." Cái gì là cao cao tại thượng thần vương? Từ khi Mặc Dương thần quân tiến vào thần vương cảnh giới đằng sau, liền đã đã không còn bất luận cái gì e ngại, bởi vì mật Dương thần quân xác thực không cách nào lại đi tôn trọng mặt khác sinh mệnh. Trước lúc này, Mặc Dương thần quân cũng là yêu dân như con tiên đế. Hắn tại phương thế giới này mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không nguyện ý đem sự tình làm được quá tuyệt. Vào lúc đó, hắn một lòng chỉ muốn tu luyện, vốn cho là mình sẽ vĩnh viễn như vậy, lại nghĩ không ra mình tại trên việc tu luyện lại có thể có được như vậy ly kỳ thiên phú. Hắn cũng không biết chính mình đến cùng là thế nào tu luyện tới loại cảnh giới này. Không hiểu thấu biến thành cử thế vô song. Theo hắn tiến vào thần vương chi cảnh, tất tính cũng triệt để phát sinh cải biến. Những người kia với hắn mà nói sẽ không còn là phiến áo, ngược lại trở thành chân chính kẻ yếu. Tiến nhập loại cảnh giới này đằng sau, chẳng khác nào là trở thành càng cường đại hơn chủng tộc. Hắn cho là mình có thể chúa tể thế giới, cho là mình có thể tung hoành vô song. Cho tới bây giờ một bước này, hắn càng là sẽ không đem người trong thiên hạ này để vào mắt. Người trong thiên hạ bất quá chỉ là một bầy kiến hôi, có thể tùy tiện đạm nhiệm chính mình nắm ngươi cùng những sâu kiến này giống như cũng không giống nhau. Ngươi làm cho này phương chủ thần Vốn nên là trở thành những người này mẫu thân, bất quá hành động của ngươi quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Đừng đem ta cùng những này phổ thông sâu kiến giống nhau mà nói." Mặt Dương Thần Quân bá khí đứng lên, trong ánh mắt càng là không nói ra được cái bỏ. Mặt Dương Thần Quân cho tới bây giờ cũng sẽ không đem mình làm lạ như vậy sâu kiến. Tại Mặt Dương Thần Quân trong lòng đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Chỉ bất quá dạng này rõ tanh mưa máu với hắn mà nói càng là không gì sánh được điên cuồng. Mặt Dương Thần Quân cũng sớm đã nhận rõ hiện thực. Hắn biết rõ đây hết thảy đối với mình tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Nếu đều đã đến loại tình trạng này, Vậy thì càng thêm không cần ở chỗ này, lãng phí thời gian qua nhiều năm như vậy, ta tung hành thiên hạ cũng sớm đã siêu nhiên tại ngoại vật, ta là độc nhất vô nhị thần. Nhìn thấy mặt dương thần quân cái này dám túi bộ dáng, trong nhóm những người khác có chút không chịu nổi. Nhị Lang thần, nếu không phải đánh không lại hắn, ta không phải bắt hắn cho đánh răng rơi lấy đất, thật sự là quá giả. Tôn Lộc không, con hàng này đầu óc tuyệt đối có vấn đề, hắn khẳng định không bình thường. Chư bắt rối, Hầu ca nói quá đúng, chỉ bất quá bây giờ chúng ta thật đúng là không giải quyết được, hắn bản lĩnh này không phải bình thường mạnh. Đông Hoàng thái nhất, ta thật sự là không hiểu người như vậy làm sao có thể tiến vào thần vương cảnh. Hắn viên này tâm quả thực là hỗn độn đến cực điểm, dựa vào cái gì có thể tiến vào thần vương cảnh? Tại Đông Hoàng Thái nhất trong lòng xác thực cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết thần vương cảnh giới vẫn luôn là đáng sợ tới cực điểm. Mỗi một cái có thể đột phá thần vương cảnh giới người, cơ hội đều là đạo tâm tươi sáng hạng người. Thế nhưng là bây giờ loại tình huống này, lại làm cho tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới thế mà lại còn có chuyện như vậy tồn tại. Thần vương cảnh giới vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Con hàng này đến tột cùng là thế nào tiến vào? Đúng vậy à? Hắn có thể trở thành thần vương chi cảnh người, đã nói lên cái này thần vương chi cảnh tuyệt không khó khăn nghe đến mấy câu này, tô thần trong lòng lại bị kín một tầng bóng ma. Tô thần không hề giống bọn hắn một dạng phất lờ. Trải qua đây hết thẻ đằng sau, tô thần mới xem như triệt để thấy rõ rất nhiều chuyện. Hắn đương nhiên cũng biết trong truyền thuyết thần vương tuyệt không có khả năng là hạ người hời hận. Mặc dù đối phương cảnh giới hiện tại cũng không cao, có thể tô thần trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hương phấn. Dù sao đây cũng không phải người bình thường có thể đến nơi cảnh giới hôm nay trận chiến này sẽ sẽ là quyết đấu đỉnh cao, các người nếu ai nguyện ý thử nhìn một chút, vậy thì nhanh lên bên trên, bỏ qua một cơ hội này về sau nhưng là không còn dễ dàng như vậy bốn. Không ta tới đi. Tiểu Bạch đi theo tại tô thần bên người vẫn luôn có điều ngộ ra. Từ khi Tiểu Bạch nhìn thấy tô thần đằng sau, mới xem như biết cái gì mới thật sự là nam nhân. Tại Tiểu Bạch trong lòng, đối với tô thần càng là bội phục đầu giảm xuống đất. Qua nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ đều không có gặp qua bất kỳ một người nào có thể giống tô thần một dạng đại Trước mắt mật dương thần quân mặc dù cũng có cái này một cỗ trước nay chưa có cảm giác các bách, thế nhưng là tiểu bạch tuyệt đối sẽ không sợ hắn hôm nay trận chiến này liền để ta đến đánh trận đầu đi, trước nổ đến thứ nhất, để tất cả mọi người cao hứng một chút. Đã như vậy, vậy thì mời ra tay đi. Tô thần cũng minh bạch tiểu bạch tâm tỉnh. Từ khi gia nhập nhóm nói chuyện phiếm này đằng sau, tiểu bạch so mặt khác bầy thành viên đều càng thêm quan tâm đây hết thảy Tiểu bạch cũng biết chính mình đến tụt cùng nên làm như thế nào mới là chính xác nhất. Thế là Tiểu Bạch tiến về phía trước một bước, cả người cái kia kiên định bộ pháp bên trong, tựa hồ cũng mang theo khó có thể tưởng tượng điên cuồng đây hết thể thực sự để cho người ta vì đó sợ hãi thảm phục. Mạc Dương Thần Quân mặc dù tự cao tự đại, lại vẫn khó tránh khỏi bị Tiểu Bạch loại này thản nhiên bộ pháp hấp dẫn nghị không ra các ngươi trong những người này, thế mà cũng có một cái 10 phần hàng tương đẳng. Hôm nay lần này thật đúng là quá tốt rồi. Tại Mạc Dương Thần Quân trong ánh mắt viết đầy tham lam. Mặc dù Mạc Dương Thần Quân đạo pháp tinh thần, lại vẫn khó tránh khỏi sẽ vì thất tình này lục dục vây khốn. Mà Mạc Dương Thần Quân tâm tình bây giờ Càng là không gì sánh được phức tạp ở chỗ này, dòng chi tục phấn ta đều thấy nhiều lắm, nghĩ không ra thế mà còn có thể gặp được dạng này hàng thượng đẳng, đây thật là thật không dễ dàng. Ha ha ha đạo. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 623, Phong hoa tuyệt đại, thần quân chi dụ. Chương 623, Phong hoa tuyệt đại, thần quân chi Mặt dương thần quân trong ánh mắt tựa hổ cũng đại diện cố trước này chưa có điên cùng. Hắn biết đây hết thảy không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy con quỷ nhỏ, ta nhìn ngươi cũng rất có kỉnh, nếu là ngươi nguyện ý đi vào bên cạnh ta, vậy ta có lẽ có thể cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi chia sẻ ta vinh quang. Đối phương những lời này trực tiếp để hắn bật cười. Tiểu nữ nhân này đã trải qua nhiều như vậy gió tanh mưa máu, làm sao lại quan tâm đối phương những lời này? Hắn tự cho là đúng dáng vẻ, đơn giản tựa như là một cái thuần túy đồng đốc. Cho tới bây giờ loại trình độ này, đối phương thế mà còn có thể như thế tự luyến mình, cũng là thật sự là vượt qua tưởng tượng a ta thế nhưng là cựu vị yêu hồ, ngươi cảm thấy mình chịu nổi sao? Đương nhiên chịu nổi. Hắn cứ như vậy bá khí đi tới, trong ánh mắt đều là tham lam. Với hắn mà nói đây hết thể quả thực là để cho người ta cực kỳ hưng phấn ba bốn số không chính mình nhưng cho tới bây giờ đều không phải là hạ người hời hợt. Sợ là đến loại trình độ này lại có thể thế nào, trong thiên hạ tất cả quân phản kháng toàn bộ đều đi vào bên cạnh mình, hắn cũng giống vậy chẳng thèm ngó tới hôm nay lần này người có thể tuyệt đối không nên lại quật cường, nếu không ta coi như thật tức giận. Muốn có được ta vậy liền đi tranh thủ á, nếu như người có thể đem ta chém giết nơi này, vậy ta tự nhiên là sẽ tự nhiên muốn làm gì cũng được. đây là người nói Mạc Dương Thần Quân quả thực là hận không thể lập tức đi vào trước mặt của đối phương, đem đối phương nâng ở trong lòng bàn tay của chính mình hung hăng thương tiếp một phen. Qua nhiều năm như vậy, Mạc Dương Thần Quân nhưng cho tới bây giờ đều là cái muốn làm gì thì làm chi đổ. Chỉ cần là gặp nữ nhân mình thích, vậy liền trực tiếp cướp được bên cạnh mình. Mạc Dương Thần Quân cũng sẽ không cảm thấy đây hết thảy có gì chỗ không ổn. Nếu ai cảm thấy không ổn, vậy ai đáng chết? Mạc Dương Thần Quân loại này, nét mặt hưng phấn, quả thực là đã khó mà ức chế sau đó liền xem ta lợi hại. Trong ánh mắt của hắn cơ hồ toàn bộ đều là điên cuồng. Hắn đương nhiên cũng biết đây hết thảy đối với mình tới nói đến tọt cùng ý vị như thế nào, cái tia hung tàn trong ánh mắt cũng mang theo cực kỳ cảm giác tàn nhẫn. Mạc Dương thần quân cơ hồ là lập tức liền bọn tới bên cạnh hắn đến ánh mắt phi thường hạ lưu tại bên người nàng vừa đi vừa về đảo quanh. Một màn này quả thực là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tô Thần cười đối với Tiểu Bạch nói ra, xem ra trước mặt ngươi cái này hàng vẫn rất thương hương tiếc ngọc, đều đã đến nước này, vẫn không bỏ được để cho người đau. Thật sự là buồn nôn đến cực điểm. Đây hết thể thực sự để cho người ta phẫn nộ. Tiểu Bạch xác thực không nghĩ tới thế mà lại còn có như thế. Người buồn đến nước này. Hắn mới phát hiện nguyên lai like đây hết thảy là điên cuồng như vậy tại sao có thể có ác tâm như vậy tồn tại. Quả thực là sắp nôn. Tiểu Bạch luôn luôn đều là thích trưng diện người, cũng bị đối phương cho ác tâm không nhẹ. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có loại tồn tại này, nếu ra hỏa này không bỏ được làm tồn thương ta, vậy ta cũng chỉ phải thương hắn. Trong ngáy mắt này, Tiểu Bạch trong ánh mắt cũng mang theo một cỗ trước này chưa có điên cuồng. Nàng cơ hội là lập tức liền xuất hiện tại đối phương bên người, xem ra hôm nay lần này thật đúng là không phải ta suy nghĩ đơn giản như vậy a. Tiên Ma Lư Vũ, Tiểu Bạch làm cự vị yêu hồ nhiệm kỳ này gia chủ Bản thân liền có được phi thường cường đại thế lực, cho tới bây giờ tình trạng này, thực lực của hắn càng là đã đạt đến thực hạn. Tiểu Bạch đương nhiên cũng biết đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào. Chính mình đoạn đường này đi tới, không biết đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu. Nếu đều đã đến trình độ này, vậy thì càng hẳn là xuất ra chính mình khí phách đến. Cửu Vĩ chi lực khủng bố như vậy. Mặc dù trước mắt Mạc Dương Thần Quân có được thần vương chi lực, nhưng vẫn là bị cố này dâng trảo mà đến khí tức đáng sợ chấn nhiếp. Dương Thần Quân liên tiếp lui về phía sau rất nhiều bước, mới rốt cuộc ổn định trở cước. Mật Dương Thần Quân đều không có nghĩ đến, đây hết thảy thế mà còn có thể thật tồn tại. Cửu vĩ lực lượng cơ hội là vẫn luôn trên tay phải của hắn, không ngừng lưu chuyển. Mật Dương thần quân cũng bị đây hết thể dọa cho đắc trí sắp phát run ngươi con quỷ nhỏ này mà đi theo ta cứng rắn nha, hôm nay ngươi có còn muốn sống hay không? Mật Dương thần quân quả thực là tức giận gần chết. Hắn cũng không nghĩ tới lại có thể có người dám can đảm đối đại như thế chính mình. Trần Hiếu Chính, làm được tốt, nên dạng này đối phó hắn. Trần Hiếu Chính còn không biết tiểu bạch bản sự. Mắt thấy đối phương lại dám làm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy phục Mạt Dương Thần Quân cánh tay cơ hồ là lập tức liền bị cự vi quấn quanh ở bên trong, mà cái kia một cỗ khoan tim thống khổ lập tức bắt đầu không ngừng làm trạng. Bị loại lực lượng kia trói quấn quanh địa phương lập tức xuất hiện xương đỏ đầy hết thảy quả thực là để Mạt Dương Thần Quân đau nghiến răng nghiến lợi a. Mạt Dương Thần Quân thống khổ hét to. Mạt Dương Thần Quân tại thần vương cảnh giới đã quá lâu. Vừa bước một bước vào loại cảnh giới này, vậy thì đồng nghĩa với là vô song chi thần không. Mạt Dương Thần Quân cũng cảm thấy chính mình không còn là người bình thường. Cho tới bây giờ tình trạng này Mạc Dương Thần Quân mới phát hiện sự ngu xuẩn của mình, nguyên lai ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một trò cười, nghĩ không ra thế mà thật sự có thể làm tốn thương ta, xem ra thực lực của ngươi xác thực phi phàm. Mạc Dương Thần Quân khỏe miệng sẹt qua hung ác, dáng tươi cười nguyên lai ta còn tưởng rằng ngươi là đang cùng ta nói đùa, nghĩ không ra nguyên người này thật thuyết phục tay liền động thủ, mà lại là như vậy không nể mặt mũi. Ta không phải mới vừa nói sao, ngươi muốn có được ta, vậy liền chứng minh ngươi mạnh mẽ hơn ta nhiều. Cửu Vĩ yêu hồ tiểu bạch bản thân liền là trời sinh mỹ cốt, thoáng nhìn cười một tiếng, đều có phong tình và chủng. Đừng nói cái này Mật Dương Thần Quân sớm đã xa đoạn co như Mặc Dương Thần Quân vẫn là lúc trước cái kia chăm lo quản lý thần vương, hiện tại chỉ sợ cũng nguyện ý vì Tiểu Bạch mà biến thành hôn quân. Tiểu Bạch mỹ lệ quả thực là xuyên qua cổ đại cùng hiện đại. Dù hoặc như vậy có thể nói là vô tình. Mặc Dương Thần Quân nghiết hầu 10 phần khắc khổ. Hắn nhìn không được nuốt ngụm nước, miếng người con quỷ nhỏ này thật là gần, nếu đổi lại là những người khác dám dạng này làm tổn thương ta, ta tất nhiên sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, bất quá hôm nay ta liền muốn nếm thử người tư vị. Mặc Dương Thần Quân sợ dĩ sẽ đối với yêu hồ Tiểu Bạch như vậy si mê, cũng là bởi vì yêu hồ Tiểu Bạch trên người cái này một cố đặc biệt khi Tại phương này thần vực cũng có vô số thần triều vương nữ, cũng hoặc là là thánh nữ ma nữ, mà chính mình làm cho này phương thế giới chi chủ, đương nhiên có thể hưởng thụ được bọn hắn tất cả mọi thứ. Chỉ tiết 22. Mật Dương thần quân đối với loại kia đưa tới cửa nữ nhân căn bản cũng không có hứng thú gì. Sự cương đại của hắn ngược lại trở thành nỗi thống khổ của hắn. Cương đại đến tình trạng này, vô luận muốn cái gì nữ nhân đều chỗ nào cũng có. Thế nhưng là Mật Dương thần quân cũng đã thời gian rất lâu đều không có động tâm cảm giác, bởi vì những cái kia tại bên cạnh mình nữ nhân, thường thường đều có ý nghĩ khác. Những nữ nhân kia chỉ đem mặt dương thần quân xem như là nhất định phải phục tùng vương giả, mà không phải nam nhân. Trước mắt yêu hồ tiểu bạch lại hoàn toàn khác biệt, cùng những nữ nhân kia so sánh, yêu hồ tiểu bạch chính là một đóa hoa hồng có gai liền để ta hào hảo đến thử đi. Mặt dương thần quân sự xuất thần trí nhất thủ, cơ hồ là lập tức liền bao phủ tại yêu hồ tiểu bạch chung quanh, ý đồ đem yêu hồ tiểu bạch kéo qua đến. Hắn muốn đâu hiếm, vạn cổ đều là buồn. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này thiên điêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu rồng. Tha thứ là một loại mỹ đức. Rộng lượng là người tu dưỡng. Chương 624, yêu nghiệt vô song, mệnh hoặc nhân tâm. Chương 624, yêu nghiệt vô song, mệnh hoặc nhân tâm. Tiểu Bạch mặc dù là thánh giả cái giới, một chân lại cũng sớm đã bước vào thần vương chi cảnh. Từ khi cùng Tô Thần tu luyện đằng sau, Tiểu Bạch năng lực đã trải qua đột nhiên tăng mạnh. Vô luận là từ tốc độ hay là từ những phương diện khác, đều đã đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. Mà hắn sử dụng đi ra một chiêu này, chính là vạn cổ đều là bở. Một cú không hiểu dấu bi thương khí tức, cơ hồ là trong khoảnh khắc, ngay tại nơi này không ngừng lăn tràn. Loại kia vô biên thống khổ càng là xâm nhập ngũ tạng nội phủ. Thế mà còn muốn đối mặt tuyệt vọng như vậy tình huống, có một ít tâm trí cũng không đủ kiên định người, trong nháy mắt này cơ hội là lập tức liền khóc lên. Dù sao cái kia một cố vô tình năng lượng quả thực là để cho người ta điên cuồng. Mặt Dương Thần Quân bị loại lực lượng này chỗ xâm nhập. Cái kia một cố lớn lao bi ai cơ hội là trong khoảnh khắc liền bắt đầu ở chỗ này không ngừng làm trạng. Cho tới bây giờ Mặt Dương Thần Quân mới phát hiện chính mình lại là ngu xuẩn như vậy. Mặt Dương Thần Quân trong lòng loại kia cảm giác tuyệt vọng, cũng ở nơi đây không ngừng quanh quẩn một chỗ. Sợ hãi khó tả càng đem nơi này triệt để nhóm lửa đối với những người khác tới nói, đây hết thảy thực sự để cho người ta điên cuồng không một. Ai cũng không nghĩ tới, thế mà thật sự có thể có như thế không hợp tói thường sự tình tồn tại chuyện gì xảy ra, đương nhiên thật mong muốn rơi lệ. Mặt Dương Thần Quân Tâm Linh hiện tại cũng cảm giác không hiểu đấu, không biết đây là thế nào. Cảm giác tuyệt vọng một mực không đứng ở nơi này quanh quẩn một chỗ. Nội tâm của mình chỗ sâu phản phất là có một ác ma không ngừng ở chỗ này tàn phá bờ bãi. Loại kia không thể tưởng tượng sợ hãi để hắn khó mà tiêu tan đây hết thảy đơn giản để cho người ta run rẩy. Ngay trong nháy mắt này, Mật Dương Thần Quân phát hiện chính mình hết thảy đều đã bị đối phương triệt để phong tỏa. Tiểu Bạch một câu liền để hắn không tạo nên bất luận cái gì phản kháng ý tứ, là một cái con dối giật dây một dạng. Đường Đường Thần Vương thế mà cứ như vậy bị người khác khống chế được. Đây hết thảy đơn giản thượng nhân sợ hãi, những người khác nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế mà thật sự có như thế không hợp tói thường sự tình phát sinh. Liền ngay cả đánh tay trong đám trừ vị hiện tại cũng cảm giác được không hiểu đấu. Bọn hắn những người này cũng coi là trình chiến thiên hạng, lại không nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy đáng sợ như vậy người tồn tại đây hết thảy thực sự để cho người ta bội phục đến cực điểm làm sao có thể chứ? Và trong lòng của bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi đông hoàng thái nhất, xem ra đây chính là kiểu vị yêu hộ trời sinh năng lực đi, có thể tại loại này trong nháy mắt liền nắm giữ hết vậy, đây cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng bản sự. Chẳng lẽ cứ như vậy tháng sao? Trong lòng của bọn hắn xác thực cảm giác được bội phục không thôi cho nên ta liền nghe nói cái này tiểu bạch thực lực phi phạm, bất quá hôm nay nếu quả như thật thành công, đây chính là đơn đấu thần vương a. Sẽ không có người có thể làm được. Tại trong lòng của bọn hắn đều khó tránh khỏi sẽ cảm giác được sợ hãi. Dù sao trong truyền thuyết thần vương cảnh giới chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cảnh giới. Tiểu Bạch cũng cho là mình nên có thể tùy tiện hàng phục đối thủ đúng lúc này. Tô Thần lại rõ ràng phát giác không thích hợp. Tô Thần nét mặt bây giờ rất là ngưng trọng ngươi bí thuật mặc dù cao cường, thế nhưng là thần vương chi cảnh tuyệt sẽ không đơn giản như vậy cho tới bây giờ tình trạng này, ngươi có thể nhất định phải coi chừng, đi nhầm một bước vậy coi như là vạn kiếp bất phục. Tiểu Bạch lại xem thường ta nếu có thể phong ấn hắn một lần liền có thể phong ấn hắn trăm lần, ngươi nhìn ta để hắn tự sát. Tiểu Bạch đối với thực lực của mình có được tuyệt đối tự tin. Loại mị hoặc này chi tuyệt đối với người khác phái mà nói, vốn là tuyệt sát. Coi như đối phương đạo bản tiếp qua tường cao, cũng bất quá chính là cái khác phái. Cho tới bây giờ tình trạng này, chính mình há có sợ sệt đạo lý. Tô Thần nhìn thấy tiểu Bạch bộ dạng này liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Trước mắt tiểu Bạch thật sự là quá tự tin. Vô luận tại dạng gì tình huống dưới, tự tin như vậy cũng có thể sẽ dẫn đến nghiêm trọng tai họa. Tô Thần sắc mặt cũng chìm xuống dưới quả quyết không thể phất lở, ngươi cho rằng đối thủ của mình là ai? Ngươi cứ yên tâm tốt. Ngay tại tiểu Bạch chuẩn bị tiến một bước biểu hiện ra chính mình cường đại thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiểu nằm mơ đều không có nghĩ đến, vừa rồi đã hoàn toàn bị hắn khống chế lại nam nhân này, thế mà một lần nữa nắm giữ thân thể của mình tiết tấu đây hết thệ thật sự là khiến người sợ hãi. Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể có chuyện như vậy chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn là thật không ngờ tới, lại có thể có được chuyện như vậy tồn tại làm sao có thể bên trong, ta chiêu người cho tới bây giờ cũng không có cách nào giải thoát, hắn dựa vào cái gì có thể làm được? Tại tiểu Bạch trong lòng quả thực là khó có thể lý giải được. Những nam nhân khác chúng chính mình mị hoặc chi thuật sau, cơ hội là ngay lập tức sẽ trở nên điên cuồng. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có thất thủ qua. Tiểu Bạch quay đầu, chỉ thấy mật Dương Thần Quân trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Mặt Dương Thần Quân sắc thực không nghĩ tới Tiểu Bạch Thế mà còn có thể có năng lực như vậy. Không thân thiết Dương Thần Quân cũng không phải hạ người hời hận. có thể cường lại đến loại tình trạng này người, vốn chính là gần như không tồn tại. Mặt Dương Thần Quân lạnh lùng nhìn xem Tiểu Bạch, từ khi ta tiến vào Thần Vương Chi cảnh liền không có người có thể khống chế được ta, bất quá ngươi dụ cho là có thể tạm thời khống chế ta lại có thể thế nào, tâm trí ta kiên định như sát, có như ngươi có một ít mị hoặc chi thuật, cũng không phải đối thủ của ta. Mặc dù mặt Dương Thần Quân sắc thực tự tin, nhưng bây giờ tình huống lại không phải hắn có thể tưởng tượng. Tô Thần trực tiếp đối Tiểu Bạch quát, còn không ngoo lui ra trước mắt nam nhân này sớm đã vượt qua tưởng tượng của ngươi. Quân Ma Lư Vũ, Tiểu Bạch trải qua rất nhiều gió tanh mưa máu, lại thế nào có thể sẽ túi đầu sư thần? Dù là hắn cũng biết mình bây giờ không có cái gì cơ hội, nhưng cũng phải không ngừng 340 sáng tạo cơ hội. Tại Tiểu Bạch trong lòng cũng sớm đã đúc thành vô địch tín niệm. Hắn đương nhiên cũng biết đây hết thảy đối với mình tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào, hôm nay ta liền muốn để cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Mặt Dương Thần Quân vừa rồi sở dĩ sẽ biểu hiện như vậy ngu xuẩn, thuần túy chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặt Dương Thần Quân vốn không phải là ngu xuẩn hạng người. Chỉ tiếc, hắn nhận lấy sắc đẹp dụ hoặc mới có thể như vậy. Cho tới bây giờ tình trạng này, Mật Dương Thần Quân cũng chỉ có thể kiên trì đi đến đấy. hắn xác thực không nghĩ tới thế mà còn có thể có chuyện như vậy phát sinh. Tô Thần Giáng vẽ lại có vẻ mười phần bá khí qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có gặp qua loại sự tình này, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Mật Dương Thần Quân đối mặt với Tiểu Bạch lần nữa dụ hoặc, nhưng trong lòng chỉ có phẫn nộ đối với Mật Dương Thần Quân tới nói. Tiểu Bạch loại hành vi này đơn giản chính là đối với mình khiêu khích. Chuyện cho tới bây giờ càng không thể nung chiều. Mặt Dương Thần quân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đi tới tiểu Bạch trước mặt, trong ánh mắt càng là tràn ngập sát khí, nếu như ngươi nguyện ý tại trước mặt của ta túi đầu xưng thần, ta có lẽ có thể thu ngươi con quỷ nhỏ này, thế nhưng là nếu như ngươi nếu là tiếp tục tại trước mặt của ta ra vẻ, đây chính là sẽ chết không nơi tang thân. Trong lòng của hắn sát thực có được tuyệt đối tự tin. Vừa rồi mặc dù mình ngắn ngủi trầm mê, thế nhưng là đây hết thể tất nhiên sẽ không lâu dài. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt bất tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 625 Thần Vương không thể lựa gạn, vạn cổ tử diệt. Chương 625, Thần Vương không thể lừa gạn, vạn cổ tử diệt. Vạn cổ tử diệt. Tiểu Bạch chiêu thức cơ hồ là trong nháy mắt liền tan biến tại vô tung đây chính là người cường đại nhất, có thể tại trong lúc nhấc tay liền có thể nắm giữ hết thảy. Loại này cường hãn khí phách thật sự là để cho người ta run dậy. Sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Hán loại ánh mắt này bên trong, càng là mang theo một loại trước nay chưa có khí thế đây hết thảy quả thật làm cho người điên cuồng chút, tài mọn cũng dám ở trước mặt của ta cố trọng thì, cũng không nhìn một chút chính mình đến tổn cùng có hay không bạn sự như vậy. Mạc Dương Thần Quân ánh mắt tham lam nhìn xem Tiểu Bạch. Tại đây hết thể còn chưa có xảy ra thời điểm, Mạc Dương Thần Quân liền đã coi trọng Tiểu Bạch. Tại Mạc Dương Thần Quân tâm lý rất rõ ràng Tiểu Bạch bất quá chỉ là một ca đồ chơi. Mình đã tiến nhập thần vương cảnh giới, vậy liền có thể không nhìn thế giới này quy tắc, chỉ là cách xa một bước lại có thể vượt qua sơn hải. Dưới loại tình huống này, Mạc Dương Thần Quân đương nhiên không cần để ý cái gì những thứ đồ khác nghĩ không ra bây giờ thế mà còn có thể có chuyện như vậy phát sinh, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Tại trong lòng của bọn hắn đều có cảm giác như vậy. Mà loại kia trước nay chưa có tuyệt vọng cũng bắt đầu ở nơi này lăn chán. Tiểu Bạch thủ đoạn cơ hồ là lập tức liền bị đối phương từng cái hóa giải. Tuy nói tiểu Bạch tại Thánh Giả đỉnh phong bên trong tuyệt đối xem như cả thế gian đều chú ý nhân vật, thế nhưng là khoảng cách thần vương chi cảnh lại chỉ thiếu chút nữa. Cách xa một bước nhưng thật giống như là cách xa nhau và lạm. Cho tới bây giờ tình trạng này, Mạc Dương Thần Quân tâm tình quả thật có chút phức tạp, hôm nay nếu ai dám ở nơi này cướp mạng ngươi, ta liền sẽ để hắn biết cái gì gọi là chân chính hung tàn. Mạc Dương Thần Quân trong ánh mắt cơ hồ toàn bộ đều là bá khí. Qua nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp tình huống như vậy càng không có nghĩ tới đây hết thảy thế mà lại điên cuồng như vậy đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua giống ngươi như thế có hương vị mỹ nhân, mặc dù tu vi của ngươi cũng coi là không sai, chỉ tiếp thần vương phía dưới đều là sâu kiến. Mặc dù tiểu bạch sử xuất tất cả vô liếng, hiện tại cũng không dùng được. Đây hết thảy quá làm cho người ta điên cuồng. Tiểu Bạch tức giận phát ra gầm lên giận dữ. Luôn luôn đều mười phần tự tin tiểu bạch thật sự là không nghĩ tới chính mình lại bị phương thức như vậy chô đánh tan. Bây giờ đây hết thảy quả thực là lẽ nào lại như vậy. Tiểu Bạch cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Tình huống như vậy quả thực là để cho người ta tuyệt vọng. Mắt thấy hắn liền bị đối phương thuật pháp cho hút tới trước mắt, Tô Thần cuối cùng từ trời mà hạng. Tô Thần đương nhiên sẽ không nhìn xem hắn cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Hôm nay trận chiến này nếu là mệnh chung chú định, vậy mình hiện tại cũng liền không cần lãng phí thời gian nữa. Tô Thần trong ánh mắt càng là lộ ra một cô bác khí. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tột cùng đến cỡ nào điên cuồng đạo hữu còn xin dừng tay, cái này tiểu bạch dù nói thế nào cũng là thủ hạ ta người, chỉ sợ còn vòng không được ngươi ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Có đúng không? Ngươi nói như vậy ta coi như không vui. Trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hôm nay trận chiến này vốn là gió tanh mưa máu. Tô thần không phải ngu xuẩn hạng người đương nhiên biết đối mặt thần vương cảnh giới người, chính mình chưa hẳn có thể có cỡ nào phát huy. Có thể cho dù là giới loại tình huống này, tô thần trong ánh mắt nhưng cũng cũng sớm đã không có tranh nẽ rụt vọng trò cười. Duy ngã độc tôn mật dương thần quân, quả thực là bị tô thần trọc tức quá sức. Mật dương thần quân thế mà không nghĩ tới chính mình lại sẽ luân lạc tới loại tình trạng này thật sự là khinh người quá đáng, xem ra ta để cho các ngươi những người này cho xem thường. Mật dương thần quân đối với đây hết đương nhiên xem thường. Trận chiến đấu này nếu đều đã tiến hành đến tình trạng này, vậy mình liền nên cho những người này một chút nhan sắc nhìn xem. Mặc Dương Thần Quân cắn răng nghiến lợi đi tới ta nhìn tiểu tử ngươi cũng là chán giống, chỉ tiếc Thần Vương cảnh giới vĩnh viễn không thể bị vũ nhục, mặc dù ngươi khoảng cách thần vương, chỉ bất quá chính là cách xa một bước, nhưng lại vẫn như cũ khó mà vượt qua. Mặc Dương Thần Quân đối với mình có được tuyệt đối tự tin. Qua nhiều năm như vậy, Mặc Dương Thần Quân sớm đã không còn là lúc trước chính mình ở dưới loại tình huống này, Mặc Dương Thần Quân càng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù trước mắtô thần một bộ phương phạm cao thủ mặt Dương thần quân như cũng lộ ra 10 phần phách lối hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tột cùng có người nào có thể ngăn tại trước mặt của ta mặt Dương thần quân trên thân cái này một câu ngập trời khí Diễm để chung quanh tất cả mọi người lấy làm kinh hái mắt thấy Tô thần liền muốn ngăn tại tiểu bạch trước mặt mặt Dương thần quân đưa tay chính là một ngọn núi Không lộ như vậy một ngọn núi vắt ngang tại trước mắt của tất cả mọi người quả thực là khiến người sợ hãi loại cảnh giới này thật sự làrệ vô tận mặt Dương thần quân sắc mặt 10 phần ngạ nghệ với ta mà nói đây hết thả bất quá chỉ là cách xa một bước bây giờ dựa vào cái gì cùng ta đấu Có thể nói Mặc Dương Thần Quân quả thực là cường hành tới cực điểm. Dạng này thần uy có thể tính là gần như không tồn tại. Trong lúc nhắc tay liền có thể trích tinh chê nguyệt, liền có thể rời núi lấp biển đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ thần vương chi cảnh. Mà thực lực của hắn quả thực là vô cùng vô tận. Khi hắn đứng ở chỗ này trong nháy mắt đó, sắc khí quả thực là đập vào mặt. Mật Dương Thần Quân đối với thực lực của mình càng là tự tin không gì sánh được. Muốn quản chuyện của ta, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không bản sự như vậy. Mặc Dương Thần Quân đối với Tô thần loại hành vi này quả thực là hận đến hàm răng ngứa đều đã đến nước này. Mặc Dương Thần Quân đương nhiên sẽ không từ bỏ thôi hôm nay ngươi rủ cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, ở trước mặt ta cũng nhất định phải quỷ xuống. Có thể nói, Mặc Dương Thần Quân triển hiện ra loại năng lực này, thực sự để cho người ta đi cùng. Ai cũng không nghĩ tới, hắn thế mà còn có thể làm đến tình trạng này. Tiểu Bạch càng là tức giận gấp bại hoại nghĩ không ra ngươi ra hỏa này lại có thể tự tin như vậy, ngươi thật sự cho rằng ta là loại kia mặt người chém giết hạ người. Ta liền thích ngươi cố này quả ớt nhỏ hư vị. Tại Mật Dương Thần Quân trong lòng, Hiền Nhiên cũng rõ ràng tiểu Bạch lợi hại đến mức nào. Hắn cũng sớm đã trở thành một phương chủ thần, chi phối lấy phương thế giới này. Mặc dù các nơi phản loạn vô số, có thể Mặc Dương Thần Quân thực lực mới là hết thể nền tảng. Chính là bởi vì hắn có đầy đủ năng lực, đem những người này toàn bộ đều giống tại dưới chân của mình, được không? Mới càng có thể ngông cùng như thế. Gặp được nữ nhân mình thích. Vậy liền chỉ cần đem đối phương chiếm làm của riêng. Mặc Dương Thần Quân đối với thực lực của mình có được lòng tin tuyệt đối. Cho tới bây giờ tình trạng này, Mặc Dương Thần Quân càng là lộ ra danh tuốt của mình qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có gặp qua giống như ngươi như vậy để cho ta động tâm nữ nhân, nếu là ngươi nguyện ý làm chó của ta, ta có thể bỏ qua ngươi bằng hữu. Ta nổ vào Tiểu bạch nghe nói như thế. Quả thực là giận không chỗ phát tiết. Nàng không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể vô sỉ như vậy. Tay chân trong đám người, tức thì bị tức đến phát run. Tôn ngộ không, qua nhiều năm như vậy đến, lao tôn cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy vô liêm sỉ chi đổ. Chứ bắt giới, khó có thể tin, thế nào còn có chuyện như vậy lâu thần. Sang ngộ tỉnh, quả thực là lẽ nào lại như vậy, chết người ta. Đường tam tàng, ta thỉnh kinh đều không có hắn tìm chết nhiều. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu tính ngoài ra có kim thủ chỉ có thể nhìn dấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mảnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 626, cắt bay đá chạy, rời núi lấp biển. Chương 626, cắt bay đá chạy, rời núi lấp biển. Tô Thần tại trong nhóm nhắn lại các vị yên tâm tâm, sau đó liền nhìn ta biểu diễn. Nếu đối phương sử dụng rời núi lấp biển chi thuật, cái kia Tô Thần liền dứt khoát trực tiếp giang sơn từ chính diện bộ ra. Trong chấp nhóm này, Tô Thần trong ánh mắt càng là tràn đầy kiên định. Hắn dơ cánh tay lên kiếm đến. Một thanh toàn thân trên dưới đều buốc lên phát ra ngọn lửa xanh lục bảo kiếm, cứ như vậy từ không trung phía trên trôi xuống. Thanh bảo kiếm này phía trên chỗ thả ra vô hạn uy năng để chung quanh tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Tô Thần cứ như vậy cầm kiếm mà đi, ánh mắt càng là nghiêm túc cực kỳ mở cho ta. Trong giây mắt này, Tô Thần giống to một tiếng. Mới vừa rồi bị Mật Dương Thần Quân chuyển tới ngọn núi này, cơ hội là trong khoảnh khắc liền đã bị Tô Thần một phân thành hai. Sau đó Tô Thần trực tiếp lấy đại lực phá đi. Cả người hắn triển hiện ra loại năng lực này, quả thực là đã cường đại đến cực điểm đối với những người khác mà nói. Một loạt này thao tác quả thực là có thể xưng điên cuồng. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể có chuyện như vậy tồn tại. Tô Thần cứ như vậy lẳng lặng, lặng ngẩng đầu đến rời núi lấp biển chi thuật cũng không phải lợi hại gì thủ đoạn, hôm nay ngươi nếu là nguyện ý, vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là rời núi thiên hải. Mặc Dương Thần Quân ngây người một lúc công phu, vô số ngọn núi cùng biển cả cơ hồ là của tới. Tô Thần dùng tay trái nâng lên ngọn núi, 340 tay phải triệu hoán hải triệu đồng thời đem cái này đất thủy chi lực toàn bộ đều dung hợp làm một thể, lại quan chi lấy gió. Cái kia một cỗ tàn phá bừa bãi lực lượng, trong chốc lát liền đem Mặc Dương Thần quét sạch ở bên trong. Mặc dù Mặc Dương Thần Quân có được thần vương chi lực, hiện tại cũng khó tránh khỏi bị Tô Thần đánh cho toàn thân phát run. Trung quanh tiếng gió cuồng hống, cắt đá luân vũ, nước biển càng là tịch quyền thiên hạ. Tô Thần tay phải cầm kiếm cứ như vậy đứng ngạo nghễ tại trong gió. Dáng người kinh thiên. Ngay tại Mặc Dương Thần Quân mệnh mọi thời điểm, Tô Thần trực tiếp từ trên cao đánh xuống. Trên người hắn cái kia một cố khí thế phảng phất như núi lớn lăn không xuống. Cái kia thân thể đơn giản như là núi lửa bộc phát, như nước về với bụi đất. Mặc Dương Thần Quân trong tháng chốc liền bị một kiếm này xuyên qua lồng lực. Thần Vương chi lực, há có thể như vậy? Mặc Dương Thần Quân rống to một tiếng. Hai mắt càng là bị kín một tầng huyết sắc mạng che mặt. Trên người hắn Thần Vương chi lực cơ hồ là cấp tốc phun ra ngoài. Giống như hào quang vạn đạo bình thường đem miệng vết thương của mình câu lại, hắn phát ra hét dài một tiếng, Thanh chấn như rồng, hình như điên cuồng. Từ khi bước vào Thần Vương Chi cảnh sau, thân thể của hắn cho tới bây giờ đều không có nhận qua lớn như vậy đả kích. Nhìn xem trên người mình đạo kia xé rách vết thương, hắn cơ hồ là lập tức liền chống lên thần chi tuẫn, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Tô Thần ứng kích trường không. thậm chí cũng không kịp thở dốc. Tô Thần lần sau tiến công chém bổ xuống đầu. Tô Thần mặc dù chỉ có cấp 1 chi lực, nhưng thật giống như là vạn mã buôn mà đến. Thế công của hắn liên miên bất tuyệt. Mặt Dương Thần Quân hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị kiếm phong chỉ. Liền ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại còn gặp được đáng sợ như vậy đối thủ. Mặt Dương Thần Quân cơ hồ là trong nháy mắt liền mở ra chính mình cường đại nhất thần vương chi lực. Tẩy tùy phần mạch. Mặt Dương Thần Quân mặc dù mở ra loại tư thế này, tốc độ cũng chỉ là có thể cùng Tô Thần không sai biệt lắm. Hai người thân thể không ngừng trên không trung biến hóa tốc ấu, đây quả thực là thần vương chi chiến. Tô Thần mặc dù không có chính thức tiến vào thần vương cảnh giới, bất quá hắn trong tay thần khí quá nhiều. Trong tháng chốc thế mà cũng có thể bộc phát ra thần vương chi lực. Năng lực như vậy quả thực là khiến người ta cảm thấy khủng hoảng. Trong nhóm người đều là khiếp sợ như vậy cái này chỉ sợ là ta đã thấy tối cường chi chiến đi. Đông Hoàng Thái nhất, nguyên lai ta ẩn giấu thực lực đối với Tô Thần tới nói căn bản cũng không giá trị nhấc lên trước đó ta đối mặt những đối thủ kia thật sự là quá yếu. Chiến thần hình thiên, đây chính là thần vương chi chiến, xem ra tiến vào thần vương cảnh giới đúng là không giống bình thường. Một khi bước vào loại cảnh giới này, vậy liền đã là vạn chúng chú mục tồn tại. Thật bất khả tư nghị. Tại trong lòng của bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng, ai cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể có như thế không hợp tói thường sự tình. Hôm nay một trận này, càng làm cho Mật Dương Thần Quân Long mao dựng đứng. Loại này dây dỗ tại bên bờ sinh tử cảm giác thật sự là để Mật Dương Thần Quân có chút không thể làm gì. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp từng tới tình huống như vậy. Hai người cứ như vậy chiến hơn 1000 cái hội hợp. Trận chiến này quả thực là nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám. Có đến vài lần Mật Dương Thần Quân đều nhanh muốn không chịu được nổi. Nếu không phải mình hộ thân pháp bảo cũng không ít, chỉ sợ Mật Dương Thần Quân lần này thật có khả năng sinh tử đạo tiêu người đến đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lúc mới bắt đầu nhất, Mật Dương Thần Quân đối với mình sắc thực rất tự tin. Bản thân hắn liền đứng ở trên đỉnh thế giới. Những người phản kháng kia cũng bất quá chính là chút sâu kiến mà thôi. Co như có thể tìm tới mấy cái thánh nhân, lại có thể thế nào? Từ khi hắn tiến vào cái này thần vương cảnh giới đằng sau, liền đã không có đem thánh nhân lại để ở trong mắt, liền xem như thiên hạ thánh nhân toàn bộ đều chung vào một chỗ, cũng không đủ lắm nhìn. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể để những người kia chết không có chỗ chôn. Không có phần tự tin này, không đến mức đến loại tình trạng này. Mặt Dương Thần Quân cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm đối phương qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua người giống như ngươi, đến cùng là từ đâu mà đến lại có thể đối với ta tạo thành to lớn như vậy sát thương. Mặc Dương Thần Quân trong lòng quả thực là vô hạn tiền muộn đây hết thể với hắn mà nói quả thực là giống như một trận phong bạo. Mặc Dương Thần Quân chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thế mà còn có thể luân lạc tới loại tình trạng này. Nam nhân này quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Tô Thần mỉm cười, qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua bất luận cái gì nghệ nhân có thể giống ngươi như vậy tự tin, không phải liền là tiến nhập thần vương chi cảnh sao? Chẳng lẽ liền thật vô đi sao? Tiểu tử ngươi đây là đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta? Chỉ là thần vương cảnh rồi, có cái gì tốt sợ sệt. Tô Thần uy phong lăng lăng đi tới trong ánh mắt càng là tràn ngập sát khí qua nhiều năm như vậy, ta chinh chiến thiên hạ, giết chết thần vương không có 1000 cũng có 800, giống ngươi cái này tự đại cũng không nhiều. Nhìn xem Tô thần sát khí này bừng bừng dáng vẻ, Mặc Dương Thần Quân bắt đầu hoảng hốt. Từ vừa mới bắt đầu, Mặc Dương Thần Quân chỉ cảm thấy chính mình không nên e ngại, nhưng đến hiện tại phân thượng này, Mặc Dương Thần Quân mới phát hiện, nam nhân này xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại đối phương trong lúc đang thiếu, liền có thể giết người trong vô hình. Bây giờ chính mình càng là nhận lấy trọng thương, thôi không cẩn thận liền có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Trải qua dạng này sinh tử chi chiến, Mặt Dương Thần Quân mới cuối cùng là tỉnh táo lại. Vừa rồi hắn thuần túy chính là sát dục hơn tầm, cho nên mới sẽ như vậy đến bây giờ tình trạng này, sinh mệnh của mình đều đã nhận lấy nguy hiếp, hắn mới biết được chính mình lại là như vậy ngu xuẩn. Mặt Dương Thần Quân tâm lý thật sự là mười phần cảm khái. Mình có thể tiến vào thần vương chi cảnh, đơn giản chính là tam sinh hữu hạnh, làm một phương chủ thần. Từ khi hắn tiến vào thần vương chi cảnh, liền rốt cuộc không có đi cân nhắc qua con dân. Thiên Không Sinh Ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống Tha thứ, là một loại Mỹ Đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 627, vạn quân chi chiến, thần vương đã e sợ. Chương 627, vạn quân chi chiến, thần vương đã e sợ. Những người này không còn là con dân của hắn, mà bị hắn coi như là sâu kiến. Tiểu Bạch lặng yên mà tới, là một phương chủ thần, ngươi không muốn phát triển không nói thế mà còn có thể làm ra loại chuyện này, bây giờ ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng còn có thể như thế nào. Chứ bắt giới, gia hỏa này không phải vẫn luôn rất có sắc tấm sao. Hôm nay chúng ta ngược lại là xem hắn phải chăng như vậy sắc đảm vào trời Không sai, nhất định phải xem hắn bản sự. Vừa rồi Mặc Dương Thần Quân đến tụt cùng có bao nhiêu phiền rối, hiện tại liền có bấy nhiêu chất vật. Mặc Dương Thần Quân sắc thực không nghĩ tới, chính mình thế mà còn có thể luân lạc tới tình trạng này. Qua nhiều năm như vậy, Mặc Dương Thần Quân cho tới bây giờ đều không có gặp được loại này sinh tử chiến dịch. Cho đến bây giờ, Mặc Dương Thần Quân mới phát hiện chính mình thế mà đã cùng đường mặt lộ. Trước mắt mấy người kia đơn giản chính là một đám giá thú. Bọn hắn ở nơi này rõ ràng chính là muốn bức tử chính mình. Những người khác tâm tình càng là không gì sánh được phất tạm. Dương Thần Quân thân thể ở nơi này lắc lư đến mấy lần, mới rốt cuộc ổn định thân hình. Vừa rồi trận chiến này với hắn mà nói thật sự là tiêu hao quá lớn. Qua nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ vẫn luôn đứng ở trên đỉnh thế giới. Luân thực lực, càng là cũng sớm đã có thể nhìn xuống đám mây. Nếu không phải là loại bạn sự này, hắn cũng không dám làm chuyện như vậy. Nhưng đến bây giờ tình trạng này, mặt Dương Thần Quân nhận thấy cảm giác đến cũng chỉ có vô biên tuyệt vọng. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình thế mà lại còn có một ngày như vậy. Tô thần thực lực có thể cùng chính mình địa vị ngang nhau. Mà Tô thần mang theo lấy những người kia, mỗi người đều thân thủ bất phàm đã từng chính mình coi là thần vương phía dưới đều là sâu tiến. Nhưng ngươi rồi cái kia tiểu Bạch liền có thể mê hoặc chính mình. Mà bây giờ Tô Thần càng là có thể dễ như trở bàn tay cùng chính mình đánh hòa nhau. Chiến tranh cây cần ngày tại nghiêng, còn lại quân phản kháng càng là hưng phấn lên quá tốt rồi, cái này vẫn luôn tự cho là vô địch thần, hiện tại lại để cho kết thúc, người đến sẽ giết hắn. Tự gây nghiệp thì không thể sống, cuối cùng đã tới thời khắc này. Tô Thần mang đến hơn 10 vị thánh giả, đem hắn bao bọc vây quanh. Người phản kháng bên trong cũng có vô số người đứng dậy. Mọi người hiện tại quả thực là mọi người đồng tâm hiệp lực. Những người này tựa như là tinh tinh chí hỏa, một khi tụ tập lại liền có thể liễm nguyên. Trước đó bọn hắn sở dĩ không có hình thành một cố cường đại lực lượng, cũng là bởi vì không ai có thể dẫn theo bọn hắn. Coi như bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, lại có thể thế nào? Mặc Dương Thần Quân thế nhưng là thánh nhân phía trên tồn tại. Chỉ cần Mặc Dương Thần Quân có thể đem bọn hắn đầu mũi tên phá hủy, còn giữ lại những người kia cũng chỉ có thể đứng vững không tiến. Tất cả mọi người không nguyện ý làm người hy sinh, tự nhiên cũng liền không ai nguyện ý ra sức phản kháng. Theo Tô Thần xuất hiện, chiến tranh cây cân triệt để nghiêng đối với những người khác tới nói. Mặc Dương Thần Quân đã từ cái kia cao, cao tại thượng thần đàn phía trên đi xuống. Nếu Tô Thần có thể đánh bại hắn, Cái kêu mật dương thần quân cũng không phải là vô địch thần thoại. Những người khác đương nhiên cũng có cơ hội đánh bại hắn. Mỗi người đều cảm thấy một loại trước nay chưa có lực lượng. Cũng chính là dạng này một loại lực lượng. Để mỗi người đều có thể kiên định như vậy không rời đối bọn hắn tới nói, đây hết thể hiện nhiên là để cho người ta đi cùng. Tô thần hiện tại đã triệt để trở thành bọn hắn những quân phản kháng này chủ tâm quốc. Mật dương thần quân cũng cảm giác được hướng gió không đối. Tại lúc mới bắt đầu nhất. Những người này chỉ bất quá có thể tại bên cạnh mình gọi hai tiếng mà thôi. Nhưng bây giờ tâm tình của mọi người đã phát sinh chuyển biến Mỗi người đều cảm thấy có thể cùng chính mình chiến đấu đây hết thảy kẻ đầu tiêu chính là Tô Thần. Nếu như có thể cùng Tô Thần giải quyết vấn đề này, vậy mình ở chỗ này đối mặt vấn đề liền không gọi vấn đề. Thế nhưng là nếu như Tô Thần nhất định phải cùng chính mình vừa tới đấy vậy lần này coi như thảm rồi. Mặt Dương Thần quân biểu lộ lúng túng nhìn xem Tô Thần chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, sự tình nếu đều đã đến nước này, cũng không có tất yếu đánh nữa đi. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Tô Thần cười lạnh một tiếng. Ta lại tới đây cũng không phải vì đến cùng ngươi kết giao bằng hữu, ta chính là vì phá vợ ngươi hết thảy. Tiểu Bạch Vừa rồi người này thế mà còn dám dùng như vậy ánh mắt tham lam nhìn ta, quả thực là muốn chết. Đông Hoàng Thái Nhất, loại người không biết sống chết này thật đúng là không biết, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đến tột cùng còn thế nào can rỡ. Chư bắt dở, trên đầu chữ sắc có cây đao, hiện tại liền ngay cả những con phản kháng này cũng không sợ hắn. Nhiều người như vậy bao quanh đem hắn vây quanh. Mặc dù hắn thật sự là thần vương ứng đối một cái Tô thần liền đã đủ để cho người ta nhức đầu. Hắn căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục còn như vậy chiến đấu tiếp. Mặt Dương Thần quân cứ như vậy trôi dạt đến Tô thần bên người. Qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua người giống như người, hôm nay hai người chúng ta nhất định phải chiến đấu đến nước này sao? Đây chính là không chết không thôi. Đương nhiên, Tô Thần ứng đối đến Phi Thượng Thông Trong. Hắn đương nhiên cũng biết trước mắt Mặc Dương Thần Quân đã sợ. Tiếp cận bạn năm không có tiến hành qua sinh tử chi chiến mật Dương Thần Quân, đương nhiên không thể lại giống Tô Thần một dạng. Tô Thần ở chỗ này biểu hiện thực sự để cho người ta điên cuồng. Mặc Dương Thần Quân có thể không nguyện ý lại cùng Tô Thần tiếp tục chiến đấu đi xuống. Bản thân hắn chính là chỗ này thần. Chỉ cần có thể đem Tô Thần cho hồ lọ qua, những người khác coi như cộng lại cũng coi như không là cái gì. Thế là Mật Dương Thần Quân thay đổi ngày xưa bá đạo 4. Không ta nhìn hai người chúng ta mới là cái này tiên lộ phía trên đỉnh phong, huynh đệ hiện tại đã là nửa bước thần vương, giống như quả có một ngày người đột phá thần vương chi cảnh, cái kia chỉ sợ là Kakata cũng nhất định phải tại trước mặt của người cúi đầu xương thần. Đã như vậy, vậy ta ngươi hai người có thể kết bái làm huynh đệ, từ đây do huynh đệ chúng ta hai người chấp trưởng thiên hạ, như thế nào? Mật Dương Thần Quân lời này đã đợi cùng với Nhật vua. Chính hắn hiện tại cũng sớm đã không có ý khác. Dù sao Tô Thần thật sự là quá lợi hại đến phân thượng này. Mật Dương Thần Quân đã luôn cuống. Vài vạn và năm không có dây ruột tại đường danh sinh tử, cũng sớm đã để hắn quên đi cái gì gọi là quyết đấu đỉnh cao. Năm đó hắn cũng là đặc sắc tuyệt diễm hàng người. Năm gần mười mấy tuổi, cũng đã đột phá thánh nhân chi cảnh được xưng là là trong vùng tinh vực kia đáng sợ nhất thiên tài. Sinh tử chi chiến càng là bạch chiến bạch thắng, trải qua một đường phân đấu, mới cuối cùng có thể vô địch khắp thiên hạ. Vốn cho rằng tiến vào thần vương cảnh liền có thể gối cao không lo, lại nghĩ không ra Tô Thần thế mà tới. Tiểu Bạch, ngươi đây là sợ rồi sao? Thế mà còn muốn dùng dạng này vị trí tới lôi kéo Tô Thần, cảm thấy Tô Thần quan tâm sao? Nguyên lai ta còn tưởng rằng tiến vào thần vương cảnh giới chính là vĩnh viễn không chỗ bờ lo, hiện tại xem ra ta là sai, thần vương chi cảnh cũng không có cái gì lợi hại. Trước mắt ra hỏa này thật sự là quá buồn cười đi, ha ha ha. Xem ra hắn là thật thấy được chính mình kết cục. Mặt Dương Thần Quân giận tím mặt, cùng các ngươi có quan hệ gì? Trừ Tô Thần bên ngoài, các ngươi bất quá chỉ là sâu kiến. Đao. Làm lại từ đầu, vì không chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ vượn 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 628: 10 bước một giết, 9 ngày vô địch. Chương 628: 10 bước một giết, 9 ngày vô địch. Thật thật đáng buồn a. Tô Thần nhìn thấy đối phương sắc mặt, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy kinh bị. Tại lúc mới bắt đầu, nhất đối phương đơn giản không ai bị nổi được chứng kiến lực lượng của mình đằng sau, đối phương liền triệt để biến thành mặt khác một bộ dáng tại vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi không phải cũng coi ta là thành sâu kiến sao? Làm sao hiện tại lại biến thành loại tư thế này? Tô Thần đối với những lời này rất là xem thường, ngươi bây giờ căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì có thể cùng ta ở chỗ này xưng huynh gọi đệ, ngươi chỉ có tại trước mặt của ta cúi đầu xưng thần. Mạc Dương Thần Quân nhẹ nhàng nhấc nô ống tay háo của mình. Cả người trong ánh mắt càng là mang theo một cố khó có thể tưởng tượng sắc khí. Mạc Dương Thần Quân tâm tình cũng có chút phức tạp. Nhiều năm chinh chiến, Mạc Dương Thần Quân cho tới bây giờ đều không có gặp qua nguy hiểm như vậy đối thủ. Chính mình cũng đã hứa lấy cao vị, thậm chí nguyện ý hạ mình ba bốn số không hàng quý cùng đối phương kết bái. Tư thái như vậy vô luận tứ bất luận cái gì góc độ tới nói, đều đã có thể sừng sững đáng hắn. Vốn cho rằng đối phương sẽ lạc đường biết quay lại, nghĩ không ra bây giờ thế mà lại là như vậy kết quả đây hết thảy quả thực là để cho người ta tức hồn hẹ. Mạc Dương Thần Quân nghiến răng nghiến lợi thật đúng là có chút quá tự đại đi, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, liền có thể tại trước mặt của ta muốn làm gì thì làm. Mạc Dương Thần Quân cũng phát hung hăng tâm. Qua nhiều năm như vậy, chính mình vẫn luôn được xưng là chiến thần đã trải qua rất nhiều gió tanh mưa máu, mới cuối cùng đứng ngạo nghễ tại trên 9 tầng trời. Có thể nói, vị trí của hắn toàn bộ đều là dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân cho liệu đi ra. Bây giờ đây hết thể quả thực là lẽ nào lại như vậy? Trước mắt Tô Thần căn bản là không có đem núi phương để vào mắt. Mạc Dương Thần Quân tâm tình càng là cực kỳ phức tạp, ta nguyện ý hạ mình cùng ngươi làm huynh đệ. Nay đã là đối với ngươi thiên đại ban ơn, nghĩ không ra ngươi thế mà còn có thể làm cản như vậy, thật sự là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Rất không cần phải. Ngay tại lúc này, Tô Thần cũng lộ ra 10 phần bình tĩnh. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương lời đã nói ra cũng cảm giác được e ngại, nhất là ở dưới loại tình huống này. Tô Thần càng là sẽ không hạ thủ lưu tình tiên hạ sớm đã phát sinh biến đổi lớn, ngươi còn tưởng rằng là mình có thể hiệu lệnh hết thể thời điểm sau. Những người này phản kháng kèn lệnh đều đã thổi lên, bọn hắn sẽ không lại tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Chân chính có thể đối với ta tạo thành tổn thương, cũng đơn giản chính là một cái ngươi. Mặt Dương Thần Quân tâm lý rất là tuyệt vọng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng đây hết thảy đến tụt cùng ý vị như thế nào. Tô Thần triển hiện ra loại năng lực này quả thực là để cho người ta đi cuồng. Trải qua bây giờ chiến đấu, Mặt Dương Thần Quân trong lòng càng là cảm thấy một cố khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng. Thật sự là hắn là không nghĩ tới chính mình lại sẽ luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chân chính biện pháp giải quyết vấn đề chỉ có một cái, đó chính là triệt để đem Tô Thần cho giết chết. Chỉ cần mình có thể ở chính diện trong quyết đấu chiến thắng Tô Thần, cái kia những vấn đề khác cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Kết quả là Mặt Dương Thần Quân đằng đằng sát khí đứng lên qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua giống như ngươi ngươi vô liêm sỉ, hôm nay ta liền muốn nhìn xem ngươi đến cùng có dạng gì thực lực. Mặt Dương Thần Quân cũng biết, chính mình dùng bình thường biện pháp căn bản vô dụng, thời kỳ phi thường nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường đến nước này, kỳ thật hắn cũng chỉ còn lại sau cùng một loại tiến công thủ đoạn, ma ảnh tự nhiên. Loại chiêu thức này lại là điên cuồng. Một khi sử xuất toàn lực, liền có thể cưỡng ép tiêu đốt sinh mệnh của mình, đã từng hắn là tuyệt đối không ý dùng phương thức như vậy chiến đấu. Dù sao mình vốn là có được sinh mệnh nhưng Nếu như lúc đó có thể như vậy, kia đối chính mình tới nói quả thực là cảm ơn trời đất. Chỉ tiếc, từ khi Tô Thần xuất hiện đằng sau, đây hết thệ đều thành hoa cốc xế chiều, chính mình liền ngay cả sống sót chỉ sợ đều trở thành hy vọng xa vời. Chuyện này không có cách nào cam đoan, mà khắc hết thệ tự nhiên càng là hưu đề. Trong lòng của hắn quả thực là vô hạn tuyệt vọng đã từng ta cũng không phải không nghĩ tới, phải thật tốt đi theo ngươi giải quyết những vấn đề này, chỉ tiếc ngươi cho tới bây giờ đều không có cho ta qua cơ hội như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nói nói chuyện phía bên trong chư vị, hiện tại cũng đều cảm giác được hẩn trương đến cực điểm. Dù sao hiện tại đã đến quyết thắng thời khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đến cái này mặt dương thần quân tiến công thực lực nhưng thật ra là không thể coi thường, nếu là xem thường hắn, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù mặt dương thần quân thế công còn không có triệt lộ, ta liền đã cảm nhận được cái kia một cỗ sát khí. Tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều là ý tưởng như vậy, nhất là dưới loại tình huống này không, trước nay chưa có tuyệt vọng, càng là không ngừng lan tràn. Tiểu Bạch, ta có thể thấy được biết qua thực lực của đối phương, gia hỏa này năng lực cường đại, quả thực là có thể rời núi lấp biển, có thể nói là vô thượng thần uy. Tại Tiểu Bạch tâm lý cũng sớm đã gieo sợ hãi hạt giống. Mạc Dương Thần Quân nhìn thấy những người này bề ngoài, trong lòng càng là lòng tin 10 phần, bởi vì cái gọi là hoa của ta nở ra lớn át hết cả môn hoa. Mỗi khi chính mình sự xuất toàn lực thời điểm, cuối cùng sẽ đặc biệt hy vọng có thể thưởng thức được đối phương sự sợ hãi trong ánh mắt. Với hắn mà nói, sợ hãi như vậy mới là trong lòng của hắn nhất Hoa Mỹ chứ nhạc. Trải qua nhiều chuyện như vậy đằng sau, mới có thể càng làm cho hắn hưởng thụ cảm giác như vậy. Tô Thần hiện tại cũng lộ ra một cái phức tạp dáng tươi cười xem ra cho tới bây giờ tình trạng này, thực lực của ngươi mới rốt cục đạt được hoàn mỹ hiện ra. Vậy nhưng thật sự là rất có ý tứ. Tô Thần là cuối cùng đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Cái tia ba khí trong ánh mắt càng là mang theo một loại trước nay chưa có điên cuồng. Hắn đã sớm biết hôm nay trận chiến này không có chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy, có thể trận chiến đấu này sẽ nhất định do chính mình đến giải quyết vấn đề vừa rồi đột trìm lâu như vậy, đến bây giờ mới xem như chân chính quyết thắng thời khắc, ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ đâu. Tô Thần kiên định không thay đổi đứng ở chỗ này. Cái kia một đôi bá khí trong ánh mắt cũng mang theo một loại khó có thể tưởng tượng điên cuồng đối với những người khác mà nói, đây quả thực là một cái thuần túy quái vật. Mới vừa rồi còn xem như một bộ dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng. Hiện tại thế mà xuất hiện 2.2 mặt xanh mênh vàng, cái kia khuôn mặt anh tuấn càng là toát ra một loại trước này chưa có liên cùng. Những người khác liền ngay cả nằm mơ đều khó mà tưởng tượng hình ảnh như vậy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói hắn mới vừa rồi là thông qua thiêu đốt chính mình mới đạt tới loại hiệu quả này sao? Vài người khác cơ hồ đều cảm thấy một loại trước này chưa có tuyệt vọng. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới đây hết thảy thế mà lại tới nhanh như vậy. Mặt Dương Thần quân nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có sát khí từ khi ta tu hành ra loại này nhập ma công pháp đằng sau, vẫn không ý tùy tiện xuất thủ. Bởi vì ta biết loại công pháp này làm đất trời oán giận, khả thi đến nay này là các ngươi bước ta đó. Mạc Dương Thần Quân cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ liên lạc tới tình trạng này. Qua nhiều năm như vậy, còn không người có thể giao động chính mình tầm bị. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 629, Vương có tội, máu tươi làm thế. Chương 629, Vương có tội, máu tươi làm thế. Mỗi khi ta bị buộc đến loại cảnh giới này, luôn luôn khó tránh khỏi gặp được phiền phức, nghĩ không ra hôm nay thế mà thật sẽ để cho mình chật vật như thế, bất quá cái này cũng đều là không có cách nào khác sự tình, chỉ có dùng máu tươi của các người để thế điện. Tại mật Dương Thần Quân trong lòng quả thực là hối hận không thôi, chỉ là nhớ tới đây hết thảy, cũng là người ta cảm giác được bất nhĩ. Những người ở trước mắt đều là một đám khách không mời mà đến. Bọn hắn hiện tại loại hành động này càng làm cho người đến cuồng. Qua nhiều năm như vậy, mật Dương Thần Quân cho tới bây giờ đều không có gặp qua như thế để cho người ta tuyệt vọng thời khắc đây hết thảy thế mà còn có thể rơi xuống trên đầu của mình. Tô thần hiện tại mới xem như triệt để thấy rõ hiện thực. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng minh bạch đây hết thể đến tột cùng vì sao xem ra đây chính là người mạnh nhất chiêu thức, nếu là không có biện pháp dạy người giải quyết triệt để, người mãi mãi cũng không thể lại mắt sáng. Người nói không sai. mặt dương thần quân nghiến răng nghiến lợi để cho người minh bạch hôm nay trận chiến này vốn là quyết đấu đỉnh cao, nếu là vạn quân chi chiến, vậy thì nhất định phải muốn để người minh bạch chết ở trong tay ai. Đối với không một tại những người khác tới nói đây hết thể sát thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn đều không có nghĩ đến lại có thể có thể được chuyện như vậy tồn tại Mà Tô Thần ánh mắt lại là như thế sắc bén đừng tưởng rằng tiến vào loại trạng thái này liền có thể miễn đi vừa chết, ngươi bây giờ căn bản cũng không có đường sống. Lẽ nào lại như vậy? Mặt Dương Thần Quân quả thực là bị Tô Thần những lời này cho chọc giận đến chết. Hắn tu hành cho tới hôm nay tình trạng này, quả thực là không dễ dàng. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có đi vào tuyệt cảnh, cũng là bởi vì trước mắt tuyệt cảnh để hắn thành công đột phá bản thân. Mỗi khi nhớ tới đây hết thảy, Mặt Dương Thần Quân trong lòng cũng chỉ còn lại có phẫn nộ. Vô biên lửa giận phảng phất là thiêu đốt hết thảy. Mặt Dương Thần Quân rất rõ ràng điểm này, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tới cũng đừng hòng muốn làm sảng làm bậy. Mặc Dương Thần Quân trong tay cầm một kiện phi thường cổ quái binh khí, nhìn tựa như là một thanh kiếm, nhưng lại có mấy phần giống như là truy đây chính là Mặc Dương Thần Quân bản mệnh kinh máu biến thành, ẩn chứa vô thượng thần uy. Qua nhiều năm như vậy, Mặc Dương Thần Quân cho tới bây giờ cũng không có ở mặt những người khác trước hiện lộ qua chính mình loại bản lĩnh này. Cho tới bây giờ tình trạng này, Mặc Dương Thần Quân mới xem như lấy ra 100% chính mình. Hắn thần hoa nội liễm, đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ đều tụ tập tại một chỗ. Cái kia một cỗ ngập trời khí diễm cũng bắt đầu ở nơi này bộc phát phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần một ánh mắt liền để những người khác cảm nhận được vô biên lạnh lùng, là lúc nóng nhất lại bị ánh mắt của hắn cho kinh ra cái này một thân khí lạnh, nghĩ không ra thế mà thật sự có người như vậy tồn tại. Quả thực là không thể tưởng tượng. Mà khác mấy cái người tham chiến cũng đều như rơi vào hầm băng. Trải qua hôm nay trận chiến này, bọn hắn mới rốt cục minh bạch cái gì mới thật sự là cường giả. Cường giả như vậy quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Mọi cử động khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cho tới bây giờ hắn mới biết được Nguyên Lai like đây hết thảy là đáng sợ như vậy ma ý ngập trời. Trên người hắn cái kia một sát khí ngập trời cơ hồ là lập tức liền cuốn tới. Vô biên khí thế cũng làm cho Tô Thần cảm nhận được một cố khó có thể tưởng tượng điên cuồng. Khi hắn chống nổi tới trong nháy mắt đó, Tô Thần có thể cảm nhận được chính là một loại trước nay chưa có cô độc. Tất cả mọi thứ quả thực là đập vào mặt. Loại kia phát ra từ nội tâm tuyệt vọng càng là ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mật Dương thần quân thân thể khổng lồ cao cao vút hướng lên bầu trời phía trên, trong ánh mắt càng là không gì sánh được điên cuồng. Rất khó tưởng tượng cuối cùng là một cái như thế nào nam nhân. Trong nháy mắt này, hắn tựa như là không gì làm cũng được. Những người khác nhìn thấy đây hết vậy, trong lòng cũng đều cảm giác được điên cuồng. Cái này chỉ sợ là bọn hắn nằm mơ đều khó mà tưởng tượng hình ảnh. Mật dương thần quân trên người linh khí triệt để tại trong góc này bụng phát. Cái kêu một cố vô biên khí tức trực tiếp điểm đốt chung quanh hòa diễm. Cái này cường đại nhiệt lưu cơ hồ là thuận cánh tay của hắn, liên bắt đầu giống tô thần phương hướng tàn phá bờ bãi. Như thế kiên định sắc khí, cũng làm cho tô thần vì đó rung dậy. Có thể nói tô thần cho tới bây giờ đều không có gặp qua điên cùng như vậy hình ảnh. Tô thần là thật không nghĩ tới chính mình thế mà lại còn có một ngày như vậy đã sớm nghe nói có người có thể hoàn toàn thay đổi chính mình bản thể, loại năng lực này cũng được xương chi là là nguyên hóa chi thuật, nhưng ta thật không nghĩ tới bên cạnh mình thế mà liền có một cái. Có thể đem chính mình biến thành vị bộ rắn này, ngươi cũng coi là dụng tâm A. Tô thần cầm lấy một thanh quả xếp, cứ như vậy nằm ngang ở trước ngực. Tô thần động tác này mặc dù đơn giản, nhưng thật giống như là giống như hòn đá đem đối phương triệt để ngăn lại đối phương là thật không nghĩ tới tô thần lại có thể đem sự tình làm đến tình trạng này Hắn có chút buồn bực nhìn xem Tô Thần, chấn kinh đến quả thực là nói không ra lời ngôi gia hỏa này đến tột cùng là thế nào làm được. Lực lượng của hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào, đây chính là tuyên cổ đều biết. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua như thế không hợp tói thường sự tình. Tất cả từng theo hắn chiến đấu qua người toàn bộ đều bị hắn xé vợ nát. Nguyên nhân chính là như vậy. Mặt Dương Thần Quân mới có thể bay lượn tại trên 9 tầng trời. Thế nhưng là đến bây giờ phân thượng này, đây hết thể lại hiển nhiên vượt ra khỏi mọi người lý giải bên ngoài. Ai cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể có chuyện như vậy phát sinh. Loại kia trước nay chưa có tuyệt vọng cũng ở nơi đây chẳng ập. Mọi người xác thực không nghĩ tới, đây hết thể thế mà còn có thể tới nhanh như vậy còn dám cùng ta ở chỗ này nói lại ngại, vậy thế tiếp ta liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là cường đại. Có thể nói mật dương thần quân loại ánh mắt này bên trong, thật sự là mang theo một cỗ trước nay chưa có điên cuồng. Qua nhiều năm như vậy 340. Hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua đáng sợ như vậy nam nhân. Hôm nay đây hết thể càng khiến người ta cảm thấy một loại khó có thể tưởng tượng điên cuồng đối với những người khác tới nói. Loại chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Chỉ có Tô Thần mới có thể ngay tại lúc này, giữ vương tỉnh táo nhiều năm qua cho tới bây giờ đều không có gặp qua chuyện như vậy, hôm nay thật sự là kỳ. Tô Thần cái kia ung dung trong ánh mắt, cũng mang theo vài phần không thể tưởng tượng hư vị. Mặt Dương Thần Quân vốn cho là mình thế đại lực trầm, nên có thể dễ dàng mà đem đối phương đánh giết tại tại chỗ. Có thể Tô Thần tựa như là ngón tay mềm. Mỗi khi chính mình cái kia tiếp cận hoàn mỹ tiến công đánh vào trên người của đối phương, lại luôn sẽ bị tiêu diệt từ trong vô hình đây hết thảy đơn giản thành nữ, không cảm thấy kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Càng không có nghĩ tới cái này thế mà lại là chính mình số mệnh thật sự là kỳ quái, nghĩ không ra thế mà còn có thể có người như vậy. Mặt Dương Thần Quân tâm lý thật sự là có chút tuyệt vọng. Thần Vương chi lực không thể xâm phạm. Hắn tiến vào loại này trạng thái đỉnh phong cũng căn bản liền tiếp tục không được. Nếu là không có biện pháp tốc chiến tốc thắng, vậy liền đã là thua đã trải qua nhiều như vậy sau khi chiến đấu, làm sao lại nguyện ý tiếp nhận dạng này tuyệt vọng. Binh Lâm đấu trận đều là phía trước hàng. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế chân lạ lệ vừa 200 tiểu vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt chuyện hay, phong phú kéo chất lượng chuyện. Chương 630, thế công như gió, cùng chiến thiên hạ. Chương 630, thế công như gió, cùng chiến thiên hạ. Mật dương thần quân thế công thực sự quá hung. Tô thần trực tiếp cầm trong tay thiết cốt quả sếp, nhẹ nhàng dong đưa ở sau lưng của hắn, mơ hồ xuất hiện mấy cái vô hình chữ lớn, mà những chữ này thể nhưng thật giống như là bảo hộ hết thảy thật quang. Cứ như vậy đem Tô thần lồng chiếu vào nơi đó. Bây giờ đây hết thảy thực sự khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Ai cũng không nghĩ tới thế mà còn có thể có chuyện như vậy tồn tại. Mạc Dương Thần quân đương nhiên sẽ không đột trí. Dù sao hôm nay trận chiến này việc quan hệ sinh tử. Nếu như mình thật ở chỗ này chiến bại, đó chính là chết không có chỗ chôn. Vô luận như thế nào điều này cũng làm cho chính mình tuyệt vọng. Mạc Dương Thần quân quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng biết chính mình căn bản cũng không có đường lui. Nếu chỉ còn lại có lựa chọn cuối cùng, cái kia vô luận có bao nhiêu không hợp thói thường cũng nhất định phải kiên trì chống đến đấy. Tại trong ánh mắt của hắn, phẫn nộ cơ hồ là xông nát hết thể ánh trong chém. Mạc Dương Thần quân thân thể cao lớn kia cao cao nhảy hướng không trung. Trên tay hắn cầm thanh kiếm cổ quái trên binh khí, càng là phóng xuất ra một loại vô biên hàn mang. Tại cái này khắp nơi đèn kịt chi địa. Mặt Dương Thần Quân hai tay phảng phất như là một vầng trăng tròn giống như bao phủ hết thảy. Cái kia một cỗ trước nay chưa có khí thế càng làm cho người cảm giác được điên cuồng. Hắn thế mà đem Hạo Nguyệt này chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Liền ngay cả Như Lai Phật Tổ đều cảm giác bội phục đến cực điểm, ngã Phật từ bi hôm nay trận chiến này, quả thực là mở rộng tầm mắt, nghĩ không ra thế mà thật sự có loại chiến đấu này phương thức, quả thực là thần kỳ. Vô lượng tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Xem ra bọn hắn hôm nay cuộc chiến đấu này đơn giản chính là long tranh hổ đấu, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết được. Giống bọn hắn dạng này lao gia hỏa, mỗi một cái đều là thâm tàng bất lộ hàng người. Cho tới bây giờ tình trạng này, càng là đã lấy ra chính mình tất cả khí phách đến. Có thể nói bọn hắn loại này cường thế thật sự là để cho người ta điên cuồng. Nếu không phải chân chính tiên điên, căn bản cũng không có thể sẽ dùng phương thức như vậy đi chiến đấu hắn là thằng điên, nhưng cũng là một thiên tài. Tiểu Bạch trong lòng cũng bội phục đến cực điểm. Tại tiểu Bạch tâm lý vẫn luôn rất rõ ràng, hôm nay trận chiến này đến tột cùng ý vị như thế nào? có thể đem chiến đấu tiến hành đến loại tình trạng này, đây mới thật sự là thần vương chi lực. Trước lúc này, bọn hắn cũng đều đã từng thấy qua cây liếu tinh thần vương chi lực. Thế nhưng là lúc kia bọn hắn đối với loại lực lượng này căn bản cũng không có một cái rõ ràng nhận biết. Cho tới bây giờ tình trạng này, mấy người này mới phát hiện cái gọi là thần vương chi lực lại là đáng sợ như vậy, đây hết thể hoàn toàn chính là những người khác không có cách nào tưởng tượng tồn tại. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng đằng sau, bọn hắn mới biết được đây hết thảy đối với mình tới nói đến toột cùng ý vị như thế nào. Mặt Dương Thần Quân càng là hình như điên cuồng. Tay phải của hắn như rồng, tay trái như hổ. Trong giây mắt này bắt đầu hướng nơi này của Ngô Minh Lộ Tạ. Cái kia một cỗ khí thế khổng lồ, cơ hội là lập tức liền đốt lên hết thảy trung quanh. Khi hắn xông tới trong giây mắt đó. Trong hai mắt tựa hồ chỉ có cừu hận ngươi ra hỏa này, thật đúng là cho thể diện mà không cần, đã như vậy vậy liền chết cho ta ở chỗ này đi, ta hiện tại liền để ngươi chết. Hắn gái kia điên cuồng trong ánh mắt, càng là mang theo một cỗ trước này chưa có lực lượng. Những người khác tâm tình quả thực là không gì sánh được phức tạm. Khi bọn hắn tận mắt thấy hình ảnh như vậy, sẽ chỉ cảm thấy điên cùng. Ai cũng không nghĩ tới, đây hết thể thế mà còn có thể tiến hành đến loại tình trạng này. Thế nhưng là mỗi khi đối phương tiếp cận Tô Thần thời điểm, Tô Thần tựa hồ luôn luôn có thể ung dung dùng chính mình chân ngôn chỗ chống lại. Ngay tại cái này một hiệp, Tô Thần liền đã ngăn cản vô số lần đối phương tự cho là đúng điên cuồng tiến công, lại bị Tô thần ứng đối đến 10 phần thông dong đây hết thảy đơn giản để cho người ta bất đắc dĩ. Hắn là thật không nghĩ tới Tô Thần lại có thể dựa vào lục tự chân ngôn chống lại. Mặc Dương Thần Quân trong lòng cũng rất là tuyệt vọng người con hàng này đến cùng còn có bao nhiêu bản sự, cái này không nên nha. Mặc Dương Thần Quân thật sự là không nghĩ tới đây hết thảy sẽ tiến hành đến loại tình trạng này. Năng lực của mình đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Có thể nói lần này tiến công, hắn đã hấp thu tất cả nguyệt chi tinh hoa. Vô luận là từ bất luận cái gì phương diện đến xem, đều đã đã cường đại đến cực điểm. Hắn vốn cho là mình lần này chắc chắn có thể vô địch khắp thiên hạ, lại không nghĩ rằng nửa đường rớt ra cái trình giả kim. Trước mắt Tô Thần hiển nhiên so với chính mình muốn càng thêm cường đại đối phương loáng thoáng đã có đột phá chi thế. Nếu như mình không có cách nào ngăn cản, vậy cái này coi như hỏng. Hắn biết rõ Tô Thần thực lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào đến mức này, khoảng cách đây hết thể cũng bèn bèn chỉ là kém một bước. Cách xa một bước, quả thực là khó mà vượt qua. Hắn cắn răng nghiến lợi đi tới, hôm nay ta liền xem như đánh cửa sinh mệnh cũng tất nhiên với ngươi. Ngay lúc này, Tiểu Bạch phát hiện trên người hắn xuất hiện một chút phi thường kỳ dị ấn ký. Những ấn ký này nhìn liền không quá bình thường. Trong tháng chốc thế mà đã có được có thể ngăn cách hết thể lực lượng. Những ấn ký kia càng là ở nơi này chiếu lấp lánh, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được nhìn mà phát khiếp. Trong truyền thuyết có một ít thần nhân có thể thông qua thần độ để độ chính mình một phần lực lượng, bọn hắn đem bộ phận này lực lượng hiến cho vùng tiên địa này, từ đó thu hoạch được linh khí cảm giác năng lực. Khi mọi người nói lên truyền thuyết này, nội tâm càng là điên cuồng. Dù sao tồn tại loại này truyền thuyết đã mấy ngàn năm. Tất cả mọi người từng nghe nói qua, nhưng xưa nay đều không có người có thể được chứng kiến. Cho tới bây giờ tình trạng này, tình huống lại hiển nhiên là lại có khác nhau đối bọn hắn mà nói đây hết thể quả thực là quá điên hùng. Tô thần ánh mắt vẫn bình tĩnh, thế nhưng là cái kia một cỗ trước nay chưa có sát kỹ cũng bắt đầu ở nơi này tràn ngập dù nói thế nào cảnh giới của ngươi cũng cao hơn ta, ngươi thế nhưng là đường đường thần vương lại có thể dùng thủ đoạn như vậy, có phải hay không, có chút quá phận. Bây giờ mới biết đã tới đã không kịp. Nếu như tại hắn vận dụng loại này thần độ chi thuật trước, Tô Thần có thể nói ra dạng này nhuyễn thoại, hắn tự nhiên cũng nguyện ý cùng đối phương hòa giải, được không? Nhưng bây giờ không được. Chính mình như là đã tê hiến một nửa sinh mệnh lực, vậy thì nhất định phải phải thừa dịp lấy cường đại nhất thời điểm đem Tô Thần chết giết. Trong giây mắt này, hắn cứ như vậy ôm quyền tại trước ngực, cả người phán pháp quy chân. Một loại kia không có gì sánh kịp khí thế, càng làm cho bọn hắn đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có điên cuồng đối với những người khác tới nói đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không ai biết những chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào. Cảm giác sợ hãi cũng bắt đầu ở nơi này, làm tràn để cho ta nhìn xem ngươi bắt tự chân luôn, phải chăng có thể chống đỡ được ta hồi thiên chi lực. Tại thời khắc này, Mặc Dương thần quân trực tiếp vượt hướng không chung. Một giây sau hắn liền như là lưu tinh một dạng bắt đầu, từ đôi đến đầu thần. Trung quanh tất cả mọi người cơ hồ đều nín thở. Dù sao mọi người là thật không biết, đây hết thể đến tột cùng phải làm như thế nào không nghĩ tới thế mà còn có thể có chuyện như vậy tồn tại. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên kiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải có ròng, cháu rống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 631, bất tử bất diệt, không phá thì không xây được. Chương 631, bất tử bất diệt, không phá thì không xây được. Những người khác cơ hồ đều là một mặt tuyệt vọng đối bọn hắn tới nói. Hôm nay trận chiến này, quả thực là để mọi người nhìn run lời bẫy. Chứ bắt dối, nếu như tô thần chết làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ngươi đi ngồi tiểu hài một bàn kia, chúng ta quy củ của nơi này là một bảng tám người đỏ hài nhi cười nói ngươi con hàng này thế mà còn có thể nghĩ ra. Tô nộ không 10 phần bất đắc dĩ đều đã đến nước này, nếu như Tô thần thật chết ở chỗ này, vậy chúng ta tất cả mọi người chỉ sợ đều không sống nổi. Đông Hoàng Thái nhất không sai, chúng ta hiện tại kỳ thật đã lâm vào tuyệt cảnh, chỉ thiếu chút nữa, đó chính là vạn kiếp bất phục. Nữ hoa, Tô thần nếu là chết, những người khác căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở thần vương chi lực. Thái Ức chân nhân, nhược chân đến trình độ kia chính là ta cưỡng ép đột phá thời điểm. Thái Ức chân nhân trước đó đã có thể mượn dùng thần vương lực lượng. Rất nhiều năm qua hắn sợ dĩ không có cưỡng ép sử dụng lực lượng như vậy. Chính là không có biện pháp khống chế. Nhưng là hôm nay trận chiến này đối bọn hắn tới nói quả thực là không gì sánh được tuyệt vọng đến nước này đã có thể xứng đến buồng. Thái ất chân nhân nhất định phải thời khắc chuẩn bị. Sau đó một bước lầm sai, liền có khả năng sẽ để cho chính mình vạn kiếp bất phục. Tô Thần cũng đổi một bộ gương mặt. Trước đó Tô Thần đều là hi hi ha ha, giống như mình có thể phi thường bình tĩnh đối đại đây hết thảy. 340, nhưng là bây giờ Tô Thần cũng thay đổi thành một bộ trang nghiêm túc mục bộ dáng. Hắn biết rõ đây hết thảy đối với mình mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Từ khi Tô Thần gây dựng cái này tay chấp bảy, vẫn đều là không đâu địch nổi đến bây giờ phân này. Trong nhóm chỉ là thánh nhân đỉnh phong liền đã có 10 mấy cái. Bất quá thánh nhân đỉnh phong trung quy cũng chỉ là thánh nhân. Khoảng cách thần vương chi cảnh, mặc dù chỉ thiếu chút nữa xa, lại như sơn hải. Bây giờ có thể hoàn toàn thay đổi đây hết thể cơ hội cũng không nhiều. Mặc kệ những người khác trong lòng đến tuột cùng có được dạng gì ý nghĩ, cũng không thể cải biến những chuyện này dự tính ban đầu. Mặt Dương Thần Quân sớm đã hóa thành lưu tinh, như là thái sơn áp đỉnh bình thường rút xuống. Loại tia thiêu, thiêu đốt hết thể lực lượng, chỉ có Tô Thần một mình đi tiếp nhận. Tô Thần hét lớn một tiếng, "Vinh!" Chân luôn chi lực, tựa như hồn hồn có nhận. Mặt Dương Thần Quân va lẫn vô thượng thần uy. Giữa hai người thuần túy chính là sao hòa đụng phải trái đất, giữa lẫn nhau không ai nhường ai, nhưng đúng là đã cường đại đến cực điểm đối với những người khác mà nói, đây hết thể quả thực là không thể tưởng tượng. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà còn có thể tiến hành đến tình trạng này. Cái kia một cố vô biên lực lượng, ạ, càng làm cho những người khác cảm giác được điên cuồng. Bọn hắn nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, trong lòng nặng chính trị. Không ai biết kết quả của trận chiến này đến cùng là cái gì. Bọn hắn đều sợ hai Tô Thần cứ như vậy chết. Tô Thần thật cứ thế mà chết đi, vậy cái này hết thảy coi như toàn xong. Roeng, hai cỗ lực lượng cứ như vậy điên cuồng đánh vào nhau. Mặt Dương Thần Quân cùng Tô Thần đồng thời đều im miệng không nói tại một mảnh màu đỏ trong xương khói. Thật lâu, tất cả mọi người không có gì động tính. Những người khác thấy cảnh này, trong lòng cũng cảm giác được sở sệt. Dù sao đây hết thảy quả thực là làm cho lòng người bên trong không có bất kỳ cái gì lực lượng. Bọn hắn cũng không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra. Ai con Dũng khí liền đi qua nhìn xem. Chư bắt giới xem xét trên mặt đất xuất hiện vết nước kia, trong lòng Tiểu Liên tiếp lắc đầu hai nguyện ý đi qua nhìn liền đi qua xem đi, ta lão chứ cũng không muốn đi qua nhìn. Ngươi là gan của người này, làm sao lại nhỏ như vậy đâu? Không phải liền là đi xem một chút tình huống sao? Ta lão trừ là gan chính là nhỏ, tình huống này thật không đơn giản. Sa Ngộ Tịnh cũng là một mặt run rẩy vết nước kia dài ước chừng ngàn mét lại vẹn vẹn chỉ là hai người một kích chí lực, chẳng lẽ nói năng lực như vậy sẽ còn bị đánh bại sao? Hai người bọn họ đều là vô song chiến thần. Biểu tình của những người khác đều là rất tán thành. Dù sao đây hết thể thực sự để cho người ta điên cuồng. Liền ngay cả Quan Âm Bồ Tát loại thế hệ trước này chuyển kỳ nhân vật, hiện tại cũng bị loại này vô biên lực lượng chỗ phá hủy. Quan Âm Bồ Tát tâm tình cũng hết sức phức tạp xem ra những chuyện này thật đúng là không có đơn giản như vậy. Trừ bắt cười khổ, hiện tại trong lòng của ta thật sự là run rẩy. Ta là thật sợ sẽ sẽ xuất hiện loại kia tình huống. Nếu như nhất định phải dùng một câu hình dung chư Bắt Giới tâm tình bây giờ đó chính là tuyệt vọng. Bởi vì chư Bắt Giới là một cái người vô cùng thông minh. Năm đó sở dĩ có thể đạt vào thỉnh kinh đường, cũng chính là bởi vì hắn cái này một cú cơ linh sức lực. Bây giờ những người khác khả năng vẫn không rõ sợ tình huống, thế nhưng là chư Bắt Giới lại cũng sớm đã đem đây hết thể thấy rõ. Cũng là bởi vì chư Bắt Giới quá rõ, cho nên hiện tại mới có thể cảm thấy sợ sệt. Hai người đều không có từ cái kia vực sâu khổng lồ bên trong leo ra. Có thể cái này không có nghĩa là vực sâu kia không tồn tại bố luận là Tô Thần hay là Mật Dương Thần Quân? Chỉ cần là có thể từ trong vực sâu bỏ ra tới người, chính là trường tranh đấu này người thắng. Cho nên nói bọn hắn nơi này có được rất nhiều cường giả. Thế nhưng là đối mặt với từ trong vực sâu giết ra tới người thắng, bọn hắn những người này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Nếu như đi lên nhân sĩ Tô Thần, vậy đã nói rõ bọn hắn thắng được trận này mấu chốt thắng lợi. Bọn hắn cũng tổ đội hoàn thành một cái phi thường khó được nhiệm vụ. Nói không chừng còn có thể thừa cơ rút thường đạt được mấy món thần khí. Nhưng nếu như từ trong vực sâu rết ra người tới là Mật Dương Thần Quân, Vậy liền mang ý nghĩa mình tại trong nơi này tất cả cố gắng đều đem vô phí. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm vực sâu nội bộ. Trong vực sâu, Mặc Dương Thần Quân cùng Tô Thần hai người hiện tại cũng hết sức thống khổ. Có thể nói hôm nay trận chiến này đơn giản thượng nhân liên khủng. Ai cũng biết đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Mặc Dương Thần Quân chỉ cảm thấy đau đầu. Dù sao hắn chỗ chọn lựa loại lực lượng cường đại này, bản thân liền đã áp đảo vô số cường giả phía trên đây hết thể tựa như là một đạo vô biên ngục. Từ lực lượng kia đằng sau, lại phối hợp chính mình thần vương Chi lực, cũng sớm đã tại trên đỉnh phong. Thế nhưng là Tô Thần chỗ chọn lựa loại kêu bát tự chân ngôn chi lực cũng rất là to lớn. Chân ngôn chi lực có thể mượn thần Phật chi nguyện. Mặt Dương Thần quân đụng vào Tô Thần trên người thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình trạng thái một mảnh trên tàng đá. Chờ hắn rốt cục bỏ dậy trong ngay mắt đó, Tô Thần thân ảnh cũng dần dần bắt đầu xuất hiện. Tô Thần gãi đầu một cái, trong lòng cũng cảm giác được thống khổ. Qua nhiều năm như vậy, Tô Thần cho tới bây giờ đều không có gặp qua chuyện như vậy. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được đây hết thảy đến tuột ý vị như thế nào, nghĩ không ra thế mà lại còn có chuyện như vậy a. Thần có chút do dự đi tới trải qua thời gian dài như vậy cải biến không nghĩ tới đây hết thảy thế mà còn là sẽ để cho ta cảm giác được thống khổ. Mật Dương Thần Quân cũng gãi đầu một cái ngươi đây đều không chết. Mật Dương Thần Quân trong lòng quả thực là tuyệt vọng đến cực điểm. Vừa rồi một kích kia đã là hắn có thể phát ra mạnh nhất tiếng công. Quả thực là đã phong bế tất cả đường lui. Liền xem như Mật Dương Thần Quân bắt hết gốc, cũng khó có thể tưởng tượng hình ảnh như vậy. Dù sao đây hết thảy đơn giản thượng nhân liên quần. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Lật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần nông Chương 632, thần khí hộ thể, mới có thể không lo. Chương 632, thần khí hộ thể, mới có thể không lo. Xem ra ngươi thật sự là có được vượt cảnh chi lực." Mặt Dương Phần Quân có chút bất đắc gì nói, "Ta không biết ngươi đến tổn cùng là dùng phương thức gì đi chống cự thần của ta Vương Mộ Kích, thế nhưng là có thể làm đến loại chuyện như vậy người cũng không nhiều, ta ngược lại thật ra thật thật bội phục ngươi." Tô Thần lại chỉ là một trận cười khổ. Sau đó hắn ném ra mười mấy món phòng ngự phát bảo. Vừa rồi Tô Thần nhìn bề ngoài trầm ổn, thế nhưng là tại đối phương tiến công nện xuống tới trong nháy mắt đó, Hắn quả thực là hận không thể đem trên người mình tất cả mọi thứ toàn bộ đều ném ra ngoài. Tô Thần đương nhiên cũng biết đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Trên mặt đất tán lạc mười mấy món thần khí. Nếu như không phải là bởi vì Tô Thần phòng hộ thần khí thật sự là quá nhiều, trên mặt đất thi thể liền sẽ là chính hắn. Tô Thần tâm tình bây giờ quả thật có chút phức tạp. Trải qua chiến đấu như vậy đằng sau, Tô Thần mới hiểu được đây hết thảy đến tuột cùng đến cỡ nào điên cuồng qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có gặp được bất cứ người nào có thể mang đến cho ta áp lực lớn như vậy. Mạc Dương Thần Quân nhìn thấy trên đất những ngày tản mát thần khí đằng sau, Cả người càng là tức giận đắc trí sắt phát run người cái tên này đến tuột cùng là lai cái gì? Mật Dương Thần Quân thế nhưng là phương thế giới này chưa thần. Hắn qua nhiều năm như vậy cướp bóc đốt giết, vẫn luôn tại thịt cá lấy tất cả tu chân giả. Môn phái khác càng là chỉ có thể dưới chân hắn kéo dài hơi tàn. Sở dĩ muốn làm như thế, chính là vì có thể có được nhiều tài nguyên hơn. Hắn chính là hy vọng có thể đạt được càng nhiều. Có thể Mật Dương Thần Quân vơ vét thời gian dài như vậy, cũng bất quá chính là tìm được mấy chục kiện thần khí mà thôi. Dù sao có thể xưng là thần khí, tối thiểu nhất cũng đều là tiên tiên linh bảo. Vậy như vậy cho tới bây giờ đều là có thể ngộn nhưng không thể cầu. Liền xem như hắn đem thiên hạ luyện khí sư toàn bộ đều vơ vắt tới, cũng rất khó đem đây hết thể kháng cự. Thế nhưng là bây giờ loại tình huống này, quả thật làm cho người bùi ngùi mãi thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần trên thân lại có thể có được nhiều như vậy đồ chơi kỳ quái. Từ những này bên trong tùy ý chọn ra một cái đến, đều để chính mình cảm giác được điên cuồng. Tô Thần cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đây hết thể đối với mình tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Đã trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở đằng sau, Tô Thần hiện tại mới cuối cùng là triệt để thức tỉnh. Rất rõ ràng, đây hết thể không có dễ dàng như vậy. Trải qua nhiều như vậy đằng sau. Tô thần ánh mắt cũng triệt để thay đổi. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể làm đến tình trạng này. Người so với người làm người ta tức chết. Chính mình chỉ có chúa tể tên. Lại ngay cả tô thần cũng không sánh bằng người đơn giản chính là một cái thuần túy hôn đảng, đến tột cùng là từ đâu làm được nhiều đồ như vậy. Trong lòng của hắn thật sự là có chút tuyệt vọng. Dù sao nhiều đột như vậy cũng không phải rõ lớn tối tới. Bây giờ hắn quả thực là nằm mơ đều không có nghĩ đến. Chính mình thế mà còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy thần khí đây hết thảy thật sự là để cho người ta run dậy đến cực điểm. Hiện tại hắn mới phát hiện đây hết thảy lại là điên cùng như vậy. Tô thần loại ánh mắt này cũng lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, ngươi cũng đã đem nơi này làm cho sinh linh đồ thán, chẳng lẽ còn tìm không thấy mấy cái đồ tốt. Nhìn cái này Tô thần nhiều như vậy thần khí, mặt Dương Thần Quân quả thực là hận hàm răng nữa. Nếu như cho mình nhiều đồ như vậy, như vậy trước mắt cái này ba cái căn bản cũng không tại nói xuống. Chỉ tiếc, trận chiến này không có nếu như. Mặt Dương Thần Quân mặc dù muốn nhanh lên đứng lên kết thúc Tô thần, thế nhưng là thân thể của hắn căn bản cũng không cho phép. Liền xem như hắn dễ dụ dễ nào đi nữa, đây hết thệ cũng từ đầu đến cuối sẽ không như ước nguyện của hắn. Mặt Dương Thần Quân tâm tình bây giờ quả thực là không gì sánh được thống khổ nghị không ra trên thế giới này, thế mà lại còn có người như ngươi. Xem ra ngươi còn không chịu cứ như vậy nhận thua a. Ta đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy nhận thua. Mặt Dương Thần Quân nổi phần phẫn nộ, nếu như cứ như vậy thua trận, vậy đơn giản chính là cho cười, ta thật vất vả tu luyện tiến nhập thần vương cảnh giới, nghĩ không ra ngươi lại có thể dựa vào pháp bảo cùng ta cùng rắn. Kỳ thật vậy cũng chỉ bất quá chính là ta pháp bảo một bộ phận. Sau khi nói xong những lời này, Tô Thần lại móc ra mấy chục kiện thần khí trong khoảng thời gian gần nhất này ta vẫn luôn tại thần vương cảnh bên ngoài quanh quần một chỗ, kỳ thật ta cũng cũng sớm đã nghĩ đến muốn phá tịnh, bất quá lần này ta hy vọng có thể dùng chính mình thủ đoạn đến cơ vỡ, cho nên cũng không có tận lực vận dụng những vật này. Xuy. Nhìn xem Tô Thần tiện tay ném ra mấy chục kiện bảo bối, Mạc Dương Thần Quân trợn để hở mắt. Tại Mạc Dương Thần Quân trong lòng cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Mạc Dương Thần Quân là thật không nghĩ tới chính mình thế mà lại còn có một ngày như vậy, nghĩ không ra còn sẽ có loại chuyện này a. Mạc Dương Thần Quân tâm cũng chìm xuống dưới. Qua nhiều năm như vậy, Mật Dương Thần Quân chưa bao giờ từng gặp phải tình huống giống nhau. Hắn là thật khó có thể lý giải được, đây hết thảy đến tột cùng là vì sao. Tô Thần đối với hôm nay trận chiến này lại cảm khái rất nhiều. Hiện tại hắn muốn phá mất Thần Vương Chi Bích, đích thật là không có khả năng giả bên ngoài vật. Thế nhưng là thật đến sinh tử tương bạc thời điểm, thêm ra một kiện thần khí đến, vậy liền nhiều hơn mấy phần phần thắng. Cũng tỷ như nói là vào hôm nay thời khắc thế này, chính mình vẫn thật là là dựa vào Lấy Pháp bảo cho tránh khỏi. Nếu như mình không có món pháp bảo này, sợ rằng sẽ, sẽ bị Mật Dương Thần Quân xé nát. Tô Thần cười một tiếng, Pháp bảo loại vật này với ta mà nói cũng không như có, bất quá ngươi thật giống như rất hâm mộ. Nào chỉ là hâm mộ A4. Không mật dương thần quân tâm lý thật gọi một cái sụ đổ. Qua nhiều năm như vậy. Mật dương thần quân cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể bởi vì loại chuyện này mà bị phá hủy. Tô thần hư hại nhiều pháp bảo như vậy, cho nên cũng không có đả thương cùng bản thể. Hai người bọn họ đổ vào trong vết nước này, lại đều đang tắm thanh quang. Tô thần hoạt động một chút thân thể của mình, xác nhận mình có thể tai chiến. Sau đó tô thần cũng đã đi tới trước mặt của đối phương tuy nói ngươi ra hỏa này thực lực sắc thực phi phạm, bất quá hôm nay ta ngược lại thật ra muốn thử một chút bản lãnh của ngươi. Tô thần loại này cường đại quả thực là vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng. Khi hắn đứng lên giờ khắc này, trên thân càng là mang theo một loại trước nay chưa có lực lượng không nghĩ tới thế mà còn có thể có loại người như ngươi tồn tại. mặt dương thần quân cũng cười. Không thân thiết dương thần quân dáng tươi cười lại có vẻ mười phần đắng chát. Hắn biết mình hiện tại là thua, mà lại là thất bại thảm h Tô thần trực tiếp mượn thần vương chi lực đem mặt dương thần quân một mực vây ở gông xiềng bên trong, chị bằng hiện tại ta muốn vĩnh viễn giễu ngươi, chỉ sợ là không thể làm đến, bất quá ta có thể dạy ngươi vây khốn. Tô thần lộ ra không gì sánh được chân thành. Dù sao hôm nay trận chiến này vốn cũng không có đơn giản như vậy. Chính mình dù nói thế nào cũng bất quá chính là nửa bước thần vương. Luận thực lực hay là mặt khác phương diện, đều cùng đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh đem đối phương phong ấn đằng sau, Tô thần mới từ trong sương ngủ đi ra đào. Nhìn đến Lục Tinh công thành thoại, bên người nữ thần các hoa đường vây quanh, mọi người hào, hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cậu. Dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu?" Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 633, độc chiến thần vương mà Thăng Chi. Chương 633, độc chiến thần vương mà Thăng Chi. Khi Tô Thần đi ra thời điểm, trong nhóm phát ra một trận lại một trận tiếng hoan hô. Tô Thần thân ảnh tựa như là một tôn thần chi về nhà đi, sự tình kết thúc. Tô Thần ánh mắt quả thực là bình tĩnh đến cực điểm. Ta trung quanh tiếng khét chói tai lại bên thai không dứt đối với những người này mà nói. Hôm nay trận chiến này đơn giản chính là gió tanh mưa máu. Tô Thần thân ảnh càng lại như là một trận báo tạp. Hắn ung dung đứng tại chỗ, thần sắc càng lại như vậy sắc bén. Một chọi một, lấy bên thắng đỉnh phòng, độc chiến thần vương mà Thắng Chi. Chiến tích như vậy liền xem như nói ra, chỉ sợ cũng phải để cho người ta không dám tin. Tô Thần chính là có năng lực như vậy, có thể đem như thế không hợp tối thượng một màn biến thành sự thật đây hết thể quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Thái Ức chân nhân tiểu tử này năng lực quả thực là không thể tầm thường so sánh, ta xem như phụ. Ba bốn số không nữ hoa, hôm nay trận chiến này Tô Thần năng lực đã sáng tỏ, hắn có thể độc chiến thần vương. Tại trong lòng của tất cả mọi người, hiện tại cơ hồ đều là sợ hãi như vậy. Trải qua phen này cải biến, mới càng hiện ra bọn hắn chỗ khác biệt, mà những cái kia vẫn luôn tại ước mơ thần vương cảnh giới người, bây giờ mới biết bọn hắn truy tìm có lẽ cũng không nhất định chính xác. Mặc dù thần vương chi cảnh đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng chân chính cường đại là Tô Thần cái này một cô đi bộ nhàn nhã khí thế. Khi Tô Thần tới chỗ này một khắc này, trong ánh mắt càng là tràn ngập sát khí. Hắn giống như cũng không sẽ để ý trời đất sụp đổ, đơn giản chính là đi bộ nhàn nhã. Qua nhiều năm như vậy, liên quan tới thần vương truyền thuyết một mực bên tai không dứt. cho tới bây giờ mọi người mới chính thức thấy được thần vương chi lực. Cho hắn trở lại trong nhóm, những người khác tâm tình càng là phức tạp cực kỳ. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ Tất cả mọi người không nghĩ tới tô thần lại có thể làm được. Năng lực như vậy thực sự để cho người ta điên cuồng. Tô thần nhưng thủy trung đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng ánh mắt càng là lộ ra bá khí như vậy xem ra hôm nay trận chiến này sẽ sẽ kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Tô thần ánh mắt cũng lộ ra không gì sánh được cường thế sau đó mấy ngày nay, ta sẽ cùng ngồi đàm đạo. Đối với tô thần tới nói, bây giờ đây hết thẻ thực sự để cho người ta điên cuồng đã trải qua nhiều như vậy gió tanh mưa máu, mới càng hiện ra tô thần năng lực. Thần vương chi lực, vốn là tuyên cổ ngày nay. Bây giờ Tô Thần ánh mắt cũng làm cho những người khác vì đó rung dậy. Trong đám cường giả cũng nhịn không được tiến lên hỏi thăm, hôm nay trận chiến này thật đúng là để cho người ta không tưởng được, qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng không từng gặp người như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thế gian cường giả vô số, có thể Tô Thần tại cường giả này, Chi Lâm bên trong cũng là một đó như thế. Tô Thần thực lực sát thực không phải tầm thường. Tại mấy người trong lòng cơ hồ đều là điên cùng như vậy. Chỉ có Tô Thần cường đại như thế trải qua hôm nay trận chiến này, ta mới rốt cục lĩnh ngộ đây hết thảy khác biệt. Hoàng đạo mới bắt đầu, thiên địa bắt đầu, chỉ có thiên lực mới có thể vô tận. Đây hết thể quả thực là để cho người ta điên cuồng. Nghĩ không ra bây giờ thế mà còn có thể có loại chuyện này, thật là khiến người ta bùi ngùi mãi thôi. Tô Thần đương nhiên cũng biết đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Gió tanh mưa máu, chỉ bất quá chính là trong chốc lát. Tiểu Bạch nhịn không được bu lại xem ngươi thực lực giống như đã siêu phàm thoát tục. Không sai. Nghe nói như thế, Tô Thần lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn tự thân cảnh giới, sắc thực đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng, nhất là ở dưới loại tình huống này. Tô Thần trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có khí thế. Hắn loại lực lượng này cũng làm cho trong đám người đều cảm giác được nhìn mà phát khiếp ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền có thể lấy năng lực của mình đi độc chiến thần vương, cương giả như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Không sai, có thể đem thực lực tăng lên tới loại cấp bậc này, quả thực là có thể xứng chiến thần. Trong lòng của hắn cũng cảm giác được một trận đau đầu. Dù sao đây hết thể hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Hắn xác thực không nghĩ tới chính mình thế mà lại còn có một ngày như vậy. Một bước này đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Thần vương vĩnh viễn không bao giờ có thể địch. Đây hết thảy càng khiến người ta trong lòng cảm khái bất quá ngươi đến tột cùng là dùng phương thức gì chiến thắng hắn. Đây lịch thể cũng không phải những người khác có thể làm được nha. Tại mọi người tâm lý đều khó tránh khỏi sẽ có nghi vấn như vậy. Dù sao đây cũng không phải là bình thường sự tình. Ai cũng không biết, sau đó đến cùng gặp được cỡ nào tình huống không sai, ngươi mau cùng chúng ta nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tô thần đem những cái kia bị phá hủy thần khí ném xuống đất. Những người khác thấy cảnh này cũng đều có chút điên cuồng ông trời của ta, ngươi thế mà bị hư nhiều như vậy thần khí không? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhiều như vậy đồ tốt, thế mà cứ như vậy bị ngươi tiện tay ném ở nơi này. Trong lòng của bọn hắn đều là kinh ngạc nói không ra lời. Dù sao đây hết thể quả thật làm cho người điên cuồng. Đối với bọn hắn tới nói loại chuyện này càng là không thể tưởng tượng nổi. Tô thần lại có vẻ mời phần bình tĩnh cái này cũng chẳng qua là một bộ phận mà thôi, vì hôm nay trận chiến này, ta thế nhưng là hao phí rất nhiều lực lượng, nếu không chỉ sợ là chết không có chỗ chôn Thái thượng Lao quân như có điều suy nghĩ nhìn xem tô thần. Tại lúc mới bắt đầu nhất, thái thượng Lao quân còn cảm thấy phiền muộn. Hiện tại hắn mới phát hiện cái gì mới là tu luyện chính đạo nói cái gì đều là hư, ở thế giới này cường giả vi tôn, mặc dù hắn là thần vương lại có thể thế nào Có lẽ hắn sẽ nói ngươi còn ba bà quái vật, thế nhưng là ngươi bây giờ vẫn thật là là tiêu diệt hắn. Những người khác nghe đến mấy câu này đều là rất tán thành. Thái thượng lão quân nói không sai, tu luyện cho tới bây giờ đều không coi trọng cái gì khác. Pháp bảo của mình càng nhiều, năng lực càng mạnh, liền tự nhiên càng có được phần thắng nếu như ta muốn đột phá cái này thần vương chi cảnh, chỉ sợ còn không biết phải bao lâu, kế tiếp còn là an tâm ở chỗ này tiếp tục tu luyện đi. Thái thượng Lao quân cũng biết, mình bây giờ xác thực đã không được chọn. Bây giờ loại chuyện này tuyệt đối sẽ không như chính mình dự đoán một dạng. Gió tanh máu. Vậy mà lại tìm tới cửa. Qua nhiều năm như vậy, Bọn hắn đã trải qua vô số khổ chiến với có hôm nay, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều người muốn giết cho sướng. Thân Vương cảnh giới, 2.2 chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vậy thì nhất định phải muốn để mình tại đột phá thời điểm có được nhiều nhất bảo hộ. Thái thượng lão quân tâm tình quả thực là có mấy phần phức tạp qua nhiều năm như vậy, ta một mực chỗ truy tìm đạo cảnh giới, kỳ thật cũng không có tưởng tượng cường đại như vậy, xem ra bây giờ ta đúng là phải làm ra cải biến. Tô Thần cười nhạt một tiếng, kỳ thật thiên hạ này cho tới bây giờ đều không có cái gì chuyện mới mẻ, tất cả mọi thứ đều là thiên định. Tô thần cứ như vậy đi vào đối phương bên người. Trên người hắn cái kia một cố bá khí lực lượng, càng là ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế ở trên lão quân phát hiện Tô Thần lại là khác biệt. Trước đó hắn còn có lòng tin có thể tới là địch. Từ khi Tô Thần chém giết Thần Vương đằng sau, cả người đã đột phá vốn có cảnh giới, đạt đến một cái cường đại hơn cấp độ. Loại tầng thứ này quả thực là những người khác khó có thể tưởng tượng. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất bất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 634, tâm tới, vạn dạng không sợ. Chương 634, tâm dung tới, vạn giảm không sợ. Đồng dạng là thánh giả đỉnh phong, nghĩ không ra chủ nhóm thế mà đã đạt tới loại tình trạng này, quả thực là không thể tưởng tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bội phục đến cực điểm đã từng ta còn có thể nhìn thấy Tô thần bản sự, nhưng đến bây giờ mới thôi, ta thế mà đã đoán không ra sâu cạn của đối phương. Kỳ thai quái thai, lại sẽ có như vậy sự tình. Tại trong lòng của bọn hắn hiện tại cũng là không gì sánh được sợ hãi đây hết thể quả thật làm cho người điên cuồng. Mọi người đồng dạng đều là đang tu luyện. Hiện tại đây hết thể quả thực là để cho người ta bất nhị. Những người khác chỉ sợ là nằm mơ đều không có nghĩ đến. Bọn hắn thế mà còn có thể nhìn thấy một cái chém giết thần vương thánh nhân ngươi khoảng cách thần vương cũng chỉ có cách xa một bước đi, nếu là ngươi muốn vượt qua, chỉ sợ sớm đã đã có thể vượt qua thành công. Thái Ức chân nhân chính mình là nửa bước thần vương. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn luôn vì mình cảnh giới vẫn lấy làm tiêu ngạo. Cho tới bây giờ, Thái Ức chân nhân mới rốt cục minh bạch, cường giả chân chính đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Nếu không phải có loại bản sự này, cũng không một không đến được loại tầng thứ này. Thái Ức chân nhân tâm tình quả thực là sóng cả mãnh liệt nguyên lai ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua mấy cái người như vậy, hôm nay quả thật là mở rộng tầm mắt. Tô thần ánh mắt càng là thâm thúy, thế nhưng là theo đối với loại cảnh giới này càng hiểu hơn trước lúc này, ta vẫn cho là mình đã có đột phá thần vương cảnh giới năng lực, thế nhưng là theo đối với loại cảnh giới này càng hiểu hơn, mới càng thêm biết mình nông cạn. Xem ra trong lòng của ngươi càng có chỗ minh ngộ. Tô thần gật đầu nói, trong khoảng thời gian gần nhất này, ta đích xác là cảm thấy một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, chỉ có hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ mới có thể với cái thế giới này càng hiểu hơn, sau đó ta nhất định phải triệt để say đắm ở trong đó mới được. Có thể nói Tô thần hiện tại quả thực là gạt mây gặp tháng. Trải qua nhiều như vậy cố gắng, Tô thần hiện tại cũng coi là thấy rõ hết rồi Hắn đương nhiên cũng minh bạch đây hết thể đối với mình tới nói đến cùng ý vị như thế nào. Lần sau ngươi làm nhiệm vụ mang ta lên đi. Thái ất chân nhân đối với Tô thần loại phương thức tu luyện này cũng là bội phục đến cực điểm. Mặc dù nói Thái ất chân nhân đã vận dụng thần vương chí lực, thế nhưng là hắn đối với đây hết thể hiển nhiên không có giống Tô thần dễ dàng như vậy. Tô thần loại khí phách này cũng làm cho những người khác điên cuồng, ai cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà còn có thể làm đến trình độ này yên tâm đi. Ngay lúc này, hệ thống lần nữa phân phát nhiệm vụ. Những người khác quả thực là cực kỳ hứng phấn. Mọi người xác thực không nghĩ tới Thế mà còn có thể có loại chuyện này, nghĩ không ra nhanh như vậy là đến, không có mấy món thần khí bản thân, thật đúng là không dám quá phận. Hy vọng ta cũng có thể cốt chúng thần binh lợi khí đi, dù sao như bây giờ cơ hội cũng không nhiều. Những chuyện này thật đúng là đều xem vật khí, cùng mặt khác đều không quan hệ. Tô Thần dơ cánh tay lên, nhẹ nhàng bãi động. Những người khác cũng đều phi thường thức thời an tĩnh lại. Tô Thần hiện tại ánh mắt cũng khóa chặt tại trên người của bọn hắn, sau đó xem trước một chút là cái gì loại hình nhiệm vụ đi, trong khoảng thời gian gần nhất này, nhiệm vụ đúng là càng ngày càng có làm, nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Tại trong lòng của bọn hắn biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là cơ hồ đều nín thở. Vài thập niên trước, tại tinh cầu này Linh thiếu cung bên trong bị vứt bỏ một thiếu niên đối phương bị xem như đồ ăn đi đường. Lúc đầu tất cả mọi người hy vọng hắn chết ở chỗ này, thế nhưng là không nghĩ tới hắn phúc lớn mạng lớn đến phân thượng này không chỉ có không chết, thế mà còn rất tốt sống tiếp được đi. Cái này bị muyền rủa thiếu niên cũng không có ở dưới loại tình huống này tuyệt vọng ngược lại là từng bước một leo lên. Cố sự dạng này quả thực là để cho người ta bùi ngùi mà thôi. Thiếu niên này trong lúc vô tình từ trên vách đá đào móc đến một cái cổ bản. Cái này cổ bản bên trên ghi lại một loại được xưng là Bát Cửu Huyền Công trước. Bởi vì đứa nhỏ này bị vứt bỏ thời điểm đã hiểu chuyện. Thế thế, càng là ở chỗ này chăm học khổ luyện. Hắn đoạn đường này đi tới. Quả thực là Long Đăng mua số. Linh thiếu cung 4 cũng không có chú ý tới hắn tồn tại, lại nghĩ không ra thế mà thật có loại chuyện này xuất hiện. Thế nhưng là thiếu niên này năng lực thật sự là quá xuất chúng, vẻn vẹn tại mấy năm đằng sau liền đã mơ hồ bức vào thánh nhân chi cảnh. Thiên tài chân chính, không ai có thể tại trong vòng mấy năm chưa từng bên trong sinh ra. Hắn mặc dù là vừa mới bắt đầu tu luyện, lại cho thấy loại kia riêng một mọn cỡ thiên cần hiên năng lực càng là ở nơi này đạt được hoàn mỹ như ra. Thất Dạ Tinh nghe nói những chuyện này, nhưng trong lòng phòng Đoản Bất An. Thất giả Tinh tuy là thất cẩn hiên cha đẻ, lại càng là tự tay đem thất cẩn hiên vứt bỏ người. Thất giả Tinh cùng Tiết Tử Dạ chính là linh thiếu cung chủ nhân. Thất giả Tinh mặc dù là cái cường giả tối đỉnh, thế nhưng là Tiết Tử Dạ người nhà lại có được thần vương tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn hắn linh thiếu cung vẫn luôn có được phi thường địa vị siêu nhiên. Thất giả Tinh lúc đó bị một thị nữ hấp dẫn, nhịn không được thu tính đại phát. Cuối cùng cái này tiểu thị nữ thụ thai, sinh ra tới hài tử chính là thất cần hiên. Tiết Tử nghe nói chuyện này đằng sau càng là cực kỳ tức giận. Tiết Tử Dạ cho tới bây giờ đều không có nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy, thế là yêu cầu đem hắn em đi. Cái này Thất Dạ Tinh mặc dù cũng là một cái thánh giả địa phương, nhưng tính tình sắt thực mềm yếu đến cực điểm. Cho tới hôm nay tình trạng này, Thất Dạ Tinh căn bản cũng không dám cùng Tiết Tử Dạ đụng, cho nên chỉ có thể túi đầu xưng thần. Hiện tại Thất Dạ Tinh làm cha ruột, thấy cảnh này càng là cảm giác rất xấu hổ. Hắn cũng biết Tiết Tử Dạ là cái dạng gì tính cách. Nếu như chuyện này bị Tiết Tử Dạ biết, vậy mình tất nhiên là chịu không nổi. Thế là Thất Dạ Tinh không chút do dự đem Thất 340 cẩn hiên mẹ để nuốt lại. Thất Cần Hiên càng dài càng lớn, sâu trong nội tâm phẫn nộ cũng càng nhiều. Bọn hắn trong thế giới này, Lâm Vũ Cung vốn là có được địa vị siêu nhiên. Từng ấy năm tới nay như vậy, cho tới bây giờ đều không có mấy người có thể như vậy. Khi hắn biết mình thân thế đằng sau, Linh Thiếu Cung cũng liền không ngừng mà phái tới sát thủ. Những người này quả thực là để cho người ta điên cuồng. Bây giờ đây hết thể càng làm cho người cảm nhận được một loại trước nay chưa có lực lượng. Tại Thất Cần Hiên thất bại nhiều lần như sát đằng sau, Linh Thiếu Cung càng là phái ra đại lượng sát thủ, thậm chí còn phái ra tử vong chúa. Tiết Tử Dạ đối với Thất Dạ Tinh hành vi càng là phẫn nộ đến cực điểm, lúc trước ta không phải để cho ngươi đem cái này hài tử ư sao? Hiện tại ai cũng biết ta đến tuột cùng đến cỡ nào mất mặt xấu hổ. Thất Dạ Tinh cũng rất bất đắc dĩ ta là thật muốn đem nó ném đi, chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này cũng không cho phép, ngươi để cho ta có thể làm sao? Nhanh đi đem cái này vận rủi chi tử giải quyết rơi, ta hoài nghi hắn rất có thể sẽ phá vỡ chúng ta. Tiết Tử Dạ đối với Thất Dạ Tinh hạ tối hậu thư. Thất Dạ Tinh mặc dù là thất cần cha đẻ, bất quá bây giờ đối với thất cần hiên cũng không có ấy nãy. Nếu Tiết Tử đều đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể đi đạp vào đầu này phong sát chi lộ. Cố sự này, quả thực là để cho người ta phẫn nộ thật sự là một cái tinh khiết trà nam. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần ông. chương 635, hổ dữ không ăn thì con. chương 635, hổ dữ không ăn thì con. Tiểu bạch vốn chính là một cái đối với tình cảm người phần chân thành người. Cho tới bây giờ tình trạng này, tiểu bạch đối với đây hết thể lại là cực kỳ tức giận. Hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy vô dụng nam nhân đối phương cách làm này, đơn giản khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu bạch nghiến răng nghiến lợi cái này thất giả tinh quả thực là quá vô sỉ đi, mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều là chính hắn rời ra ngoài, cho đến bây giờ hắn thế mà đem đây hết thể trách tội tại người khác, làm sao còn có thể có loại rác rời này. Không sai, ra hỏa này quả thực là quá phận. Tại mấy người bọn hắn trong lòng cơ hồ đều là cảm giác như vậy. Tương đối lúc trước cũng là bởi vì tác giả tinh xúc động nhất thời, cho nên mới sẽ có thất cẩn hiên sinh mệnh Mặc dù thất cần hiên sinh mệnh là một sai lầm, thế nhưng là Thất Dạ Tinh lại muốn giết chết chính mình hại tử Hồ giữ không ăn thì còn, thế nhưng là gia hỏa này quả thực là so lão hổ còn muốn càng quá phận. Không sai, loại rắc rưởi này thật sự là nhiều lắm. Trong lòng cung của ta là tức giận như vậy. Dù sao đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, đây hết thảy càng làm cho người bùi ngùi mãi thôi. Tô Thần ánh mắt cũng mười phần bá khí. Kỳ thật hắn cũng biết đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Cho nên Tô Thần cười đối với Tiểu Bạch nói đến đây, Thất Dạ Tinh ngược lại là không có cái gì lợi hại, thế nhưng là tiết tử phía sau sát thực có được gia tộc bọn họ Lao Tổ tông. Tất tử dạ cũng bất quá là một cái nữ nhân rất đáng thương, hiện tại ta nhưng không có ý nghĩ khác, chỉ bất quá chính là muốn giết Tất dạ tinh mà thôi. Nếu như hắn dám ngăn trở ta, đó chính là muốn chết. Nhìn thấy đằng đằng sát khí tiểu Bạch, người khác cũng đều bật cười. Bọn hắn đương nhiên cũng biết đây hết thảy đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao đây hết thảy đơn giản để cho người ta đi cùng. Tiểu Bạch ánh mắt cũng đặt ở trên người của đối phương. Có thể nói tiểu Bạch hiện tại xem như triệt để thấy rõ hết thảy đối với thế giới này đàn ông phụ lòng, hắn càng là gặp một cái đánh một cái. Thái ất chân nhân mặc dù đối với đây hết thảy cũng không cảm giác hứng thú gì, Bất quá hắn cũng biết đây hết thảy đến toan cùng là chuyện gì xảy ra, hôm nay ta cũng muốn muốn xuất thủ, ngươi có thể chiến thắng thần vương, ta lại dựa vào cái gì không thể. Tô Thần gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền để hai người các ngươi làm tiên phong. Thái Ức chân nhân ánh mắt càng là bá khí đến cực điểm. Trong ngáy mắt này, Tô Thần triển hiện ra loại kia cường đại thật sự là để cho người ta điên cuồng trải qua nhiều như vậy đằng sau, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết mình tại trong nơi này chiến đấu không có đơn giản như vậy đi. Bần đạo đã sớm chuẩn bị. Thái Ức chân nhân thực lực quả thực là không thể tưởng tượng. Cả tụi hồ luôn luôn có thể dễ như trở bàn tay đem tất cả mọi người giống tại dưới chân bần đạo đã có rất nhiều năm không có xuất oán, hôm nay lần này tất sẽ để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Thế giới nhiệm vụ. Thất Cần Hiên cũng sớm đã học hữu sở thành, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Thất Dạ Tinh thời điểm, trong lòng hay là một trận bất đắc dĩ. Thất Cần Hiên cũng biết Thất Dạ Tinh đến cùng là ai đây chính là phụ thân của mình. Mặc dù hắn đã từng tàn nhẫn đem chính mình vứt bỏ, thế nhưng là đây hết thảy nhưng thủy Trung đều là như vậy để cho người ta đi cuồng. Hiện tại nói cái gì đều đã không còn cửa rồi. Thất Dạ Tinh Uy phong lẫm lẫm đi vào Thất Cẩn Hiên trước mặt, lúc trước ta cho ngươi đi cho ăn lưng cũng là vì ngươi tốt, ngươi sống sót chính là một sai lầm, cho tới bây giờ tình trạng này, thế mà lại còn cố chấp như thế, làm sao có thể như vậy. Thất Cẩn Hiên nghe nói như thế trong lòng thực là có chút khó chịu. Hắn đúng là không nghĩ tới chính mình đối với phụ thân đến nói lại là như thế không trọng yếu nếu ngài biết ta là của ngài hài tử, hiện tại ta đã đạt đến Thánh Giả đỉnh phong, cũng coi là lợi cho thế giới này chi đỉnh, ngài tại sao phải hạ cách sắt lệ. Khi Thất Cẩn Hiên nhớ tới chính mình bị đối đãi, trong lòng liền không thể thừa nhận. Thất Cẩn thật không nghĩ tới chính mình thế mà lại trở nên như vậy, người người oán trách vô luận như thế nào chính mình cũng không nguyện ý như vậy, Là như vậy tình huống, thật sự là để cho người ta có chút phất tạc. Thất Dạ nghe đến đó, trong lòng cũng là một trận tở dài. Lúc trước chính hắn đúng là phạm vào một cái sai lầm thật lớn, nếu không phải bởi vì cái này, lúc trước cũng không trở thành đến loại tình trạng này. Hiện tại hắn cũng minh bạch chuyện này đối với mình tới nói vốn cũng không có cái gì chỗ trống. Tất cả mọi thứ đều là lỗi của mình, có thể tiết tử Dạ bên kia làm cho quá chặt. Nếu như mình không ở nơi này giải quyết hết tất cần hiên, vậy liền sẽ đắc tội tiết tử Dạ cùng tiết tử Dạ người sau lưng. Thế là Thất giả Tinh Tâm tình cũng lộ ra hết sức phức tạp qua nhiều năm như vậy, ta cũng xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy à. Thất giả Tinh vẻ mặt này, cũng là không gì sánh được điên cuồng. Hắn là thật không nghĩ tới thế mà lại còn có loại sự tình này, người nếu đều đã có thể sống, vậy liền hẳn là học được điệu thấp là người, không nghĩ tới ngươi thế mà còn muốn như thế cao điệu, đây quả thực là lấy hỏa chi đạo. Lúc đầu ta hiện tại cũng đã chết, cũng là bởi vì chính mình cố gắng mới cuối cùng sống đến nay, ngươi mơ tưởng lại để cho ta trở lại ban sơ. Trong ngày mắt này, Thất Cẩn hiên lập tức dâng lên một trận trước này chưa có phẫn nộ. Dù sao hắn đối với những chuyện này cũng sớm đã không thể nhịn được nữa. Tại thời điểm ban sơ ta còn đem ngươi trở thành phụ thân của mình, nhưng bây giờ ngươi làm những chuyện này đơn giản chính là vô sỉ cực kỳ. Thất Cần Hiên đi đến thất giả tính trước mặt, hiện tại cũng đừng nhiều lời nữa, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi tiếp tục ở chỗ này tân dược vật nuôi dạ giả dày. Ngươi cái hải từ lúc này, thật sự là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thất giả Tinh cười đi tới ngươi cho rằng ta kẻ làm phụ thân này không biết ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì sao? Năng lực của ngươi xác thực phi phàm, có thể đến tình trạng này không dễ dàng. Thế nhưng là nếu như ngươi cho rằng chính mình thật sự có thể chiến thắng bi phụ, vậy đơn giản chính là trò cười. Lúc trước nếu đều đã vứt bỏ ta, vậy liền đừng lại luôn mồm coi ta là phụ thân của mình. Trong lòng của ta đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thể đến tổn cùng ý vị như thế nào, đây hết thể càng làm cho người điên cùng. Thất giả Tinh cũng hạ quyết tâm, chính mình lúc trước sinh hạ hài từ này chính là một sai lầm. Được không? Bất quá hắn nghe nói hài từ này là rất trọng tình cảm, đã như vậy, cái kia nói không chừng có thể lợi dụng điểm này. Thất Dạ Tinh cười đối với Thất Cần Hiên nói ra, ngươi liền xem như không vì mình suy nghĩ, cũng hẳn là vì mình mâu thân suy nghĩ. Hiện tại mẹ của ngươi bị tiết tử dạ cho tạm giam ở, nếu như ngươi thật ở chỗ này giết ta mà nói, ngươi thân sinh mẫu thân liền sẽ chết đi, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý vì bản thân chi tư để cho mình mẫu thân chết đi sao? Thất Cẩn Nghiên vẫn luôn cho là mình không có mẫu thân. Nếu có lời của mẫu thân, mẫu thân lại thế nào có thể sẽ như thế đối phó chính mình? Cho tới bây giờ hắn mới biết được nguyên lai mình là có mẫu thân. Chỉ bất quá mẹ của mình cũng nhận liên lụy, thế mà bị hai người kia bắt lại đứng lên. Nghĩ đến những thứ này thần, Thất Cẩn Nghiên liền giận tím mặt ta mới vừa rồi còn cảm thấy là của ta phụ thân, tuy nhiên lại không nghĩ tới ngươi thế mà lại như vậy lang tâm cẩu phế. Thất cần liên loại kia khí phách cũng làm cho những người khác vì đó rung dậy. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 636, bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa. Chương 636, bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa. Đừng nóng giận nha, ngươi bây giờ nếu là cùng ta trở về một chuyến, vậy ngươi mâu thân liền có thể mạng sống. Thất Dạ Tinh cười đến như vậy Ôn Thế nhưng là tại nụ cười này phía sau, lại có được một viên cực kỳ hoán độc tâm. Tiểu Bạch nhìn quả thực là run lấy bảy nghĩ không ra thế mà lại còn có dạng này làm phụ thân, đây hết thể cũng quá đáng đi. Tại trong lòng của bọn hắn quả thực là không gì sánh được điên cuộng. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể có hôm nay. Loại chuyện này thật sự là để cho người ta tuyệt vọng. Bọn hắn là thật không nghĩ tới thế mà lại còn có loại chuyện này phát sinh. Thất Cẩn Hiên cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, chính mình thế mà lại còn có dạng này một cái mâu thân. Cho tới bây giờ mức này. Thất Cẩn Hiên tâm tình cũng thật sự là phức tạp, nếu như ta đi theo ngươi, ngươi có phải hay không liền có thể bông tha mẫu thân của ta. Thất Dạ Tinh cười dù nói thế nào ta cũng là phụ thân của ngươi, làm sao có thể gạt ngươi chứ? Hiện tại tiếp tử Dạ chỉ bất quá chính là muốn ngươi ngay mặt cho hắn một lời giải thích mà thôi, giải thích qua sau ta kẻ làm phụ thân này liền sẽ giúp ngươi. Thất Cẩn Hiên đối với mình phụ thân cũng sớm đã thất vọng, nhưng đến bây giờ tình trạng này, tình huống càng làm cho người bùi hồi mãi thôi. Ai cũng biết những chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào. Toàn bộ linh thiếu cung quả thực là đầm rồng hổ. Một khi đi qua liền có 340 khả năng vạn kiếp bất phục. Bất quả Thất Cẩn Hiên cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới chính mình thế mà còn có mâu thân. Từ nhỏ đã khuyết thiếu phụ mẫu yêu mến Thất Cẩn Hiên, Nam Mơ đều hy vọng có thể nhìn thấy mẹ của mình. Thế là Thất Cẩn Hiên gật đầu nói, đã ngươi nhất định phải dạng này, vậy ta giống như ngươi mong muốn tại Thất Cẩn Hiên tâm lý cũng rõ ràng đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Trải qua những chuyện này đằng sau, Thất Cẩn Hiên mới càng là điên cùng xem ra cho đến bây giờ, ta cũng không có biện pháp lại nói cái gì, vậy ta liền đi theo ngươi. Khi bọn hắn tay chân trong đám người nhìn thấy Thất Cẩn Hiên loại lựa chọn này, trong lòng cũng đều là không gì sánh được cảm khái đứa nhỏ này, đơn giản chính là một cái chí tình trí nghĩa người, lúc đầu cũng không trở thành đến loại tình trạng này, nghĩ không ra thế mà lại biến thành dạng này. Chỉ tiết hắn bày ra một cái họng phụ thân, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Tại trong lòng của bọn hắn cũng cảm giác được không thể tưởng tượng, cái ớt chân nhân cũng là vì thời người hạ người. Tự nhiên giải Thất Cẩn Hiên ý nghĩ cái này, Thất Cẩn Hiên chỉ sợ sẽ là vì mình mâu thân mới có thể đến loại tình trạng này. Đã như vậy, vậy chúng ta lại có thể thế nào? Nhất định phải giúp hắn lần này. Tuyệt đối không thể để cho heo này chó không bằng phụ thân như vậy tiểu bạch đi tới trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có điên của bọn hắn những người này quả thực là quá phận bọn hắn loại khí thế này càng làm cho người đi cùng tô thần cứ như vậy đi tới trước mặt của bọn hắn vậy các người liền đại biểu chúng ta trong nhóm đi cùng bọn hắn thật tốt chiến đấu một trận đi vô luận như thế nào cũng tuyệt không thể làm mất mặt ta người cứ yên tâm đi hai người bọn họ tâm tình bây giờ cũng hết sức phức tạp tận mắt thấy chuyện như vậy đối với bọn hắn trong lòng chung kích quả thực là tổ đ qua nhiều năm như vậy như vậy không bằng heo chó hàng người lại thường thường có thể hoàn hànhbá đạo mà những cái kia chân chính lương thiện chi đồ, lại cuối cùng chỉ có thể ở dưới chân của bọn hắn trầm luân đây hết thảy thật sự là không công bằng đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tất cả mọi người không nguyện ý để chuyện như vậy tái diễn. Tô Thần Hào bất do dự đi tới đối phương bên người. Tại Tô Thần Tâm Lý đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào vậy liền đi thôi. Một bên khác, khi Thất Cẩn Hiên đi theo Thất giả Tình sau khi lại tới đây, liền lập tức cảm giác được đây hết thảy không được bình thường. Có thể nói loại chuyện như vậy thật là để cho người ta điên cuồng. Thất Cẩn Hiên cũng biết đây hết thảy cũng không có mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Các loại đi vào cửa lớn, Thất cẩn Hiên liền lập tức bắt đầu hỏi thăm. Dù sao hắn cũng biết đối phương tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình, thế nhưng là hắn càng muốn biết đối phương trong hồ lô bán đến cùng là thứ gì. Trung quanh nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, bất kỳ chỗ nào đều có, có thể sẽ à, là một trận phong bạo. Thất giả Tinh cũng lộ ra năng đuột của mình. Trải qua thời gian dài như vậy ấp đằng sau, Thất Dạ Tinh hiện tại càng là lấy ra chính mình loại kia trước nay chưa có khí phách đến muốn ở chỗ này, nhìn thấy người mâu thân chỉ sợ là không có hy vọng, bất quá ta kẻ làm phụ thân này thế nhưng là vẫn luôn rất yêu ngươi, sau đó ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một tấm Hắn nói tới những lời này quả thực là đem người chọc tức quá sức. Rõ ràng là một cái làm phụ thân, thế nhưng là hành động lại là như vậy không bằng heo chó. Thất Cẩn Hiên muốn cho là mình tối thiểu có thể ở nơi này nhìn thấy mẫu thân, lại không nghĩ rằng đối phương từ vừa mới bắt đầu liền không có ý nghĩ như vậy. Bây giờ đây hết thảy thực sự làm cho lòng là người bên trong phẫn nộ. Thất Cẩn Hiên cũng không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể bị người như vậy cho lừa gạt đây hết thảy thực sự để cho người ta điên cuồng. Tô Thần hiện tại loại tâm tình này cũng nhận. Dù sao đây hết thảy thật đúng là không phải đơn giản như vậy đã trải qua nhiều chuyện như vậy đằng sau, bọn hắn mới hiểu thêm. Sự tình đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, vô luận là như thế nào gió tanh mưa máu, Thất cẩn Hiên đều muốn giết ra một đường máu đến ta khuyên ngươi hiện tại mau đem mẫu thân của ta cho kêu đến, nếu không ta sẽ viên não các ngươi chết không có chỗ chôn. Khẩu khí thật lớn à, xem ra ngươi đối với thực lực của mình vẫn là không có một cái rõ ràng đoán chừng. Tại mấy người bọn hắn trong lòng, hiện tại cũng đều là không gì sánh được tỉnh táo. Nhất là tại thời điểm như vậy, Thất Dạ tinh càng là để cho tới bọn hắn môn phái này tám đại kim cương, cho nên nói bọn hắn giữa lẫn nhau triển hiện ra loại này cường đại, cũng làm cho những người khác vì đó run rẩy. Loại chuyện này thực sự để cho người ta điên cuồng. Thất Dạ tinh triển hiện ra loại khí phép này, cũng làm cho tất cả mọi người chấn động theo mặc dù nói ngươi là con của ta, bất quá ngươi bây giờ đã ngăn cản con đường của ta, vô luận là từ bất luận cái gì góc độ tới nói, ta kẻ làm phụ thân này cũng không có lại đi giúp cho ngươi đạo lý, hy vọng ngươi đến giới cựu tiền đường quá mức oán hận tại ta. Khi Tất Cần Hiên nghe đến mấy câu này đằng sau, đối với mình phụ thân khinh bị quả thực là to đỉnh. Mặc dù hắn đã sớm biết đối phương vô sĩ, thế nhưng là vào lúc đó chung quy vẫn là đem đối phương coi là nhân vật. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện đây hết thệ căn bản chính là giả. Mọi chuyện cần tiết hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thất Cẩn Liên cười lạnh nói: "Ngươi kẻ làm phụ thân này thật đúng là làm đủ tuyệt, một lòng muốn đem con của mình chém tận giết tuyệt, xem ra chỉ cần ta sống, ngươi liền sẽ không buông tha ta. Chủ yếu là ta không muốn buông tha ngươi." Tiết Tử Dạ cũng xuất hiện ở sau lưng của hắn ở thời điểm này, Tiết Tử Dạ trong ánh mắt càng là tràn đầy băng lãnh. Có thể nói Tiết Tử Dạ mới là Linh Thiếu cung chủ nhân. Sau lưng của Hàn Vương gia chính là Hà môn. Gia tộc lão tổ tông càng là có được vô thượng thần lực. Nhìn đến lục tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường quanh, mọi người hào hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 637, Bần đạo tức đến, càn khôn nhất định. Chương 637, Bần đạo tức đến, càng khôn nhất định. Tiết Tử Dạ đối với bảy đêm tinh hiển nhiên là cũng không yên tâm, cho nên hiện tại mới có thể tự mình tới độc chiến. Tại Tiết Tử Dạ trong lòng cũng sớm đã đem Thất Cẩn Hiên xem như là người chết, có thể nói trải qua nhiều chuyện như vậy đằng sau, Tiết Tử Dạ đối với Thất Cẩn Hiên còn sống rất không hài lòng. Thế là Tiết Tử Dạ nhịn không được cắn răng nghiến lợi nói ra, lúc trước ta liền không để cho ngươi đem con hoang này cho lưu lại, thế nhưng là ngươi không nghe, cho đến bây giờ. Đây hết thể sẽ chỉ làm chính ngươi thụ thương." Bạch Đêm Tinh hiện tại cũng có chút hối hận, làm một cái nam nhân, chính mình lúc trước sẽ chọn an bụng, đúng là quá ngu. Lúc đầu hắn liền không nên như vậy đến bây giờ phân thượng này, đây hết thể mới càng khiến người ta cảm động lây. Mặc kệ những người khác trong lòng đến tột cùng có được dạng gì ý nghĩ, đây đối với chính hắn mà nói ngược lại là mười phần tuyệt vọng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mới có thể càng thêm để hắn hiểu được, đây hết thể đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không, cửa ngươi xuống tới, hôm nay cũng đừng nghĩ sống. Gia tộc bọn họ tám đại thiên vương đồng thời xuất thủ, mắt thấy là phải đem Thất Cẩn Hiên xử lý nhanh lên rừng tay cho ta. Tô Thần trong ánh mắt cũng mang theo một cỗ trước nay chưa có bá khí. Thời khắc mấu chốt hắn trực tiếp dẫn theo trong đám người đổi tới nơi đây chỉ bằng các ngươi thế mà còn dám ở nơi này làm cản, thật sự là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Người đến người nào? Tất tử dạ trong lòng cũng có chút bối rối. Dù sao đây hết thảy cũng không phải chính mình trước đó suy nghĩ đơn giản như vậy. Chính hắn đến tột cùng làm qua cái gì sự tình, chính hắn tâm lý rất rõ ràng. Cũng là bởi vì đã trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, Cho nên cho dù là cho tới bây giờ tình trạng này, Tô Thần ở sâu trong nội tâm cũng là không gì sánh được điên cuồng. Tô Thần loại bản lãnh này càng là ở nơi này đạt được hoàn mỹ rồi ra. Hắn giữa lúc đàm tiếu cũng đã đem những người này tất cả tiến công, toàn bộ đều ngăn cách ở bên ngoài toàn bộ đều lùi xuống cho ta. Tô Thần trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có bác khí. Hắn thở ra một ngụm chọc khí đằng sau, cả người trên người loại lực lượng kia, càng là ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Những người khác quả thực là nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn là thật không nghĩ tới Tô Thần lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Bây giờ Tô Thần làm đây hết thệ càng khiến người ta cảm xúc mấy liệt, ai cũng không biết, sau đó đến cùng nên làm thế nào cho phải. Mà loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có cũng bắt đầu ở nơi này làm tràn. Tô Thần bản chính là vô tình hạ người. Hôm nay đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ nghị không ra chuyện này cuối cùng thế mà còn là sẽ tới loại tình trạng này, hôm nay trận chiến này quả thực là không cách nào quay đầu. Tô Thần bá khí ở chỗ này triệt để phóng thích. Nhìn trên người cái kia một cô vô tình năng lượng, càng làm cho những người khác cảm giác được đi cuồng. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có chuyện như vậy tội tại Tất tử dạ cũng không phải hạ người tầm thường. Qua nhiều năm như vậy, dám can đảm ngàn tại trước mặt mình người đều đã trở thành đất vàng. Gia tộc bọn họ lao tổ tông cũng không phải ăn chay. Trước mắt Tô Thần rõ ràng nhất kẻ đến không thiện. Mặc dù không biết đối phương thật lâu vì sao có được lá gan lớn như vậy. Chẳng qua nếu như cứ như vậy thỏa hiệp, vậy liền vi phạm với gia tộc bọn họ tính tình. Bọn hắn cái này cả một nhà người có thể đủ, cũng sẽ không đối với chuyện như thế này do dự. Hiện tại bọn hắn làm đây hết thảy, càng làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hai thảm vụ. Hiện tại vẻn vẹn nhìn xem đây hết thảy, cũng cảm giác được không thể tưởng tượng. Hắn đương nhiên cũng biết đây hết thảy đến tột cùng là cái dạng gì đạo lý. Nếu như hắn lúc trước đã quyết định không còn nhúng tay việc này, vậy dĩ nhiên liền sẽ không lại nhiều quan. Thế nhưng là Tô Thần nếu đều đã quyết định muốn đem những chuyện này giải quyết, vậy cũng sẽ không ở nơi này lãng phí thời gian. Tô Thần trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có điên cùng đối với những người khác tới nói, đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ai cũng không nghĩ tới Tô Thần còn dám làm như vậy người đến người nào, thế mà dám can đảm như vậy gan to bằng trời. Mấy người bọn hắn cơ hồ là lập tức liền làm. Dù sao đây hết thảy quả thực là lẽ nào lại như vậy, ai cũng không nghĩ tới Hắn thế mà còn dám làm ra chuyện như vậy. Bây giờ đây hết thảy càng là đem người chọc tức quá sức. Ai cũng không biết, loại chuyện này đến cùng ý vị như thế nào ta tới đây chính là vì cứu hắn, chẳng lẽ các ngươi những người này còn dám tại trước mặt của ta làm càng sao? Tô thần loại năng lực này, quả thực là làm cho tất cả mọi người vị trí sinh đến. Những người khác là thật không nghĩ tới thế mà lại còn có người như vậy tồn tại. Tâm tình của bọn hắn càng là phức tạp tới cực điểm, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Tới đây lại là muốn làm gì? Tại trong lòng của bọn hắn đích thật là rất không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Sự tình đều đã đến nước này, càng nói rõ cái này đến cỡ nào đi cùng. Tô thần loại kia khó có thể tưởng tượng khí thế, cũng làm cho những người khác không gì sánh được sợ hãi. Bọn hắn là thật không biết sau đó đến cùng nên làm thế nào cho phải quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà Tô thần loại năng lực này, càng là ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói hắn cho tới bây giờ đều rõ ràng đây hết thảy đối với mình mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Cũng là bởi vì đã trải qua quá nhiều gió tanh mưa máu, mới có thể càng làm cho hắn hiểu được đây hết thảy đến cỡ nào đi cùng. Tô thần ánh mắt khóa chặt tại trên người của đối phương. Vì thật hắn đương nhiên cũng biết chính mình căn bản là không có đến vị Không nếu đều đã tiến hành đến tình trạng này, Vậy lại càng không có quay đầu chỗ trống. Các người đến tột cùng là ai? Hiện nay đây hết thảy, cũng làm cho mấy người bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn xác thực không biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể nói loại chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ bên ngoài người là tay chân trong đám người, lại tới đây thuần túy chính là gặp chuyện bất bình, một đôi này cậu nam nữ hiện tại thế mà còn có thể đem sự tình làm đến tình trạng này, ta ha có thể nhân lượng. Tô Thần không chút do dự đứng tại chỗ tiểu huynh đệ cư yên tâm tốt, hôm nay những chuyện này liền giao cho ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn những người này đến tụt cùng bản sự lớn bao nhiêu bần đạo tức đến, càng khôn nhất định. Trên người hắn loại này cường hãn khí phách, khiến người khác cũng vì đó đi cuồng. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà thật sự có thể có loại chuyện này tồn tại. Tiết tử dạ làm đại gia tộc thành viên, tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Không chi hắn cảm thấy những chuyện này vốn chính là chuyện nhà của mình, chính mình lại há có thể nhân nhượng. Tiết tử dạ nhịn không được cắn răng nghiến lợi nói ra, qua nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ đều không có gặp được người như vậy, nghĩ không ra ngươi thế mà còn có thể có lá gan lớn như vậy dám đi theo ta một bộ này, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình đến cùng là tại ai trước mặt dương ai. Tại tiếp tử dạ trong lòng đúng là cảm thấy một loại trước nay chưa có phẫn nộ, nhất là ở dưới loại tình huống này, đây hết thể để cho người ta đi cuồng. Thất Cẩn Hiên bây giờ lại lộ ra thập phần hưng phấn, dù sao cái này đã coi như là chính mình đại cứu tinh ao. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm xăng niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần đông. Chương 638, lấy mẹ làm vật thế chấp, càng là vô sĩ. Chương 638, lấy mẹ làm vật thế chấp, càng là vô sĩ. Lúc đầu chính mình cơ hồ là nhất định phải chết không nơi táng thân, cũng là bởi vì có Tô thần tồn tại, mới khiến cho hắn có được cơ hội nhiều lắm thật sự là quá tốt rồi. Tại trong lòng của bọn hắn đều là như vậy hưng phấn đây hết thể cũng làm cho người bùi ngùi mãi thôi. Tô thần sắc thực không nghĩ tới, sự tình thế mà còn có thể biến thành dạng này, đây hết thể đích thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi bên ngoài. Tô thần triển hiện ra loại kia cường đại càng làm cho bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không nghĩ tới Tô thần lại là hung hăng như vậy tồn tại nếu là ngươi nguyện ý giúp ta, vậy ta vô cùng cảm kích. Tô thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Trải qua bây giờ những ngày mưa gió đằng sau, hắn mới càng thêm có thể lý giải, đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Tất cả mọi thứ đơn giản chính là ông trời chủ định. Tô Thần ánh mắt tụ tập tại trên người của đối phương 34 số 0. Hắn biết rõ đây hết thể không có chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Nếu đều đã đến nước này, vậy mình thì càng hẳn là minh bạch cái này đến cỡ nào điên của chúng ta thế, nhưng là đến chủ trì công đạo, cái này công đạo hai chữ cũng không dễ dàng, các ngươi cũng nên cẩn thận. Tiết Tử Dạ nở nụ cười, thế nhưng là ánh mắt kiếp nhưng bây giờ là có mấy phần bá khí. Thất Dạ tinh mắt thấy con của mình muốn bị giết đi. Cả người càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Hắn xác thực không nghĩ tới những chuyện này thế mà còn có thể tiến hành đến tình trạng này. Thất giả tinh ở sâu trong nội tâm quả thực là phẫn nộ đến cực điểm thật sự là lẽ nào lại như vậy à, ta nguyên lai còn tưởng rằng trên thế giới này không nên có như vậy người ngu xuẩn nhưng bây giờ ta phát hiện chính mình thật sự là quá đề cao các ngươi. Thất giả tinh hiện tại nghĩ tới đây hết thảy trong lòng cũng cảm giác được phiền mượn. Là không nghĩ tới chính mình đi giải quyết con của mình, thế mà còn có thể gây nên công phẫn. Trước mắt Tô Thần rõ ràng chính là muốn đến vì mình hài tử chủ trì công đạo Thế nhưng là cái này Tất Cẩn Yên dù sao cũng là con của mình, chính mình nguyện ý để hắn sinh hắn liền sinh, nguyện ý để hắn chết hắn liền chết. Bây giờ đối phương lại còn có thể đến tình trạng này, thật là khiến người ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi ta ở chỗ này cũng chính là tại xử trí con của mình, ngươi bây giờ làm gì nhất định phải chặn ngang một gậy này, chẳng lẽ nói liền nhất định để những chuyện này trở nên như vậy buồn nôn mới được sao? Chớ đi theo ta một bộ này giả mù sa mưa bộ dáng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đến tụt cùng suy nghĩ cái gì sao? Tại Tô Thần tâm lý quả thực là cực kỳ tức giận. Hắn đúng là không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể nói lời như vậy. Bây giờ loại chuyện này càng khiến người ta cảm giác được điên cuồng. Những người khác xác thực không có Tô Thần loại khí phách này, mà bây giờ những tình huống này cũng làm cho những người khác cảm giác được không thể làm gì, ai cũng không biết nên như thế nào cho phải. Tô Thần đem ánh mắt tụ tập tại Tiết Tử Dạ trên thân chúng ta lần này là đến chủ trì công đạo, nếu như các ngươi biết đây hết thể phải làm như thế nào, vậy liền nhanh đẩy một chút, nếu không chỉ sợ là sẽ chết không nơi táng thân. Khẩu khí thật lớn a, nghe ngươi nói những lời này quả thực là trò cười. Tiết Tử Dạ nổi giận đùng đùng quay người nhìn xem tất Dạ Tinh nói ra, người hắn tử kia làm sao còn đứng ở chỗ này lấy? Vô luận như thế nào ngươi cũng nên xuất ra cái khí phách đến để hắn nhìn xem bản lãnh của ngươi đi. Nghe đến mấy câu này, Thất giả Tinh mới như ở trong ngục mới tỉnh. Kỳ thật Thất giả Tinh cũng biết đây hết thảy đến toột cùng ý vị như thế nào. Lúc đầu hắn là hy vọng có thể ở chỗ này đại nghĩa di thần, nhưng bây giờ loại chuyện này thật đúng là không phải mình suy nghĩ đơn giản như vậy đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, hắn mới hiểu được đây hết thảy đáng sợ đến cỡ nào. Tô Thần hiện tại trong ánh mắt, cũng mang theo cái kia cỗ trước nay chưa có khí thế trải qua hôm nay trận chiến này, tất cả mọi thứ mới xem như số đổ Tô Thần năng lực càng là đạt được hoàn mỹ thể hiện. Khi hắn đứng lên một khắc này, ánh mắt càng là mang theo một cỗ sát khí. Thất Dạ Tinh cũng quyết định dùng phương thức của mình đến giải quyết vấn đề. Trong nháy mắt này, Thất Dạ Tinh ánh mắt quả thực là tràn đầy đến cuồng. Hắn không chút do dự lao đến. Khói mù kia ánh mắt phía sau cũng mang theo một cỗ khó có thể tưởng tượng khí diễm. Tô Thần thấy cảnh này, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy bối rối. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng loại chuyện này đến cùng ý vị như thế nào tiểu Bạch, đối thủ này liền giao cho ngươi đi. Có ta ở đây ngươi cứ yên tâm tốt. Tiểu Bạch ánh mắt cũng mang theo một cỗ trước nay chưa có khí thế. Trải qua hôm nay trận chiến này, thị phi thành bại cũng sớm đã nhất định. Diều Bạch quay người nhìn xem Thất giả Tinh nói ra, "Ta là thật không nghĩ tới trên thế giới này thế mà lại còn có người bực này đồ vô sỉ, chẳng lẽ nhất định phải đem con của mình bức tử mới tính kết thúc sao? Nghĩ không ra ngươi lại có thể vô sỉ như vậy." Thất giả Tinh cười ha ha không cần ở chỗ này đi cường điệu, hắn đến tụt cùng là ai, vô luận dù nói thế nào cũng bất quá chính là một đứa bé mà thôi. Thất giả Tinh cơ hội là không chút do dự đứng lên không. Cái kia một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, thật sự là để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hắn triển hiện ra loại lực lượng này quá làm cho người ta điên cuồng đây hết thảy là thật là không đơn giản. Thất giả tinh trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có sát khí lúc trước ta nên đem cái này hài tử rất chết chỉ bất qua lúc đó ta thật sự là quá mức mềm lòng thế là trong lúc nhất thời cự nhân đủ thành dạng này lại họa hiện tại nhớ tới đều sẽ để cho ta càng thêm hối hận nghe đến mấy câu này thất tất hiên siết chặt nắm đấm thất Cẩn hiên là thật không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể làm được ra chuyện như vậy nhất là vào hôm nay thời khắc như vậy hắn càng là cảm thấy một loại trần chủ nhục nhã chính mình người phụ thân này thật đúng là quá mất mặt qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đặc biệt bội phục phụ thần lại là một cái mười phầnngu xuẩn Mỗi khi nhớ tới đây hết thảy, cũng là người ta bùi ngùi mãi thôi, hôm nay liền xem như trả bất cứ giá nào, ta cũng nhất định phải mang ta đi Moscow. Tại thời khắc này, Thất Cẩn Liên trong ánh mắt đã không có mặt khác dục vọng, chỉ còn lại có một loại trước nay chưa có điên cuồng. Hắn đương nhiên cũng biết chính mình không có cách nào quay đầu, vô luận đến tột cùng là bao nhiêu gió tanh mưa máu, chính mình cũng nhất định phải cứu vớt mẹ của mình. Tiết Tử Dạ cười lạnh, ta 2.2 xem như đã nhìn ra, ngươi tiểu tử này cũng không đơn giản, thế mà còn có thể tìm tới nhiều người như vậy giúp ngươi ngược lại là thật không dễ dàng, chỉ tiếc ngươi bây giờ nhất định sẽ thất bại. Tiết Tử phi thường bình tĩnh, Dù sao hắn biết rõ đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào đã trải qua nhiều chuyện như vậy đằng sau, mới có thể để hắn rõ ràng hơn đây hết thảy không có đơn giản như vậy chúng ta sẽ giúp ngươi. Tiểu Bạch cảm giác đối phương thật sự là quá đáng thương, thế là không chút do dự đứng dậy. Tại tiểu Bạch tâm lý đương nhiên muốn giải quyết triệt để những người này, bọn hắn những người này mặc dù nhìn đích thật là không giống bình thường, nhưng kỳ thật bất quá chỉ là một đám giác rưởi mà thôi. Tiểu Bạch ánh mắt lộ ra 10 phần thuần túy sau đó ngươi hoàn toàn có thể đem nơi này giao cho chúng ta, chúng ta tất nhiên có thể làm cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Thiên Không Sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên dài. Trong nời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, hạ cứ phải con ròng, cháu giống. Tha thứ, là một loại Mỹ Đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. chương 639, thay nhau ra trận, không chết không thôi. chương 639, thay nhau ra trận, không chết không thôi. Rõ ràng đã đạt đến thần vương cảnh giới, vẫn còn có thể vô sỉ như vậy. Hành động như vậy quả thực là đã chạm đến ranh giới cuối cùng. Qua nhiều năm như vậy, không có mấy người có thể ác tâm như vậy mấy vị có thể nhất định phải qua chừng, trước mắt tiết tử dạ cũng không phải là dễ chơi ở yên tâm đi, coi như hắn là thiên vương lão tử, hiện tại cũng tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Dù sao nhà mình lão tổ tông địa vị không thể nghịch. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đem Thất Cẩn Hiên xem như là sĩ đụng. Trước mắt thất giả tinh càng là không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Người trước mắt thế mà còn dám trước mặt mình nói khoác mà không biết ngược, cái kia nhất định là chưa nghe nói qua nhà bọn hắn lão tổ tông danh hảo. Nếu là đối phương thật nghe nói đây hết thảy, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy ngây thơ từ đầu tới con mụ điên ngược lại là có mấy phần tư sắc, bất quá ngươi muốn coi là chồng cậy vào chính mình chút thực lực ấy liền có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Vậy có phải hay không có chút quá ngu xuẩn. Trong lòng của nàng quả thực là cực kỳ hưng phấn. Tiết Tử Dạ trời sinh chính là tính cách như vậy. Làm gia đình giàu có tử đệ. Tiết Tử Dạ đương nhiên sẽ không sợ sự tình đừng nói các ngươi thực lực của những người này vốn là không tính cái gì, coi như thực lực của các ngươi mạnh không hơn rất thì phải làm thế nào đây. Ta lão tổ tông thế nhưng là có thần vương chí lực, các ngươi những người này chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Tiếp Tử Dạ 10 phần tự tin. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người đều đã từng chết trước mặt mình. Những người kia cũng là không quen nhìn chính mình ngang ngược can thế nhưng là vậy thì thế nào? chính mình còn sống quẻ re, mà đối phương lại cũng sớm đã trở thành hoa cúc xế chiều đây hết thể đủ để chứng minh năng lực của mình. Thế là Tiết Tử Dạ vinh vang đáp ý đối với thất cần nhiếc quát, ngươi đổ vô dụng này, hiện tại thế mà còn là cái dạng kia hiện tại chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là xấu hổ sao? Phu nhân yên tâm, những chuyện này nếu toàn bộ đều là lỗi của ta, vậy ta liền nhất định sẽ dùng năng lực của mình đi bù đắp. Ngươi tốt nhất có thể lên bù, nếu không ta tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Tại Tiết Tử Dạ trong lòng cũng sớm đã không có đúng sai, sẽ chỉ cân nhắc tâm tình của mình độc phụ này. Tiểu Bạch Nhãn nhìn xem người một nhà này điên cuồng như vậy, cũng sớm đã không nhịn nổi nếu đều đã dạng này, vậy ta cũng chỉ phải để cho các ngươi người một nhà biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tiểu Bạch trong nháy mắt này liền cho thấy chính mình siêu nhân thân thể. Có thể nói tiểu Bạch triển hiện ra loại này cường đại, quả thực là để cho người ta đi cùng. Thất Dạ Tinh mắt thấy chỗ rửa của mình muốn bị đánh bại, trong lòng lập tức khủng hoảng từ đâu tới bất phụ. Lại dám đối ta lão bà xuất thủ, ai cho người mặt? Cái này Thất Dạ Tinh tại đối mặt chính mình con ruột thời điểm, thoạt nhìn như là cái phế vật, thế nhưng là một khi động thủ năng lực cũng là phi phàm. Trong nháy mắt này, Thất Dạ Tinh trong mắt cũng mang theo một cỗ không thể tưởng tượng khí diễm. Tại trên bàn tay của hắn dâng lên một cố không có gì sánh kịp khí tức, phản phất có thể đem thế giới này nóng lửa. Cái kia cô thuần túy lực lượng hỏa diễm triệt để bộc phát đối với những người khác tới nói đây hết thảy đơn giản để cho người ta điên cùng. Liền ngay cả trong đám người cũng đều kinh ngạc tại Thất giả Tinh Cường Đại Nghị không ra ra hỏa này thực lực dĩ nhiên như thế cường đại, xem ra trước đó thật đúng là xem thường hắn, mọi người lúc này mới ý thức được. Sự tình không hề giống bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Trước mắt phát sinh đây hết thảy, thực sự để cho người ta cả hãi. Thất Dạ Tinh nghe đến mấy câu này, đằng sau trực tiếp miệng nở cười. Tại thất giả tinh trong lòng cũng sẽ không bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền e ngại. Liền xem như con của mình, hắn cũng có thể đại nghĩa di thân, người làm sao lại quan tâm cái này qua nhiều năm như vậy lao tử cho tới bây giờ đều không có sợ qua, các ngươi cho là mình xem như cái thứ gì, thế mà còn dám ở chỗ này cùng ta làm cản. Thất cần hiên nhìn thấy đây hết thể tâm triệt để lạnh. Làm một cái hài tử. Hắn đối với mình phụ thân hiện tại xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Nam nhân này đơn giản chính là một cái lanh huyết vô tình hôn đàn. Không chỉ có dùng mẹ của mình uy hiếp chính mình thế mà còn có thể làm ra loại này không bằng heo cho sự tình ta cho tới nay đều đem ngươi trở thành là của ta phụ thân, thế nhưng là ngươi bây giờ loại này hành động, quả thực là để cho người ta chỗ chén, ta cũng không có biện pháp lại đem ngươi loại rác rưởi này xem như là phụ thân rồi. Thất Cần Hiên ánh mắt quả thực là kiên định đến cực điểm. Thất giả Tinh lại có vẻ rất không thèm để ý lúc trước ngươi cũng chỉ bất quá chỉ là ta một sai lầm mà thôi, ngươi cho rằng ta liền muốn để ngươi làm con của ta sao? Ngươi đừng có nằm ngốc. Thất giả Tinh tu hành chính là thuần túy nhất lực lượng mà diễm. Qua nhiều năm như vậy, Thất Dạ Tinh cơ hồ một mực đạt lực đi thực lực chân thật của mình chính là tại dấu tải, có thể thất dạ tinh cũng biết Tiết tử dạ đối với mình trợ giúp đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Nếu như Tiết tử dạ sinh khí, như vậy mình tại trong nơi này tất cả mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Chính mình mặc dù cũng không yêu Tiết tử dạ, chỉ là đem Tiết tử dạ xem như công cụ, có thể tối thiểu đây là một cái rất hữu dụng công cụ. Mà trước mắt con riêng này cũng sớm đã vô dụng. Vô dụng cũng chỉ có thể bị xem như là phế vật. Nếu đều đã biến thành dạng này, cái kia lại đi dạng những cái được gọi là ôn nu cũng hoàn toàn không có ý nghĩa đi chớ đi, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là liệt diễm phân thiên. Thân thể của hắn phát ra một trận gần như điên cuồng gào thét, lấy hắn làm tâm điểm tạo thành một cái cự đại ma quật. Một loại kia không có gì sánh kịp lực lượng, không ngừng ở chỗ này tàn phá bờ bãi. Phá hủy hết thệ khí thế sen lẫn không khí sụp đổ âm thanh 340 hắn chô giấy lên hừng hực liên hỏa, thế mà để không khí xung quanh đều sụp đổ. Tiết Tử Dạ thấy cảnh này cũng là vô cùng hài lòng. Dù sao đây chính là nam nhân của mình, thực lực của đối phương cường hát như vậy, cũng làm cho Tiết Tử Dạ cảm giác mình không có nhìn lầm người, hiện tại ngươi phải biết nam nhân của ta đến cùng có bản lĩnh gì đi, giống các ngươi ngu như vậy ra hỏa, thế mà còn muốn dùng phương thức như vậy tới đối phó hắn quả thực là trò cười. Cái này ngập trời liệt diễm trực tiếp đem Tiểu Bạch cùng Thất Cẩn Hiên đều giam ở trong đó, những người khác tâm tình càng là không gì sánh được sợ hãi. Dù sao đây hết thảy quả thật làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả Trư Bát Giới cũng không nhịn được trầm xuống tâm đi, hiện tại tình huống này có chút không bình thường a, nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói chẳng phải là muốn hỏng. Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù ta không thích con lợn này, bất quá hắn nói không sai. Nói ai là heo đâu? Mắt thấy hai người kia lại phải ầm ĩ lên, Tô Thần vội vàng khuyên can cũng đừng ở chỗ này giọng khách dám giọng chủ. Chẳng lẽ ngươi có chút nào lo lắng sao? Đông Hoàng Thái nhất đi tới, cái này tất giả tinh thực lực không tầm thường, hẳn là cũng có nửa bước thần Vương. Đối với bọn hắn tới nói cảnh giới dạng này đã cũng không phải là cao không thể chạm. Tiểu Bạch hiện tại cũng cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia thánh giả địa phong, cũng là bởi vì chính hắn cũng đã trải qua nhiều như vậy cái biến, cho nên mới hiểu thêm bước ten chốt đến tuột cũng có bao nhiêu khó. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vây quanh, mọi người hào hào thỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 640, liệt diễm mặt trời, thiêu đốt hết thảy. Chương 640, liệt diễm mặt trời, thiêu đốt hết thảy. Chỉ cần có thể nhìn thấy thần vương cảnh giới mở cửa, liền có cơ hội nghịch tiên cải bệnh. Qua nhiều năm như vậy, Tiểu Bạch cho tới bây giờ đều không có giống trong khoảng thời gian gần nhất này vui mừng như vậy qua. Có thể nói khi hắn nhìn thấy loại kia chí cao vô thượng cảnh giới đang ở trước mắt thời điểm, trong lòng chỉ có vui sướng đó là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng, hôm nay trận chiến này chính là ngươi và ta quyết đấu đỉnh cao, sau đó không có người có thể trở ngại. Tại trong lòng của bọn hắn kỳ thật cũng đều rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng có bao nhiêu khó. Có thể tiến vào loại cảnh giới này người, mỗi một cái đều có thể nói là hạng người vô địch. Vô luận sau đó đến cùng phát sinh cái gì, một trận chiến không thể tránh né. Bảy đêm tinh nộ khí trùng thiên nhìn trước mắt mấy người này, sắc ý trong lòng càng là không ngừng lan tràn các ngươi những này ngu xuẩn thăng hề, chỉ vì nghe được con của ta mấy câu ngữ liền có thể như vậy ngu xuẩn, thật sự là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Liệt diễm mặt trời, có thể nói, bảy đêm tinh lực lượng hỏa diễm sát thực đạt đến đỉnh phong. Hắn chố bước lên ra cái này, một cỗ nồng đậm viên hỏa khí tức phất có thể thôn hết thảy đối với những người khác tới nói. Năng lực như vậy thật sự là quá điên cuồng. Tiểu Bạch dù nói thế nào cũng là thủy linh chi lực. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng, loại chuyện này cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là khát nước ba ngày. Trong nháy mắt này, Tiểu Bạch đem ngón tay của mình nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Mà cái kia một cỗ ngập trời lực lượng, cơ hội là trong khoảnh khắc liền đã đập vào mặt. Không thể tưởng tượng sát khí bên trong tựa hồ cũng mang theo một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thái thượng lão quân có chút không làm rõ ràng được, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá sau đó hắn liền phát hiện sự tình không được bình thường giống như có nước từ trên trời mà đến, chẳng lẽ nói thật có loại sự tình này sao? Trong lòng của hắn sắc thực e ngại đến cực điểm. Dù sao đây hết thảy hoàn toàn vượt qua tưởng tượng đông hoàng thái nhất bừng tỉnh đại ngộ ta mới vừa rồi còn đang nghi ngờ, hắn đến tột cùng vì sao muốn như vậy? Hiện tại ta mới rốt cục thấy rõ, nguyên lai like hắn thế mà dẫn động ngân hà chi thủy, chắc không được có thể có được bực này ngập trời khí diễm. Mấy người này bây giờ mới biết, đây hết thảy lại là điên cùng như vậy. Sợ hãi không ngừng xâm nhập nơi này hết thảy. Ngân hà chi thủy phản phất từ trên trời mà đến. Cái kia một cú không có gì sánh kịp khí diễm phảng phất muốn đem thế giới này nhóm lửa đối với những người khác tới nói đây hết thảy quả thực là quá mức điên cuồng. Mới vừa rồi còn dâng lên quần quật liệt diễm dương chiếc ngân hà chi thủy đủ sôi. Hai luồng chân khí ở trên bầu trời vừa đi vừa về khoáy động thanh thế, quả thực là trấn tiên động địa. Hôm nay trận chiến này mới là định phong chi chiến. Thủy Hỏa bất dung hôm nay liền nhìn xem là ma cao một thức hay là đạo cao một trượng. Tiểu Bạch cười ha ha. Dù sao nàng chỗ trộm lấy chính là ngân hà chi thủy. Cái này lưu loát thủy nguyên tố quả thực là không giữ lại chút nào ở nơi này không ngừng phong thích. Mà cái kia một cỗ trước nay chưa có lực lượng cũng ở nơi đây hiện ra không gì sánh được điên cuồng. Khi hắn quyết định vận dụng một chiêu này thời điểm, liền không có nghĩ tôi muốn ẩn tàng thứ gì. Nàng đương nhiên cũng rõ ràng, hôm nay trận chiến này tuyệt không phải là bình thường thật không nghĩ tới tiểu bạch cảnh giới thế mà đã đạt đến loại tầm thứ này. Tại mấy người bọn hắn tâm lý hiện tại cũng là bội phục không thôi. Người trước mắt mặc dù nhìn cũng không có cái gì chỗ tầm thường, nhưng đạo pháp sát thực tinh thâm. Càng là bị bọn hắn mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Bây giờ đây hết thể quả thật làm cho người không thể làm gì Thất Cẩn Hiên thấy thế càng là hương phấn Nghị không ra thực lực của các ngươi thế mà mạnh như vậy, ta quỷ chết này lao cha năng lực xem như tam giới có, trừ gia tộc bọn họ cái kia láo tổ tông bên ngoài, không ai có thể chống lại, nghĩ không ra các ngươi thế mà thật sự có thể làm được. Tô thần đứng chắp tay đối với kết quả như vậy rất là lạnh nhạt cha ngươi năng lực ở chỗ này cũng muốn là không tính là cái gì. Tại tô thần trong lòng rất rõ ràng đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Cũng là bởi vì đã trải qua những cái kia gian nan hiểm trở, mới có kết quả như vậy. Chuyện cho tới bây giờ đây hết thảy quả thật làm cho người không gì sánh được cảm khái xem ra trước đó những chuyện kia cũng không có ảnh hưởng nhỏ trắng một viên đạo tâm. Tiểu Bạch đối với mình loại phát huynh này cũng lộ ra thập phần hứng phấn từ hôm nay trở đi, người ta sẽ bay lượn tại trên 9 tầng trời. Giữa hai người xung đột còn đang tiếp tục, bởi vì cái gọi là thủy hỏa bất dung. Thế nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cái này 7 đêm tinh cũng sớm đã sắp không chịu được nổi. 7 đêm tinh thực lực mặc dù cũng được xưng tụng không phải là so bình thường, thế nhưng là cùng hắn so sánh kỳ thật còn kém rất xa. Nhất là dưới loại tình huống này. Hôm nay trận chiến này quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng Từ khi bảy đem tinh linh mộ lực lượng hỏa diễm sau, năng lực của hắn cho tới bây giờ đều không có bị nghi ngờ qua. Chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi. Cho dù là ở thế giới này phía trên, hắn duy nhất sợ sệt cũng chỉ có Tiết Tử Dạ trong nhà lao tổ tông mà thôi. Những người khác vô luận là từ cảnh giới hay là mặt khác phương diện, hoàn toàn không có cách nào cùng hắn đánh đồng. Thế nhưng là trước mắt phát sinh đây hết thảy lại cũng không là có chuyện như vậy. Hắn phát hiện chính mình trước đó hết thảy toàn bộ cũng chỉ là tưởng tượng. Trước mắt người này rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nghĩ không ra lại có thể dẫn động thượng thương chi thủy, người đến cùng là ai? Bảy đêm tinh đã đến nọ mạnh hết à. Liền ngay cả chính hắn đều có thể cảm giác được sự yếu đuối của chính mình đây hết thảy đơn giản tựa như là một trận phong bạo. Cho tới bây giờ tình trạng này, chính mình lại là mua dây buộc mình, trung quanh khắp nơi đều là bảnh chướng thủy nguyên tố, thế mà đem trên người mình lực lượng hỏa diễm cho thiêu đốt. Hắn cũng không biết sau đó đến cùng phải làm như thế nào. Trong lòng ngụy khuất càng là tột đỉnh làm sao có thể chứ. Bảy đêm tinh vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm, thế mà cứ như vậy bị vô biên ngân hà chi thủy bao vây. Những hỏa diễm kia cơ hồ đều không còn sót lại chút gì. Thẳng đến hắn liều sạch chính mình chân nguyên chi lực, cũng vẫn không có thể đạt được thắng lợi. Hôm nay trận chiến này thật gọi, được không? Người bùi ngùi mãi thôi. Chính hắn là thật, không nghĩ tới thế mà lại còn có loại chuyện này phát sinh. Mà Tô thần năng lực nhưng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nhất là ở dưới loại tình huống này, Tô thần ánh mắt càng là lộ ra sát khí bức người như là đã thu hoạch được tự phòng, vậy liền có thể đem người này xử lý. Tiết Tử Dạ nghe nói như thế, không khỏi vì mình lão công lo lắng các người lại dám đối ta lão công đập thủ, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Tiết Tử Dạ là Tam giới đại tiểu thư, lúc trước lựa chọn nam nhân này, cũng chính là nhìn trúng trên người hắn loại tiềm lực này. Mặc dù bảy đêm tính đã từng phạm qua sai lầm, Bất quá vẫn là trong nội tâm nàng tình cảm chân thành thần. Nghe được trước mắt nam nhân này râm ba câu ở giữa liền muốn quyết định sinh tử của hắn, tiết tử dạ quả thực là triệt để nổi giận. Tiết tử dạ thật sự là không thể nào tiếp thu được. Bây giờ đây hết thể quả thực là lẽ nào lại như vậy. Tiết tử dạ tức giận rút kiếm hướng lên trời, chuẩn bị tham dự trận chiến này. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần đông. Chương 641, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Chương 641, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Chúng ta người tiết ra mãi mãi cũng không thể lại khiến người khác phản quyết. Ta nhìn ngươi là quá đễ cao bản thân. Ngay tại loại tình huống này, Tô Thần Hào bất do dự xuất hiện. Thân ảnh của hắn tựa như là một cơn bão một dạng. Nhất là ở dưới loại tình huống này, Tô Thần cứ như vậy đứng ngạo nghễ tại đám mây ánh mắt hùng hổ dọa người, phàm vật có thể trấn nhiếp quân hùng. Tất tử dạ bị Tô Thần khí thế trấn nhiếp, căn bản cũng không dám lại hướng về phía trước ngươi cũng đã biết ta gia tộc lão tổ tông năng lực sao? Nếu là thần vương giận dữ, coi như ngươi chết không có chỗ chôn cũng khó có thể hoàn lại. Giống hắn loại người này luôn luôn đều là như vậy. Muốn nói hắn thật sự có bản lãnh gì, thế thì cũng chưa chắc đơn giản chính là đánh lấy trưởng đối năng lực giả danh lừa bịp. Tô thần đối với dạng này hành vi tương đương kinh thường. Qua nhiều năm như vậy, tô thần cũng đã gặp không ít loại người này. Hắn đương nhiên sẽ không đem loại người này để vào mắt người cùng mình trượng phu cũng bất quá chính là cấu kết với nhau làm việc xấu mà thôi, cho tới bây giờ tình trạng này, thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng, thật sự coi chính mình là nhân vật nào sao. Tô thần bá khí quả thực là khó mà ức chế ở dưới loại tình huống này, ánh mắt của hắn quả thực là duệ lợi như ưng chuẩn qua nhiều năm như vậy, 340 ta giết chết thần vương cũng không phải số ít, hôm nay đừng nói là hai người các ngươi lỗ hổ muốn ở chỗ này làm sảng làm bậy, coi như các ngươi lão tổ tông đích thân đến cũng tất nhiên bất lực. Tiết tử dạ thực lực cùng Tô thần sát thực có khoảng cách. Trong ngáy mắt này, Tiết tử dạ liền bị Tô thần trực tiếp truy bay ngàn mét, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Xuy. Tô thần nắm đấm quả thực là nặng tựa ngàn cân đối Tiết tử thần thậm chí đều không có sự suất bất luận cái gì thần thuật, vẻn vẹn chính là dùng thân thể của mình chống lại. Chỉ có như vậy chiêu thức, nhưng cũng đầy đủ làm cho đối phương tại dưới chân của mình châm luân. Tô thần năng lực quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Thất giả Tinh cũng không nghĩ tới, bởi vì nhà mình tiểu xúc sinh thế mà lại để cho mình chết không có chỗ chôn. Hắn cũng coi là đã nhìn ra. Trước mắt Tô thần nhưng không có hắn tưởng tượng mềm yếu như vậy. Nhất là dưới loại tình huống này, đối phương triển hiện ra cái này một cô bá khí để cho người ta không thể tưởng tượng. Thất giả Tinh hiện tại là thật luôn cuống. Với hắn mà nói đây hết thể thực sự để cho người ta chấn kinh. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Càng không có nghĩ tới đây hết thảy lại là như Này phụ tạc ngươi tên tiểu súc sinh này, nếu không phải vì ngươi, hai người chúng ta cũng không trở thành một mình mạo hiểm, đây chính là ngươi là con chi đạm sao? Hai chúng ta nếu là chết, vậy mẫu thân cũng tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Nghe đến đó, Thất cẩn Liên thật sợ hãi. Mặc dù những người này là hắn đi tìm tới, thế nhưng là mẹ của mình hắn lại không thể mặc kệ. Dù sao mẫu thân đã từng chịu nhiều như vậy khổ, hiện tại còn bị tất giả tinh giam lòng vào trong đó. Nếu như cứ như vậy chết đi, vậy đối phương cả đời này cũng quá thảm rồi. Chỉ là nhớ tới những này, liên đệ trong lòng của hắn rất không phải mái. Phận làm con đương nhiên hy vọng mẹ của mình có thể khỏe mạnh trở vào chỉ tiết tình huống hiện tại lại cũng không là như thế này. Cho tới bây giờ hắn mới biết được đây hết thảy đối với mình mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Mắt thấy Tô Thần liền muốn hạ sát thủ. Thất Cẩn Nhiên vội vàng chạy tới quỷ gối Tô Thần trước mặt, anh hùng có thể ngàn bạn không có khả năng cứ như vậy giết bọn hắn, ta thân sinh mẫu thân thân phân thấp, hiện tại còn bị bọn hắn khống chế trong tay, nếu như ngài cứ như vậy giết bọn hắn, mẫu thân của ta chỉ sợ là không còn có đường sống. Nghe nói như thế, Tô Thần trong lòng cũng 10 phần cảm khái. Ta đương nhiên cũng biết đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Tương đối việc đã đến nước này ai cũng nói không rõ, đến cuối cùng sẽ là cái gì kết cục. Sẽ có kết quả như vậy, cũng thật sự là để cho người ta bùi ngồi mãi thôi. Chính là bởi vì tất cả mọi người có chỗ kinh lịch, mới hiểu hơn cái này đến cỡ nào khó khăn. Bây giờ loại chuyện này, vốn cũng không có đơn giản như vậy. Chính mình nếu là đến giúp đỡ đối phương giải quyết vấn đề, cũng không thể liền thật dạng này giết lung tung một trận. Thế là Tô Thần cũng dừng bước đã ngươi đều đã đem lời nói đến đây cái phân thượng, ta nếu vẫn muốn xuất thủ, đây cũng là có chút quá phận, ngươi nói đi, chính mình đến tột cùng chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn xin anh Hùng chỉ cho ta một con đường sáng. Trong lòng của hắn xác thực rất là yếu ớt đây hết thảy thật sự là để cho người ta nghẹn họng nhìn chơ trối. Hắn lạ thật không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể luân lạc tới tình trạng này. Mắt thấy hai vợ chồng này sẽ chết đi, Tô Thần bọn hắn lại dừng bước. Thất giả Tinh đắc ý cười ha ha, cái này đúng rồi, nếu như nhất định phải khư khư cố chấp, kết quả sau cùng còn không phải chết không có chỗ chôn sao? Chẳng lẽ ngươi tiện hóa kia mẫu thân liền có thể sống sót? Làm người cũng không thể quá ích kỷ. Đối phương những lời này quả thực là quá làm giận. Ai nghe đều cảm giác được buồn nôn không thôi. Có thể nói đối phương hiện tại hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì dành rồi cuối cùng. Có thể đem loại chuyện này nói đến nhẹ nhõm như vậy, hiển nhiên là cũng sớm đã ăn chắc đối phương. Thất Dạ Tinh Liệu định đối phương không dám tùy tiện xuất thủ, thế là không chút do dự đem thiên hỏa ném ở Thất giả Tinh trên thân. Thất giả Tinh bản thân liền là nửa bước thần vương cảnh giới, có được vô thượng thần uy. Hắn tiện tay chô nhóm lửa thiên hỏa, liền có thể đem thế giới này triệt để bốc cháy lên. Trong ngáy mắt này, Thất giả Tinh cơ hồ là phát ra trí mạng kêu rên. Hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được phức tạp như vậy tình huống, càng không biết sau đó đến cùng nên làm thế nào cho phải. Bây giờ loại trạng diện này thực sự để cho người ta xấu hổ. Tô thần lại có vẻ mười phần bá khí nghị không ra thế mà còn có chuyện như vậy để cho ta cho ngươi xem một chút cái gì gọi là sóng nước ngập trời tô thần bản thân liền tinh thông ngũ hệ pháp thuật mỗi một hạng đều là đỉnh cấp đưa tay liền diệt đi trên trời hoaa Diễm sau đó tô thần trực tiếp lấy thay mận đổi đảo chi thuật đem thất giả tinh đổi được bên cạnh mình thất giả tinh ngay cả tiểu bạch đều đánh không lại cũng tô thần ở giữa đương nhiên có được càng lớn trên lệch ngay trong nháy mắt này thất giả tinh cũng cảm thấy một loại trước nay chưa có đi cuồng hắn nhìn không được cắn răng miếng lợi giống to người muốn làm gì ta muốn mọi người ít đổ sử dụng thứ gì đầu của ngươi Tô Thần thật sự là cường hãn tới cực điểm. Hắn so với ai khác đều rõ ràng đối phương đến tột cùng vì sao mà như vậy. Mặc dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, hiện tại dám làm như thế, đó chính là đang tìm cái chết. Tô Thần cũng sẽ không cho phép người khác đánh mặt mình. Thế là Tô Thần hào bất do dự triển khai hành động. Vô Biên thủy lao cứ như vậy trong mắt Thất giả tinh thân thể liệt diễm mặt trời. Thất giả tinh mắt thấy xung quanh đều là ngập trời như thủy, trong lòng cũng là giận dữ. Hắn không nhịn được muốn dùng chính mình cường hỏa chi lực đi triệt để bốc hơi hết lại. Chỉ tiếc, mà cao một thước, đạo cao một trượng. Liên hắn chút thực lực Đối với những người khác cũng còn tính là thấy qua mắt, đối với Tô Thần tới nói lại giống như là chuyện tiểu lâm. Tô Thần Tùng đến đều không có gặp được ngu xuẩn như vậy ra hỏa, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không e ngại. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 642, thủy hỏa bất dung, nghiêng trời lật đất. Chương 642, thủy hỏa bất dung, nghiêng trời lật đất. Tại hắn cái kia bá khí trong ánh mắt Trợ hồ mang theo một loại trước nay chưa có lực lượng vậy liền để ta xem một chút, đến tuột cùng là của người lực lượng hỏa diễm cường đại, hay là ta cường đại. Tô thần cơ hồ là lập tức liền triển khai hành động. Mà hắn loại động tác này cũng làm cho đối phương cảm nhận được một loại trước nay chưa có điên cuồng. Thất dạ tinh mặc cho tất cả vô liếng, nhưng vị trung bị một mực giam ở trong đó. Mắt thấy thân thể của mình liền bị cái này vô biên nước chỗ tàn phá, tâm tình của hắn liền không gì sánh được phức tạp thật to gan, ngươi hẳn phải biết ta cha vợ chính là đường, đường thần vương, bây giờ ngươi lại dám dùng phương thức như vậy tới đối ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ hắn đến lúc đó tìm ngươi gây chuyện sao? Nghe được đối phương những lời này, Tô Thần cũng là một mặt xem thường. Kỳ thật hắn cũng biết nam nhân này đến tột cùng đến cỡ nào không dùng. Mặc dù đã tấn thăng đến Thần Vương cảnh giới, có thể cái này cũng chỉ bất quá chính là thực lực sách thăng mà thôi. Chiến đấu chân chính cho tới bây giờ đều không chỉ là thực lực đối kháng, càng là tín nghiệm so đấu. Tô Thần bên người những này thần chi, mỗi một cái đều có được năng lực vì thiên dị địa. Thế nhưng là cùng bọn hắn năng lực sẽ xứng đôi, còn có loại kia đủ để nhóm lửa thế giới là diễm. Trước mắt thất giả tinh chỉ có một thân bản sự, lại có thể thế nào? Tại Tô Thần trong lòng cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Tô Thần cứ như vậy lặng lặng nhìn Tất giả Tinh nói ra, qua nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua giống ngươi ngu xuẩn như vậy người, nếu hiện tại cũng đã đến tình trạng này, vậy ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tuột cùng còn có thể mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao." Tại Tô Thần trong ánh mắt, tựa hồ cũng xen lẫn vô biên bá khí. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương cái kia lão tổ tông liền đối với đối phương có cái gì suy nghĩ khác. Hắn biết đây hết thảy không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Nếu chiến đấu đều đã tiến hành đến loại tình trạng này, vậy thì càng nói rõ đây hết thảy đến tốt cùng ý vị như thế nào. Tô Thần hiện tại triển hiện ra loại này cường đại cũng làm cho những người khác nhìn mà phát khiếp. Những người này là thật không nghĩ tới thế mà còn có thể có chuyện như vậy phát sinh. Mà loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có cũng bắt đầu ở nơi này, làm tràn đối với những người khác mà nói, Tô Thần quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Bọn hắn nằm mơ đều khó mà tưởng tượng hình ảnh như vậy, chỉ có Tô Thần có thể cho bọn hắn mang đến sợ hãi như vậy cảm giác. Tất tử dạ vội vàng xuất thủ nhanh lên rừng tay, ngươi cũng đã biết chính mình đến tụt cùng là đang làm gì, chúng ta còn khống chế thất cần hiên mẫu thân, nếu như ngươi lại khư khư cố chấp, chúng ta liền để mẹ con bọn hắn hai người cùng chết đi. Không sai, cha vợ của ta thế nhưng là thần vương. Ngươi không có khả năng giết ta. Vợ chồng bọn họ hai người cũng sớm đã dọa cho bệ mật gần chết. Cùng bọn hắn đã từng có thể dễ như trở bàn tay không chế hết thể thời điểm khác biệt, hiện tại hai người kia có thể rõ ràng cảm giác được tô thần trong ánh mắt loại kia uy nghiêm. Bọn hắn cũng không biết tô thần vì sao có thể cường thế như vậy, bất quá năng lực như vậy thật sự là vượt qua tưởng tượng. Chỉ bằng bọn hắn loại năng lực này, hoàn toàn không có cách nào cùng tô thần chống lại. Cả hai ở giữa căn bản cũng không những cùng ngày mà nói. Hai vợ chồng tâm tình cũng rất là phức tạp, thậm chí đều đã cảm nhận được một loại trước nay chưa có tuyệt vọng. To thần hiện tại cũng biết ý nghĩ của bọn hắn. Việc đã đến nước này, Vậy thì càng không có khả năng lãng phí thời gian nữa. Tô thần cười lệnh nói, các người có phải hay không đem ta muốn quá tốt rồi, đều đã cho tới bây giờ tình trạng này, chẳng lẽ ta còn cần quản những chuyện này sao? Lời này của người là có ý gì? Mấy người bọn hắn nghe đến mấy câu này đằng sau đều luôn uống. Có thể nói bọn hắn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào tô thần chủ động dừng tay, bởi vì bọn hắn hai vợ chồng thực lực chỉ sợ không đủ tư cách cùng tô thần đọ sức. Tô thần nhưng không có ý dừng lại mặc dù ta nguyện ý vì thất cẩn hiên trầm đoan giải tội ta cũng nguyện ý để thất cẩn hiên mẫu thân có thể số mệnh, có thể cái này trung quy là chuyện của hắn mà không phải chuyện của ta, nếu như các ngươi chọc ta không tao hứng, ta hoàn toàn có thể tiêu diệt các ngươi." Tô Thần những lời này quả thực là khiến người sợ hãi. Thất Dạ Tinh cũng chấn váng. Hắn vừa rồi sở dĩ dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, chính là cảm thấy Tô Thần là cái hạng người lương thiện. Chỉ cần Tô Thần tâm lý đối với nữ nhân kia còn có điều bận tâm, vậy mình liền có thể muốn làm gì thì làm. Thế nhưng là thất Dạ Tinh thật không nghĩ tới Tô Thần lại là loại người này. Trước mắt phát sinh đây hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Thế là hắn nhịn không được trận mắt hốc mồm nhìn xem Tô thần người cái tên này biết mình đến tuột cùng đang làm gì sao. Thất Cẩn Hiên cũng luôn cuống ngàn vạn không có khả năng động thủ với hắn a, mẫu thân của ta đã chịu nhiều năm như vậy khổ, thật sự là không nên nhận kết cục như vậy. Nghe bọn hắn khóc lóc kể lể, Tô thần nhưng thủy trung bất vi sở động. Tô thần trên tay thủy nguyên tố tựa như là một thanh đao cạo xương một dạng, vừa đi vừa về tại tất dạ tinh trong xương tụy gột giữa lấy, mỗi một lần đều sẽ để tất giả tinh thống khổ Nước loại lực lượng này tuy là đến từ trong lúc vô hình, nhưng lại có được nước chảy đá mòn công hiệu. Hiện tại Thất Cần Hiên cũng sớm đã bị vây ở trong đó sâu trong nội tâm dạy vỏ có thể nghĩ, đối với Thất cẩn Hiên tới nói đây hết thảy quả thực là mớ mạng. Thất Cần Hiên cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy đau chết ta rồi, nhanh dừng tay a. Ngươi có thể để người ta giết nữ nhân kia, bất quá ta cam đoan sẽ dạng này tra tấn ngươi một vạn năm, cái này vạn năm thời gian ngươi sẽ không chết, sẽ chỉ ở trong loại thống khổ này không ngừng điên cuồng muốn. Không Tô thần trên khuôn mặt cũng lộ ra một cái dáng tươi cười. Chỉ bất quá, cái này nụ cười hững áp đặt ở thất dạ tinh trong mắt, lại chỉ còn lại có sợ hãi. Tiếp từ thật sự là bất đắc dĩ. Trước mắt nam nhân này co như lại thế nào như thế nào cũng là nam nhân của mình. Nếu quả như thật nhìn xem hắn cứ như vậy chết đi, chính mình làm sao có thể tâm an? Thế là hắn nhịn không được đi đến Tô Thần trước mặt đến mặc dù lao tổ tông nhà ta luôn luôn cũng không muốn ý quản những chuyện này, thế nhưng là nếu như ngươi khư khư cố chấp, vậy ta nhà lao tổ tông cũng sẽ xuất thủ cho đến lúc đó ngươi liền xem như muốn về trời, chỉ sợ cũng thiếu phương pháp. Mở miệng ngậm miệng đều là các ngươi nhà lao tổ tông, xem ra lão già chết tiệt này nếu là không ngoại trừ các ngươi những người này mãi mãi cũng sẽ không yên tĩnh, đã như vậy, vậy liền đem lão già chết tiệt kia cho ta tiêu đến đi. Cái tử dạ quả thực là tức giận đến muốn chết. Nhà mình lão tổ tông đạo pháp thông thần, có thể nói là gia tộc định hải thần châm. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có bất luận kẻ nào đối với Lao tổ tông bất kính. Bởi vì bọn hắn cũng biết Lao tổ tông chỉ cần còn sống, vậy bọn hắn những người này hoành hành thiên hạ liền không người nào dám tới khiêu chiến. Nếu có một ngày Lao tổ tông đi thật, bọn hắn những người này ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Nguyên nhân chính là như vậy. Trong gia tộc bọn họ người đối với Lao tổ tông vậy cũng là tôn kính lại sùng bái. Nghĩ không ra Tô thần hoàn toàn không có đem gia tộc bọn họ chiến lực mạnh nhất để mà mắt, thậm chí còn mở miệng chà phúng. Bây giờ đây hết thảy quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đao Tiên công sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này tiên tiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 643, Bát Hoang Thánh Tổ, cuộc chiến thiên hạ. Chương 643, Bát Hoang Thánh Tổ, cuộc chiến thiên hạ. Khẩu khí thật lớn, trong thiên hạ tu chân giả có tối đa nhất mấy người có thể giống như ngươi cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng không ai trị được các ngươi. Tiếp tử Dạ mắt thấy Thần là tuyệt không có khả năng sẽ bỏ qua bọn hắn, không do dự bóp nát chính mình hộ tâm bảo ngọc. Món đồ này chính là gia tộc bọn họ thánh vật, chỉ cần hắn bóc nát món đồ này, lão tổ tông liền có thể cảm ứng được khí tức của hắn, đồng thời tùy theo mà đến đạt được kiện bảo bối này đằng sau, thiết tử dạ liền càng ngưỡng nghẹn ở dưới loại tình huống này. Thiết tử dạ nhịn không được bật cười các ngươi những người này thật đúng là làm càn, lúc đầu để cho ta ăn thua thiệt cũng không có gì, thế nhưng là các ngươi lại nhất định phải ở chỗ này tìm nhà ta lão tổ tông phiến phức đã như vậy, vậy kế tiếp các ngươi liền biết hắn vì sao có thể được xưng là Bát Hoang Yêu Nghiệt Phương nào ở đây, khi dễ ta gia tộc người? Trong ngay mắt này, 3 số 0, một thanh âm từ phương xa truyền đến. Cái cơ thân thể cao lớn đều dấu ở màu xanh lá da lông bên trong, mà cái tiết như núi lớn thân thể cũng bắt đầu ở nơi này cho thấy hình dáng của mình. Nam nhân này luôn luôn đều được xưng là Bát Hoang Thánh Tổ, cũng là tiết tử dạ bọn hắn một nhà người có thể ngông cùng như thế nguyên nhân. Qua nhiều năm như vậy, tất cả đối bọn hắn gia tộc cấu thành uy lực người, cuối cùng đều sẽ bị lao tổ tông chém tận rễ tuyệt đây hết thể cũng cũng sớm đã trở thành lệ cũ đối với bọn hắn gia tộc những người khác tới nói, Thánh Tổ chính là một tòa núi lớn, không ai dám gọi thẳng Thánh Tổ Tiết Tuệ, chỉ là gọi nó là lao tổ tông. Mắt thấy Tiết Vạn đạo đi vào, thất cần hiên cho dù là thân ham chúng đây, nhưng cũng hai đầu gối quỷ xuống đất, miệng hô văn thuế. Nhìn thấy những người khác thái độ đối với hắn, Tô Thần liền biết kẻ đến không diện. Trước mắt lao ra hỏa này trên thân, sắp thực mang theo một cỗ hủy thiên diện địa khí thế. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, đối phương trong lúc nhấc tay liền đem hắn từ cái này trong lao ngục giải thoát, sau đó lộ ra một cái phức tạp dáng tươi cười. Cái kia diện mù căm trầm quả thực là để cho người ta vì đó run dậy đối với những người khác tới nói, hắn tồn tại thực sự để cho người ta điên Hắn cái kia không gì sánh được khẳng khẳng tiếng nói truyền tới người đến, đến cùng là người phương nào? Thế mà dám can đảm như vậy. Nghe nói như thế Tô thần lại làm bị cười. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào. Mặc dù đối phương có được ngập trời bản sự, lại có thể thế nào? Từ hôm nay, Tô thần liền muốn đem hắn đánh cho răng rơi lấy đất. Có thể nói Tô thần triển hiện ra cỗ khí thế cường này, quả thật làm cho người vì đó đi cuồng. Cả người hắn cứ như vậy kiên định không thay đổi đứng tại chỗ, lại như cũng mang theo một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng. Những người khác đối với đây hết thảy càng là tràn ngập rối rậy, ai cũng không biết sau đó đến cùng nên làm thế nào cho phải. Tiết Tử Dạ tức giận giống to, "Nhà chúng ta lão tổ tông đều đã đi tới nơi này, ngươi thế mà còn dám làm càn như vậy?" Đừng nói hắn chính là một cái rất rời, coi như thật sự là cái gì cường giả lại có thể thế nào. Thiếu cùng ta sĩ diện. Tô thần đã từng có qua chém giết thần vương chiến tích, cho nên đối với loại này thần vương chi lực ngược lại là cũng không phải là cỡ nào kính sợ. Cũng là bởi vì đã trải qua quá nhiều khó khăn chắc trở, mới rõ ràng hơn đây hết thể đến tột cùng là vì sao. Tô thần trên khuôn mặt cũng lộ ra một cái bá khí thân sắc. Có thể nói, căn bản cũng không có đem người này để vào mắt hôm nay người nếu là có thể thống cải tiệt phi. Có lẽ ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, nếu là ngươi còn dám há miệng ngậm miệng chính là giết người dị tộc, vậy ta coi như sẽ không để cho ngươi tốt nhất còn sống. Tô thần cỗ này bà khí, quả thực là để cho người ta run rẩy. Tiết Tử Dạ mắt thấy Lao tổ tông nhận dạng này vô khống, trong lòng càng là phẫn nộ đến cực điểm. Dù sao đây chính là tổ tông chi huyết, vô luận như thế nào. Hiện tại loại tình huống này đều không nên tiếp tục. Tiết Tử Dạ nhịn không được nghiến răng nghiến lợi ngươi cũng đã biết ta lão tổ tông tại mấy vạn trước liền đã tấn thăng thần vương giới, hiện tại thế mà còn dám nói năng lỗ mãng. Lão già chết tiệt này không phải luôn luôn đều đặc biệt ưa thích trốn ở vùng trống sao? Hôm nay ta liền để hắn nhìn xem cái gì mới là anh hùng thật sự. Tô Thần nói tới những lời này, để tiết vạn đạo giận tím mặt. Cái này mấy ngàn năm nay đã không có người sẽ đi khiêu chiến bọn hắn vương gia uy nghiêm. Tất cả người khiêu chiến toàn bộ đều đã không còn suất lại chút gì. Dưới loại tình huống này, hắn biết mình hiện tại cũng sớm đã không có lựa chọn khác. Nếu trước mắt người trẻ tuổi này như vậy ưa thích muốn chết, vậy mình nhất định phải thỏa mãn điều tâm nguyện này xem ra láo phu mấy vạn năm không có dời núi, thiên hạ này đã không biết thần vương đến tụt cùng là bực nào thần uy. Bọn hắn lần này tất cả cường giả cơ hồ đều đến nơi này đến, chương ngưỡng cái này hướng về chi lực không nghĩ không ra lần này thật cẩn hiên lại có thể tìm đến cường đại như vậy vị quân, bọn hắn tựa như là thật chuẩn bị ở nơi này chiến thắng thần vương. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, làm sao lại là thật? Tại trong lòng của bọn hắn đều cảm giác được khó có thể tin. Dù sao bọn hắn muốn khiêu chiến thế nhưng là cao cao tại thượng thần vương, thần vương chi lực bất khả kháng nhất định. Qua nhiều năm như vậy, mọi người cũng sớm đã đã đạt thành chung nhận thức, bất luận cái gì ý đồ khiêu chiến thần vương người cuối cùng đều sẽ chết không có chỗ chôn, chưa từng có bất kỳ một người nào ngoại lệ. Có không ít cường giả thậm chí đều đã bắt đầu thở dài thất cẩn hiên thân thế đúng là quá thảm rồi, bằng tư chất của hắn, nếu không phải sinh ở trong cái nhà này, nói không chừng cũng có thể trở thành thánh giả đình phong, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy à, bây giờ đây hết thảy thật đúng là để cho người ta bất đắc dĩ, một khi bỏ lỡ cũng đã không quay đầu lại chi lộ. Đáng buồn đáng tiếc, Thần Vương xuất hiện, thiên hạ này lại nên loạn, không ai có thể xem trọng Tô Thần. Cho nên nói Tô Thần thực lực đã ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, thế nhưng là trước mặt hắn nam nhân này dù sao cũng là trong truyền thuyết Thần Vương. Thần Vương cảnh giới đến cùng là cảnh giới gì? Bọn hắn phương thế giới này, người không có bất kỳ cái gì một cái có thể biết. Dù sao gặp qua thần vương cảnh giới người toàn bộ đều đã trở thành thi thể. Liền ngay cả nhóm nói chuyện phía này, bên trong người cũng đều cảm thấy rõ ràng khác biệt cùng chúng ta trước đó đối mặt những cái kia thần vương không đồng nhất 2.2 dạng, lần này đối phương đã là đại thành thần vương. Muốn vượt giới mà chiến tri cũng không dễ dàng, trong thiên hạ này trừ Tô Thần bên ngoài, chỉ sợ không ai có năng lực như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng, làm sao lại có chuyện như vậy phát sinh. Tại trong lòng của bọn hắn hiện tại cũng là không gì sánh được thống khổ. Dù sao đây hết thệ nhưng không có đơn giản như vậy. Trong truyền thuyết thần vương chi lực cũng không phải thuyết phục liền động. Những người khác tâm tình càng là không gì sánh được phức tạp xem ra bây giờ loại chuyện này, thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Tô thần cứ như vậy bá khí đứng lên, ta cho tới bây giờ đều không có chém giết quá lớn thành thần vương, hôm nay lần này thế nhưng là một cái cơ hội. Đã như vậy, vậy liền để chúng ta tới va vào. Tại trong lòng của bọn hắn cũng rõ ràng đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào vô tri tiểu nhi, tiết vạn đạo xem thường. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đem dài. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con dòng. Cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 644, Thần Vương xuất trình, lên trời xuống đất. Chương 644, Thần Vương xuất trình, lên trời xuống đất. Tiết bạn đạo làm gia tộc lão tổ tông, lại cũng sớm đã không hiện tại người trước. Liền ngay cả bọn hắn những gia tộc kia vạn đối có rất nhiều cũng là lần thứ nhất thấy được tổ tông rời núi. Tại trong lòng của bọn hắn, đối với Lao tổ tông chỉ có e ngại. Dù sao đây chính là một tôn hóa thể sống, có thể nói là bọn hắn những người này trong lòng vô địch thần thoại đến trình độ này. Những người này trong lòng càng là không gì sánh được hưng phấn nghị không ra thế mà còn có thể nhìn thấy Lao tổ tông tự mình xuất thủ, đây chính là đại thành thần vương a. Trước mắt những người khiêu khích này, vừa rồi không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, bây giờ chọc Lao tổ tông, chỉ sợ là liên hồn cũng bị mất. Có thể hồn phi phách tán đã là chuyện tốt, truyền thuyết Lao tổ tông tính tình có thể không tính quá tốt, sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh. Tại mọi người trong lòng vừa nhắc tới tiết và đạo, liền nghĩ tới những cái kia ghi chép ở trên sách sử chiến tích. Dù sao thời gian đã qua ngàn năm, cái này ngàn năm qua, lão tổ tông vẫn luôn ở sau núi tu hành, cho tới bây giờ đều chưa từng rời núi. Chỉ có gia tộc bọn họ hạch tâm nhất từ đệ mới có thể có cơ hội nhìn thấy. Hai đại gia tộc người cơ hồ tất cả đều là không một lệ bái. Tại trong lòng của bọn hắn đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thể đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Nhìn xem cái này bức cách đông hoàng thái nhất cũng cảm giác được rất là khôi hài đại thành thần vương chúng ta cũng không phải chưa thấy qua, có thể giả bộ như vậy ngược lại là cái thứ nhất. Nhìn hắn cái này phái đoạn, nếu như một hồi không bỏ ra nổi chút thực lực đến, chỉ sợ là xuống đại không được đi. Một chút thực lực có thể không đủ, hắn nhất định phải mạnh đến mức đáng sợ mới có thể thỏa mãn đây hết thảy. Tại mọi người trong lòng đều cảm giác đặc biệt không hợp tói thường. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, lao gia hỏa này tu hành sắc thực không tầm thường, thật đúng là không thể chờ nhàn nhìn tới Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cảnh này, nhưng trong lòng có căng thái. Chính hắn tung hành thiên hạ đương nhiên biết những chuyện này lắm nhẹ. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, đối phương xuất hiện càng là nói rõ rất nhiều vấn đề. Thái thượng lão quân cũng cảm thấy e ngại tiết vạn đạo trên người loại khí thế này còn giống như thật sự là khác biệt, hắn loại khí thế này đơn giản để cho người ta đi cuồng. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù con hàng này rất trang, bất quá hắn thực lực cũng là mạnh vô địch. Thích giả Man Hôm nay trận chiến này, có thể chi phối thương sinh vật mệnh. Tại mọi người trong lòng cũng không khỏi tự chủ cảm giác được điên cuồng. Dù sao đây hết thệ, nhưng không có bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, nhất là ở dưới loại tình huống này. Nguy hiểm tựa hồ cũng sớm đã lan tràn. Tiết vạn đạo một bộ phong phạm cao thủ nếu như ngươi nguyện ý quỷ gối trước mặt của ta thỉnh cầu sáng hối, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội, đợi đến ta thật nổi giận, ngươi coi như chiếc không có chỗ chôn. Bất nói nhảm, Tô Thần giáng nhẹ tay vượn. Trên thân thể khủng lồ mạt phóng xuất ra vô hạn năng lượng. Tô Thần trên thân triển hiện ra loại này khủng lồ khí diễm, phản có thể đem đây hết thệ nhóm lửa. Hắn đã sớm biết trận chiến này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, đã trải qua rất nhiều gió tanh mưa máu, hiện tại nhất định phải cùng cường giả chân chính là địch. Thất Cẩn Hiên ở bên cạnh Khẩn Trương sắp run dậy, nhìn thấy Tiết Vạn Đạo, Thất Cẩn Hiên trong lòng cũng dâng lên một cố khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, Thất Cẩn Hiên cho tới bây giờ đều không có gặp được như thế không hợp tối thượng tình huống. Hắn đương nhiên cũng biết hôm nay trận chiến này việc quan hệ sinh tử, không qua loa được. Bất kỳ một chuyện gì xuất hiện vấn đề, cũng có thể sẽ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Vạn Đạo cũng không còn nói nhảm. Dù sao mình hiện tại đã tiến vào thần vương cảnh giới, Loại cảnh giới này tuyệt không phải những người khác có thể tưởng tượng. Một khi bước vào thần vương chi cảnh, vậy thì đồng nghĩa với là vô địch khắp thiên hạ. Dù cho là lên trời xuống đất, cũng tìm không thấy bất kỳ một đối thủ nào lao phu năm đó đi vào thần vương chi cảnh, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy tiếc liêu. Vừa vào thần vương sâu như biển, từ đây nhân gian không thể luyến. Nhiều năm qua ta vẫn luôn đang mong đợi, có thể có một cường giả để cho ta đáng giá xuất thủ, chỉ tiếc lại cầu còn không được cho tới bây giờ tình trạng này, ngươi thế mà tìm tới cửa, vậy ta cũng có thể cho ngươi cơ hội như vậy. Hắn đối với thực lực của mình có được lòng tin tuyệt đối, nhất là dưới loại tình này, Hắn triển hiện ra loại này cường đại, quả thực là vượt ra khỏi những người khác lý giải. Thần Vương bản thân liền là truyền thuyết. Qua nhiều năm như vậy, chính hắn vẫn luôn đang tìm kiếm lấy đẳng cấp cao hơn một phá. Mặc dù hắn đã trở thành cao cao tại thượng thần vương, nhưng lại vẫn như cũ muốn cao hơn một bậc. Mà trước mắt hắn Tô Thần rốt cục mang đến cho hắn cơ hội như vậy. Tô Thần mỉm cười ánh mắt càng là bá khí mười phần, hôm nay chính là thời khắc này, từ hôm nay trở đi, thiên hạ biết được, thần vương cũng không phải là thật vô địch. Khẩu khí thật lớn. Tiên đạo đưa tay, hướng về phía trước làm ra một cái nhạt hoa động tác. Ngay trong nháy mắt này, các núi đảo hoa như vậy tan lui. Xung quanh khắp nơi đều là một mảnh cảnh tượng khủng bố đào hoa cứ như vậy quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một đóa vô hình phòng hộ, phả phất đem đây hết thảy quấn quanh ở bên trong. Mà cái kia một cố vô biên khí thế cũng bắt đầu ở nơi này không ngừng lan tràn. Những người khác chỉ cảm thấy một cố sự sợ hãi vô hình, chỉ gặp hắn thế mà cứ như vậy lấy trong tay mình đào hoa làm vũ khí, liền có thể xé nát hư không. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Cánh hoa đào thế mà tại Tô Thần trên thân lưu lại một cái cự đại vết thương đây hết thảy thực sự để cho người ta đi cuồng. Những người khác trong lòng càng là không gì sánh được tuyệt vọng đối bọn hắn tới nói. Cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngàn vạn đào hoa, cứ như vậy cuốn tới 340, biến thành trên bầu trời sắc hoa phong bạo. Mà cái kia một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế lại bắt đầu ở chỗ này tàn phá bừa bãi. Một gốc cổ thụ che trời, vẹn vẹn bị đào hoa lá cây cho tanh tanh dính đến, liền trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bây giờ đây hết thảy thật sự là để cho người ta á khẩu không trả lời được. Nhiều năm qua, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua loại chuyện này. Loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có cũng bắt đầu ở nơi này không ngừng sôi trào nghĩ không ra đây chính là trong truyền thuyết lực lượng, thật không nghĩ tới lại có thể cường hãn như vậy. Liên ngay cả tiểu bạch hiện tại cũng cảm giác được tê cả ra đầu trước lúc này ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua bất kỳ một người nào có thể nghĩ như vậy không đến loại lực lượng này thế mà tinh diệu đến loại tình trạng này thật sự là không thể tưởng tượng bọn hắn cũng không khỏi đến là tô thần lau một vệt mồ hôi ai nấy đều thấy được trước mắt đại thành thần vương xác thực không giả thần Vương chi lực khủng bố như vậy trong lúc nói cười liền có thể dẫn động thiên địa vạn vật đây hết thể thực sự để cho người ta điên cuồng. tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng chuyện này đối với bọn hắn mà nói thật sự là không thể tưởng tượng nổi Tiết tử dạ càng là cười ha ha lại dám chọc chúng ta tiết ra láo tổ tông, hiện tại tô thần đã chết cũng không tính thua lỗ. Tiết tử dạ cho tới bây giờ đều là điều ngoa tùy hứng hàng người. Cũng rất đến láo tổ tông yêu thích. Nguyên nhân chính là như vậy. Nàng làm việc liền càng càng rỡ. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải con ròng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng.